Bồn ma chính là tồn tại mạnh nhất, chỉ cần thoát ra thì sẽ nhanh chóng trở thành bán thánh Nói sao làm vậy, quy tắc thiên địa cũng bị khống chế, làm sao lại tùy ý nói dưỡng với ngươi Sở dĩ không bật sáng ngươi là bởi đây chỉ là một ý niệm bồn mạng Tuy rằng rất yếu, nhưng cũng không muốn dính tới khí phàm trần của các ngươi, ảnh hưởng con đường đại đạo sau này Thà Cao bằng nghe vậy liền ngây người, nếu cổ ma nói lời khác, hắn sẽ hoài nghi Nhưng đối phương lại nói khinh thường, sự ảnh hưởng bản thân cũng khinh thường đoạt giá mình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 bản thân ngưu lão nhị cũng không biết đến khi nào hắn sẽ không nhịn được mà kệ mọi chuyện trực tiếp phá hủy tiểu thế giới này xông ra ngoài bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy màu đen tựa như lỗ đen đôi khi có những quy tắc rách nát làm không trung bị xé rách dài vạn dặm cắn nuốt mọi thứ xung quanh mặt đất vỡ vụn ngàn vạn lỗ thủng không biết bao nhiêu năm tháng đã qua có những chỗ thay đổi nhưng hơi thở hủy diệt đồ nát vẫn còn đó hơi thở hỗn loạn không gian chấn động không vững trên bầu trời thỉnh thoảng có ngôi sao mất khống chế rơi xuống Có những chỗ ngọn lửa thiếu đốt, có chỗ thì băng tuyết bao trùng, cũng có chỗ đầy khí đen, không thiếu chỗ sát khí âm sắc diễn hóa. Đây là vùng đất kỳ dị, thỉnh thoảng có tiếng cầm thét, làm những sinh vật mới được sinh ra sợ đến run run, sinh vật có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này thì tuyệt đối không bình thường. Hoành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 Xung quanh dãy núi này cũng có những tồn tại khổng lồ, thậm chí có mấy con thù lớn trăm trượng đang chém giết, nhưng bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ những con thù lớn kia đều quỳ rạp xuống đất không dám nhúc nhích. Bảy bảy bảy. Lúc này, Tặc đạo nhân bay đằng trước bảy bảy mấy tiếng mắng. "Trẻ con nói bảy không tính, bồn đạo gia mới không chết, các người chết hết mà bồn đạo gia cũng không chết. Hắc Long Tiên Vương là cái gì, bồn đạo gia có thể trộm đồ, cướp của người khác, sao lại không được đụng tới của hắn, nếu vậy chẳng phải không công bằng với những người khác?"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 Đa số người trực tiếp hết thảm rơi xuống dưới Có một số người nắm được cây cối Có người đùng bí pháp ghim vào đá Tạm thời không rơi thẳng xuống Nhưng cũng làm bọn họ sự hãi vô cùng Không xong, đại là kim tiên Sao lại thế này Long phù thiêu đốt, chiến giáp bảo vệ ta Hoành. Lúc này, chỉ có hào quang vàng nhạt trên người kẻ dẫn đầu mới còn chút tác dụng Nhưng cũng chỉ là hắn rơi xuống chậm một chút Cố tình chỗ hắn trực tiếp nứt ra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 Nếu một trong hai ngọn núi lớn này nứt ra, mấy trăm dặm xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, đất dung núi lở, nhưng lại hoàn toàn không có. Từng ngọn cây cọng cỏ trên ngọn núi đằng xa cũng không bị ảnh hưởng, ngay cả tạc đạo nhân ngồi trên đỉnh ngọn núi khác cũng thế, cho nên hắn mới nhàn nhã ngồi uống rượu xem cho vui. chậc chật, không tệ, không tệ, xem ra cũng còn bài tẩy, lại có phù văn đại la kim tiên luyện chế bảo vệ tánh mạng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 Về phần những người khác, càng không có cơ hội là hét phản ứng, đã bị hút vào trong. Tiếp theo ngọn núi khép lại, khôi phục như ban đầu. Ngay cả những cỏ cây mà những người kia liều mạng bám víu bị kéo đứt, cũng đang nhanh chóng mọc lại. Đám người này lần này được chứ, biết ngay là gần đây ngươi nhàm chán, tìm tới ngươi chơi. đang tiếc Kim Tiên đỉnh phong hay đại là Kim Tiên thì quá nguy hiểm, bằng không đưa một người tới thì đủ cho ngươi chơi đã đá. Nhìn đám người kia bị ngọn núi nuốt xong, tặc đạo nhân vui vẻ vỗ vỗ hòn đá đang ngồi. Sâu soạt soạt.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 tặc đạo nhân nói xong, xung quanh nhanh chóng có dược liệu trường thành trực tiếp bóc ra, nhanh chóng bay tới, xa nhất là bay ra từ khe sâu cách tám nhìn dặm, có bay ra từ nước sâu, một chỗ trong lòng đất, nhanh chóng bay vào tay tạc đạo nhân. Lúc tạc đạo nhân hài lòng thu lại những thứ này, đột nhiên trong hòn đá bên cạnh hắn chậm rãi trồi lên một quả cầu lớn. Quả cầu này không quá lớn, xung quanh không có gì khác thường, bên ngoài nhìn như một khối thiên thạch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 Không đúng, nó không đơn giản là thiên thạch, kỳ quái, thứ này là... Tạc đạo nhân xoay vòng quanh vật này, gạt bỏ lực lượng cuốn quanh bên ngoài, sau đó không ngừng tra sách, nhanh chóng phát hiện được không đúng, càng làm hắn hương phấn hơn. Đối với tạc đạo nhân, bảo vật càng quý hiếm càng tốt. Nhửa canh giờ sau. ha hà, hà, thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt, đây là phong ấn, đây là lực lượng phong ấn, không biết phong ấn cái gì, nhất định phải nghiên cứu cho kỹ.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 Nhất là lúc đồ kiếp phát hiện khu vực do Đông Hoang Thần Giáo nắm giữ lại dòng y như bản đồ lão cha để lại, nhậm vũ bắt đầu tập trung vào Đông Hoang Thần Giáo. Một đường đi vào Đông Hoang Thần Giáo, cuối cùng còn vào chỗ Hoang Đế giáo chủ trấn áp, mạnh mẽ mở ra cửa vào đại thế giới táng tiên, sau đó nhậm vũ xác định mình đã đi vào liền phong ấn bản thân.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 Xuyên qua màn chán hai đại thế giới, con mạnh mẽ đánh và tạo thành rất nhiều cảm ngộ, nhiều thứ không ngừng nhập vào người nhậm vũ, không ngừng tìm hiểu. Nhậm vũ tìm hiểu mọi thứ, đồng thời bản năng khống chế cử cử âm dương chấn thần kỳ không ngừng rèn luyện, bởi vì mạnh mẽ đột phá màn chán đại thế giới, cử cử âm dương chấn thần kỳ bị tổn hại nghiêm trọng. Cho nên nhậm vũ dưỡng thương tìm hiểu, cũng như những lúc khác, không ngừng rèn luyện chữa trị cử cử âm dương chấn thần kỳ dưới trạng thái này thời gian đã mất đi ý nghĩa thằng đến khi nhậm vũ cảm nhận được phong cầm ấn bị phá giải thậm chí đã giải trừ đến giới tuyến cảnh bào được thiết lập sẵn nói rõ đối phương sẽ nhanh chóng phá giải toàn bộ phong ấn của mình nháy mắt mọi thứ tự nhiên hoàn thành lực tiên hồn không ngừng vận chuyển đột nhiên tỉnh dậy nháy mắt nhiệm vũ bỗng tỉnh táo khôi phục ý thức như sống lại lực tiên hồn ẩm ầm vận chuyển nhanh chóng thân thể pháp lực khôi phục tiếp theo nhiệm vũ đã hiểu được tình huống thân thể hiện tại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 Bản thân nhậm vũ cũng giật mình, hồi lâu không phản ứng lại. Hiện tại lực tiên hồn, cương độ thân thể, pháp lực tràn đầy đến mức hắn không dám tin, tất cả làm nhậm vũ cũng không hồi thân được. Lúc này, nhậm vũ quả thật bị chính mình biến đổi hù dọa. Rước cuộc mình phong ấn đã bao lâu, 10 năm, 100 năm hay là 1.000 năm? Nếu không phải lâu như thế, làm sao thân thể, pháp lực, lực tiên hồn ở trạng thái chữa thương lại có tăng lên khủng bố như vậy, thật là quá dọa người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 Càng làm nhậm vũ chấn động là mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hơn nữa từng vầy rõ ràng, mấu chốt là mở ra linh trí, nhảy nhót hoan hồ, lập tức từ trẻ con mơ hồ biến thành đứa nhỏ khoảng 10 tuổi. Càng làm nhậm vũ giật mình hơn là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lại, lại thăng lên làm tiên khí trung phẩm. Lúc này, miệng của nhậm vũ đã không khép lại được, bất ngờ này quá lớn, mấu chốt là nhậm vũ vẫn còn hồ đồ, không hiểu được đã xảy ra chuyện gì.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 Trong thức hải, một loại khí thức hỗn độn hồng hoang không lớn nhưng hoàn toàn khác biệt với tiên khí, các loại linh khí khác, rất yếu, nhưng mấu chốt là đang tiêu tán. Dạ, lợi dụng, làm sao lợi dụng chứ? Nhầm vũ lập tức muốn thúc đẩy, lại phát hiện khó mà ảnh hưởng được chút nào. Dạ, lợi dụng, làm sao lợi dụng, căn bản không thể điều động được, không thể lợi dụng. nhậm vũ lập tức liên lạc ngưu lão nhị. Mà nó nhị ra nào biết, đợi tiểu từ ngươi sắp nghẹn đến nổ rồi.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 chẳng những nháy mắt đạt đến kim tiên, đến sau nhậm vũ cảm nhận được lực tiên hồn mượn thánh nhân luận đạo lâm thời tăng lên có xu thế đột phá kim tiên, chỉ chớp mắt thôi nhưng cảm ngộ này lại cực quý giá đối với nhậm vũ, bởi vì tăng tốc nháy mắt đạt đến đỉnh cao cũng dần chậm lại, từ từ hạ xuống. mà trong nháy mắt này nhậm vũ có thể hiểu hết xung quanh, cảm nhận được một tên mặc áo đạo sĩ cú nát bần thỉu đang phá giải phong cầm ấn cuối cùng, đồng thời nhậm vũ cảm nhận được lực lượng của hắn thiên tiên chân chính thiên tiên đỉnh phong.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 Dưới tình huống không biết, ngưu lão nhị liền nhớ lại chuyện 3 năm qua, lập tức trở nên khó chịu la thét. Lúc này, một đám người đang giao chiến ở đăng sang nghe tiếng giống, lập tức ngừng lại. Vốn là đám người này ở trong này 3 năm qua nhãn rồi cũng không ngừng tu luyện, cảm nhận được chỗ tốt khi nhậm vũ đột phá, bang cầm cũng đột phá đến thái cực cảnh, cũng là người tích cực nhất. 3 năm qua cũng tôi luyện được chút sức chiến đấu, nhưng vừa nghe tiếng ngưu lão nhị, lập tức biến mất trước mặt mọi người kiếm chỗ nắp, còn nhanh hơn cả rùa rụt đầu Tuy rằng hắn biết, ở trong tiểu thế giới có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi ngưu lão nhị cha xét, nhưng ít ra cũng làm được một chút, không xuất hiện trước mặt đối phương, không chế khí tức, giảm bớt xác sức bị kẻ này chú ý. Bây giờ hắn sợ tên đó đến tận xương tủy, chỉ cần hắn vừa nói, cả người bang cầm liền sợ đến run run. Hecta hecta Cuối cùng đạo gia mở ra được, tốn suốt hai năm, thật muốn xem các người phong ẩn thứ gì, nhất định là bảo bối rất tốt. Cùng lúc, nhậm vũ đã cảm nhận được tạc đạo nhân bên ngoài đang nói,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 Bỗng nhiên, Nhậm Vũ chợt nghĩ tới một cách, khẽ động lực tiên hồn. Đừng chống cự, ra ngoài có tên thiên tiên, có bao nhiêu lửa giận cho ngươi tùy tiện chút ra. Nhậm Vũ lập tức nhắc nhở Ngưu Lão nhị, dưới tình huống không chống cự, trực tiếp đưa hắn ra khỏi tiểu thế giới. Hằng, ha ha, cuối cùng bị đạo gia mở ra. Người, sao bên trong lại là người? Có chuyện gì thế này? Ta, cần Tạc đạo nhân đang thật hưng phấn phá giải tầng cấm chế cuối cùng, tốn hơn hai năm, cuối cùng mở ra phong cấm ấn này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 Đây là chuyện gì, mình tốn hơn hai năm phá giải phong cấm ấn lại có người bên trong, còn bỗng nhiên nhảy ra một cái đầu trâu. Hơn nữa kẻ này còn hung hãn như thế, trước kia chọc bao nhiêu chuyện, tạc đạo nhân cũng không bị thương nặng như vậy. Đồn, tạc đạo nhân trong lòng quay cuồng, nhưng hành động không chậm, miệng ngậm máu, mơ hồ hô một tiếng độn, tiếp theo thân mình nháy mắt biến mất không thấy. Ha, ngưu lão nhị đang đánh tới, phát tiết tức giận đã nghẹn ba năm, không khỏi xừng suốt, người đâu rồi?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 Đừng cho rằng đạo gia không nổi giận liền dễ ăn hiếp, ngươi muốn chết mà, chúng ta nói chuyện trước đã. Ha, ngươi còn đánh mặt, con trâu chết tiệt kia. Đạo gia thật nổi giận, sen pháp bảo. Tạc đạo nhân bị đánh cho đầu óc choáng váng, liền muốn lợi dụng sở trường của mình nói chuyện với đối phương trước, nói một hồi rồi nghĩ cách. Kết quả hắn không ngờ gặp phải con trâu điên như ngưu lão nhị, hắn nghẹn ba năm đã sắp điên, nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng bạo. Nhất là liên tục bùng nổ đánh sàng khoái, đối phương còn chưa chết, hắn càng tăng thêm sức, làm sao lại để ý tới tên này nói, căn bản không ngừng lại. Điều này làm tạc đạo nhân có tài ăn nói giỏi cỡ nào cũng khó phát huy, kêu thảm không ngừng, bị đánh cho thảm thiết. Cuối cùng không nhịn được nổi giận, một đạo hào quang bay ra, sau đó pháp bảo bay tán loạn. Đầu tiên là một đạo kiếm quang, tiếp theo là một cây gỗ hình đầu rồng, nháy mắt hóa thành một lòng có lực lượng thiên tiên, mê món pháp bảo liên tục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 Nhậm Vũ toàn lực mượn thánh nhân luận đạo bắt đầu phân tích, tìm hiểu thức thứ ba Ngọc Hoàng Ấn, không ngừng phân giải lĩnh ngộ. Lần này vận chuyện không cần vội, trước kia là vì không đủ cảnh giới, không thể chịu nổi hay không hiểu được uy lực chân chính của thức thứ ba Ngọc Hoàng Ấn, bây giờ chân chính tiếp xúc, nhậm Vũ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Bởi vì nháy mắt có quá nhiều tin tức tràn vào, may là cảnh giới như nhậm Vũ hiện giờ, cùng rèn luyện tiên hồn vượt xa bình thường, bằng không khó mà chịu nổi. Dù miễn cưỡng thừa nhận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 Lúc trước nhậm vũ chỉ là nhìn thấy biểu diễn Ngọc Hoàng Ấn, bình thường thì tuyệt đối không thể học được, lĩnh ngộ được. Nhưng nhậm vũ dựa vào thánh nhân luận đạo cùng với bản thân không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng bắt đầu lĩnh ngộ được thức thức ba. Bởi vì không phải chính thức thu được, tự nhiên không có tên, nhậm vũ cũng không để ý, rất khoát tự mình đặt. Thực ra nhậm vũ hoàn toàn lĩnh ngộ được Ngọc Hoàng Ấn này, vẫn luôn dung nhập lực lượng của mình vào đó, cũng dần coi là thứ của mình. nhị sang ngươi, ngươi lừa đảo. À, bỗng nhiên nhậm vũ nghe tiếng giống kinh thiên động địa lập tức tỏa ra lực tiên hồn lập tức nhìn thấy một cảnh kinh người ở đỉnh núi khác gần đó tựa như một con thú khổng lồ hà to miệng bên trong xuất hiện lực hút cực lớn đang hút ngưu lão nhị vào trong mà khi nhậm vũ tra xét bóng dáng ngưu lão nhị đã biến mất không thấy Dạ, bây giờ nhậm vũ không còn lòng dạ nghĩ gì nữa nháy mắt bay vụt lên nhưng ngay khi xông ra nhậm vũ lập tức cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhất là đỉnh núi xung quanh Bỗng nhiên nhậm vũ nhìn thấy tạc đạo nhân hết sức nhích nhác, đang lắc đầu không tỉnh táo. Người này toàn thân không còn chỗ nguyên vẹn, đầu bị đánh xưng to như đầu heo, bị đánh phải nói là thảm. Nhưng bị đánh thành như thế còn không chết, quả thật là kỳ tích. Phong cầm ấn, một ý nghiệm xẹt qua đầu, nhậm vũ từ lao tới cứu ngưu lão nhị chuyển thành lao thẳng về phía tạc đạo nhân. Bởi vì nhậm vũ biết lực lượng của ngưu lão nhị, coi như hiện tại mình vận dụng toàn lực, có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết lại rất khó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 Nhậm Vũ lập tức biết không hay, xem ra vừa nãy hắn cảm giác đúng, ngọn núi này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hắn cảm nhận được tiếng nổ đó là một loại giận dữ, kỳ quái, không lẽ dưới núi có tồn tại hùng mạnh gì, sao cảm giác như núi này đang nổi giận. Lực hút dù mạnh, nhưng tiếp theo Nhậm Vũ nằm lấy Tạc Đạo Nhân bị phong ấn, trực tiếp vọt lên trời, dù sao khoảng cách xa, hơn nữa Nhậm Vũ phong ấn Tạc Đạo Nhân trước, bên dưới mới phát hiện mà hành động, làm Nhậm Vũ có đủ thời gian phản ứng, mà tốc độ của Nhậm Vũ lúc này quá sức tưởng tượng, nháy mắt đã lao vụt lên tầng mây.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 Nhưng giờ lực tiên hồn đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong, Ngọc Hoàng Quyết có lĩnh ngộ mới, dưới trạng thái này sử dụng phong cầm ấn, hoàn toàn khác với tự phong ấn bản thân lúc ba năm trước. Cho nên tạc đạo nhân nháy mắt phản ứng lại, biết không có lực lượng ngăn cản, phá vỡ phong ấn, liên lưu lại chút thủ đoạn theo phong cầm ấn đã phá giải ban đầu, nhưng lại bị nhậm vũ phát hiện ngay. Theo nhậm vũ liên lạc, lực lượng kia cũng ngừng lại, nhưng không đáp lời. Xem ra người thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà Nhậm vũ không nói nhiều nữa, lập tức vận chuyển lực tiên hồn phong cầm ấn giam cầm đối phương, bình thường sẽ không biến đổi, nhưng nhậm vũ muốn khống chế làm chút gì thì khác. Trong nháy mắt, bên trong phong cầm ấn hình thành lực lượng khổng lồ, trực tiếp tạo ra uy áp cùng ảnh hưởng lên lực tiên hồn của tạc đạo nhân. Chỉ là không đợi nhậm vũ phát động mạnh mẽ làm tổn thương được lực tiên hồn của đối phương, Tặc đạo nhân đã lên tiếng. Do ai? Do ai? Có. Có đây. Do ai ra, người. Dù sao cũng phải cho ta.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 lời như đao nói như kiếm đao của bồn gia chủ nhanh hơn ngươi kiếm sắc bén hơn ngươi thu hồi cái kiểu thường dùng của ngươi bổn gia chủ hỏi gì ngươi nói đó bảo ngươi làm gì làm nó không phối hợp vừa rồi chỉ là bắt đầu ở trong phong cầm ấn này ngươi muốn chết cũng không được mà bổn gia chủ muốn hành hạ ngươi tuy tiện khẽ động lực tiên hồn là sẽ thử nghiệm mấy cách mới hiện tại ngươi rõ rồi chưa ngươi này có thể phá giải phong cầm ấn hơn nữa nhậm vũ cảm nhận được hắn không phải dùng bạo lực làm cho nhậm vũ cũng phải giật mình tuy rằng hắn tốn thời gian rất lâu nhưng cũng đã rất khó lường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 Hắn tung hoành đại thế giới táng tiên, trước giờ chỉ có hắn cướp của người khác, chỉ có hắn ăn hiếp kẻ khác, làm người ta tức giận hết âm lên, nhưng lần đầu tiên mới bị người ta ức hiếp thành thế này. Đáng tiếc, ngay cả một chữ mà hắn cũng không nói được, sau đó chỉ còn đau đớn dữ dội, cùng tiếng hét thảm thiết của hắn. Chúng ta nói, nói ta, tê, lại nữa, ta, ta đã đồng ý nói chuyện, ngươi không phải muốn cứu, cứu, bạn của ngươi sao, ai, ha, ngươi có điều kiện gì, ta đều đồng ý.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 Tuy nhiên bây giờ, nhậm vũ cũng không vội, thả ngư lão nhị ra trước rồi tính. Dù sao bây giờ ở trong đại thế giới táng tiên, mình dẫn ngư lão nhị đi vào, cũng không thể để hắn vừa vào liền xảy ra chuyện. ha Thả ra? Cái này? Tạc đạo nhân vừa nghe liền tròn má, thầm nghĩ lần này xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Bị bạn già của mình nuốt vào, nháy mắt liền bị tiêu hóa, làm sao còn ói ra được? Mà tên này hung giữ mạnh mẽ như thế, còn giải thích nói nhảm cái, tạc đạo nhân không dám, liền tròn mắt, vậy làm sao đây? Hắn đã có dư cảm xấu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 Tạc đạo nhân vừa nghe, người đang trong phòng cầm ấn, hắn lại cảm giác như bị người ta lột sạch nhìn hết. Đồng thời cảm giác sau lưng lạnh buốt. nhậm vũ nói rất bình thản, nhưng hắn tin vào những lời này, đồng thời cũng cảm thấy cái này này quá độc ác, là hạng người khiến người ta lạnh sống lưng. Bỗng nhiên tạc đạo nhân cảm nhận được có một tia lực tiên hồn dao động trong phòng cầm ấn, tiếp theo phòng cầm ấn biến đổi, lực tiên hồn của hắn có thể cảm nhận được, liên lạc được với bên ngoài.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 Cho nên hắn lập tức quyết định, trước tiên cho bạn già thả cái kia ra rồi tính sau. Bùm, tạc đạo nhân vừa nói xong, ngọn núi lại tách ra, một đạo hào quang bắn vụt ra ngoài. À, à, đau chết nhị ra, đốt chết nhị ra, sặc, mà nó đây là cái thứ gì? Tiếp theo liền thấy ngưu lão nhị bị bắn ra ngoài, toàn thân bao phủ chất lòng xanh biếc, làm hắn bị phòng rát đau không chịu nổi, còn thê thảm hơn vạn phần so với bị ba món tiên khí trọng thương.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 cùng lúc nhậm vũ khôi phục phong cầm ấn như cũ tiếp theo phát tay hỏa lòng bay ra trực tiếp phun lửa khống chế chính xác thiêu đốt quanh người ngưu lão nhị nhanh chóng đốt trụi chất lỏng màu xanh kia sau đó nhậm vũ bước ra nắm lấy ngưu lão nhị không đợi ngọn núi bên dưới có hành động gì đã dẫn ngưu lão nhị rời khỏi nơi này trước mà nó đó là thứ quỷ gì sớm muộn gì nhị gia cũng tính món nợ này thân thể ngưu lão nhị không bỏng rát nữa bị nhậm vũ kéo đi nháy mắt ra mấy ngàn dặm không ngừng cách xa dãy núi kia nhưng hắn vẫn không nhịn được quay đầu mắng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 Dưới tình huống này nên nén lòng hiếu kỳ xuống, sớm tìm được cha mình, do thám tình huống rõ ràng, nghĩ cách trở về đại thế giới của mình. Vừa rồi du nhậm vũ nói ra những biện pháp đối phó ngọn núi, nhưng hắn sẽ không thật sự tiêu tốn mấy năm hay mười mấy, mấy năm đi luyện hóa, phong ấn ngọn núi đó, nhất là bây giờ ngưu lão nhị đã được thả ra. Không đi, không biết tên kia nắm giữ quy tắc lĩnh vực gì, tuy rằng còn xa đại là kim tiên, chỉ là một loại dị trùng thiên địa, nhưng hiện tại nhị ra tuyệt đối không đấu lại nó. Tuy rằng nó không giết được nhị ra, nhưng mà nó quả thật là đau, chờ nhị ra thoát ra hoàn toàn, nhất định tới đây đạp bề thứ kia, xem thử rốt cuộc là cái gì. ngưu lão nhị kiên quyết lắc đầu. Hàn chiến đấu rất điên cuồng, nhưng không có nghĩa là không biết sâu cạn. Lúc trước bám sát lấy đại giáo vô thượng, là bởi dù sao bồn tôn không thể thoát ra, thừa lúc trời đất thay đổi mà trốn ra ngoài, liên muốn chút giận một trận. Thì ra đại là Kim Tiên mới có thể nắm giữ quy tắc lĩnh vực, hó trách vừa nãy ta cảm thấy nguy hiểm, vậy chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Nhậm Vũ đã sớm biết quy tắc lĩnh vực từ ngưu lão nhị, biết đó là thứ chỉ có đại la kim tiên mới nắm giữ, vẫn chưa từng thấy. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu được vì sao mình có cảm giác nguy hiểm như thế. Con nói nữa, nhị gia còn chưa hỏi ngươi, rốt cuộc tiểu tử ngươi giờ trò quỷ gì, sao lại chạy sang đại thế giới khác, lại còn không phải chỗ đại thế giới của thần vương, chỗ này quá cổ quái, tuyệt đối là đại thế giới hoàn chỉnh, thậm chí càng to lớn hơn, nhưng sao biến thành thế này? Lúc này ngưu lão nhị mới có thời gian hỏi, chú ý tình hình xung quanh, vừa tra xét kỹ càng, hắn cũng chấn động.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 Nháy mắt vừa rồi, Nhậm Vũ dò xét mười mấy vạn dặm, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố phía dưới, chính là cảnh mà ngư lão nhị cũng phải khiếp sợ. Nhưng trong đó vẫn có những chỗ linh khí giải đặc, cũng cảm nhận được có người, yêu thú tồn tại, giải rác không ít. Chỉ là quá ít, vừa nhìn tình hình của bọn họ là Nhậm Vũ liền biết, những người này tuyệt đối không thể rời xa nơi tu luyện, muốn tìm bọn họ hỏi cái gì cũng không được.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 Đan Diệu nhận lấy nhẫn chữ vật, tra xét đơn giản liền hương phấn trả tay, như ra ngoài. Hơn một năm qua, thải thần giáo không ngừng cung cấp số lượng lớn dược liệu. Đan Diệu buông tay mà làm, lần này lại nhiều nhất. Đan Diệu đã không nhịn được chuẩn bị luyện chế các loại dược phẩm. Văn Thị Ngữ thấy Đan Diệu như thế cũng buồn cười lắc đầu, cũng đã thành thói quen. Nàng còn một số vấn đề muốn hỏi tiểu bảo, đồng thời can dặn một chút. Dù sao tiểu bảo trở về, nàng chuẩn bị cho lục thầm vân phượng nhi dẫn một nhóm người đi hài thần Giáo.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 trong quá trình này suy yếu hóa lực lượng của hải thượng long tử thậm chí chia để trị cuối cùng hoàn toàn nắm giữ hải thần giáo đối với phát triển hải thần giáo văn thi ngữ có chút ý tưởng đang định nói chuyện với cổ tiểu bào sau đó hoành đột nhiên bầu trời nổ vang tựa như sụp xuống kẻ nào sư nương cẩn thận mảnh cô tiểu bào phản ứng nhanh nhất khoát tay đã kéo đan rượu trở về nháy mắt khí tức bao phủ văn thi ngữ và đan rượu, áp lực chưa từng có làm cổ tiểu bào trở nên cực kỳ căng thẳng thả ra toàn bộ lực lượng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 Chính là một số người đi vào trưng bày một vài thứ giải giác, có người muốn trao đổi thì đi qua nói chuyện, sau khi nói chuyện thỏa đáng là được. Giải giác có mấy trăm người hoạt động, trong mấy trăm người có một phần ba là giới pháp thần cảnh, hai phần ba là pháp thần cảnh. Loại địa phương này nếu như xuất hiện trên đại thế giới của nhậm vũ thì khẳng định có thể chấn nhiếp tất cả đại giáo vô thượng, nhưng ở nơi này lại chỉ là một điểm giao dịch rất nhỏ. Tuy nhiên thật ra nhậm vũ cũng phát hiện một điểm.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 Ngay cả ngọn núi quỷ dị kỳ diệu kia, hắn đều không có dò xét nghiên cứu kỹ, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn giúp ngắn thời gian tận lực nhanh chóng tìm được cha mình sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi đại thế giới tăng tiên này. Không cần, sau này loại chuyện như vậy để bổn ra chủ làm. Nhậm vũ nói xong liền động tiên hồn lực, trong nháy mắt trực tiếp phóng giao y áp to lớn, bao phủ đồng kiến trúc màu đen xa xa trong trận pháp kia. Dùng người ở đây nói, chính là chỗ ở của hòa nha đại tiên trưởng khống giả hòa nha lĩnh này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 Trên thực tế, ngay lúc hỏa nhà đại tiên kinh ngạc khiếp sợ, nhậm vũ cũng đã đoán được kết quả, người này chỉ biết tối đa bên trong phạm vi 50 vạn dặm, xem ra phải đi tới địa phương xa hơn, rồi hỏi tham tiếc. Chỉ cho ta lộ tuyến đi tới chỗ hắc long vương, nếu địa phương bình thường không biết, thì nhậm vũ cũng quyết định, trước cứ trực tiếp hỏi hòa nhà đại tiên này tìm tới chỗ hắc long vương rồi tính. Khẩu khí thật lớn, trực tiếp hỏi đường đi tới chỗ hắc long vương, hơn nữa rộng điều này.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 đã hỏi được rồi, không cần nhị ra động thủ à? đúng là rất mau. Ngưu lão nhị lẩm bẩm một câu, liền đi theo Nhậm Vũ chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa mới nhích động, đã thấy Nhậm Vũ bất chợt dừng bước. Mà thời khắc này trên mặt Nhậm Vũ cũng lộ ra vẻ giật mình hiếm thấy. Ngưu lão nhị vừa muốn hỏi, Nhậm Vũ khoát tay ngăn cản hắn, sau đó vừa động tiên hồn lực. Có chút y tứ, không ngờ bị bổn gia chủ phong ấn còn có thể biết chuyện bên ngoài, xem ra người ở bên trong rất an nhàn nha ngay lúc mới rồi nhậm vũ gọi ngưu lãng nhị chuẩn bị rời đi không nghĩ tới lại nghe câu nói của tạc đạo nhân Tạc đạo nhân này từ sau khi bị phong ấn hơn nữa bắt đầu từ lúc nhậm vũ mang hắn rời khỏi ngọn núi quỳ gì kia hắn không ngừng đàm phán nghĩ hết biện pháp nói một vài thứ nói chuyện điều kiện nói chỗ tốt tóm lại hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể nói dĩ nhiên lời hắn nói tự nhiên nhậm vũ có thể nghe được trên thực tế hắn cũng không phải loại nói chuyện đáng ghét lắm nhậm vũ cũng rất muốn nhìn xem khi nào tên này dừng lại cho nên cũng để mặc cho hắn nói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 Bởi vì hắn thực sự có những tính toán khác, nói nhiều thêm nữa cũng vô ích. Đến lúc đó, đương nhiên nhậm vũ sẽ dùng phương thức của hắn thanh toán hết thầy, cho nên nói dứt câu, nhậm vũ vừa động tiên hồn lực, đã trực tiếp thả ra tạc đạo nhân từ trong tiểu thế giới của cửu cửu âm dương Trấn Thần Kỳ. Phong cẩm ấn phong cấm hắn đã sáp nhập vào trong tiên hồn của hắn, dĩ nhiên nhậm vũ còn thêm vào ở bên trong đó một tia diệt tiên ấn vừa mới cảm ngộ. Thêm lực lượng hủy diệt vào trong đó, lúc nhậm vũ không vận chuyển thì hết thảy bình thường. Một khi nhậm vũ vận chuyển, trong nháy mắt là có thể hủy diệt tiên hồn của tặc đạo nhân, trừ phi hắn có thể lập tức phá giải phong cầm ấn cùng lực lượng của diệt tiên ấn ẩn chứa trong đó. Cô, lúc này, đột nhiên tạc đạo nhân thoáng cái hiện ra, đầu tiên là vui mừng. Sau đó lại là hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nhậm vũ rồi lại có thể đưa phong cầm ấn vào trong tiên hồn của hắn, mấu chốt là một tia biến hóa sau cùng nhậm vũ đưa vào kia, làm cho tiên hồn của hắn đều rung rẩy, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có, nếu như ân ký này thật sự hoàn toàn kích nổ, uy lực đó khẳng định vượt qua tưởng tượng. Là đạo sĩ thúi ngươi này, cũng bởi vì ngươi làm hại nhị gia bị nuốt. Đột nhiên thấy Tạc đạo nhân xuất hiện, Ngưu lão nhị chụp lấy của áo Tạc đạo nhân, vùng quyền định đánh. Đừng, đừng Người mình, hiện tại đều là người một nhà, hiểu lầm rồi, trước đều là hiểu lầm rồi. Có gì hãy dùng lời nói, tay máy tay chân nhiều không xong đâu. Ờ, sao không phải ở trong hoang dã, thế nào đi vào nơi này? Tạc đạo nhân vừa thấy thế, vội vàng xua tay nói. Trước đã đánh nhau một trận với ngưu lão nhị, bị đánh rất thảm, huống chi hiện tại bị nhậm vũ quản chế. Tuy rằng nhậm vũ rất sảng khoái thả hắn ra, nhưng vừa rồi cảm giác sợ hãi của tiên hồn lực bên trong phong cầm ấn hãy còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Nhưng mới nói được một nửa, đột nhiên hắn ý thức dường như không thích hợp. Con bà nó, đừng đổi chủ đề, nhìn ra còn chưa có tính xong nợ với ngươi đâu. Ngưu lão nhị vừa thấy tên này liền tức giận không chỗ phát tiết, lại thấy tên này nhìn chung quanh, con tưởng rằng hắn định đổi chủ đề. Hà, Sao đột nhiên quỳ dị như vậy? Không chỉ là tạc đạo nhân, nhậm vũ cũng cảm thấy không đúng. Ngay lúc hắn bảo tạc đạo nhân xuất hiện, hơn nữa ngưu lão nhị vừa kêu lên như vậy, lập tức có không ít người nhìn về phía bên này cái nhìn này không phải gấp gáp trong lúc bắt trượt phát hiện tất cả ánh mắt mọi người nhìn về nơi này đều giống như bị cố định không nhúc nhích giống như là cấp tốc bị đóng băng từ bọn họ trong này nhanh chóng lan rộng ra chung quanh hết thảy chung quanh tựa hồ đều ngừng lại trừ ngưu lão nhị vốn hoàn toàn không để ý tới tình huống ở chung quanh chụp cù áo tạc đạo nhân giơ tay định đấm ra những thứ khác hết thảy đều nhanh chóng cố định lại tạc đạo nhân này chọc ra tay họa gì đây đột nhiên hết thảy lập tức kích nổ chạy nhanh đi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 Vần như trong nháy mắt, vô số người gào thét, dọn dẹp toàn bộ các thứ, rồi vèo vèo bay khỏi nơi này, một người so với một người chạy nhanh hơn, thậm chí có một số người không tiếc hao phí linh phù dịch chuyển, bay trốn thẳng ra ngoài mấy vạn dặm. Mà hết thảy chuyện này đều bởi vì trông thấy Tạc đạo nhân. Tạc đạo nhân bắt hắn lại, không tiếc bất cứ giá nào. Âng, đúng lúc này, chợt vang lên thanh âm của hòa Nha đại tiên, trong tiếng nổ ầm ầm hắn thúc dục pháp bảo, trong nháy mắt khởi động trận pháp ở chung quanh không chỉ như thế, trên một trăm pháp thần cảnh từ trong dãy núi mấy vạn dặm chung quanh vọt ra, rồi giết thúc dục pháp bảo công tới, cũng có mấy chục người ẩn giấu thân mình rồi cùng nhau nhanh chóng thúc dục trận pháp. Hà, cái gì vậy? hết thảy mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này ngư lão nhị cũng ý thức được chuyện không thích hợp, kinh ngạc quay nhìn chung quanh. Đi, Nhậm Vũ vừa thấy trận pháp này, tuy rằng hắn không e ngại lắm, nhưng nhìn phản ứng của mọi người chung quanh là biết ngay có chuyện không thích hợp. Xem ra tên này dường như rất nổi danh, nếu cứ dây dư ở chỗ này như vậy, chỉ sợ sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái, liền phất tay áo kêu lên, một tay ngưng tụ ấn quyết, Trần thiên ấn âm ầm đánh vào điểm mấu chốt nhất của trận pháp, trực tiếp làm vỡ nát trận pháp của hòa nha đại tiên này, trong nháy mắt lại vươn tay chụp lấy Ngưu lão nhị cùng Tạc đạo nhân bước ra một bước, tức thì phóng vọt ra ngoài hòa nha lĩnh này. Nhậm Vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vốn hết thảy đều đã xong, hết thảy thuận lợi, nói chuyện mấy câu với Tạc đạo nhân rồi thả hắn ra, lập tức tình huống liên biến thành như vậy,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 Cùng với đánh vỡ rất nhiều vẫn thạch rơi xuống, rốt cục bay tới một hồ nước chỉ lớn vài trăm dặm. Chỗ dãy núi nơi này đại khai quá nhỏ, chỉ cảm nhận được vài khí thức yêu thú rất yếu, cũng không có người cường đại tu luyện ở chỗ này, cho nên nhậm vũ liền mang theo ngư lão nhị cùng tạc đạo nhân hạ xuống. Tầm, nhậm vũ vung tay một cái, đã dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bố trí đại trận, trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong đó. ngươi đúng thật là danh nhân, tự mình nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?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 Cũng không phải đáng khen ngươi Trên thực tế, ngay cả ngưu lão nhị đều hiểu rõ Dùng đầu quyền trực tiếp gõ trên đầu tạc đạo nhân một cái Tạc đạo nhân đào méo miệng nói Không phải sao Đại thế giới táng tiên này ca lớn nuốt ca bé Thật ra đều như vậy đấy Không tin các ngươi đứng phát ra lực lượng Đi tiếp 10 vạn dặm thử coi Khẳng định sẽ có người tới cướp các ngươi Khẳng định sẽ có yêu thù muốn ăn các ngươi Ngươi còn dám nói ngưu lão nhị liền vung quyền định đánh tiếp Được rồi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 Nhậm Vũ cũng không có bảo ngưu lão nhị buông ra tạc đạo nhân, có một số thời điểm, đối phó tên giả hoạt như tạc đạo nhân dạng này thì phải dùng người đơn giản nhất, trực tiếp nhất như ngưu lão nhị này để trị hắn mới tốt. Vừa nghe nói thế, thiếu chút nữa tạc đạo nhân bật khóc rồng, nhưng thấy vẻ mặt Nhậm Vũ không chừa chút chỗ thương lượng, hắn cũng đành nói ra với vẻ mặt đau khổ.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 Trong quá trình này, chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Dĩ nhiên, đạo gia dẫn đường cho các ngươi đi nhất định là an toàn nhất bảo đảm nhất, nhưng về thời gian cũng không dễ tính chính xác, ít nhất cũng phải 10 năm 20 năm. Tặc đạo nhân nói xong, theo bản năng rụt đầu một cái, lại phát hiện lần này Ngưu lão nhị cũng không có vung quyền đánh tới. Đối với 10 năm, 20 năm này, Ngưu lão nhị không có cảm giác chút gì, chỉ là thấy Tặc đạo nhân nhìn về phía hắn, lập tức trợn to hai mắt, Tặc đạo nhân vội vàng rụt đầu nhìn về phía Nhậm Vũ, lại phát hiện Nhậm Vũ đang cau mày.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 Vì phần người đầu trâu này rất dũng mãnh, lại rất nghe lời của hắn, thật là kỳ quái. Ngay lúc Tạc Đạo Nhân suy Tư suy đoán trong lòng, đột nhiên nghe Nhậm Vũ nói vậy, hắn hơi sừng sốt một chút, tiếp theo vội đáp một tiếng, phát hiện mình đã có thể thúc dục lực lượng bản thân, trong nháy mắt cảm giác phong cấm phong ấn tiên hồn lực của mình kia dường như biến mất, nhưng Tạc Đạo Nhân biết rõ, đây không phải là biến mất, mà là ẩn núp sâu hơn, tạm thời điều khống chế lại tất cả hiệu quả cấm chế mà thôi. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đối với năng lực khống chế phong cấm ấn của Nhậm Vũ. Lúc này tạc đạo nhân cũng dần dần biết được một chút quy luật xử sự, sự với nhậm vũ, hắn không dám trễ nải nhiều, dừng lại lâu, trước phi thân lên dùng tốc độ cao nhất chạy đi, rồi tính sau. Ừng, tạc đạo nhân tăng tốc, trong nháy mắt phóng vọt đi. Tên này rất dối trá, cẩn thận hắn giở trò, ta đi theo hắn. Oanh, ngưu lão nhị vừa thấy tạc đạo nhân đi, hắn lập tức theo cùng, sau đó mới thông báo với nhậm vũ một tiếng, coi như nhắc nhở dưới nhậm vũ chớ coi thường. Nhậm vũ nghe vậy cũng không khỏi cười, Ngưu lão nhị thật là nhìn chằm chằm tạc đạo nhân, như vậy cũng tốt. Vừa nghĩ, nhậm vũ cũng nhanh chóng đi theo, tốc độ hai người rất nhanh, chỉ thoáng cái đã đi ra mấy ngàn dặm. Bây giờ hắn muốn là xem thử làm sao tăng tốc đi đường nhanh nhất, mau sớm đến đông vực. Đô ra dối trá, biết ngay là người sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi, thật nghĩ rằng nhị ra ta không biết. Tốc độ chiến đấu của ngươi lúc trước còn nhanh hơn, nhị ra xem ra là ngươi muốn ăn đòn. Bùm!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 nhìn ra đạp chết người Mặc dù chiến đấu trước đó là ngưu lão nhị đè đầu tạc đạo nhân đánh một trận Nhưng cuối cùng vẫn bị tạc đạo nhân dẫn tới gần ngọn núi Liên bị nuốt vào Ký ức thảm thiết vẫn còn rõ ràng Càng không ưa tạc đạo nhân Cho nên ngưu lão nhị đánh xong còn dơ chân đạp Vụt Tạc đạo nhân đã từng hưởng thụ uy lực cú đạp của ngưu lão nhị Lúc này nhìn người này đánh thật nhảy mắt tăng tốc tránh né Tốc độ không ngừng tăng lên Nhưng mà Ngưu lão nhị vẫn không hài lòng, bởi vì lúc chiến đấu, Tạc Đạo Nhân chỉ tăng tốc một lần, dùng pháp bảo tránh né cắt đuôi của Ngưu lão nhị. Bây giờ Ngưu lão nhị ở mặt sau không ngừng gây chuyện, tìm cớ ra tay, làm cho Tạc Đạo Nhân buộc phải liều mạng nghĩ hết cách tăng tốc, sử dụng đủ loại phù văn, pháp bảo, công pháp. Thực lực Ngưu lão nhị mạnh hơn Tạc Đạo Nhân rất nhiều, hơn nữa đừng nhìn tính tình Ngưu lão nhị như vậy, nhưng hắn là sinh linh hỗn độn chân chính, không chỉ có một chút lực lượng như sợi lông của tế Thiên, cái gì hắn cũng biết, cái gì cũng hiểu được.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 Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đã thăng cấp tiên khí trung phẩm, mang theo linh khí hỗn độn thế giới này, trở nên như cá gặp nước. Nhậm Vũ vừa nói, chủ kỳ nháy mắt tăng tốc, vượt qua Tạc Đạo Nhân và Ngưu Lão Nhị, bọn họ liền đứng ở mặt sau. Ngưu Lão Nhị vừa dơ nắm đấm lên, lúc này chỉ có thể thu hồi. Đây là Tạc Đạo Nhân thì kinh ngạc nhìn Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí thức quen thuộc, đồng thời ánh mắt sáng lên, không nhịn được tay. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, còn dung nhập linh khí hỗn độn của đại thế giới này, không chỉ vậy, còn dung nhập linh khí hỗn độn đại thế giới khác, còn rất nhiều lực lượng khác. Cấu tạo này, bố trí này, 99 là thiên số, 100 càng có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, nếu có thể vận dụng tốt. Tạc đạo nhân trà tay, mắt sáng người, hận không thể lập tức cầm cử cử âm dương trấn thần kỳ bỏ chạy. Bây giờ hắn không đứng nữa, mà nằm dạp xuống, rán sát lên cột cờ, quan sát kỹ càng, con người người, sơ mó. Tạc đạo nhân lúc này hoàn toàn si mê, hận không thể ung lấy cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, thậm chí. Cầm, ngưu lão nhị đã không nhìn nổi, không chịu nổi kẻ này, không nhịn được muốn ra tay. Thuy rằng nhiệm vũ nói tiếp theo phải đi đường không được đánh nhau, nhưng hắn thật không chịu nổi tên tạc đạo nhân này. Nhưng mà còn nhanh hơn hắn, trong chủ kỳ phát ra một tia chớp, đánh thẳng lên người tạc đạo nhân. Tạc đạo nhân lập tức bị đánh trúng, cả người bị đánh cho thật thảm. Tiếp theo, lôi long không lớn lắm, nhưng lúc này xuất hiện trên chủ kỳ lại trở nên rất to lớn, khó chịu trừng tạc đạo nhân, vung tay ra dấu, cảnh cáo tạc đạo nhân không được làm bẫy nữa. Không chỉ vậy, tiếp theo xung quanh xuất hiện 6 cỗ lực lượng tỏ ra khí thức mạnh mẽ, đều cảnh cáo tạc đạo nhân, sau đó mới ẩn vào cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. ha lôi kiếp hòa khí linh, còn có ngọn lửa long mạch, máu cổ thần. Tạc đạo nhân bị lôi long đánh rất thảm, nhưng không đến mức tổn thương nghiêm trọng nhưng lúc này hắn bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn đến đỉnh điểm. tuy rằng trước đó nhậm vũ cùng dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đối phó kẻ địch, nhưng rất ít ra tay toàn lực, cũng ít làm người ta nhìn thấy tình huống chân chính của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. đương nhiên khi đó cũng không ai chân chính nhìn rõ ràng. cố tình lúc này tạc đạo nhân vừa nhìn liền hiểu thống những thứ này, cho nên mới càng thêm chấn động. hoành, trong lúc tạc đạo nhân kinh ngạc ngây người, nhậm vũ đã thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tốc độ nhảy mắt tăng vọt.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 thúc đẩy chu kỳ toàn lực, phối hợp trận pháp, củng cố không gian, ẩn dấu khí tức. Nháy mắt tốc độ lại tăng lên gần gấp đôi, nhanh hơn bản thân nhậm vũ cũng phải 2-3 phần. Mâu chốt là như thế, vậy không cần ngừng lại, gặp vấn đề bình thường thì cứ mạnh mẽ xuyên qua. Đối với biểu hiện của tạc đạo nhân ở đằng sau, nhậm vũ cũng biết rõ, vì cười không thôi.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 đáng nhiên còn có đồng bọn vũ tiêu bỗng đứng dậy dù chỉ là qua pháp bảo thông tin nhưng cũng làm hòa nhà chợt cảm giác áp lực cực lớn đây là kim tiên hùng mạnh đương nhiên trong đó cũng có một chút sợ hãi đối với vũ tiêu làm dối tóm lại hòa nhà càng thêm cẩn thận bắt đầu lia liệ kể lại tình hình lúc đó còn tính kế người khác mượn lực lượng chạy trốn hừ hừ Khóe miệng vũ tiêu nhấc lên tươi cười đắc ý ngông ngang sau đó liếc hòa nhà, ngươi làm rất tốt đời bổn tọa bắt được tặc đạo nhân tự nhiên sẽ không quên ngươi bục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 Vừa thấy tình cảnh này, tạc đạo nhân vẫn đàng hoàng đứng sau nhậm vũ chỉ dẫn đường đi, lập tức quên hết mọi chuyện, trở nên kích động. thần không thể lập tức xông ra, kích động hơn cả thần giữ của tham tiền. Không rảnh, tiếp tục chỉ huy, chúng ta đi thôi. Nhậm vũ quét lực tiên hồn một chút, phát hiện có một món tiên khí, đa số những người khác chủ yếu là pháp thần cảnh, chỉ dùng lang thiên bảo khí, hơn nữa trải qua 5 tháng an mòn, uy lực có hạn.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 Tạc đạo nhân đau lòng như đánh rơi bảo bối, không nhịn được muốn sờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ làm hắn động lòng, ngay cả bây giờ vẫn cảm thấy thần kỳ, dùng để ăn ủi tâm linh của mình. Bỗng nhiên bên dưới chấp động tia sét dọa hắn dùng mình. Bây giờ đi đâu? Nhậm Vũ lại lên tiếng, hỏi tạc đạo nhân phải đi đường nào. Tạc đạo nhân không hổ là tạc đạo nhân, nhậm Vũ coi như hiểu được sau lúc ở hòa nhà lĩnh, ngay cả người tu luyện bình thường gặp phải hắn cũng bị dọa chạy trốn. Tên này chỉ cần đến chỗ nào cũng muốn trộm đồ, bị ngư lão nhị đánh thành như thế, hắn lại chỉ lầm bầm mấy câu. Trên người ngư lão nhị không có thứ gì tốt, sau đó hắn muốn trộm một chút lông tóc trên người ngư lão nhị đem nghiên cứu, lại bị ngư lão nhị dần cho một trận. Thậm chí còn lén nghiên cứu cửu cửu âm dương trấn thân kỳ xem có thể trộm được không. Gặp người đi ngang qua, hắn lại muốn nhậm vũ dừng lại cướp một hồi. Tên kỳ quái như thế này, nhậm vũ mới gặp lần đầu, biết không thể cho hắn nói nữa. Vừa lúc đằng trước có tình huống, nhậm vũ cảm nhận được chuyện lớn nhất từ khi bay ra mấy trăm vạn dặm từng. Tặc đạo nhân nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp bị ngưu lão nhị nện lên đầu, đánh cho hắn đau đến nghe răng. Tặc đạo nhân mở miệng ra, nhưng nhìn ngưu lão nhị, cuối cùng vẫn nhịn xuống, trong lòng hy thầm, nếu không phải mình đánh, không lại tên da dày thịt béo này đã sớm mổ hắn ra xem hắn làm bằng cái gì. Lúc này, tặc đạo nhân mới chú ý đằng trước, phát hiện phía trước là một mảnh biển lửa, ngọn lửa trong lòng đất phun lên cao vạn trượng, dòng khí lưu động, ngọn lửa đan xen, hình thành khu vực khủng bố, thậm chí mơ hồ thấy được khí tức mạnh mẽ ở bên trong. À.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 Chạy mấy trăm vạn dặm, hắn coi như chân chính thấy được sự lợi hại của nhậm vũ. Cũng biết phải trả lời nhậm vũ thế nào bằng không hậu quả còn khủng bố hơn trăm lần ngưu lão nhị, khủng bố gấp chục lần so với bị lôi long giáng xét. Nếu như xông qua thì sao? Lúc này lực tiên hồn của nhậm vũ đã toàn lực tra xét. Thực ra hắn thật sự cảm nhận được nhiệt độ khủng bố bên trong, thậm chí cảm nhận được mặt trời trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ dung lên, rõ ràng là bị nhiệt độ trong đó thu hút.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 Bên trong cũng sinh ra một số tên, tóm lại, nếu thật mạnh mẽ sông vào sẽ đắc tội người, sẽ... hai Ngươi sông vào thật hả, ngươi? Tạc đạo nhân chưa nói hết, đã thấy nhậm vũ không chút do dự sông vào. Quả thật, đến cảnh giới thiên tiên, nhiệt độ mặt trời bình thường đã không làm gì được, huống chi là nhậm vũ. Đương nhiên, vùng cấm cửu dương này vẫn có chút đặc thủ, dù sao chín mặt trời dung hợp tạo thành vùng cấm này vẫn rất mạnh, cho nên có vô số người tu luyện trong này, đến cuối cùng tạc đạo nhân mới nói ra ý của mình.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 mà dòng nước di dì dung nhập lại có thể không ngừng lớn mạnh biển lớn, huống gì đây là sau khi biến dị, quanh âm âm, mà ơi xảy ra chuyện gì, lại xảy ra chuyện gì, ở tiểu thế giới trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bang cầm cùng các thủ hạ sợ hãi rút vào một góc, không dám thở mạnh, bởi vì lúc này bên trong tiểu thế giới tràn nập lửa cháy, bọn họ buộc phải vận chuyển lực lượng chống giữa, vốn bọn họ không mạnh, ngọn lửa này chẳng khác gì trà tấn bọn họ.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 Sau đó phát hiện mặt trời có phản ứng với vùng cấm cửu dương, tự như đất khô cằn cần được mưa tới, như là nam nhân khao khát cần có nữ nhân, cho nên nhậm vũ lập tức dẫn vào trong, rồi mới phát hiện mặt trời này có bao nhiêu cũng không từ chối, hấp thu toàn bộ, vậy nhậm vũ còn khách khí làm gì. Đến cuối cùng, một đường sông tới, buông tay hấp thu, liền hút cạn cả vùng cấm cửu dương, quả thật là ban đầu nhậm vũ cũng không ngờ. Nhưng hắn không quan tâm, trước giờ hắn vốn đã không chịu thiệt thòi, thứ tốt thì sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, chuyện như thế cũng phải chia nặng nhẹ.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 về phần những người khác nghĩ gì đuổi theo thế nào chuyện này truyền ra sẽ dọa người biết bao làm bao nhiêu người kinh ngạc nhậm vũ cũng lười để ý không gian bao la rụng đổ vô số ngôi sao biến thành đá vụn mặt đất nứt vỡ thiên hà đảo chiều mọi thứ như muốn trở về hỗn độn trăm vạn dặm không còn sức sống mọi thứ đều hủy diệt ngay ở chỗ này một cái sát trận to lớn bao phủ trăm vạn dặm đang vận chuyển còn ở bên trong có mấy cỗ lực lượng không ngừng động đậy tầng khốn kiếp bổn long vương không tin không dông ra ngoài được âm âm Cử Long màu đen to lớn vô biên, đánh sâu không ngừng và đụng, xung quanh trời dục đất nứt, trận pháp không ngừng mở rộng, bọn họ vẫn bị vây bên trong. Đây là đại trận từ tay chuẩn thánh, ngươi thật cho rằng mình lợi hại như thế, yên tĩnh chút đi. Một con phượng hoàng xinh đẹp dừng lại giữa không chung, cố gắng chống đỡ áp lực xung quanh, nhìn Hắc Long nói. Khổ! Một con kỳ lân to lớn ngàn trượng đột nhiên phun máu, thiêu đốt ngàn dặm, cười nhạt nói, thật không ngờ tới, năm đại tiên vương chúng ta cuối cùng vẫn bị đám kia tính kế. Hổ.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 Vừa thay biến hóa, Phượng Hoàng cũng hành động, lúc này kỳ lần đã không động đậy, nàng chỉ có thể giúp hắc Long tiên vương cùng nhau chống đỡ. Vột, nhậm thiên hành vẫn không lên tiếng bỗng khoát tay, một thanh kiếm cạnh hắn bay lên trời, thanh kiếm này bùng nổ y lực khủng bố, giúp hắc Long tiên vương, Phượng Hoàng ngăn cản một vòng nguy hiểm mới của diệt tiên trận. Tuy rằng biết rõ là phí công, nhưng cũng không thể bỏ cuộc, lâu như vậy rồi, không biết trong nhà thế nào, hy vọng có thể bình thản tiếp tục kéo dài.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 Mà ngay khoảnh khắc và chạm đó, Vũ Tiêu kịp thấy một cây đại kỳ to lớn noáng lên một cái rồi biến mất, chung quanh cây đại kỳ lại lé ra các loại trận pháp. Đây là cái gì? Sừng sớp một chút, lập tức Vũ Tiêu đại nhân kịp phản ứng, hiện tại không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, không thể để cho người này chạy thoát được. Rào, ngay lập tức, Vũ Tiêu nhanh chóng đuổi theo. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn thúc giục pháp bảo, lòng đầy tự tin.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 Không biết từ đâu đột ngột hiện ra một người như vậy, tại đột nhiên là ầm lên như thế, mấu chốt là hắn vừa gọi dầm dĩ, đồng thời trên tiên kiếm của hắn bộc phát ra uy thế kia. Con bà nó thật giống như bày ra đại trận gì đó, nhưng Ngưu lão nhị đích thực không cảm nhận ra người này có chút gì lợi hại. Là hắn, Vũ Tiêu, tên này chính là người quản sự mà Hoài Nha nói ngoài 390 vạn dặm kia, hắn thống lĩnh chung quanh mấy trăm vạn dặm, nghe nói là người rất, rất đầm dáng. Hiện tại Tạc đạo nhân đã dưỡng thành thói quen, gặp cái gì lập tức trước tiên giải thích một lần điều hắn biết.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 Bản thân không có đạt tới kim tiên, cho dù đối phương là thiên tiên đỉnh phong, dám à một tiếng đáp lại như thế, nhất định tạc đạo nhân sẽ dạy dỗ một phen cái tên không biết trời cao đất rộng đó. Nhưng đối với nhậm vũ, hiện giờ đúng là hắn một chiêu nhỏ cũng không có, trên đoạn đường qua, hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện thần kỳ không thể thần kỳ hơn, cùng so sánh với những chuyện đó, nhậm vũ không thèm để ý, nhậm vũ xem thường một kim tiên sơ kỳ. Đúng thật không tính là đại sự gì. Khốn kiếp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 Lúc này, tặc đạo nhân đồng dạng nhìn Vũ Tiêu đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau không thấy bóng dáng nhìn tên kiếm trung phẩm vô cùng khoa trương kia ảm đạm mất đi ánh sáng, đột nhiên tặc đạo nhân nghĩ tới điều gì, Vũ Ót nói có vẻ tiếc nuối. Nói chuyện đã rồi, nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì, những gì khác hiện tại nhậm Vũ sẽ bỏ qua, nhưng một câu nói của tặc đạo nhân có thể giảm bớt đi hơn 2.000 vạn dặm hắn lại nghe rõ ràng.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 Việc dừng lại đột ngột này tạo thành không gian chung quanh nổ bùng một tiếng, sau đó ấm ầm sụp đổ. Mà ngay sau đó, nhằm vũ khống chế cử cửu âm dương trấn thần kỳ trực tiếp quay ngược trở lại, chạy về hướng vũ tiêu kia. Ta đã biết ngay sẽ như vậy. Tạc đạo nhân lầm bầm, sắc mặt đã có chút chết lặng. Không sai, đã nói tên tạc đạo nhân kia giảo hoạt, sử dụng liều mạng thiêu đốt thọ nguyên, lực lượng bản mạng mới trợ giúp trốn thoát bổn đại nhân đuổi giết. Hờ!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 Trên thân thể hắn tiên hồn lực màu vàng tàn ra ánh sáng vàng nhạt, toàn lực thúc giục lực lượng muốn xông ra. Vũ tiêu bên này từ loạn trận cước, đã bắt đầu khiếp đảm sợ hãi, tự hào khí vạn trượng biến thành muốn chạy trốn. Mà hết thảy cảnh này ở trong mắt tạc đạo nhân, ngư lão nhị xem thấy thì lại là một cảnh tượng khác. Lúc này, hai người cũng đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bởi vì bọn họ ở góc độ của mình, nhìn thấy rõ nhất. Nhằm Vũ vừa nghe Tạc đạo nhân nói liền không chút do dự xoay người quay trở lại, chính là muốn giết chết Vũ Tiêu đoạt lấy lệnh bài. Trên thực tế trực tiếp đối mặt với Kim Tiên, trong lòng Tạc đạo nhân cũng chìm xuống, Ngưu lão nhị ngược lại không quan tâm, chính hắn cũng không chút e ngại Kim Tiên. Trên thực tế chuyện chiến đấu, đánh nhau với ai hắn đều không sợ. Mà khi Vũ Tiêu nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đầu tiên là bất ngờ, kinh ngạc, sau đó thì vui mừng, một lần nữa vận chuyển tiên kiếm trung phẩm nửa dụ hào quang vạn trưởng bạo phát uy thế to lớn, rõ ràng là xu thế chuẩn bị đánh một trận. Thế nhưng ngay sau đó, nhậm vũ phát ra màn sáng cố định lại không gian, còn ẩn chứa hơi nóng rực bên trên đó, uy lực còn mạnh hơn so với hàn hấp thu cửu dương vùng cấm lúc trước. Thiên tiên bình thường khẳng định có thể bị thiêu đốt chết ngay, cho dù kim tiên đều phải cẩn thận chống cự. Chỉ riêng điểm này đã làm cho khí thế của vũ tiêu giảm xuống, sau đó đột nhiên nhậm vũ tăng tốc thúc giục những cây đại kỳ kia trước một bước, bố trí trận pháp, tạo thành uy thế, uy áp cứ như vậy, bọn họ chờ mắt nhìn, không đợi nhậm vũ tới gần, vũ tiêu kia liền tự mình run sợ, khiếp đảm, cuối cùng lại muốn bỏ chạy. mà tranh lệch giữa hai người này, bọn họ cũng đều biết rõ. chỉ một hạng mục này, vũ tiêu có thể bộc phát ra sức chiến đấu ít nhất đã giảm bớt ba thành trở lên. cái này cũng quá lợi hại đi. mà cố tình áp lực, vi áp thật lớn, cừu cừu âm dương trấn thần kỳ chỉ mới vận chuyển trận pháp, đã khiến vũ tiêu phải liều mạng bạo phát lực lượng, mà thẳng đến khi hắn đối mặt với toàn bộ trận pháp của đại trận, thì nhậm vũ cũng mới đến gần. Một phần một chính, bản thân sức chiến đấu của Vũ Tiêu dưới tình huống tâm tính hắn xảy ra biến đổi đã yếu bớt rất nhiều, sau đó lại tự loạn trận cước bạo phát uy lực đối kháng đại trận, mà ngay lúc hàn đối kháng kịch liệt nhất cùng đại trận trước mắt, chung quy Nhậm Vũ cũng đã tới gần khoảng cách vừa đủ. Đi xuống, Nhậm Vũ vừa động tiên hồn lực, đồng thời chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ khẽ run lên, trong nháy mắt Ngưu lão nhị, Tạc đạo nhân đã rời khỏi trên đại kỳ. Ngay sau đó chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ liền rút nhỏ, vừa lúc xuất hiện ở trong tay Nhậm Vũ. Kim tiên bất luận là nắm giữ về quy tắc tiên đạo hay vận dụng lực lượng, pháp bảo, tiên hồn, thần thể. Trên bản chất đều đã vượt hơn xa thiên tiên. Đây cũng là một cái hào rộng mà thiên tiên bất kể làm thế nào đều rất khó vượt qua. Nhưng thời khắc này nhiệm vụ chính là muốn vượt qua cái hào rộng này. Từ lúc hắn vòng trở lại, đến lúc này chân chính ra tay, cũng giống như rút tơ bóc kén, đã tầng tầng đánh rốt lực lượng của đối thủ từ từ đến một điểm thấp nhất, đúng vào thời điểm đó nhiệm vụ ra tay. Chân thiên ấn ừ. Lúc này thân hình nhậm vũ tụ thế đạt tới đỉnh phong nhất, cũng là khoảnh khắc đối phương suy yếu nhất, tay phải cầm chu kỳ cửu, cửu âm dương trấn thần kỳ đâm tới, người chưa tới, tay trái ngưng tụ ấn quyết, trấn thiên ấn đánh thẳng xuống. Đồng dạng đều là trấn thiên ấn, mà lúc này nhậm vũ có thể một tay ngưng tụ ấn quyết, nhưng bằng vào tiên hồn lực của hắn hiện tại, bằng vào hiểu biết cùng lực lượng của hắn đối với trấn thiên ấn, uy thế của trấn thiên ấn lúc này cường đại hơn không biết cấp bao nhiêu lần so với trước trong tiếng nổ ầm ầm đánh xuống kết hợp với mặt trời nóng rực uy lực phong cấm không gian kết hợp với oai lực vô số đại trận của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đây là lang thiên nhất cách cường đại nhất của nhiệm vũ từ trước tới nay trấn xuống bùng bùng bùng giờ khắc này vũ tiêu giống như con kiến bò trên trào nóng trong lòng đầy hoàng sợ e ngại chạy trốn chạy trốn thời khắc này hắn không còn bất kỳ chiến ý gì bởi vì lúc này rõ ràng không đúng rõ ràng có vấn đề chỉ đáng tiếc hắn càng là như thế tình huống càng không xong Ta là người của Hắc Long Tiên Vương, ta có Tiên Kiếm Trung phẩm. Người nào dám đụng đến ta, ai dám? Anh ngại đến cực điểm, Vũ Tiêu thúc dùng Tiên Kiếm Trung phẩm, lần nữa bạo phát ra hào quang vạn trượng, thúc dục uy lực ngăn cản, đồng thời kêu lên thất thanh. Chỉ tiếc những công kích này cũng không bởi vì uy hiếp của hắn, bởi vì lời nói của hắn mà có bất kỳ kéo dài. Ngược lại thì lực ép xuống càng thêm hung mãnh, càng thêm trầm trọng. Bùng, nhanh, nhanh đến mức người ta khó tin. Ngay lúc Vũ Tiêu toàn lực duy trì hết thể lực lượng. Muốn trấn vang ra lực trên ép này, ngọn lửa này, phong cấm không gian này, những oai lực trận pháp này, thì Nhậm Vũ mượn cả trận thế tăng tốc độ, tay phải cầm cửu cửu âm dương trấn thần kỳ trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, lăng thiên nhất kích, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Vũ Tiêu. Ngay khoảnh khắc thân thể hắn bị đâm xuyên qua, tiên hồn của hắn vỡ tan, lực lượng của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Không. Ừ. Trong nháy mắt khi Vũ Tiêu bị đại kỳ đâm xuyên qua thân thể, hắn phát ra tiếng giống kinh khủng nhất, xé nát tim gan nhất, không cam lòng nhất. Hắn là kim tiên, hắn có tiên kiếm trung phẩm, hắn còn có chiêu thức tự nhận là đủ hoa lệ, đủ cường đại, nhưng lại dưới một kích của đối phương liền bị đánh chết. giờ khắc này hắn cảm nhận được tiên hồn đang tán loạn, thân thể vỡ tan. Hắn ngay cả cơ hội tiên hồn chạy trốn cũng không có, quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh khiến hắn hoàn toàn không có thời gian làm chuyện gì khác. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, chết rồi, thật sự bị giết rồi, mà chỉ là một kích, chỉ là một kích mà thôi. Đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn mới thấy rõ bộ dáng của đối phương là mặt nạ cười, một tấm mặt nạ cười to lớn mà khoa trương, đây là người nào? Không đúng, một chút ý thức cuối cùng, đột nhiên vũ tiêu ý thức được một chuyện, cuối cùng người này đâm xuyên qua mình bộc phát ra tốc độ cùng tia sáng, thế nào rất tương tự với hình ảnh hấp thu cả cửu dương vùng cấm của người thủ hạ ghi chép cầm về, hơn nữa lực lượng trước tiên làm mình bị thương, phong tỏa không gian cũng như hơi nóng mặt trời hạch tâm kia cho đến giờ phút này Vũ Tiêu mới dường như suy nghĩ minh bạch điều gì chỉ tiếc hết thảy đều đã xong rồi mà ngay lúc thân thể hắn bị đâm xuyên tiên hồn tán loạn trận thiên ấn trận pháp mặt trời kia hắn đều khó có thể càn lại âm một tiếng nổ vang thân thể hắn trong nháy mắt vỡ vụn ngay khoảnh khắc thân thể hắn hoàn toàn vỡ vụn hủy diệt Nhậm Vũ giơ tay lên cách không chụp một cái liền nắm trong tay nhẫn chữ vật của hắn cả tiên kiếm trung phẩm kia đã mất đi chủ nhân mất đi hào quang hoa lệ vạn Trượng Nhậm Vũ cũng không chút thu lấy. Tiếp sau đó cũng không có mảy may chậm trễ thời gian, thúc dục chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ khép lại. đông dạng trong lúc tạc đạo nhân, ngưu lão nhị còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền tiếp tục chạy đi, có gì ở trên đường nói. Đây là một trận chiến đấu đầy phong cách của nhậm vũ, vượt cấp mà chiến, vượt qua cái hào rộng mà tiên nhân bình thường đều cho rằng khó có thể vượt qua để đánh chết kim tiên sơ kỳ, chỉ là quay trở lại đánh một kích, sạch sẽ lưu loát, không có làm trễ nải một chút xíu thời gian dĩ nhiên trong nháy mắt nhậm vũ nắm trong tay cục diện tạo thành hết thảy chuyện này là bạo phát cường đại vô số lá bài tẩy nắm trong tay năng lực cường đại các thứ nhưng không quản ra sao kết quả như thế là tốt rồi mà tạc đạo nhân ngưu lão nhị lần đầu tiên chứng kiến trận chiến đầy phong cách của nhậm vũ như vậy đều hoàn toàn ngần người tại đó bọn họ có cảm giác như dòng suy nghĩ đều đã ngừng lại đều chết lặng con bà nó xem như nhị gia mờ mang kiến thức tiểu tử này luôn có thể hù dọa nhị gia không trách được đại ca đều hợp tác cùng hắn ngưu lão nhị sở sừng trâu, không biết nên làm thế nào biểu đạt rung động trong nội tâm mình. đông dạng còn có tạc đạo nhân, tạc đạo nhân rất hiếm khi xuất hiện, dưới tình huống không muốn cấp bóc, không muốn trộm các thứ, không ngừng xoa xoa tay. Không có biện pháp, quá khó tin. Hắn làm sao làm được? Thiên tiên có thể chống đỡ kim tiên đã rất giỏi rồi, nhất định là hắn có lá bài tẩy bí ẩn, có pháp bảo đặc thù cường đại hoặc là một loại thiên tài địa bảo gì đó mới có thể làm được. Nếu nói hắn vượt qua cái hào rộng đánh chết Kim Tiên, Tặc đạo nhân thật ra cũng có thể chấp nhận, dù sao quái vật sẽ luôn xuất hiện, ngàn năm không hiện ra, vạn năm cũng sẽ hiện ra, vạn năm không hiện ra, trăm vạn năm cũng sẽ hiện ra. Nhưng cũng không giống như vậy, quá dễ dàng như vậy, một kích tuyệt sát, một kích này cũng quá hoa lệ đi. Loại chiến đấu đầy phong cách đó, một loạt thủ đoạn đó. Thời khắc này không ngừng quanh quẩn trong đầu Tặc đạo nhân, lúc này nhớ lại, càng nghĩ Tặc đạo nhân càng khiếp sợ, càng nghĩ Tặc đạo nhân càng biến sắc. Đáng sợ, thật đáng sợ đột nhiên biết tin liền quay vòng lại trong nháy mắt phóng ra lực lượng lại là loại lực lượng của mặt trời đó là lực lượng cực nóng còn vượt hơn chỗ hạch tâm nhất của Cửu dương vùng cấm đó là độ cực nóng đủ để kim tiên đều bị thương tổn không thể không toàn lực chống lại hơn nữa lại lực lượng giam cầm không gian kia là chuyện gì tiếp sau đó khí thế trực tiếp áp đảo đối phương kia trận pháp biến hóa vô cùng tận phối hợp vận dụng khí linh kia thậm chí còn có thủ pháp ấn quyết cuối cùng kia hết thảy áp chế lực lượng khi thế của đối phương đến trạng thái thấp nhất, làm cho đối phương giống như giờ hai tay lên trời đầu hàng, tránh cũng không thể tránh, muốn né tránh cũng không được, lực lượng cũng là lúc suy yếu nhất. Sau đó hắn bạo phát ra một kích kinh khủng như vậy. Lợi hại, thật lợi hại, không có dấu vết có thể tìm ra, một kích kinh khủng giống như hợp thành một thể với thiên địa. Không oan, tuyệt đối không oan uổng, chết thật không oan. Càng nghĩ tặc đạo nhân càng hưng phấn, trừ lúc cướp bóc người khác, trộm thứ tốt của người khác, rất hiếm có lúc hắn vui vẻ như thế, hưng phấn như thế. Cái gì oan hay không oan, ngưu lão nhị tùy rằng cũng chấn động, nội tâm cũng bị rung động, nhưng so với tạc đạo nhân còn tốt hơn một chút, dù sao hắn cũng tiếp xúc với nhậm vũ nhiều hơn một chút. Đạo gia nói là vũ tiêu kia chết không oan uổng, chỉ cần là kim tiên sơ kỳ bình thường, khẳng định khó mà chạy thoát công kích này, mà cái chết của hắn có thể để cho chúng ta nhìn thấy một kích tuyệt luân tuyệt vời như thế thì hắn chết cũng có giá trị. Tạc đạo nhân cảm khái nói. Ngưu lão nhị nghe nói nhưng đầu ngẫm nghĩ, rồi khó có được lại gật gật đầu đồng ý với lời này của Tạc đạo nhân. Nếu như giờ khắc này Vũ Tiêu còn sống, nghe nói như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị tức giận mà chết tươi rồi, chỉ tiếc rằng hắn không bao giờ nghe được những lời này. Mà Nhậm Vũ thì không chút khách sáo trong lúc nhanh chóng chạy đi, tìm ra lệnh bài của hắn, lại hỏi Tạc đạo nhân xác nhận một chút, rồi mới xem xét những vật khác của tên này, nhẫn chữ vật của tên này đúng là không ít thứ tốt về phần tiên kiếm trung phẩm có hoa không quả của hắn, nhậm vũ trực tiếp luyện hóa thành vật nguyên thủy nhất. Còn những thứ hoa hoài không thật kia đều luyện trở thành tài liệu cơ bản đưa vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Những thứ hữu dụng khác nhậm vũ cũng nhanh chóng phân loại cất giữ, sau đó mới chú tâm tiếp tục chạy đi. Trong quá trình chạy đi lâu dài như vậy, không ngừng sửa đổi biến hóa trận pháp, rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tăng lên tốc độ của mình, tăng lên tu vi của mình, cũng đều là một phần công việc trong lúc nhậm vũ nhanh chóng phi hành đây là đang chạy đi đồng thời đối với nhậm vũ mà nói cũng là một lần tu luyện đặc biệt khác trong hành trình mà tạc đạo nhân rất nhanh thì phát hiện trước hàn kiến thức qua chẳng qua là một phần giật mình còn đang chờ tiếp diễn nhưng hết thảy dường như đều không ngăn cản được nhậm vũ dùng tốc độ cao nhất chạy đi cứu cha trở về cung nỗi nhớ nhà của hắn trong đại thế giới táng tiên mỗi ngày đều diễn ra các loại hủy diệt chém giết chiến nấu các loại sự kiện đều đang tiến hành mà nhậm vũ thì đang điên cuồng chạy đi ở trong đại thế giới táng tiên căng chín cây thần thụ không ngừng ngưng tụ linh khí tản ra hào quang màu xanh biếc giờ khác này chín cây thần thụ đồng thời vận chuyển lực lượng thúc dục đến cực hạn cả tiểu thế giới đều cùng theo đó dung chuyển mà ở phía dưới cây thần thụ trung tâm nhất kia hoàng đế lúc trước trực tiếp nhảy vượt không gian đến đang đứng ở trung ương thời khắc này hoàng đế không còn là phân thân tiên hồn lực như trước hàng rào giữa hai đại thế giới trước đó bị nhậm vũ đánh xuyên qua tạo thành dấu hiệu hủy diệt vẫn như trước còn giữ lại nhưng phần lớn địa phương đã tu bổ Lúc này các chỗ đó đang không ngừng bị một lực lượng thúc dục mở ra mà lúc này ở chung quanh 9 cây thần thụ lại có 90 pháp thần cảnh đứng đó mỗi 10 người vây thành một vòng chung quanh một cây thần thụ mỗi người đều thúc dục một kiện tiên khí cái này còn chưa tính ở phía dưới bọn họ còn có chừng hơn 1.000 vị thái cực cảnh, mỗi người đều đạt tới tu vi lão tổ Thái cực cảnh trở lên bọn họ cùng phối hợp chung sức vận chuyển đại trận này 90 vị pháp thần cảnh này ở đại thế giới táng tiên không tính vào đâu nhưng ở thế giới này thì đủ để rũng động hết thảy mọi lực lượng Mà ở chung quanh một cây thần thụ nhỏ nhất trong đó, người cầm đầu 10 vị Pháp thần cảnh này chính là Đại Bảo Thái Giám, mà hai bên hắn theo thứ tự là Nhị Bảo Thái Giám và Tam Bảo Thái Giám. Giờ này, Tam Bảo Thái Giám bởi vì còn chưa có đạt tới cực hạn, nhìn tiên khí nắm trong tay, hiện tại tâm tình hắn còn khó mà ổn định được. Đi tới Đông Hoàng Thần Giáo này, hắn mới biết, không ngờ Đông Hoàng Thần Giáo lại hoàn toàn bị bệ hạ nắm trong tay, bị Minh Ngọc Hoàng chiều nắm trong tay, điều này làm cho hắn rất lâu cũng không dám tin, nhưng hết thảy lại là sự thật. Sau đó bọn họ đi vào một di tích tàn khốc khác dấu ở phía dưới Đông Hoang Thần giáo để tu luyện, mà tu luyện 30 năm trong di tích này chỉ mất 3 năm trên đại thế giới. 35 năm năm liều mạng, cộng thêm dưới trợ giúp của tài nguyên vô tận, hắn cũng đạt tới tu vi pháp thần cảnh tầng thứ 5, điều này làm cho hắn một lần nữa cảm giác thật khó tin, vốn lần nữa về lại trong đại thế giới, tâm tình của hắn còn có chút kích động, dù sao gần đây tốc độ tăng lên nhanh đến mức chính hắn đều khó tin, nhưng lúc này hắn lại có chút trượng tròn mắt. 90 vị pháp thần cảnh, hắn Hắn và nhị bảo sư huynh thuộc loại yếu nhất, cho dù là đại sư huynh đồng dạng đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ chính, trong những người này cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mà so với bọn họ cũng thuộc vào một trong số người yếu nhất. Hơn nữa càng khó tin là đến đây không có người nào không có một kiện tiên khí, điều này so với một lúc xuất hiện 90 vị pháp thần cảnh càng khiến người ta khó tin hơn. Lúc này, Tam Bảo Thái giám thừa dịp bọn họ bên này còn chưa dùng tới mấy người mình, không nhịn được đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lông mày của mình, cẩn thận lưu ý một chút hoàng đế ở chỗ cây thần thụ lớn nhất kia. Giờ khắc này vừa liếc mắt nhìn hoàng đế, hắn liền có một loại cảm giác muốn quỳ lại, giờ này hắn mới cảm nhận đáng sợ. Hóa ra, hóa ra đây mới chính là chân thân của hoàng đế. Hóa ra, còn có nhiều chuyện mình không biết như vậy. Đại sư Huynh nói rất nhanh thì có thể gặp được sư phụ, còn nói là đại sự, chẳng lẽ chính là chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì. Cho tới hiện tại, tam Bảo Thái Giám vẫn chưa biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này hắn cũng thông minh không dám hỏi nhiều, bên trên phân phó thế nào hắn cứ làm thế đó là được rồi chuẩn bị vận hành đại trận, mở ra thông đạo nối thông hai đại thế giới. Từ sau ngày hôm nay, dưới trời cao, chỉ duy nhất có minh ngọc hoàng triều ta. Ừm, đúng lúc này, đột nhiên hoàng đế đang ở phía dưới cây thần thụ lớn nhất kia vung lên hai tay, trong nháy mắt lực lượng bùng phát, thần thụ liền nối tiếp phát ra cuồng sáng màu xanh biếc, rồi các cuồng sáng màu xanh biếc đó đều hội tụ vào nhau, tạo thành một trận pháp to lớn. Đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm, trên người hoàng đế hiện lên một con rồng, hai tay của hoàng đế nắm lại chậm rãi đè xuống. Nhìn hàng rào phía dưới nối thông với đại thế giới táng tiên kia 3 năm trước đây để cho tên kia đảo loạn như vậy, trải qua 3 năm mới hoàn toàn chỉnh sửa. Tuy rằng có thể tiếp tục dùng phương pháp đặc thù biết bên kia cũng không có chuyện gì, cũng không có ảnh hưởng tới kế hoạch, nhưng Hoàng đế còn đang chữa trị tiểu thế giới này, sau đó lại bắt đầu động thủ chữa trị toàn bộ những địa phương trước kia bị hao tổn, rồi mới bắt đầu khởi động kế hoạch. Ở thời điểm hành động, Trong đầu hoàng đế không nhịn được nghĩ tới tình hình ngày đó, tiêu kiểm sát thần vương, một người như vậy làm thế nào tìm được chỗ hạch tâm nhất của đông hoang thần giáo, làm sao làm được hết thảy. Hàng rào giữa hai thế giới cho dù dùng loại phương thức mạnh mẽ đó mở ra, cho dù kim tiên bình thường đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tên kia đã chết rồi sao, cảm giác hẳn không phải. Người như thế sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, nhưng từ bên kia cũng không có nhận được tin tức gì về tên đó, nhưng ít nhất còn không có ảnh hưởng đến kế hoạch. Năm tháng còn dài, trong kế hoạch khổng lồ xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng mấy người khó dây dừa nhất đều đang xuất hiện ở trên đại thế giới này. Tuy rằng lực lượng của bọn họ lúc đó không mạnh, nhưng hoàng đế lại cảm nhận được uy hiếp, bao gồm chuyện ba năm trước đây. Đại thế giới táng tiên có tốc độ dòng chảy thời gian khác với bên này, bên này ba năm, bên kia đã qua sáu năm. Sáu năm đối với bọn họ mà nói rất ngắn, nếu còn không có động tĩnh gì phòng trừng cũng sẽ không nhắc lên sóng gió gì. Ừm. Hoàng đế xoay chuyển ý nghiệm trong đầu, ngay sau đó đại trận vận chuyển, hàng rào giữa hai thế giới dưới phối hợp chậm rãi của chính cây thần thụ cùng với rất nhiều người, được hoàng đế đặc biệt dẫn dắt cùng với một lực lượng to lớn bên trong đại thế giới táng tiên tiếp dẫn, duy trì. Trong nháy mắt nối thông, trong tiếng nổ ầm ầm chấn động, từ từ mở ra. giờ khắc này, trong đầu hoàng đế cũng không còn ý nghĩ gì khác, ngoài ý nghĩ duy nhất trong lòng. Chuyện vị đại đế thượng của kia chưa từng hoàn thành, hôm nay, để cho chậm hoàn thành, chậm sắp chân chính trở thành tồn tại duy nhất trong thiên địa, dưới trời cao. Tiên giới, chậm đến đây, chậm đến đây chinh phục các ngươi, chậm đến đây hoàn toàn dẫm đạp các ngươi dưới chân. Ở một vùng biển vốn thuộc thiên hài đế quốc, hiện tại đã bị Minh Ngọc Hoàng Triều chiếm lĩnh, cách xa không biết bao nhiêu tỷ dặm, ngay cả Pháp Thần cảnh cũng sẽ không tùy tiện bay qua, về phần những người tu luyện khác thì càng khó mà đi nổi. Đây chỉ là khoảng cách một mảnh hài vực cách từ đó cũng hiểu được hải thần giáo hùng mạnh nam xưa bởi vì tất cả đều từng nằm dưới thống trị của bọn họ thậm chí trước kia càng thêm rộng lớn hơn những đại giáo vô thượng khác cũng vậy tựa như đồng hoàng thần giáo diện tích to lớn ngay cả ngay cả nhậm vũ nếu không phải lên đến không gian mượn cảnh dưới thánh nhân luận đạo cũng khó phát hiện được hình dạng của địa bàn đông hoàng thần giáo về phần khu vực minh ngọc hoàng triều và thiên hải đế quốc chẳng qua là nằm giữ khu tam giác do các thế lực hải thần giáo đông hoàng thần giáo yêu thần giáo tan hồn tạo thành Lực lượng các đại giáo vô thượng đến nơi này đều ở mức thấp nhất, cho nên cũng dần tạo thành khu giảm sóc giữa các đại giáo vô thượng. Bởi vì vậy, khu vực giảm sóc này cũng thành chủ yếu nhất, cho nên mới khiến một cái tông môn ngàn năm cũng trở nên rất mạnh ở đây, hoàn toàn không giống như ở khu vực đại giáo vô thượng thống trị. Đi xuyên qua khu vực đại giáo vô thượng thống trị, người tu luyện bình thường không dám mơ, ngay cả người trong đại giáo vô thượng, thường cũng làm mượn đường hầm không gian, đến gần khu muốn đi rồi mới chạy tới. Trừ khi có lực lượng như thiên châu, đan vô pháp, tàn hồn thiên tử, hoàn mỹ được tiên khí hạ phẩm chấp nhận, chân chính phát ra uy lực khủng bố của tiên khí, lúc cần thiết, như khi đuổi giết ngưu lão nhị, bọn họ có thể trực tiếp phá vỡ không gian đi xuyên qua. Nhưng đó là lúc khác thường, sau khi hải thần giáo xúc đổ 8.000 năm trước, lực lượng hải vực xung quanh cũng dần nổi dậy. Chuyên thừa trực hệ hải thần giáo như thiên hải tông thì rất ít, còn lại là từ thế lực phụ thuộc mạnh mẽ mới phát triển lên ở mặt biển Thiên Hải Tông nắm giữ, vốn là mấy trăm vạn dặm hải vực, cộng thêm phạm vi đất liền rất lớn xung quanh, hiện giờ đều bị Thiên Đan Tông nắm giữ. Thiên Đan Tông cũng là tông môn vạn năm truyền thừa mấy vạn năm, lúc Hải Thần giáo chưa sụp đổ cũng đã rất mạnh mẽ, là tông môn luyện đan mạnh nhất khi đó. Vốn lúc đó xưng là Hải Đan Tông, sau khi Hải Thần giáo sụp đổ cũng dần độc lập trở nên mạnh lên. Hiện tại đã trở thành tông môn luyện đan mạnh mẽ nhất vùng biển này, được xưng là tông môn mạnh nhất gần với đại giáo vô thượng Đan Tiên giáo. Thậm chí có người còn nói, không chừng đến lúc nào đó, bọn họ sẽ trở thành đại giáo vô thượng. Đáng tiếc, không đợi được đến ngay đó, Hải Đan Tông trước kia, hiện tại là Thiên Hải Tông, đã bị phá hủy gần hết. Bên dưới chém giết rung trời, đại đội người ngựa đi qua, giống như quân đội trong chiến tranh thế tục, chiến giáp thống nhất, thu cưỡi toàn đạt đến linh thú, Thiên long Quân đang diệt trừ tông môn vạn nam hùng mạnh này. Mặc dù Thiên Đan Tông mượn đại trận phòng ngự, hiện giờ cũng đang có rút, dần dần thất thủ. Ở trên cao vạn trượng trên đầu pháp thần cảnh cũng dần đến cuối tôn bằng lão tổ tông thiên đan tông người gầy gò mắt lõm sâu hào quang đan dược màu vàng lóe lên trong bụng đó là tác dụng của tiền đan đang chữa trị thương thế của hắn nhưng sắc mặt của hắn khó coi muốn chết ánh mắt lướt qua phía dưới phong ngự tổng bộ thiên đan tông đã sắp bị phá hết lại nhìn lên những người đằng trước lão tổ tông không được rồi chúng ta tổn thất rất nhiều người pháp thần cảnh cũng chỉ còn ba người chúng ta bên dưới tổn thất thảm hại hơn tổng bộ sắp không giữ được Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Sao bọn họ còn chưa tới? Lúc này, ba người pháp thần cảnh thần sắc mỏi mệt, vẫn còn vẻ hoàng sợ. Cả người đều bị thương, đang nhanh chóng áp sát Tôn Bằng. Mỗi người đều lo lắng hỏi Lão Tổ Tông phải làm sao? Tôn Bằng đã sống gần vạn năm, sống sót từ thời đại hải thần giáo. Chính hắn một tay đẩy hải đan tông biến thành thiên đan tông, bước lên đỉnh cao. Ở thiên đan tông, hắn là nhân vật tối cao, hắn là thần sống. Bây giờ đến lúc sống còn, những người này đều hoảng loạn. Cầm miệng Tôn Bằng khẽ động lực thần hồn, quát ngừng những người này, nhìn những người đang xa chậm chậm tới gần, khóe mắt co rút, quát lạnh nói: "Giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, bây giờ Thiên Đan Tông đã không phải Hải Đan Tông 8000 năm trước, coi như các người thật hạ được Thiên Đan Tông chúng ta, Hải Thần giáo vừa mới lập giáo cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thiên Đan Tông ta có thể lui một bước, sao ra toàn bộ địa bàn vốn thuộc Hải Thần giáo cho các ngươi, từ nay về sau Thiên Đan Tông sẽ không dây dưa với Hải Thần giáo nữa." Tôn Bằng cũng là người đứng ở đỉnh cao giới đang tu luyện Năm đó cũng từng tương xứng với hải thượng, long tử Vốn là hắn không thèm để ý mệnh lệnh của hải thần giáo Nhưng làm sao cũng không ngờ, hải thần giáo lập giáo chưa được mấy năm Nghe nói mâu thuẫn nội bộ cũng chưa giải quyết hoàn toàn Vậy mà lại toàn lực xuống tay với thiên đan tông Đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ Chỉ là lúc này đối phương hung hãn, tôn bằng buộc phải nhường bước Hiện tại thiên đan tông phát triển nhanh chóng Nắm giữ địa bàn lớn gấp 10 lần năm xưa Dù nhường ra một chút địa bàn thì cũng không ảnh hưởng gì Theo tôn bằng thấy, hắn đã chịu thua, nhưng hiện tại thiên đan tông không như quá khứ. Hải thần giáo càng không phải là hải thần giáo 8.000 năm trước. Muốn bọn họ hoàn toàn thần phục là không thể. Ẩng, bỗng nhiên bầu trời ấm ầm chấn động, trời đất như bị người khổng lồ đạp xuống. Mấy trăm dặm chấn động, sau đó một bóng người khổng lồ xuất hiện. Hai bên người hắn, một bên là người thanh niên lé lên ánh sao, một bên là cận vệ đội. Đầu ngươi không có bệnh đó chứ, đã tới giờ này mà ngươi còn nói vậy được. Ngươi nghĩ rằng ta đang dỡn chơi đó hả? Bây giờ ta đại biểu hải thần giáo đến đây thanh lý môn hộ, giết, bóng người đen thui to lớn, tiếng như chuông rền, đã không còn một chút non nớt, nhưng vẫn có một chút ngây ngô. Giọng thì thế, nhưng không nói nhảm gì, vừa nói đã ra tay, hắn vừa hành động, người bên cạnh cũng đánh ra. Kẻ điên, rốt cuộc đám người này là ai, hải thần giáo vừa mới lập giáo, làm sao mạnh mẽ được như thế? Đám người hải thượng, long tử cũng không đến, hải đan tông kinh doanh mấy vạn năm, mình cũng đứng ở đỉnh phong giới tu luyện, hôm nay lại bị dùng đến cảnh này. Khóe mắt tôn bằng co rút, dưới đáy lòng toát ra hơi lạnh, chiến đấu lúc trước, hắn vốn không chiếm ưu thế gì, càng thấy rõ những người này hung dữ tàn nhẫn, vốn muốn lùi một bước đàm phán, bây giờ xem ra không thể được. Hoành, nắm tay đánh ra, cả không gian cũng chấn động, lực lượng mạnh mẽ, liên tục không ngừng. Tôn bằng bị đánh đau khổ không thôi, làm sao cũng không hiểu được, sao bỗng nhiên nhảy ra một người mạnh như thế, còn là một đám người. Vốn là hải thần giáo lập giáo, sau đó phát ra mệnh lệnh, hắn cũng không để ý. Theo hắn, hải thần giáo tái lập giáo, chưa vững vàng, nội bộ có nhiều mâu thuẫn, nào có sức quan tâm nhiều chuyện, hơn nữa trải qua hơn vạn năm kinh doanh, hắn tràn đầy lòng tin với Thiên Đan Tông, tuy rằng còn cách một khoảng so với đại giáo vô thượng, theo hắn thì cũng chỉ là tiên khí mạnh mẽ cùng với nội tình mà thôi, giai đoạn hiện tại tuyệt đối không kém hơn đại giáo vô thượng bao nhiêu. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Thiên Đan Tông đã hơn 10 người pháp thần cảnh, cộng thêm bản thân hắn cũng có một món tiên khí hạ phẩm bình thường, tự nhiên tràn đầy tự tin. Theo hắn thấy, ngay cả đại giáo vô thượng cũng không dám tùy tiện đụng tới bọn họ. Làm sao cũng không ngờ, chưa qua mấy năm mà hải thần giáo đã bắt đầu ra tay dọn dẹp thế lực xung quanh, ngay cả thiên đan tông cũng không bỏ qua, thật sự đánh tới đây. Càng làm tôn bằng không thể ngờ tới, ngay từ khi chiến đấu, cục diện đã bị khống chế. Chưa được một ngày, vòng ngoài thiên đan tông bị công phá, 10 pháp thần cảnh bị đánh chết 6 người, ngoài một pháp thần cảnh đang khống chế đại trận phía dưới, bên cạnh hắn cũng chỉ còn 3 người. Hạc. Bỗng nhiên tiếng hét vang lên, lại một pháp thần cảnh bị vây trong trận pháp của cần vệ đội bị đánh chết. Ánh mắt Tôn Bằng đỏ lên, đáng tiếc tiên khí của hắn dù mạnh mẽ, nhưng không làm gì được Cổ Tiểu Bảo hiện đang vận chuyển tổ phù hộ thân, đã đột phá pháp thần cảnh trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dưới công kích dữ dội của Cổ Tiểu Bảo, Tôn Bằng cũng chỉ có thể nóng lòng mà thôi. Vụt, vô, vô. ngay lúc này, đằng xa bỗng có mấy đạo khí tức mạnh mẽ lao tới, nháy mắt xông tới gần trăm dặm. Chỉ là vừa đến phạm vi này, trận pháp vây diệt thiên đan tông liền có tác dụng hơn nữa còn liền mạch với thiên long quân phía dưới, ngay cả pháp thần cảnh cũng không thể bỏ qua. đến rồi, cuối cùng đã đến. nhìn những người này đến, tôn bằng gần như tuyệt vọng cuối cùng cũng dấy lên hy vọng, bởi vì đó là người vạn pháp giáo ở gần nhất. tôn bằng thông minh vẫn chung sống rất tốt với vạn pháp giáo, còn nhường ra lợi ích trói hai bên vào nhau. vào lúc mấu chốt này, hắn kịp thời cầu cứu vạn pháp giáo. phía trước là người hải thần giáo, thiên đan tông cùng vạn pháp giáo ta là quan hệ đồng minh, tránh cho tổn thương hòa khí, mời đến gặp mặt, ta là lúc này mấy người kia cũng không mạnh mẽ phá trận, chú ý trận pháp bên ngoài hòa làm một thể với thiên long quân phía dưới liền lên tiếng nói: ngươi là ai liên quan gì tới ta? Đây là nội bộ hải thần giáo tranh chấp, hải thần giáo phụng tiên chỉ tái lập giáo, khôi phục vinh quan đại giáo vô thượng. những kẻ thù hạ ngày xưa lại không nghe triệu tập, vậy là cãi lại tiên chỉ phải bị trừng phạt. ngươi không cần nói ngươi là ai, các ngươi không xen vào chuyện này được, đi chỗ khác chơi. chỉ là không chờ hắn nói mình là ai, cổ tiểu bào đang điên cuồng đánh tôn bằng liền hất ngược trở về. Người, người kia cũng có địa vị không kém trong vạn pháp giáo, đến cảnh giới này đều là tồn tại trí cao vô thượng trong tại giới tu luyện, tung hoành thiên địa không sợ gì cả. Người ở trên cao mà bị mặc kệ liền nổi giận, sắc mặt hắn trầm xuống, những người đằng sau cũng đồng loạt thả ra lực lượng, pháp bảo lái lên chuẩn bị ra tay. Lớn lối, kẻ này quá lớn lối. nghe như vậy, tôn bằng đang mệt mỏi chống cự, trong lòng cũng cảm thấy kẻ này quá kiêu ngạo. Nhưng trong lòng liền mừng thầm, càng như vậy càng tốt, một khi kéo vạn pháp giáo vào, chuyện sẽ dễ làm, mặc kệ thế nào hài thần giáo mới tái lập giáo cũng không thể so sánh được với vạn pháp giáo. Hoành, bỗng nhiên, không chờ người vạn pháp giáo ra tay, một mặt khác bỗng nhiên bùng nổ mười mấy cỗ hơi thở mạnh mẽ, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, dẫn đầu chính là lòng tử, đằng sau còn mười mấy pháp thần cảnh. Lần này khi thế bùng nổ hoàn toàn, vì thế kinh thiên động địa, nháy mắt như chọc thùng trời. Người vạn pháp giáo vốn muốn ra tay liền khựng lại, bỗng nhiên có người bị ảnh hưởng phân thần, trực tiếp bị trận pháp cận vệ đội giết chết. Như vậy, nhân số hải thần giáo liền mạnh hơn vạn pháp giáo lâm thời chạy đến, dù sao không phải vạn pháp giáo bị công kích, bọn họ chỉ cảm thấy cộng thêm đám người tôn bằng, nếu ra tay thì chiếm ưu thế, nên mới giận giữ ra tay, nhưng tình huống hiện tại đã khác. Hờ, hải thần giáo đúng là bỏ được, không phải đưa phân nửa lực lượng đến đây đó chứ, nghe nói trong nội bộ các người cũng không ổn định, đừng có đi rồi thì bên trong sẽ ra vấn đề. Thiên đàn tông là đồng minh của vạn pháp giáo chúng ta, các người nhất định phải cho ta câu trả lời. Giáo chủ, thái thượng trưởng lão vạn pháp giáo đều đang đến. Tình huống không đúng, nhưng dù sao cũng là người đại giáo vô thượng, vẫn cực kỳ khó chịu, uy hiếp nói. Câm miệng, muốn đánh thì lên, không dám thì đi chỗ khác. Nghe kỹ đây, đây là chuyện nội bộ của hài thần giáo ta. Các người nói một câu đồng minh liền muốn nhúng tay, vậy có ngày nào chúng ta lại tìm một cái gia tộc trong giáo các người làm đồng minh, có phải vậy là sẽ được nhúng tay vào chuyện trong giáo các người? hai thần giáo lập giáo là phụng tiên chỉ, các ngươi muốn cãi lại tiên chỉ hay sao? Còn nữa, mà nó đừng có đứng đó chỉ chỉ trò trò, một đám như các ngươi nếu thật chọc giận ta, lát nữa trực tiếp diệt luôn các ngươi. Cổ tiểu bào tuyệt không khách khí, lại không cho bọn họ nói xong, trực tiếp hất hết trở lại. Khi thế của cổ tiểu bào đã có vài phần giống nhậm vũ, nói chuyện sắc bén, không cho bọn họ nói nhiều. Oanh! Lúc này, bên phía nhậm tinh đã đánh chết kẻ địch. Toàn thân lái lên ánh sao, cùng cận vệ đội không hề yếu thế, khiêu khích những người vạn pháp giáo, nghe lời sư phụ ta nói chưa, không phục thì đến đây, mà nó còn chỉ cho nói mãi không im, dựa vào ngôn ngữ vạn hồi cái thể diện cho má gì, tiểu ra đánh các người trước. Người vạn pháp giáo đều giận đến dung hết cả người, nhưng nhìn khí thế của nhậm tinh, cận vệ đội khủng bố vừa mới đánh chết pháp thần cảnh, lại có đám người long tử uy hiếp đằng sau, từ số lượng, lực lượng chỉnh thể đã tranh lệch quá lớn. Trước kia bọn họ cứng rắn, một mặt vì bản thân là tồn tại trí hiện tại đối phương còn mạnh hơn bọn họ. Một mặt khác là bởi có chỗ dựa đại giáo vô thượng, nhưng cổ tiểu bào nói rõ ràng đây là chuyện nội bộ của bọn họ. Hơn nữa hải thần giáo có tiên chỉ giáng xuống tái lập giáo, thật đánh lên. Những người này bị mắng muốn nổ tung, nhưng không ai dám làm bậy. Còn tôn bằng cũng thầm mắng trăm ngàn lần, nhưng bây giờ hắn muốn phân ra lực thần hồn liên lạc cũng không có cơ hội. Thương thế không ngừng tăng lên. Tú ta đừng nghe lời chúng. Hoành trong nháy mắt bị đánh chết, hắn còn muốn kêu cứu nhưng đã không còn kịp nữa. Tồn tại như hắn bị đánh chết, mấy chục dậm trên bầu trời hỗn loạn, nhưng thân thể to lớn của cổ tiểu bào lại không để ý tới. Tuy rằng trên người cũng bị thương nhiều, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích nhìn những người vạn pháp giáo đối diện. Nhìn đến những người đó sợ hãi, nhìn cho đến khi bọn họ không dám nhìn lại, hắn mới cất tiếng cười to. Nhìn cổ tiểu bảo cười to, cùng cục diện hiện tại, người vạn pháp giáo cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã, nhưng trong lòng cũng chấn động. Nhưng bọn họ không biết, càng cảm khái chấn động hơn bọn họ lại là lòng tử Thoạt nhìn Long Tử ẩn nấp dẫn người mai phục, để phòng bất chắc, mà ban đầu những người vạn pháp giáo quả thật kiêng kỵ bọn họ nên không trực tiếp đánh ra. Nhưng cũng chỉ có Long Tử hiểu rõ, bối cảnh như thế, mấy năm nay hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Từ ban đầu, hắn còn không thèm để ý đám người cổ tiểu bào vừa đạt đến pháp thần cảnh, đứng đằng sau áp trận cho bọn họ còn cảm thấy không vui. Chỉ là khi đó Hải Thanh Vân nói rất rõ ràng, hắn chỉ cần dẫn người đứng sau, không cần ra tay cũng sẽ được chia chỗ tốt. Lúc đó bên Hải Thanh Vân có nhậm gia trì viện, hắn không thể khống chế, chuyện tốt không cần tốn sức đánh mà vẫn có chỗ tốt, tự nhiên là hắn sẽ không phản đối. Nhưng mấy năm qua không ngừng chinh chiến, hắn dần bị cổ tiểu bảo nhậm tinh, cận vệ đội, thiên long quân hù dọa. Không chỉ hắn, Hải Thượng cùng những cổ thế lực khác cũng làm giống như vậy, đợi về sau liên lạc với nhau mới phát hiện một điều. Trong mấy năm chinh chiến, những người này đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Đến hiện tại, Long Tử cũng không dám nói, mình không dựa vào những thứ được truyền thừa xa xưa, tự mình dẫn người là có thể thắng được những người này. Đến lúc này, hắn còn muốn làm gì cũng không kịp nữa. Trong 3 năm qua, hắn tận mắt nhìn những người này hung hãn chém giết, lân lượt trở về vào tăng tốc thời gian tu luyện, mỗi lần đi ra lại liều mạng chiến đấu. Đến hiện tại, tận mắt nhìn đồ đệ của nhậm gia chủ nhậm vũ lại có thể đánh chết tôn bằng nổi danh như mình, trong lòng cảm khái, giao rộng, không ai hiểu được. Mà nhìn những người vạn pháp giáo tự cho là đúng, nếu không phải bọn họ đứng đây thì sẽ làm như thế nào, Long Tử Liên thầm lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ, bọn họ chỉ là không muốn tiến vào chiến đấu toàn diện nhanh như thế, hiện còn đang tôi luyện trưởng thành, cần mình đi ra chống đỡ. Đại thế giới táng tiên, bên cạnh vùng cấm đông vực, bởi vì nơi này chết quá nhiều người, nơi này vốn là một chỗ phồn vinh nổi danh nhất, trăm vạn dạm sinh ra trùng tộc hùng mạnh, số lượng dân cư lên đến mấy chục tỷ. Nhưng trong trận chiến hủy diệt đó, bị người ta một lần luyện hóa hết, nhưng người kia chưa luyện hóa xong đã bị người ta giết, sau đó thần hồn tán loạn trong này trở thành vô số âm hồn. Ngay cả những người tu luyện mạnh mẽ, thậm chí thiên tiên, kim tiên cũng không dám tùy tiện đi vào. Bởi vì tiên hồn tiến vào sẽ bị làm bẩn, nơi này là khu vực tử vong, im lặng như chết, không cẩn thận sông vào dễ mất mạng. Nơi này hiệu quả hơn bất cứ sông núi ngăn cách nào, bởi vì chỗ giao tiếp hai vực có cấm địa nguy hiểm như thế, khiến xung quanh đây không có tồn tại gì. Bởi vì muốn qua lại đều phải đi đường vòng thật xa, không ai biết thứ này có ngày nào đó sẽ biến đổi, mở rộng ra hay không. Mà hiện tại, đang có một nam một nữ, đang ở giữa không chung. Trước mặt bọn họ, những con thú vốn hung giữ dừa gào thét thảm thiết, một mặt là đau đớn, một mặt là không dám làm gì hai người đằng trước. Ca, xem ra chúng ta thật phải đi vòng, yêu thú ca bỏ vào đều không ra được. Dù có mấy con đi vòng ngoài, hay dùng lực thần hồn tra xét cũng đã thảm như vậy, xem ra cấm địa này quả thật nguy hiểm. Lúc này một cô gái bề ngoài khoảng 18-19 tuổi, áo choàng, dày ngắn, áo giáp toàn là màu tím, mặt tròn còn để thóc ngắn, thật là thiếu nữ khả ái, bất đắc dĩ nói. Bên cạnh thiếu nữ này là một nam nhân to lớn, cảm giác to lớn hoành tráng không phải là cảm giác, không phải vì chiều cao. Bởi vì hắn cũng chỉ cao không tới hai thước, không đáng kể gì ở đại thế giới táng tiên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất to lớn. Cũng áo choàng, dày màu tím, đầu đội tử kim quan, tạo ra khí thế cực lớn, không giống người khác trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu tím, tựa như võ giả thế tục cầm theo vũ khí. nếu không phải nhìn hắn bay trên không, mấy con yêu thú pháp thần cảnh đình phong nằm dạp dưới chân hắn cũng không dám lộn xộn, ngay cả sự hãi vùng cấm này cũng không dám không nghe theo lệnh hắn. thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là võ giả thế tục mà thôi. tự oánh, xem ra chúng ta phải đi thêm một đoạn đường. nam nhân này trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. vòng thì vòng, nói không chừng còn phát hiện gì đó thú vị thì sao? tự oánh vui vẻ. Nam nhân to lớn này nghe Từ Oánh vui vẻ, ánh mắt có chút dao động, quay lại nhìn Từ Oánh, Từ Yến Vương hắn năm đó là người thừa kế một quốc gia nhỏ, sau đó quốc gia bị diệt, hắn mới 10 tuổi ôm theo muội muội chạy trốn, sau đó trải qua vô số chuyện, 28 tuổi trở thành đệ nhất cường giả đương thời, báo thủ diệt quốc. Thậm chí hắn có thể thống nhất tất cả lực lượng trên hành tinh đó, nhưng sau khi báo thủ, hắn cũng không còn theo đuổi, chỉ muốn theo đuổi lực lượng đỉnh cao, muốn cho tử oánh sống như tiên nhân, lại không ngờ sau khi đến thế giới này mới phát hiện nơi này không phải tiên giới trong tưởng tượng. Ca, muội thật vui vẻ, mỗi lần nhìn ca đánh bại kẻ địch, muội lên vui vẻ nhất. Nếu thật là tiên giới không có chuyện gì hay, vậy càng không nói. Nơi này vô cùng tốt, muội hy vọng ca ca vẫn có thể như trước, cũng như khi ca dẫn theo muội phi thang tới đại thế giới táng tiên này, cứ trực tiếp không cần nói những lời lúc đó. Trời mà cản ta, ta nhất định phá trời. Tự oánh vừa nhìn thấy ánh mắt ca ca biến đổi, liền hiểu ca ca nghĩ gì. Ở thế giới kia, bởi vì có tự yến vương, tuy rằng hắn không thống nhất nơi đó, nhưng người quen của hắn, thậm chí tự ánh được hắn giúp cho, đều đã không ai địch lại. Nhưng đến đại thế giới này thì khác hẳn, tuy rằng tự yến vương dựa vào thiên phú cùng nỗ lực, không ngừng chém giết. Vào đại thế giới này không lâu liền đạt đến cảnh giới Kim Tiên mà người khác khó sánh bằng, nhưng sau khi đến Kim Tiên thì khó mà tăng lên được, đó còn là vì hắn đã từng được mấy lần kỳ ngộ. Không còn đứng ở đỉnh cao thế giới này, bởi vậy cũng làm Tử Oánh gặp rất nhiều lần nguy hiểm, mỗi khi Tử Oánh gặp nguy hiểm hay chịu chút ủy khuất gì, Tự Yến Vương đều tự trách mình, rồi dám vi mang theo Tử Oánh phi thăng đến đại thế giới Táng Thiên là đúng hay sai. Thậm chí vì để Tử ánh đi vòng ra một chút, chịu một chút ủy khuất, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Đi đi thôi, các người đi được rồi. Tử ánh xua tay với đám yêu thú dân gì, nhìn bọn chúng chạy trốn như được đại xá. Tử ánh đẩy tử Yến Vương, đi thôi, dù sao cũng là ca dẫn muội đi, ca cũng không để ý, muội sợ cái gì, không thôi muội tu luyện ca đi đường là được. Nói lại, chỗ này là vùng cấm, chúng ta rời khỏi đây trước, đi thôi, đi thôi. Bất luận là ở hành tình ban đầu hay phi thăng đến đại thế giới táng tiên, mọi người đều biết Tử Yến Vương làm người phòng khoáng rộng rãi, nhưng người chân chính hiểu hắn sẽ biết, chỉ cần dính đến Tử oánh, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng sẽ đụng chạm đến thần kinh nhạy cảm của vị Tử Yến Vương này. Mà Tử oánh càng hiểu hơn, Tử Yến Vương không nói, nàng cũng hiểu được trong lòng Tử Yến Vương nghĩ gì. Cá ca, ca không sao, chúng ta đi, đi. Thả. Tử Yến Vương luôn nghe theo Tử oánh, không ngừng gật đầu, ngay khi hắn muốn bước đi, đột nhiên giật mình nhìn ra xa. Vâng, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng tiến tới, nhưng với lực tiên hồn kim tiên sơ kỳ của hắn, lại không thể tra xét được tình hình bên trong thứ kia đang tiến lên với tốc độ khủng bố, làm hắn lập tức sinh ra cảnh giác. Thanh kiếm màu tím trên tay phát ra tiếng vang, nháy mắt kiếm khí mạnh mẽ bao phủ tử ánh. Tử ánh vừa thấy tự yến vương phản ứng như vậy, liền biết xảy ra chuyện, nhưng mà lại kỳ quái, bởi vì hiện tại nàng cũng là thiên tiên sơ kỳ, còn không nhận ra có vấn đề gì. An ý từ nhỏ đi theo tử Yến Vương, làm nàng không hỏi gì, nhưng không chờ bao lâu, nàng liền biết vì sao tử Yến Vương phải cảnh giác. Nhưng ánh sáng kia quá nhanh, chờ nàng phát hiện thì nhoáng cái đã lao vào trong. Đó là cái gì? Sao lại xông vào vùng cấm? Tự ánh không nhịn được kinh hô, bởi vì ngay cả Kim Tiên cũng không dám tùy tiện xuyên qua, thực tế Kaka đến đây quan sát thật lâu, cuối cùng cũng lựa chọn đi đường vòng. Khu vực này trừng trăm vạn dặm, nếu muốn đi vòng qua thì càng xa hơn, nhưng mà không sao, dù gì đạt đến pháp thần cảnh, tuổi thọ đã không thành vấn đề, không ai lại đi mạo hiểm. Nếu không phải tốc độ của lực lượng vừa rồi gấp trăm lần thiên thạch rơi xuống, thật là hoài nghi đó có phải thiên thạch hay không? Đó là, tự ánh kinh hồ, nàng trượt phát hiện ca ca tự yến vương cũng nhíu mày, toát ra vẻ kinh ngạc, nó còn làm nàng chấn động hơn vừa rồi. Bởi vì trong mắt nàng, ca ca là hạng người ngay cả trời đất sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, đây là chuyện gì? Thực tế, trong lực tiên hồn của Tử Yến Vương, biết được chuyện mà Tử oánh không thể phát hiện. Bởi vì chỗ này có thể tổn hại lực tiên hồn, cho nên lực tiên hồn bình thường không dám xâm nhập quá sâu, nhưng vừa rồi Tử Yến Vương lại biết, cỗ lực lượng vừa nãy quá đặc biệt, hắn liền bám theo tra xét. Không tra thì thôi, vừa tra hắn liền phát hiện, không biết là kẻ nào to gan lớn mật chẳng những sông vào vùng cấm này, sau đó một cảnh khủng bố mới chính thức xuất hiện. Những lực âm hồn có thể đầu độc, làm bẩn lực tiên hồn mà hắn cũng không dám chạm tới, cùng với vô số oan khí, độc khí ngưng tụ đang bị hấp thu điên cuồng. Tốc độ hấp thu khủng bố mới là nguyên nhân làm Từ Yến Vương bị chấn động, lúc này thậm chí Tử Yến Vương hoài nghi, chẳng lẽ là năm đại tiên vương trong truyền thuyết đứng ở đỉnh cao đại thế giới Táng Tiên đã đến đây. Nhưng những chỗ như thế này thì nhiều không đếm hết ở đại thế giới Táng Tiên, dù bọn họ có thủ đoạn cùng năng lực như thế cũng sẽ không dỗi hơi mà đi tiêu tốn công sức đi hấp thu cái thứ vô dụng này hơn nữa tốc độ vừa nãy dù nhanh hơn hắn nhưng tuyệt đối không giống tồn tại siêu cấp điều này càng làm Tử Yến Vương chấn động không hiểu suốt cuộc là sao đại thế giới táng tiên không có chuyện quên mình vì người sao lại có kẻ làm chuyện như thế Tử Yến Vương vốn chuẩn bị đi liền dừng lại bởi vì đối phương hút hết lực lượng âm hồn nơi đi qua hắn cũng có thể tiếp tục tra xét không cần tìm nơi này là chỗ âm độc không có chỗ cần chiến đấu cũng không có ai đến đây tìm chết không bằng người cược với bổn đạo gia lần này tốn bao lâu mới hấp thu hết chỗ này Từ trên cây cửa lớn đang bay đi, vừa hấp thu âm độc, Tạc Đạo Nhân quần áo rách dưới trăm ngàn năm không đổi, vừa nhìn xung quanh, vừa nói với Ngưu lão nhị. Ngưu lão nhị muốn nhảy lên xung phong, vừa nghe vậy liền sẹp hơi, dù sao ở chung ba năm, 3 năm không ngừng chạy đi, đã trải qua những chuyện hơn cả người khác vượt qua 30 năm thậm chí là trăm năm, cho nên hắn biết, Tạc Đạo Nhân này thật là biết rất nhiều, hắn nói vậy, thế thì khẳng định sẽ không có chỗ cho hắn chiến đấu. Có gì mà cược, cũng không phải là lần đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhậm gia chủ có thể thất bại hay sao? Đối với đề nghị nhàm chán của tạc đạo nhân, đương nhiên ngưu lão nhị sẽ không có hứng thú. Thành công thì nhất định có thể thành công, có điều nơi âm độc chủ yếu là hàng tỷ âm hồn, độc khí cùng những lực lượng khác tồn tại. Người không phát hiện sao, ngoài vùng cấm cửu dương ra, tốc độ hấp thu những cái khác còn phải xem tình hình, như là vùng cấm mổ địa ngọn lửa, thiên thạch vực ngoại, hàn băng. Tốc độ những chu đó chậm hơn nhiều sau vùng cấm âm độc này là đông vực, vùng cấm âm độc cũng rộng lớn hơn. ngay cả nhậm gia chủ nắm giữ khí linh hồn long, độc long hấp thu cũng sợ khó mà nhanh chóng hấp thu xong. những thứ khác khó dùng để rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, cho nên lần này sẽ rất thú vị, rất đáng xem. ví dụ cực xem tốn bao lâu hấp thu xong, hoặc là có thể hấp thu hết hay không. đáng tiếc trong này không có gì hay mà cướp, cũng không trộm được gì, không có chỗ cho đạo gia phát huy. ba năm chạy đi đông vực, trên đường xảy ra nhiều, nhiều chuyện lắm đủ lại chém giết những cấm khu đối với người thường bọn họ xông qua rất nhiều hiện tại tạc đạo nhân cũng quen với thủ đoạn tàn nhẫn của nhậm vũ cái gọi là vùng cấm sẽ có lực lượng đặc thù nhậm vũ sẽ không bỏ qua lâu dần trên đường hắn đi đôi lúc khi nhậm vũ hấp thu vùng cấm hắn cũng sẽ lấy chút chỗ tốt đôi khi kéo ngưu lão nhị đi cùng tuy rằng hắn không cố ý hỏi nhưng trong vô số lần chiến đấu hơn nữa nhậm vũ sẽ không ngừng rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hắn cũng biết chuyện trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có mặt trời 7 cái khí linh mạnh mẽ Muốn cược thì ngươi tìm nhậm vũ đi, nhị ra không có hứng thú. Thật là không thú vì gì. Tuy rằng trên đường không ngừng có chuyện, nhưng tạc đạo nhân cùng ngưu lão nhị lúc nào cũng không yên, tạc đạo nhân luôn muốn tìm chuyện, nhưng rõ ràng ngưu lão nhị không phối hợp với hắn. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên nhậm vũ lên tiếng. Hà, chiến đấu. Vừa nghe vậy, tạc đạo nhân sừng sốt, vùng cầm âm độc không giống những cầm khu khác, không có ai vào đây, bởi vì nó rất đặc thù, bây giờ nhậm vũ đã xâm nhập sâu vào trong, sao bỗng nhiên lại nói là chiến đấu. Hà, ngưu lão nhị vừa nghe liền tỉnh táo, mát trâu trừng tạc đạo nhân, ý là bảo hắn chờ đó, vừa rồi không phải nói trong này sẽ không có chiến đấu gì hay sao? Tuy rằng ba năm qua tạc đạo nhân dẫn đường đều nói rất đúng, nhưng so với tạc đạo nhân, ngưu lão nhị càng tin tưởng nhậm vũ, nếu hắn đã nhắc nhở, vậy. Hà, vành. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của bồn hồn vương? Đột nhiên ở khu trung tâm vùng cấm âm độc truyền ra tiếng giống rung trời khi thức âm độc trăm vạn dặm lập tức ngưng tụ tạo thành một hình người. Hồn vương. Hồn vương. ha, Cửu. Cửu độc. Hồn vương. Chơi ạ. Chạy mau. Nhậm đại gia chủ. Nhậm gia chủ. Chạy mau. Tên này thật tồn tại. Đó là kẻ hung tàn trong đại chiến diệt thế năm đó. Năm đó hắn thống trị hàng chục tỷ người thường. Nghe nói chuyên tu thần hồn, bởi vì đại chiến diệt thế, có người chu diệt quốc gia muốn luyện chế pháp bảo vượt qua tiên khí, nhưng cuối cùng thất bại. Nhưng còn có truyền thuyết, nói là chính hắn phá hủy. Sau đó từng có một thời gian dài, không ít người đột nhiên bị chết, đều là bị hồn có kịch độc đánh chết. Lúc đó dấy lên con sóng khủng bố, vô số người chết đi, ngay cả đại là Kim Tiên cũng bị chết. Lực tiên hồn dung nhập lực lượng âm độc, có một không hai, được gọi là cửu độc hồn vương. Sau đó bị nàm đại tiên vương truy xét mới mai danh ẩn tích, thì ra hắn trốn bên trong vùng cấm này, chạy mau. Tạc đạo nhân vừa nghe tiếng nói kia tự xưng hồn vương, lại nhìn thấy lực lượng âm độc trăm vạn dặm ngương tụ, lập tức nhớ tới chuyện vạn năm trước, liền sợ đến nhảy dựng. Chỉ rồi, không phải hắn trốn trong này, mà là lực lượng âm độc lan tỏa trăm vạn dặm đều là một phần thân thể hắn. Nhậm vũ cũng không động đậy, lập tức ngừng lại, khoát tay, chủ kỳ thu nhỏ, vào trong tay nhậm vũ. Nhậm Vũ bình tĩnh đứng đó, nhưng trong tiểu thế giới lại không bình tĩnh, sau khi cửu độc hồn vương xuất hiện, lực lượng âm độc bị hấp thu cũng dần bị kéo đi, ngay cả đã đi vào tiểu thế giới, cũng bắt đầu ngưng tụ, dần hình thành ý thức. Tựa như bàn thể cửu độc hồn vương ở bên ngoài, phân thân đi vào tiểu thế giới của Nhậm Vũ. Thực tế, Nhậm Vũ vừa xâm nhập vào cũng không phát hiện, trải qua 3 năm điên cuồng chạy đi, trên đường đi qua các loại vùng cấm. Các loại chiến đấu, cộng thêm nhậm vũ chìm trong thánh nhân luận đạo tăng lên, lực tiên hồn của hắn đã lên đến Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong, thân thể cũng đã là Kim Tiên Sơ Kỳ. Lực tiên hồn của nhậm vũ dung nhập rất nhiều lực lượng, cảm thụ được tồn tại càng cao hơn, không sự lực lượng âm độc này vấy bẩn, mà vừa lúc có thể cho hồn long, độc long hấp thu lực lượng âm độc này, ngay cả những tạp chất lộn xộn khác cũng có thể cho tiểu thế giới tiêu hóa. Trong 3 năm điên cuồng chạy đi điên cuồng hấp thu, các loại tài liệu đều dung nhập pháp bảo, các loại lực lượng vào trong tiểu thế giới, dù là độc hại cũng có ích cho hắn, cho nên dưới tình huống không ảnh hưởng, nhậm Vũ mặc kệ là cấm địa, vùng cấm gì, đi ngang qua đều điên cuồng hấp thu. Trải qua 3 năm điên cuồng như thế, lực tiên hồn của hắn đột phá, tiểu thế giới cũng lớn ra gấp 10, mặt trời, chính con rồng khí linh cũng càng thêm mạnh mẽ. Lần này xông qua vùng cấm âm độc, hấp thu lực lượng âm độc và tiểu thế giới, Vũ mới nhận ra không đúng trong lực lượng âm độc này dường như có hồn lực dung hợp, nhậm vũ vừa phân tích cẩn thận, vừa phân giải lực lượng cho độc long, hồn long hấp thu. bởi vậy lực lượng độc long, hồn long tăng vọt, không đợi nhậm vũ phân tích rõ ràng, cửu độc hồn vương đã xuất hiện, rõ ràng cũng bị dọa, bởi vì tốc độ hấp thu của nhậm vũ quá nhanh, trực tiếp hút một trên ba thân thể hắn vào trong tiểu thế giới. hơn nữa nhậm vũ thật sự có thể phân giải, tiêu hóa, hấp thu được lực lượng của hắn. lực lượng âm độc đối với người khác sẽ tổn thương rất lớn, không ai dám đụng, nhậm vũ lại tiện tay lợi dụng tựa như lấy vật liệu có độc bị vứt đi, phân giá tách ra biến thành bào vật. Mà mới một hồi vừa rồi, Nhậm Vũ đã phân ra thân thể, lực lượng của CHN biến thành bào vật, khiến thân thể của hắn vào trong tiểu thế giới của Nhậm Vũ bị tổn hại nghiêm trọng, làm hắn sợ đến vội dùng phương thức đặc thù đánh thức cửu độc hồn vương bao phủ trăm vạn dặm nơi này tu luyện vạn năm, ngưng tụ phát ra tiếng giống giận. Kẻ này khi xưa giết không biết bao nhiêu tồn tại đỉnh phong, phương thức tồn tại, công kích đặc thù của hắn làm cho kim tiên đỉnh phong cũng phải e ngại, không thể chiến đấu. Nghe nói ban đầu là nam đại tiên vương chia nhau đuổi giết, cuối cùng mới khiến hắn không đường trốn chạy, mai danh ẩn tích. Bây giờ chúng ta không thể chống lại kẻ như thế, Ngưu lão nhị ngươi đừng có lên nữa, Nhậm gia chủ, ta mau lợi dụng ưu thế tốc độ, chạy mau. Các đạo nhân vừa thấy Cửu độc Hồn Vương, tóc gái dựng hết, hắn hoàn toàn không ngờ một cái cấm địa như thế lại do là Cửu độc Hồn Vương hóa thành, lần này gây ra họa lớn, chọc phải tổ ông lớn rồi. Hắn có thể nghĩ ra cách là lợi dụng tốc độ của Nhậm Vũ mau mau chạy trốn, có lẽ còn được đường sống. Không còn kịp nữa. Nhậm Vũ vừa nói, lập tức thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo. Tuy rằng 3 năm qua hắn tiến bộ rất nhiều, còn lập tức chia đôi hồn thể đặc thù của Cửu Độc Hồn Vương, vây khốn một cái phân thân trong tiểu thế giới, nhưng Nhậm Vũ vẫn cảm nhận được Cửu Độc Hồn Vương đáng sợ. Không ngờ thấy sắp vào đông vực, lại gặp phải chuyện như thế, khó trách chiến trường táng tiên đều cảm thấy khủng bố khi vượt qua một vực. Những chuyện xảy ra trên đường đi, ngay cả Kim Tiên cũng có thể chết mấy lần, giờ gặp chuyện thế này, ngay cả Kim Tiên đỉnh phong gặp phải Cửu Độc Hồn Vương, vậy cũng chỉ có đường chết vào lúc này muốn lùi lại cũng không có cơ hội, may mà cửu độc hồn vương là âm hồn âm độc ngưng tụ thành chủ yếu là hồn lực, mà vừa rồi nhậm vũ đã trực tiếp cắt mất một trên ba lực lượng của hắn, còn hấp thu một nửa dung nhập vào độc long hồn long tăng mạnh hai tên này. trong ba năm chạy đi cộng thêm chém giết trước đó trên đường thu được không ít thứ để dành rất nhiều, lúc này nhậm vũ không chút giữ lại đem ra thúc đẩy thành nhân luận đạo nháy mắt làm lực tiên hồn tăng vọt. oanh, ở đối diện cử độc hồn vương ngưng tụ thân thể xong liền trực tiếp đánh tới tựa như con gió âm độc khủng bố thổi qua nơi đi qua thần hồn hai tiên hồn đều bị tổn thương rất lớn dương quang phổ chiếu phong cấm ngưng trận Hôn lực âm độc tỏa ra bao phủ trăm vạn dặm cấm địa đủ thấy được sự khủng bố của cửu độc hồn vương dù vừa rồi bị cắt giờ tổn hao nghiêm trọng nhưng cũng làm kim tiên đỉnh phong không dám đối mặt nhậm vũ biết không có cơ hội chạy trốn cảm nhận được sự lợi hại của cơn gió âm độc này lập tức thúc đẩy mặt trời ngưng tụ lực lượng Trải qua 3 năm rèn luyện mặt trời hấp thu vùng cấm cửu dương càng thêm mạnh mẽ lúc này ngưng tụ lực lượng bao phủ trăm dạm quanh nhậm Vũ tất cả lực lượng âm độc chạm tới đều bị đốt cháy như nước lừa chạm nhau nước lửa tương sinh tương khắc âm dương khác biệt nước có thể dập tắt lửa nhưng lửa đủ mạnh cũng có thể đốt sạch nước Đây là lực lượng tương khắc nhưng lực lượng mặt trời này rõ ràng không bằng lực lượng của cửu độc hồn vương nếu như là năng lượng mặt trời đại thế giới chân chính được lợi dụng hoàn toàn vậy tuyệt đối có thể đốt cho cửu độc hồn vương thành cho bụi bây giờ lại chỉ khiến tổn hao nhưng hồn lực âm độc công kích dữ dội ánh sáng mặt trời cũng dần có rút khi ánh sáng mặt trời chặn đợt công kích đầu tiên nhậm vũ ngưng tủ phong cầm ấn quen người tự mình phong ấn bên trong bởi vì hắn biết dựa vào phong cầm ấn hiện tại còn không thể phong ấn của cửu độc hồn vương dứt khoát phong ấn bản thân coi như một cách phòng ngự đồng thời cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận truyền đại trận bên ngoài thi triển các thủ đoạn ngăn cản nhậm vũ cũng không ngừng thúc đẩy mặt trời chia ra một phần lực lượng Bảy con rồng khi linh hành động, áp chế phân thân trong tiểu thế giới. Tình hình chiến đấu trong tiểu thế giới cũng rất thảm thiết, núi sông vỡ nát, sông ngòi khô cạn, hôn lực âm độc quét qua liền thảm không nỡ nhìn, không còn một ngọn cỏ. Đã nói ngươi đừng xung động như vậy, cứ sông thẳng quét ngang, đạo gia đã nói rồi, không thể lỗ mãng như vậy, lần này chọc phải chuyện lớn. Đây là đại thế giới táng tiên, nguy hiểm gì cũng có thể xảy ra. Tạc đạo nhân nôn nóng đi vòng vòng, nhưng không còn cách nào hay hơn. Bởi vì tình hình hiện tại, hắn cùng ngư lão nhị đều không thể nhúng tay, muốn giúp cũng không được. Bây giờ hắn lại nghĩ tới cách nhìn đối với kiểu đi đường thẳng tiến của nhậm vũ, chỉ là lúc này có nói gì cũng trễ rồi. Thật là lợi hại, âm độc trăm vạn dặm biến mất, không ngờ. Không ngờ. Ở đằng xa, tự ánh há miệng nhỏ, không biết phải nói thế nào nữa. Dù đi theo ca, ca suốt một đường trải qua vô số chuyện, nhưng cảnh hôm nay vẫn làm nàng chấn động, quá kinh người. Âm độc trăm vạn dặm lại là do một người làm ra, hình thái tồn tại như vậy thật là khủng bố, quá thần kỳ. Càng khó tin là người mới xông vào lại chiến đấu với tồn tại khủng bố như thế, hơn nữa phát ra hào quang hình như còn khắc chế kẻ kia, làm hắn phát ra giống giận đau đớn. Đại thế giới táng tiên tuy không phải tiếng giới, nhưng nếu có thể trở thành nơi táng tiên, cũng không phải ngẫu nhiên, chúng ta đi mau. Tự Yến Vương vừa chú ý tình hình chiến đấu phía trước, khoát tay kéo Tử oánh bay đi ra. Tình huống hiện tại đã vượt khỏi năng lực của hắn, công kích vừa nãy người kia ngăn cản được, như vậy sẽ tạo hành đại chiến kinh thiên, trốn đi trước thì hơn. Ờ, Hoành, đúng như Từ Yến Vương nghĩ, tuy rằng Cửu độc hồn vương chiến đấu đặc thủ, dùng công kích độc hồn, nhưng quá mạnh mẽ, thả ra một chút uy lực và chạm với trận pháp, phong cấm ấn của Nhậm Vũ, tạo thành tạo thành dư sóng đã làm xung quanh bị đặc kết hủy diệt. Bồn hồn vương tiêu tốn vạn năm lại bị người phá hủy. Chết. Con dám chia cắt hồn thể của bồn hồn vương. Chết. Cửu độc hồn vương phát ra tiếng giống thảm thiết, chấn nhiếp hồn phách. phúc ngay cả tử oánh đã là thiên tiên, hơn nữa cách xa vạn dặm còn không ngừng bay đi xa, âm thanh này cũng làm nàng hộp máu, tiên hồn bị thương nặng. thà oánh oánh, tử yến vương còn đỡ, chỉ hư nặng một tiếng liền nhanh chóng điều thức khôi phục, nhưng nhìn tình trạng tử oánh, tử yến vương còn đau đớn hơn cả chính mình bị thương. hô một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ, nháy mắt hào quang màu tím bùng lên, trực tiếp xông về phía trước, tăng tốc rời xa nơi này. Tử Yến Vương cũng hẳn không thể tiêu diệt tên kia, nhưng hắn biết trên lệch quá xa. Nếu là công kích khác, cách xa mấy vạn dặm, đối phương có là kim tiên đỉnh phong, thậm chí đại là kim tiên càng mạnh hơn, hắn vẫn có thể liều mạng để mình bị thương cũng sẽ không để tử ánh bị thương tổn. Nhưng bây giờ đối phương phát ra âm thanh trực tiếp tổn thương tới tiên hồn, làm cho tử Yến Vương muốn phòng ngự, liều mạng để mình bị thương chống đỡ cho tử ánh cũng không kịp, cũng không có cách nào. Cho nên lúc này tử Yến Vương chỉ có thể dốc sức thúc đẩy lực lượng. Mau chạy thật ra, tranh thủ không bị chiến đấu của bọn họ liên lụy. Cách xa mấy vạn dặm còn thế, nhậm vũ trực tiếp bị âm độc đánh vào cũng không chịu nổi. Cũng may cấp tốc vận chuyển trận pháp vòng ngoài, hơn nữa bản thân có phong cầm ấn, đỡ được 90%, ngay cả như thế, 10% cuối cùng cũng truyền vào được. Lực tiên hồn của nhậm vũ run lên, cũng may hắn đang không tiếc mọi giá thúc đẩy cành giới thánh nhân luận đạo, hiện tại lầm thời đạt tới kim tiên đỉnh phong, cho nên chỉ rung động một chút. Hừ, phật mà nó lại cái trò khốn này nếu là bản thể của nhị gia dậm chân một cái là làm chết hắn ngư lão nhị cũng bị liên lụy phun máu tổn thương không nhỏ khó chịu là hết. về phần tạc đạo nhân trực tiếp mắt mũi miệng chảy máu trợn mắt ngất đi lúc này cửu độc hồn vương chân chính điên cuồng công kích mới bắt đầu mặc kệ là bên ngoài hay phân thân bên trong tiểu thế giới đều trở nên nổi điên đúng như hắn cao thét lúc trước hắn hấp thu vô số lực lượng tàn sát vô số tồn tại hùng mạnh cuối cùng dùng phương thức này hóa thân làm vùng cấm âm độc vạn dặm Mai danh ẩn tích trốn trong này, trải qua vạn năm lắng động tu luyện, âm thầm cắn nuốt rất nhiều tồn tại mạnh mẽ, đã không xa trình độ năm đại tiên vương. Chỉ cần hắn đạt đến trình độ như năm đại tiên vương, hắn có lòng tin giết được bọn họ, thống trị toàn bộ đại thế giới táng tiên. Kết quả đột nhiên xuất hiện tình huống này, cửu độc hồn vương trở nên điên cuồng. Dưới loại điên cuồng này, nhậm vũ cũng gặp phải nguy cơ chưa từng có. Lúc này trong ngoài nhậm vũ đều gặp công kích dữ dội nhất, hắn thi triển toàn bộ chiêu thức, ngay cả liều mạng thúc đẩy thánh nhân luận đạo tăng lên tới kim tiên đỉnh phong, bị cửu độc hồn vương điên cuồng công kích cũng không có mấy tác dụng. Đông vực, đi qua đây sẽ là đông vực, đi xuyên đại thế giới, ba năm bế quan sinh tử, ba năm chạy đi, đã trải qua đủ thứ đến hôm nay, lại gặp nguy hiểm chưa từng có. Mà nó đừng có giả chết, hiện tại bổn gia chủ nắm chắc không được một phần, sẽ nhanh chóng không đủ linh khí mà nó nếu như ngươi còn không chủ động, vậy bổn gia chủ ném ngươi ra trước, chính ngươi xem đi. Dưới áp lực trong ngoài, lực tiên hồn, thân thể của Nhậm Vũ đều rung rẩy, nhưng lúc này hắn không để ý cửu độc hồn vương gào thét điên cuồng mà quay sang Tạc đạo nhân đã trợn trắng ngất xỉu. "Ngươi, khổ, học, có phải ngươi bị đánh choáng váng rồi không? Tên này đã ngất rồi, hơn nữa hắn thế này, căn bản không giúp gì được trong chiến đấu cấp bậc thế kia. Thế này đi, ngươi thả nhị ra ra ngoài, nhị ra giúp ngươi càn một chút, sau đó các ngươi mau chạy trốn." Hợ, hành động của nhậm vũ làm ngưu lão nhị đang không ngừng bị thương, cũng không thể hiểu được. Thầm nghĩ nhậm vũ đúng là dấu loạn trận tuyến, bị đánh cho choáng váng. Lúc này ngay cả Kim Tiên Đình Phong đến đây cũng không có cách nào, hắn lại bảo tạc đạo nhân hỗ trợ. Tên kia ngoài nhiều chuyện ra, theo ngưu lão nhị thấy thì những mặt khác đều kém xa. Nhưng ngưu lão nhị cũng biết tình cảnh hiện tại đã là lúc mấu chốt sống chết, không thừa hơi hỏi cho rõ ràng. Tồn tại như hắn và Tề Thiên sẽ không dễ dàng bị diệt vong, hiện tại càng không phải bàn thể của hắn đi cùng nhậm vũ lâu như vậy hắn cũng hiểu được vì sao tề thiên kỳ vọng nhậm vũ có thể cứu bọn họ ra cho nên mặc kệ thế nào cũng không thể để nhậm vũ có chuyện hắn đã chuẩn bị ra ngoài làm chuyện giống như tề thiên hủy diệt phân thân này tranh thủ thời gian cho nhậm vũ trốn chạy Phụt, sặc, chiến đấu bên ngoài biến động dữ dội lực tiên hồn của nhậm vũ lại bị thương phun máu cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển tới cực hạn cả người nhậm vũ nổi đầy gân xanh thấy rõ mạch máu lực lượng điên cuồng lưu truyền trong người Dù lúc này pháp lực thân thể của hắn gấp mấy trăm lần pháp thần Cảnh Đình Phong, khủng bố hùng hậu hơn cả Thiên Tiên Đình Phong, nhưng lúc này lại có vẻ yếu ớt, không đủ dùng. Nghe lời Ngưu lão nhị, càng không nói, bởi vì hắn vừa nói thế, Tạc đạo nhân càng không thể nào có phản ứng. Ngất xỉu vài không, ra ngoài già chết cho bổn gia chủ. Vô. Nói rồi, Nhậm Vũ khoát tay, một cỗ lực lượng cuốn lấy Tạc đạo nhân, muốn trực tiếp ném hắn ra ngoài. Hiện tại trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ biến hóa không ngừng, Nhậm Vũ mượn Thánh Nhân Luận Đạo tăng lên cảnh giới, phát huy uy lực của nó đến tận cùng, nhưng ngay cả thế, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ là tiên khí trung phẩm đỉnh phong phát huy ra uy lực vượt xa tiên khí thượng phẩm, đối mặt Cửu Độc Hồn Vương trong ngoài công kích điên cuồng cũng đã không chống nổi. Tranh lệch quá xa, dưới tình huống này, lại thêm cộng thêm lực lượng chứa trong tiểu thế giới để duy trì Thánh Nhân Luận Đạo đang tiêu hao nhanh chóng, sắp khó duy trì được, Nhậm Vũ biết như vậy không được, nhất định phải nghĩ cách khác. Lần này đột nhiên gặp phải tồn tại khủng bố như thế, quả thật là không ngờ tới, nhưng dù nhậm vũ biết, cũng sẽ liều mạng một trận. Bởi vì không liều mạng đến cùng cực, không thể khiêu chiến cực hạn không ngừng đột phá, vậy dù tìm được lão cha, cũng khó mà rời khỏi đại thế giới táng tiên này, cũng khó mà đối phó được hoàng gia, các đại giáo vô thượng khác, đối phó tiên giới cùng duy nhất chân thành chân áp đám người tề thiên. Cho nên trên đường nhìn nhậm vũ như lỗ mãng đụng thẳng tiến thẳng, thật ra là chỉ tiến không lùi, không sợ mọi thứ Dù lúc này bất ngờ gặp phải cửu độc hồn vương từng bị năm đại tiên vương đuổi giết vạn năm trước, nhậm vũ cũng không sợ hãi, hối hận. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến đấu không sợ hãi, lợi dụng hết mọi tài nguyên, cuối cùng không tiếc mọi gia, nhậm vũ không phải không chuẩn bị phương pháp hộ mệnh, nhưng còn chưa đến lúc đó, nhất là còn có tạc đạo nhân. Đừng! Khổ! Khổ! Ngươi muốn làm gì? Nhậm gia chủ ngài không thể như thế. Chúng ta là người một nhà, ngài làm vậy không phải mưu sát hay sao? Tạc đạo nhân sắp bị quét bay ra ngoài, đột nhiên bất ngờ tỉnh táo, miệng hộc máu gào thét. Ngươi lựa chọn xem náo nhiệt, bình thường thì cũng thôi. Hiện tại liên quan đến sống chết của mọi người, ngươi cho rằng chạy thoát được sao? Dù ngươi có thứ tốt, ngươi có cách hộ mệnh, nếu không có bổn gia chủ chống đỡ, bổn gia chủ lại thả ra phần thân cửu độc hồn vương trong tiểu thế giới, ngươi cho là phương pháp hộ mệnh của ngươi có thể nắm chắc bao nhiêu phần? Đừng nói ở chung ba năm, dù là không lâu sau khi gặp, Nhậm Vũ đã biết tạc đạo nhân không giống người thường. Sau đó trong 3 năm, phát hiện ngay cả đồ của năm đại tiên vương mà hắn cũng trộm, quả thật là một đường đi một đường trộm cướp, không có gì hắn không dám trộm, dám cướp. Dưới tình huống như thế, hắn còn sống được tới giờ, không có bản lĩnh hộ mệnh mới là lạ. Hơn nữa, nhậm vũ tin nhất định kẻ này có vô số bảo bối, trong 3 năm chạy đi hắn nói chuyện với ngư lãng nhị cũng vô tình lộ ra một chút. Lúc này nhậm vũ chính là muốn kẻ này bỏ máu ra, góp chút sức. Nhậm gia chủ ngài nhất định hiểu lầm rồi, ta có chút đồ, nhưng làm sao so sánh được với cửu cửu âm dương trấn thần kỳ của ngài. Đối mặt với cửu độc hồn vương, ngay cả tiên khí thượng phẩm cũng vô dụng, huống gì những thứ của ta càng. Vụt, Nhậm Vũ không nói tiếp nữa, trực tiếp vung tay, nháy mắt cuốn tạc đạo nhân ra ngoài. Lúc này đã bay ra ngoài trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ hình thành, ở trong đã thế, vừa đi ra liền bị tiếng giết tổn thương tiên hồn, cùng với lực âm độc công kích lập tức tới gần thân thể. Thân thể tạc đạo nhân chấn động sau đó đạo bào rách dưới của hắn toát ra hào quang ngay cả tiếng giết cùng cơn gió độc âm hồn cũng bị ngăn cản đừng đừng có gì cũng từ từ có điều tặc đạo nhân biết đây chỉ là nhất thời nếu quả thật để hắn đối mặt cửu độc hồn vương mà cả đại la kinh tiên cũng phải đau đầu vậy hắn chỉ có đường chết bây giờ còn ở trong phong cấm ấn còn trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nhậm vũ nắm giữ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mạnh mẽ biến hóa khủng bố hắn ở trung ba năm đã thấy vô số lần hắn hiểu rõ ràng lại nghĩ tới Nhậm Vũ nói cũng đúng, nếu Nhậm Vũ thật chết, không có cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bùng nổ vượt qua tiên khí thượng phẩm, không có ngăn cách thân thể cửu độc hồn vương, dù hắn có cách hộ mệnh cũng không có cơ hội lớn. Nói cái chọi muốn chết, muốn sống. Nhậm Vũ không có thời gian nói nhảm với hắn, hiện tại bản thân hắn cũng đang quá sức. Bên trong tiểu thế giới, mặt trời trấn áp, bảy con rồng liều mạng, hắn đã sắp đến cực hạn. Mấu chốt là lực lượng còn thừa đã không đủ đầy thánh nhân luận đạo lên độ cao mới, tuy rằng lúc này duy trì ở kim tiên đỉnh phong Nhưng cũng chỉ thế, ngay cả duy trì cũng không nổi. Được, được. Ta lấy, cầm đi, đây là áo choàng tiên hồn. Còn có nhất khí hỗn nguyên đỉnh? Còn có. Tạc đạo nhân cũng hiểu tình huống nghiêm trọng cỡ nào, hơn nữa hắn vẫn còn đang bay ra ngoài. Hào quang đạo bảo trinh người tạc đạo nhân bị cừu độc hồn vương công kích dữ dội đang dần mờ đi. Lại thêm nhậm vũ đã nói không cho lùi bước. Lúc này tạc đạo nhân như cắt thịt, không muốn cắt cũng phải cắt, nhấc tay lấy ra mấy món pháp bảo ném cho nhậm vũ. Nhìn cuối cùng tạc đạo nhân chịu cắt thịt bò ra, nhậm vũ lập tức khống chế mấy loại pháp bảo, đều là tiên khí hạ phẩm. Tiên khí hạ phẩm bình thường tuy rằng quý giá nhưng cũng không quá hiếm ở đại thế giới táng tiên, mấu chốt là tạc đạo nhân lấy ra đều là tiên khí nhắm vào lực tiên hồn. Bất luận là phòng ngự, công kích đều chủ yếu nhắm vào lực tiên hồn, vậy thì tuyệt đối quý hiếm. Nên biết, trong 100 món tiên khí cũng chưa chắc có một món nhắm vào tiên hồn, bất luận là phòng ngự hay công kích đều là cực hiếm có. Mà tên này một hơi lấy ra nhiều như thế, chỉ riêng điều này cũng làm Nhậm Vũ xác nhận một suy đoán, tạc đạo nhân này đúng là một cái kho báu lớn mà. Không đủ không đủ, còn thiếu nhiều lắm. Nhậm Vũ nhanh chóng khống chế những pháp bảo này dung nhập vào trận pháp Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, các pháp bảo này có uy lực mạnh mẽ, hiệu quả không tệ, nhưng đối mặt với Cửu Độc Hồn Vương thì rõ ràng không đủ sức. Nhậm Vũ hét lên, lần này không ném tạc đạo nhân ra ngoài nữa, nhưng lại tạo thành áp lực càng lớn hơn. Chết! Cửu độc hồn vương gầm lên giận dữ, gió âm độc công kích liên tục, Tạc đạo nhân ở vòng ngoài càng chịu áp lực to lớn, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Cộng thêm nhậm Vũ nói, làm cho Tạc đạo nhân lòng đau như cắt muốn khóc, thực tế hắn đã rớt nước mắt. Đó là tiên khí chuyên nhắm vào tiên hồn, ngươi cho rằng nó là gì, nhiều như thế đã hay lắm rồi, mạnh thêm nữa thì nhất thời không phát huy được hiệu quả, nói lại, cũng không có mà. Tạc đạo nhân khóc lóc nói, mọi người cùng vượt gian khó, sau này sẽ còn thứ tốt, ta dẫn ngươi đi cấp đồ càng tốt hơn ngươi muốn mặt trăng hay là Pháp bảo là tiên giới, cho dù đồ của Thánh Nhân cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ phải còn sống. Không chỉ Pháp bảo, chỉ cần có cách chống lại cái này, chính người thi chuyển cũng được. Bên bổn gia chủ càng cần thêm năng lượng, là năng lượng khổng lồ, càng lớn càng tốt. Hiện tại Nhậm Vũ đã không có tâm tình để ý tạc đạo nhân, đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo đã sắp không duy trì được nữa. Nếu không còn lực lượng hỗ trợ, Nhậm Vũ sẽ phải tính đến tình huống xấu nhất. Tặc đạo nhân cũng bị dồn đến tuyệt cảnh, dù tim đau như cắt, lấy ra một món pháp bảo cũng đau đớn không thôi, nhưng nhậm vũ nói cũng cho hắn hy vọng. Chỉ là nhậm vũ nói hắn cần năng lượng, năng lượng khổng lồ, Tặc đạo nhân vẫn không khỏi có rút khóe miệng, đau khổ không thể tả. Nhưng bây giờ hắn càng cảm nhận được nguy hiểm hơn hết, hơn nữa nhậm vũ chỉ ra hy vọng làm ánh mắt hắn lé lên hưng phấn. Cho người, tặc đạo nhân lấy ra cái hồ lô của hắn, vỗ lên, một đoàn khí tức bán về phía nhậm vũ cùng lúc hắn cũng thúc đẩy hồ lô, đừng nhìn lực lượng của tạc đạo nhân không mạnh, nhưng hiện tại thúc đẩy hồ lô này giống như nhậm vũ thúc đẩy mặt trời tương khác với âm độc của cửu độc hồn vương bên trong hồ lô phát ra một đoàn lốc xoáy hỗn độn xoay tròn không ngừng hút hồn lực âm độc vào trong hồ lô. Lần này cũng y như nhậm vũ đã làm đối với cửu độc hồn vương trước đó, càng đau đớn hơn cả cắt thịt. Đây là trực tiếp cắt mất một phần tiên hồn âm độc của hắn, giống như người thường bị cắt mất từng chút thân thể. Từng. Cửu độc hồn vương lập tức bùng nổ, ngưng tụ hồn thể hình thành công kích dữ dội, trực tiếp chấn văng tạc đạo nhân, chấn cho hắn xương cốt vỡ vụn, lan lộn vang ra. Nhậm vũ vừa động, đã kéo tạc đạo nhân vào trong. Khí thức hỗn độn, dù có chút không tinh khiết, nhưng là linh khí hỗn nguyên, từ thời thiên địa sơ khai, tên này che dấu thứ như thế. Nhìn một đoàn khí thức nhẹ nhàng bay về phía nhậm vũ, ngư lão nhị trượng to mắt trâu, không thể tin nổi. Khi nhậm vũ mở ra màn trắn giữa hai thế giới, đã được một đoạn linh khí hỗn độn tinh khiết nhất, sau đó ngư lão nhị cũng giải thích, thật ra cái gọi là tiên khí, chính là linh khí hỗn độn phà loãng biến hóa thành. Có điều duy nhất chân thành đem phần tốt nhất ngưng tụ thành tiên khí ở tiên giới, nó gần như khí tức linh khí hỗn độn, đương nhiên là kém ngàn vạn lần so với linh khí hỗn độn linh khí trong đại thế giới táng tiên vượt trội ở đại thế giới của nhậm vũ nhưng cũng không bằng được tiên khí sau khi duy nhất chân thành chất xuất sáng lập tiên giới nhưng những thứ này cũng không sánh được với linh khí hỗn độn từ lúc thiên địa sơ khai mà hiện tại tạc đạo nhân cho nhậm vũ một đoàn linh khí hỗn nguyên đã hết sức cần bằng linh khí hỗn độn nghe vậy trong lòng nhậm vũ mừng rỡ lúc nói chuyện với ngưu lão nhị nhậm vũ cũng từng hỏi tới ngưu lão nhị có nói thiên địa có vô số cách gọi các loại linh khí nhưng linh khí hỗn độn là linh khí từ thiên địa sơ khai là quý giá nhất Càng gần bằng linh khí hỗn độn thì càng mạnh mẽ, Nhậm Vũ chân chính cảm thụ linh khí hỗn độn, thậm chí hấp thu lợi dụng được tự nhiên biết ảo diệu trong đó. Duy nhất chân thánh chia đại thế giới làm hai giới tiên phàm, chiết xuất linh khí gọi là tiên khí, tiên khí chỉ là mô phỏng gần tới linh khí hỗn độn. Nhậm Vũ cũng hấp thu số lượng lớn tiên khí, vận kèm sa linh khí hỗn nguyên lúc này, một cái là chế ra, một cái là tự nhiên. Ở trong linh khí hỗn nguyên do Tạc Đạo Nhân đưa tới, có thể cảm giác được nó rất gần bằng tia linh khí hỗn độn mà mình thu được. Hiện tại Nhậm Vũ cũng không rảnh mà nghiên cứu làm sao tạc đạo nhân bảo tồn được trí bảo này, vung tay kéo tạc đạo nhân trở về, đồng thời hút đoàn linh khí hỗn nguyên này vào thức hải điên cuồng thúc đẩy đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo. Hoành, đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo vốn chỉ miễn cưỡng duy trì, lúc này từ xe con chậm gì chuyển sang xe đua, tốc độ tăng vọt trăm lần. Nhậm Vũ thật sự cảm nhận mình cắt bước đi tới trong cảnh giới Thánh Nhân Luận Đạo, không chỉ đi tới, mà là như bay về phía trước nháy mắt, nhậm vũ như đến trước mặt mấy vị thánh nhân, mấy loại âm thanh biến hóa trong tay, mỗi một âm thanh đều như trí lý thiên địa, vô cùng ảo diệu, lực tiên hồn của nhậm vũ chim đám trong đó, tăng lên, không ngừng tăng lên. Hoành, là chán kim tiên ầm ầm tan vỡ, nháy mắt nhậm vũ cảm nhận chưa từng có. Cảm giác này, vốn là học tập, nắm giữ thu nạp quy tắc, hiện giờ chân chính lợi dụng hay biến đổi, vậy có thể dựa theo ý mình hình thành biến hóa quy tắc đặc thù. Tuy rằng lực lượng của nhậm vũ hiện tại không thể duy trì, nhưng cảm nhận được mình mượn thánh nhân luận đạo điên cuồng vận chuyển đã chạm vào cành giới Đại La Kim Tiên, biết được huyền diệu của lực tiên hồn Đại La Kim Tiên. Mà có lực tiên hồn Đại La Kim Tiên, nhậm vũ lại thúc đẩy cử cử âm dương trấn thần kỳ, hiệu quả lập tức hoàn toàn khác. Ông, bên trong tiểu thế giới, mặt trời sắp vỡ vụn bỗng tỏa ra hào quang mạnh mẽ, thân thể cử độc hồn vương hét thảm, bắt đầu bốc cháy dù sao chỉ là phân thân một trên ba của cửu độc hồn vương hơn nữa đã bị nhậm vũ dung hợp phần lớn vào độc long hồn long không còn phần trung tâm bây giờ nhậm vũ lại có lực tiên hồn đại la kim tiên mạnh mẽ tước bỏ lực lượng phân thân này một bên mạnh lên một bên giảm xuống nhậm vũ có thể phân giải lực lượng phân thân này dung nhập vào độc long hồn long cùng với rèn luyện cửu cử âm dương chấn thần kỳ độc long hồn long tăng mạnh cửu cửu âm dương chấn thần kỳ dần thay đổi còn phân thân kia lại đang tan rã sau khi cảnh giới tăng lên, nhậm vũ có thể bùng nổ lực lượng càng mạnh hơn, nhưng không lựa chọn chống lại bàn thể cửu độc hồn vương mà lựa chọn tiêu diệt phân thân trước. Muốn chống ngoại phải yên nội, ổn định nội bộ trước, có thể sử dụng lực lượng trong tiểu thế giới cùng với cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hơn nữa còn tổn thương đến cửu độc hồn vương. À, lực lượng của ta, hồn thể của ta, ngươi dám, ngươi dám luyện hóa hồn thể của ta, bôn hồn vương không để yên cho ngươi. hồn vương bao phủ mấy trăm dặm trở nên hết sức dữ tận, hồn lực âm độc tứ tán muốn hủy diệt tất cả. Bởi vì hắn cảm nhận được hồn thể vừa bị tách rời đã bị tiêu diệt, nháy mắt lực lượng của hắn giảm mất một nửa. Tổn thương như vậy, làm cho Cửu Độc Hồn Vương từng tung hoành đại thế giới Táng Tiên vạn năm trước đã hoàn toàn nổi giận điên cuồng. Hắn điên cuồng nhậm Vũ Tiêu Diệt phân thân xong, nhanh chóng điều chỉnh, dựa vào lực tiên hồn trình độ đại La Kim Tiên khống chế cửu cừu cử âm dương trấn thần kỳ, tiếp tục thúc đẩy trận pháp không ngừng luyện hóa. Cửu độc hồn vương ngoài hồn lực, kịch độc dung nhập vào hồn long, độc long còn rất nhiều lực lượng khác bị Nhậm Vũ phân giải dung nhập Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ được Nhậm Vũ dùng phương pháp đặc biệt rèn luyện trong chiến đấu, không ngừng bùng nổ uy lực khủng bố, không ngừng tăng lên. Không chỉ Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, ngay cả lực lượng của ngay cả Nhậm Vũ cũng vì đoàn linh khí Hỗn Nguyên mà không ngừng tăng lên. Có thể cắt bỏ một phần hồn thể của ngươi, có thể tiêu diệt ngươi hoàn toàn, sợ ngươi hả, tới đây đi có một đoàn linh khí hỗn nguyên kinh người duy trì, nhậm vũ phấn khích vô cùng, hai tay biến đổi pháp quyết, tiện tay đánh ra chấn thiên ấn, phong cầm ấn, phối hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ biến hóa, từ bị động chịu đòn biến thành đánh trả, rắc rắc rắc. đồng thời nhậm vũ thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hết tốc lực hấp thu cửu độc hồn vương, linh khí hỗn nguyên luyện hóa điên cuồng tăng lên, còn trực tiếp xé nát những bảo vật của tạc đạo nhân đưa cho, dung nhập vào trong. ha, nhìn cảnh này tạc đạo nhân đau lòng suýt ngất, nước mắt ròng ròng bảo bối của ta, bảo bối ơi, bùng, bùng, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển cao tốc, cuối cùng sẽ nát đám pháp bảo, âm âm dung hợp. bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bảy con rồng khí linh bay ra, mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp tế ra mặt trời treo trên cao. khu vực bị âm độc của cửu độc hồn vương bao phủ, mặt trời treo lên, khí âm độc không ngừng thiêu đốt, hét thảm không ngừng. cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong chiến đấu được nhiệm vũ thúc đẩy luyện hóa, lại tăng lên tiên khí thượng phẩm. Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ lên tới tiên khí thượng phẩm, bảy con rồng khí linh đều vượt qua thiên tiên, đạt tới tầng thứ kim tiên, phối hợp cử Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ, nháy mắt đại trận âm âm biến hóa, 99 cây cơ tách ra, ghim vào những vị trí chủ chốt trên người Cửu Độc Hồn Vương, hình thành đại trận truyền khách thành chủ, bắt đầu luyện hóa Cửu Độc Hồn Vương. Thăng cấp rốt cuộc ngươi là ai, không thể nào. Ha, lúc này Cửu Độc Hồn Vương sắp điên rồi, bởi những chuyện xảy ra hôm nay quả thật khiến hắn muốn điên. Vạn năm trước hắn sinh ra trong trận đại chiến, sau đó tàn sát khắp nơi, cuối cùng năm đại tiên vương cũng không giết được hắn. Đã trải qua vạn năm lắng động tu luyện, đã không xa đến lúc đại thành, lại không ngờ hồn thể đột nhiên bị cắt rời hấp thu. Rõ ràng đối phương không mạnh, nhưng lại cứng đầu quá sức, hắn có lực lượng mênh mông như biển, dưới đại lạc kim tiên tiếp xúc liền phải bị âm độc ảnh hưởng hồn lực, nhưng lại không hiệu quả với tiểu nhân vật kia. Không những vậy, đối phương ùn ùn thủ đoạn. Không ngừng kiên trì, thậm chí luyện hóa phân thân của mình, hiện tại uy lực pháp bảo tăng mạnh trăm lần trong chiến đấu, lực tiên hồn đột nhiên đạt tới mức không kém gì hắn, bây giờ còn muốn luyện hóa mình, đây, đây là chuyện gì thế này? Thiên địa hôm nay là lúc nào, rốt cuộc có biến hóa gì, sao lại như thế này? Bảo bối? Hu hô! Bảo bối của ta? Ha! Nhậm gia chủ, nhậm gia chủ, ngài là tổ tông của ta được chưa? Nhậm tổ tông, ngài đừng chơi nữa, dù cử cử âm dương trấn thần kỳ của ngài tăng lên tiên khí thượng phẩm, có thể bùng nổ uy lực tiên khí tuyệt phẩm, nhưng chỉ dựa vào như vậy còn chưa đủ luyện hóa loại lão quái vật này. Vừa rồi rõ ràng hắn chỉ bị đánh lén, bản thể không phát huy ra lực lượng, còn bên ta chỉ là lâm thời tăng lên, có thể trấn nhấp hắn bỏ chạy cũng đã không tệ, giữ mạng quan trọng, ngài. Ngài thật là tổ tông sống của ta mà. Tặc đạo nhân đang đào lòng vi nhậm vũ trực tiếp luyện hóa pháp bảo nhập vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đột nhiên nhìn thấy nhậm vũ phản kích, muốn hoàn toàn luyện hóa cửu độc hồn vương, lập tức liền bị dọa. Nói chơi cái gì? Có thể giữ được mạng là hay rồi. Cửu độc hồn vương kia không có dễ luyện hóa như vậy. Vào chỗ chết rồi mới sống, không có đường lui. Dù muốn dọa chạy hắn, cũng phải khiến chính hắn rút lui. Chúng ta vừa lui là mất sạch công sức đối phó toàn lực đụng vào, dọa hắn đi. hồ lô của ngươi không tệ. Nhậm vũ tự nhiên hiểu rõ, nhưng hắn ở trong đó, càng rõ ràng, chính vì tạc đạo nhân nói vậy nên mới càng không thể có sự hãi, phải sung phong chỉ tiến không lùi. Cũng phải, ui, nhưng mà lỡ như, lỡ như hắn không lùi, tiêu hao dần thì chúng ta. Tặc đạo nhân nghe vậy, cũng hiểu được sách lược của nhậm vũ, biết rõ nếu thật lùi bước, vậy sẽ nguy hiểm. Khất đầu đồng ý, bỗng nghe lời cuối cùng, làm hắn sợ đến giật bắn, trực tiếp che kín hồ lô của mình, cái này không được, tuyệt đối không được. Không ai muốn lấy của ngươi, vừa rồi hồ lô của ngươi có thể hắc thu hồn thể của hắn, bồn ra chủ muốn ngươi tiếp tục nữa đi. Nhậm vũ liền im lặng, tác đạo nhân này càng ngày hô cấp hô trộm của người khác, nhìn hắn lúc này như mình trở thành kẻ cướp vậy. Ta không phải sự hay sao? Thật là kỳ quái, cửu độc hồn vương rõ ràng không hoàn toàn ngưng tụ hồn thể, có khả năng là hồn thể bồn mạng của hắn không xuất hiện. Không sai, hẳn là hắn đang tu luyện, lại không ngờ có người thu hồn thể của hắn. Không xong, chạy mau, nếu hồn thể bồn mạng của hắn chưa xuất hiện đã khủng bố như thế, một khi hồn thể bồn mạng ngưng tụ lực lượng, vậy sẽ như một người. Hiện tại chỉ là thân thể của hắn, thân hồn đang trong tu luyện, nhưng người hủy diệt hắn đến mức này còn muốn luyện hóa hắn, vậy hồn thể bồn mạng của hắn nhất định xuất hiện, vậy thì không xong. Tạc đạo nhân bất chợt nghĩ tới, nhảy dựng lên hét to, bảo nhậm vũ mau chạy càng nhanh càng tốt. Oanh! Ông! Trong lòng đất cách đó mười mấy vạn dặm, một đạo hào quang bùng lên, nháy mắt lực lượng âm hồn âm độc bị Nhậm Vũ Kim trong này bị hút tới, không ngừng ngưng tụ. Phá hủy hồn thể, phá hỏng ta tu luyện, chọn đời chọn kiếp, vĩnh viễn trầm luân vạn năm buồn đời khiến các ngươi không thể luân hồi, chết, chết, chết. Tựa như người ngủ say vừa tỉnh, hào quang kia phát ra âm thanh hoàn toàn khác với giọng của Cửu Độc Hồn Vương. Bên trong hào quang có một người tí hon như trẻ con mới sinh, vung tay bé nhỏ, nhưng giọng nói cùng sắc mặt lại giữ tợn khủng bố kinh người. Hỏng chuyện rồi. Lần này, Nhậm Vũ cũng biết tình huống không đúng, kế hoạch vĩnh viễn không biến hóa nhanh như thực tế. Vừa rồi Nhậm Vũ đối mặt cửu độc hồn vương ở trong trạng thái đó, lựa chọn chiến lược như vậy không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cửu độc hồn vương như là chân chính thức tỉnh, vốn chỉ là thân thể đặc thù được một phần hồn lực yếu ớt không chế chiến đấu, tựa như lực tiên hồn của người ngủ say tu luyện, chỉ còn thân thể, đây là hai tình huống hoàn toàn khác. Rõ ràng tu luyện này rất trọng yếu đối với cửu độc hồn vương, nhìn hồn thể bổn mạng của hắn, tựa như thai nghén ra sinh mệnh mới, rõ ràng hắn muốn làm một chuyện khủng bố, muốn trực tiếp vượt qua luân hồi. Mà bởi vì những gì mình làm, hắn bị buộc phải ngừng lại. Lúc này tuyệt đối không thể chống đỡ, trừ khi mình có linh khí hỗn nguyên vô hạn, nhưng điều này rõ ràng không thực tế. Vô, dẹp ngay khi hồn thể bồn mạng cửu độc hồn vương dữ tợn nhanh nhanh muốn dẫn động lực lượng hồn thể trở về, đột nhiên một đạo hào quang màu tím trượt lóe trực tiếp xuyên thủng hồn thể bồn mạng nhỏ bé của hắn. Cùng lúc kiếm mang màu tím xuyên qua bên trong bùng nổ lực hút khủng bố, chút mất phân nửa hồn thể bàn mạng của cửu độc hồn vương tỏa ra hào quang màu tím bao la. Tiếp theo kiếm quang màu tím kia biến thành ánh sáng lao phút về chân trời, kéo theo hai người quần áo tím lóe lên biến mất, nháy mắt trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. Nên biết, nơi này là đại thế giới táng tiên, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, không gian cực kỳ không ổn định, ung ung nguy hiểm, nhưng không gian cũng vô cùng vững chắc. Ngay cả tiên khí thượng phẩm, kim tiên cũng không dám trực tiếp phá vỡ không gian, trừ khi đạt đến đại la kim tiên mới có lòng tin như thế. Nhưng lúc này, hào quang màu tím vẽ ra kiếm quang vạn dặm, nháy mắt phá vỡ không gian rời đi. Hoành! hồn lực bị hút tới nháy mắt nổ tung, vô cùng hỗn loạn. Không! Ha! Ha! Những tia hồn lực hết thảm, còn đau đớn vạn lần so với bị nhậm vũ cắt rời. Hồn thể bị cắt rời luyện hóa, giống như miếng thịt bị cắt mất, sau đó luyện hóa. Nhưng hồn thể bồn mạng lại như thần hồn, tiên hồn của người tu luyện, lúc này bị hủy diệt, có thể nói hắn đã chết, còn sót một tia hồn lực phân thân. Nhưng không có hồn thể bồn mạng chống đỡ, đau đớn như thế làm hắn không thể khống chế hồn thể khổng lồ bản thân hồn thể của hắn là hấp thu hàng tỷ sinh linh, cắn nuốt vô số lực lượng mạnh mẽ mà ngưng tụ thành hắn cần phải rèn luyện hồn thể bồn mạng, sống lại có được lực lượng mạnh hơn. kết quả biến thành thế này, có hồn thể bồn mạng thì hắn còn khống chế được hồn thể khổng lồ, nhưng giờ đã không được nữa. À. cảnh tượng kinh người làm mấy người nhậm vũ trợn mắt há mồm. đây mới đúng là sân cùng thủy tận người hết lối, liễu dũ hoa cười lại gặp làng, hoàn toàn không ngờ vốn ngay cả nhậm vũ cũng đã thu hồi lực lượng, chuẩn bị liều mạng bỏ chạy, lại bỗng xuất hiện biến cố không ngờ như vậy là đôi huynh muội kia, sao bọn họ lại mạnh như thế? Mặc dù Nhậm Vũ chạy vội nhưng luôn chú ý tình hình xung quanh cũng chú ý đôi huynh muội kia nhưng bọn họ không có mạnh như thế. Mặc kệ nó cố định, thu, quanh, nhưng tiếp theo Nhậm Vũ lắc mạnh đầu nhìn hồn thể tứ tán không bị khống chế vô số hồn lực sắp tiêu tán, Nhậm Vũ lập tức thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mở rộng phạm vi khống chế phần lớn hồn thể, âm ầm thúc đẩy lực lượng bảy con rồng trào ra mặt trời treo trên cao, bung bung. Lực tiên hồn của Nhậm Vũ thi thừa cơ công kích, hủy diệt một tai ý thức hỗn loạn cuối cùng của hồn thể, hoàn toàn biến hồn thể khổng lồ thành vật vũ chủ. Hồn thể của Cửu Độc Hồn Vương quả thật là một cái bảo tàng khổng lồ, lúc trước Nhậm Vũ vội vàng, chủ yếu chỉ phân giải độc âm hồn, những thứ khác thì áp chế trong tiểu thế giới, thu nạp luyện hóa một phần đã thu được chỗ tốt cực lớn, phần lớn lại nhất thời khó tiêu hóa mà áp chế để đó. Lúc này chiếm được toàn bộ hồn thể khổng lồ như vậy, làm Nhậm Vũ mừng rỡ ra mặt. Vậy cũng được. Vậy cũng được, chẳng lẽ là thiên mệnh định sẵn hay là người mang đại số mệnh? Thật quá khó tin, quả thật. Quả thật là nghịch thiên. Tạc đạo nhân thật lâu sau mới phản ứng lại, ngây người lầm bầm. ha ha quá đã, lần này giải quyết hết vấn đề, ta nói tiểu từ này được mà, nhưng mà vật vừa rồi hình như có củ quái, chỉ là nhị ra còn chưa kịp tra xét. Nè, không phải cái gì ngươi cũng biết sao, vừa rồi ngươi nhìn thấy kiếm quang màu tím kia liền giật mình như vậy, có phải biết gì không? Ngưu lão nhị thấy cuối cùng giải quyết xong vấn đề, mặc kệ thế nào, nhiệm vũ không sao là hắn đã vui vẻ. Sau đó nhớ lại kiếm quang vừa rồi, liền cảm thấy kỳ quái, vì vậy hỏi tạc đạo nhân. Đó không phải kiếm quang bình thường, có thể trực tiếp hút hồn thể bồn mạng, còn nhảy mắt chuyển hóa thành lực lượng bùng nổ ra uy thế tiên kiếm thượng phẩm, vậy có thể chính là từ vân kiếm, pháp bảo bồn mạng của tử vân đại đế trên tiên giới, bị đánh chết trong đại thế giới táng tiên. Cho nên nói tới mới kỳ quái, Cửu độc hồn vương tung hoành đại thế giới táng tiên, ngay cả nam đại tiên vương cũng không làm gì được, không ngờ trời sủi đất khiến lại chết thế này, chuyện này kể ra người ta cũng không tin nổi. Từ Vân kiếm lại xuất hiện, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện. Tạc đạo nhân dù đang trả lời Ngưu lão nhị, nhưng lại càng giống như ngây ngốc lầm bẩm. Bởi vì chuyện này làm hắn rung động quá lớn, quá khó tin, như vậy cũng được. Từ Vân đại đế, Từ Vân, kiếm khí, khó trách nhị gia cảm thấy quen như vậy, thì ra là đồ đệ của tên kia. Tử vân kiếm, hừ, chẳng qua là bắt trước lão tam mà thôi, chẳng là cái thứ gì cả, chết ở đây thì chết, có gì đáng kinh ngạc. Lão đại đã nói rồi, bài chữ không thể nào là những kẻ nhát gan không dám thử, không dám sáng tạo dùng để tự an ủi mình, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, không có gì là không thể. Ngưu lão nhị lại không cho là đúng, nghe tạc đạo nhân nói tới tử vân đại đế, làm hắn nhớ tới chút thứ. Nhưng mà lúc này tạc đạo nhân như chìm trong suy tư, không chú ý tới lời của Ngưu lão nhị. Ưng. Cách xa hàng tỷ dặm, đã đến gần khu trung tâm vùng cạnh đông vực, đột nhiên kiếm quang mang theo tử Yến Vương cùng tử oánh xuất hiện. May mà chỗ này coi như bình tĩnh, không gặp nguy hiểm hay cái gì tập kích. A. K. Ngay cả thế, tử oánh cũng kích động đỏ hết cả mặt, không dám tin nhìn tử Yến Vương. Nhìn thanh trường kiếm màu tím đã trở về tay tử Yến Vương, ánh sáng chói mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh, tay nhỏ che miệng không thể tin nổi nhìn tử Yến Vương. Ca cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi liền cảm thấy phải ra tay, tựa như hồn thể bồn mạng của kẻ kia cực kỳ hữu dụng với nó hơn nữa. Đối với muội muội, Tử Yến Vương luôn có gì nói đó, nắm Tử Vân Kiếm, nói tiếp. Từ khi lần đầu ca ca gặp thanh kiếm này, liền cảm thấy nó như một phần thân thể, sau đó nhiều thứ đều bị thanh kiếm này ảnh hưởng. Ca cũng cảm thấy kiếm này như có liên lạc với mình, ca có thể mang theo muội cùng phi thăng, cùng là vì thanh kiếm này hiện tại xem ra quả nhiên có vấn đề. Ông, bỗng nhiên trường kiếm rung lên, Tử Yến Vương cả kinh, kiếm này nó như đang sống lại. Chúng ta tìm chỗ rồi nói. Trong lúc Tử Yến Vương nói chuyện, bỗng cảm thấy Tử Vân kiếm không ngừng rung động, liền nhận ra không đúng, dẫn Tử oánh lao đi tìm chỗ thích hợp bế quan. Dù sao những chuyện xảy ra quá thần kỳ quỷ dị, đến giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn. Trọng yếu hơn, vừa rồi hắn còn một câu chưa nói cho Tử oánh là khi thanh kiếm sống lại cũng có những ký ức không ngừng trút vào đầu hắn, chẳng qua bây giờ còn rối loạn, hắn cũng mơ hồ. Khu vực hồn thể cửu độc hồn vương bao phủ trăm dặm. Bởi vì vạn năm qua nơi này thành cấm địa tử vong, vốn không ai đến gần chỗ này, cho nên xung quanh càng không có người tu luyện nào đi qua. Đừng nói người tu luyện, ngay cả trùng rắn, yêu thú cũng không có một con, trăm bạn dạm yên tĩnh như chết. Chỉ có ở gần trung tâm, một đoàn hồn thể ấm độc mang theo lực lượng khổng lồ vận chuyển sôi trào, xung quanh có 99 cây cờ hình thành đại trận không chế nó trong một phạm vi. Hồn thể khổng lồ đang bị luyện hóa, không ngừng có rút. Tuy rằng sự tình xảy ra nghịch chuyển kinh thiên, hồn thể bồn mạng xuất hiện khiến Nhậm Vũ tính bỏ chạy lại bỗng nhiên bị đánh chết, làm Nhậm Vũ Nhạt được món hơi cực lớn. Nhưng bây giờ Nhậm Vũ không có tâm tình để ý, bởi vì hắn phải thừa lúc linh khí hỗn nguyên chưa tiêu hao hết, lực tiên hồn vẫn ở cảnh giới đại la kim tiên, nhanh chóng tăng lên lực lượng, dung nhập một phần rất nhỏ linh khí hỗn nguyên vào thân thể, dung nhập một chút thứ hữu dụng khi luyện hóa hồn thể cửu độc hồn vương vào người, dung nhập bản thân. Có lực tiên hồn đại là kim tiên, lực không chế, nắm giữ lực lượng giống như đứa trẻ 3 tuổi bỗng có trí tuệ của người trưởng thành, còn là trí tuệ siêu cấp thiên tài, lại đi học hỏi những gì ở giai đoạn 3 tuổi, vậy tốc độ sẽ vượt xa tưởng tượng. Nhầm vũ cảm nhận được bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, lực lượng cuồn cuộn đã vượt xa pháp thần cảnh đỉnh phong không biết bao nhiêu lần, đột phá, chỉ là một ý niệm của hắn. Nhưng mà, đột phá bây giờ, mình vẫn không có công pháp tiếp theo của Ngọc Hoàng Quyết mà. Lại đối mặt vấn đề này, đứng trên chu kỳ, bảy con rồng khí linh lượn quanh, bên trên là mặt trời rực rỡ, hôn thể khổng lồ không ngừng bị đại trận luyện hóa, nhậm vũ bỗng ngây người. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định, bộ công pháp mình tu luyện chính là của hoàng đế hoàng triều thượng cổ, không biết lão cha tìm được từ đâu, nhưng quả thật là nó. Nhưng mà hoàng triều thượng cổ dù lợi hại, thậm chí đại chiến với tiên giới trong đại thế giới táng tiên này, nhưng cuối cùng vẫn thua. Đi đến đại thế giới táng tiên, thông qua những tin tức trước đó, thông qua tạc đạo nhân, cũng với không ngừng thu gom xử lý tin tức, nhận vũ dần rõ ràng. Hoàng Triều Thượng Cổ đã từng chiếm lĩnh đại thế giới táng tiên này, nhưng cuối cùng vì quyền nắm giữ mà xảy ra chiến đấu với tiên giới. Hoàng Đế Minh Ngọc Hoàng Triều, cũng là giáo chủ đông Hoàng Thần Giáo, đều có liên quan mật thiết tới nơi này, chỉ sợ cha mình vì biết những điều này, cuối cùng mới bị nhốt. Mặc kệ nói thế nào, tương lai mình không thể trốn tránh, nhất định phải đối mặt với tiên giới, bởi vì mình phải cứu tể thiên, ngưu lão nhị, hồ hồ. Làng nghịch thiên thất đại thánh, vậy nhất định phải đối mặt với tiên giới, với duy nhất chân thánh kia. Tuy rằng Ngọc Hoàng quyết lợi hại, nhưng dù sao không phải công pháp của mình. Nhầm Vũ nghĩ tới cảm ngộ khi sáng tạo làng thiên nhất kích, cộng thêm đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, mình là người từ đại thế giới khác đến đây, mang theo các vị thánh nhân trái đất. Cho đến giờ, mặc kệ là tiên giới, duy nhất chân thánh hay hoàng triều thượng cổ, hoàng đế, đều không phải của mình, chỉ có nó mới thuộc về mình. Tại sao lại phải chờ, không cần chờ, nếu không thể đi ra con đường của riêng mình, cuối cùng đối mặt với bọn họ, cũng chỉ có thể bị người ta chế trụ. Oanh, hiểu thấu, thật sự hiểu thấu, nháy mắt lực lượng của nhậm vũ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá pháp thần cảnh đỉnh phong đạt tới cảnh giới thiên tiên, còn không ngừng tăng vọt. Nó không tăng lên dựa theo Ngọc Hoàng Quyết, lúc này đang vận chuyển theo phương thức đặc biệt, nhậm vũ hoàn toàn tình ngộ, phải đi lên con đường của riêng mình. Hiện tại đã ở Đông vực, hắn cũng biết tìm được lão cha là dễ nhận được phương pháp tu luyện đằng sau, nhưng nhiệm vụ đã không cần. Bởi vì hắn đã hiểu thấu, hoàn toàn hiểu được, biết được con đường đằng sau phải đi thế nào. Thừa lúc còn ở cảnh giới thánh nhân luận đạo, mượn đoạn phim mang hắn vào đại thế giới này, hắn dần hình thành công pháp của riêng mình, pháp lực gấp ngàn vạn lần tích lũy trước đó âm âm bùng nổ, không ngừng thay đổi. Pháp thần cảnh tích lũy càng mạnh, đạt đến thiên tiên chuyển hóa cần càng nhiều lực lượng, nhưng nhậm vũ lúc này có thể dẫn vào một chút linh khí hỗn nguyên, chỉ một chút là đủ rồi. Không còn bị công pháp trói buộc, cộng thêm tích lũy, linh khí hỗn nguyên, đang trong thánh nhân luận đạo có được lực tiên hồn đại la kim tiên, pháp lực vô biên của nhậm vũ không ngừng chuyển biến, tăng lên, ngưng tụ, hồi tụ. Thiên tiên sơ kỳ Thiên tiên trung kỳ Thiên tiên hậu kỳ Thân thể đủ mạnh, cảnh giới đủ mạnh, lực tiên hồn càng khủng bố kinh người, hơn nữa có đủ lực lượng chống đỡ, nhậm vũ như đã xây dựng một cái đập nước lớn, chỉ cần có nước. Chỉ cần không ngừng đổ nước vào, mực nước sẽ dâng lên cao, đập nước ngày càng đầy lên. Hiện tại thân thể nhậm vũ như con đập xây xong, chỉ chờ thích nước. Theo hắn hiểu ra, không ngừng dung nhập lực lượng, liền tăng lên nhanh chóng. Thậm chí một cửa kim tiên làm vô số người tu luyện ngàn vạn năm cũng khó đột phá, nhậm vũ một hơi đạt được thẳng đến khi Nhậm Vũ đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ, linh khí hỗn nguyên của Tạc Đạo Nhân mới bị tiêu hao hết, mà hiện giờ Nhậm Vũ đã dần rõ ràng, xây dựng công pháp của riêng mình, thân thể trải qua tăng vọt, rèn luyện đạt đến Kim Tiên trung kỳ, về phần lực tiên hồn, càng đạt đến Kim Tiên hậu kỳ. Cảnh giới thánh nhân, kiếp này từ sau khi mình sống lại đã không ngừng nghe thánh nhân dạy bảo, còn kết giao sinh tử với nghịch thiên thất đại thánh như Tế Thiên, Ngưu lão nhị, Hồ Hồ, cuối cùng chắc chắn phải đối mặt với duy nhất chân thánh Hiện tại mình từ pháp thần cảnh đột phá thiên tiên một hơi nhảy vọt đến hiện tại, tự mình lĩnh ngộ công pháp riêng, lấy Ngọc Hoàng Quyết bắt đầu, lấy mục tiêu chiến đấu với thánh nhân, sau này công pháp gọi là Thánh Hoàng Quyết. Một đoàn linh khí hỗn nguyên tiêu hao hết, giúp khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhậm vũ tra xét tình hình trình thể. Đủ loại chuyện trước kia, sau khi sống lại, toàn bộ lấy lên trong đầu, ngẫm lại mình sáng tạo công pháp đặc thù, trong lòng thì thầm, thuận tiện đặt một tên. Đây là công pháp đặc chế của hắn, giống như Lăng Thiên Nhất Kích. Nhậm Vũ lập tức tra xét xung quanh mới phát hiện sở dĩ mình tăng lên nhanh như thế, không chỉ vì ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, mấu chốt là đã lặng lẽ luyện hóa phần lớn hồn thể khổng lồ của cửu độc hồn vương. Rất nhiều thứ hữu dụng, Nhậm Vũ đều hấp thu trong thời gian ngắn. Âm hồn, độc khí chia ra dung nhập hồn long, độc long nhất thời cũng cũng không thể hấp thu, đang trong luyện hóa. Ngoài chúng ra, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng đang trong lột xác, thu được chỗ tốt rất lớn. Còn bản thân Nhậm Vũ chính vì thế mà một hơi thẳng tiến đến trình độ này. Ngay cả Ngưu lão nhị, Tạc đạo nhân lúc này cũng không ngừng tu luyện. Cửu độc hồn vương là hồn thể đặc thù, Nhậm Vũ có cách phân giải lợi dụng các loại lực lượng, bọn họ cũng có thể hấp thu được thứ có ích cho mình. Đồng thời thấy Ngưu lão nhị và Tạc đạo nhân đều tu luyện cũng là chuyện không dễ, bởi vì trong những năm qua, Ngưu lão nhị cùng Tạc đạo nhân rất ít tu luyện. Ngưu lão nhị không giống Tề Thiên, không cách nào lĩnh ngộ chữ viết của Nhậm Vũ, mà bản thân hắn lại là tồn tại bán thánh, thân thể này còn là phân thân, thế gian này quá ít thứ làm phân thân của hắn có thể tăng lên. Tặc đạo nhân cũng rất quái dị, vẫn không tu luyện, nhưng lần này hai người lại cùng lúc tu luyện. Nhìn mọi chuyện yên tĩnh, Nhậm Vũ cũng không dừng lại, vừa rồi chỉ là khoảng thời gian rất ngắn, nhưng hắn biết nếu tiếp tục tu luyện thì sẽ tiêu tốn thời gian rất dài, nhưng hắn không ngừng, tiếp tục thúc đẩy cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vận chuyển, tuy rằng không kinh người như lúc còn là Lực Tiên hồn đại la kim tiên, nhưng dùng Lực Tiên hồn kim tiên hậu kỳ hiện tại điều động thì cũng không kém. Quan trọng nhất là hồn thể cửu độc hồn vương đã là vật vũ sẽ không chống cử gì, đây mới là mấu chốt mài đao bén không sở đốn củi chậm, trước đó liều mạng chạy đi, bây giờ nhậm vũ ở ngay cạnh đông vực, bắt đầu dẫn theo ngưu lão nhị, tặc đạo nhân, bảy con rồng khí linh cũng nhau tu luyện. Trong hầu hòa viên nhậm ra, hiện tại có ba cô gái đều có đặc sắc riêng đang tụ tập, mỗi người đều hình thành khí chất riêng mình. Bất cứ người nào, tùy ý đi ra đều có thể thu hút ánh mắt của vô số người. Pháp thần cảnh, lợi hại, quá dữ, hiện tại vô song của chúng ta đã là pháp thần cảnh trí cao vô thượng, quá dữ dằn. Lúc này, Ngọc Vô Song vừa về, khoác lên mình vật phẩm thu được từ di tích Vô Song Hoàng Phi, đan diệu vòng quanh nàng quan sát, vừa chật chật khen ngợi. Nào chỉ là phát thần cảnh bình thường, nghe tiểu bào nói, tốc độ của Vô Song hiện tại cũng không chậm hơn nó, ngay cả lục thúc cũng kinh ngạc. Mấy ngày trước chiến đấu với hải thượng, Long Tử, tuy rằng không thể đánh bại hai pháp thần cảnh đỉnh phong lâu năm giống như tiểu bào, lục thúc lục thầm, nhưng cũng đánh được ngang tay. Hơn nữa gần đây xảy ra xung đột nhiều lần với Tàn hồn, nếu thất dùng tới pháp bảo, ngoài Tàn hồn thiên từ ra, ngay cả trong Tàn hồn cũng không bao nhiêu người làm gì được Vô Song muội muội. Văn Thi ngữ cười hì hì nói, nhìn Ngọc Vô Song vừa về từ Hải thần giáo, cùng với Đan Diệu tuy rằng ở nhậm gia, nhưng vẫn luôn luyện chế đan dược, mấy tháng cả năm cũng không lộ mặt. Nào có lợi hại như Thi ngữ tỷ nói, nhậm tinh tiến bộ cũng rất nhanh, còn có hồ hồ cần về đội càng lợi hại hơn, những người khác cũng đều rất mạnh, muội. Không có quá mức như các tỷ nói. Tuy rằng Ngọc vô song hiện tại đã cao lên duyên dáng, trải qua chiến đấu lịch lãm, không còn là tiểu nha đầu mơ mơ màng màng luôn trải qua trong giấc ngủ, nhưng vẫn còn có phần xấu hổ. Nhất là bị văn thi ngữ khen như thế, Đan Diệu vây quanh tặc lưỡi không ngừng, càng làm nàng xấu hổ không ngừng đầu lên được. Đã lớn cỡ này rồi, còn xấu hổ cái gì? Nghe nói muội đối mặt với yêu thú, pháp thần cảnh cũng đều không sợ, sao mà về tới nhà lại xấu hổ chứ? Nhìn Ngọc vô song như thế, Đan Diệu càng vui vẻ, cười dùng vai đẩy nàng, đùa dấn Ngọc vô song. Ngọc Vu Song càng không biết phải nói sao, nhưng trên mặt vẫn cười vui vẻ. Mặc kệ bên ngoài thế nào, về đến đây sẽ vui vẻ, ấm áp nhất. Gặp Đan Diệu Tỷ thì ngữ tỷ tỷ, không có gì làm nàng vui vẻ hơn, trừ khi Nhậm Vũ Kaka ca ca có thể trở về. Được rồi, đừng chọc Vu Song nữa. Nhìn Vu Song quỳnh lên kia. Bình thường hai muội không lộ mặt, ba năm rưỡi qua cũng khó gặp mặt một lần. Tới đây ngồi xuống, xem có gì thay đổi. Văn Thi Ngữ thấy vẻ lúng túng của Ngọc Vu Song, cười khoát tay để Đan Diệu cùng nàng ngồi xuống mọi người ngồi xuống nghe văn thi ngữ nói rồi đan diệu cũng gãi đầu thi ngữ tỷ không nói còn không cảm giác đã ba năm rưỡi rồi đã lâu như thế thật là lần này rốt cuộc phiếu cơm lão đại làm cái gì vẫn chưa trở về chứ thật là chẳng lẽ học theo ta bỏ nhà ra đi nhắc tới nhậm vũ, văn thi ngữ cùng ngọc vô song không khỏi ngây người ngần ra đó ba năm rưỡi thoáng cái là qua bình thường bận rộn vô số chuyện đan diệu luyện chế dược phẩm ngọc vô song tu luyện chiến đấu văn thi ngữ thì quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ trên dưới nhậm ra gần như không cảm giác vì Bây giờ ba nàng bỗng ngồi lại, nhắc tới nam nhân của mình, lúc này mới cảm thấy ba năm rồi, nhoáng cái đã ba năm. Không khí liền trở nên nặng nề không ai lên tiếng. rồi đột nhiên đan diệu lắc đầu thật mạnh, không nói, không nói chuyện này, sao mà vừa nói tới liền biến đổi như vậy, làm người ta phiền quá. Thiếu cơm lão đại rời đi một chút mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, đây là nhà của hắn, hắn đã nói chúng ta là nữ nhân của hắn, khẳng định hắn sẽ về nhà. Không sai, khẳng định hắn sẽ trở về, chúng ta chỉ cần giúp hắn trông coi nhà là được, đừng thương cảm vì chuyện này. Vô song, nói chuyện mũi tu luyện đi. Văn thi ngữ nghe vậy, cũng không chế tưởng nhớ cảm thương, cười nói. ư ừ, ừ, đúng rồi, nói nhanh lên, mỗi ngày ta đều pha chế dược phẩm, nói cái đó cũng nhàm chán. Thi ngữ tỉ nói những chuyện kia liền đau đầu, bên vô song mới là hay ho nhất. Đan Diệu cũng gật đầu liên tục. Các nàng vừa nói thế, không khí lại sôi động trở lại. Ngọc vô song cũng khôi phục một chút, tuy rằng nhậm vũ ca ca còn chưa về, nhưng đã lâu như thế, ba năm qua luôn trong tu luyện chiến đấu, hiện tại khó có lúc trở về gặp thi ngữ tỷ tỷ cùng đan diệu tỷ, cho nên rất vui vẻ, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Nghe các nàng đều hỏi mình, Ngọc vô song cũng cười, bắt đầu kể những chuyện mình đã trải qua. Xu xu, trong lúc các nàng nói chuyện, bên trên nhậm ra có những đội tuần cha đi ngang qua, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, còn có mấy người thăng cấp thái cực cảnh dẫn đầu. Mà toàn bộ nhậm gia hiện tại đã bị tầng tầng trận pháp bao phủ, đủ loại trận pháp không gian, tuy rằng không phải tiểu thế giới nhưng còn hơn thế. Nếu lúc này có người mạnh mẽ hơn, như là nhậm vũ trở về, vậy có thể nhẹ nhàng thăng cấp thành tiểu thế giới. Nhậm gia đã có một thế hệ hoàn toàn mới, trong 3 năm rưỡi đã làm nhậm gia xuất hiện vô số cường giả, mấu chốt là một số người đi vào chỗ tăng tốc thời gian tu luyện, một đống lớn cường già không ngừng sinh ra, bồi dưỡng tầng chót cũng đi theo, hình thành hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh. Dưới sự quản lý của Văn Thi Ngữ, trung tâm cùng vòng ngoài nhậm ra hấp thu lực lượng phối hợp, Mặc Kệ là đỉnh, trung, tầng chót đều có khác biệt khác xa trước kia. Nhậm Gia hiện tại, quy mô cùng khí thế đã sướng vượt xa tông môn vạn năm, mơ hồ có khí thế chống ngang đại giáo vô thượng, có điều 3 năm rưỡi qua, Mặc Kệ là Minh Ngọc Hoàng triều hay những đại giáo vô thượng khác đều như trở nên im lặng. Ừm, ầm ầm, yên tĩnh 3 năm rưỡi, đột nhiên động đất vang rền, chấn động thiên hạ. xảy ra chuyện gì? khởi động phòng ngự người đâu lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới đi xem thử có chuyện gì không chỉ chỗ chúng ta mọi nơi đều như thế chẳng lẽ thiên địa đại biến xảy ra chuyện lớn đại thế giới bình lặng ba năm rưỡi không có động tĩnh gì đột nhiên xảy ra chấn động mạnh tựa như tận thế phủ xuống khắp nơi dung chuyển ba nàng văn thi ngữ cũng kinh hãi sau đó văn thi ngữ lập tức ra lệnh ngọc vô song tra xét xung quanh phát hiện tình huống vượt ngoài tưởng tượng bên phía hải thần giáo cũng thế những chỗ khác cũng vậy Đông Hoang xảy ra chuyện, tổng bộ Đông Hoang Thần Giáo bị hủy, một đạo hào quang lao vụt lên chân trời. À, ngay cả pháp thần cảnh đình phong như Ngọc vô song lúc này cũng khó tra xét được gì, nhưng văn thi ngữ nhanh chóng dựa vào hệ thống tình báo biết được tình hình những nơi khác. Hiện tại bọn họ đã bảo trì liên lạc với Hải Thần Giáo, những chỗ khác cũng bố trí người nhanh chóng biết được bên Đông Hoang Thần Giáo có chuyện. Mà khi nói tới tổng bộ Đông Hoang Thần Giáo bị một đạo hào quang bùng lên hủy diệt, đan Diệu, Ngọc vô song đều ngây người. Đại giáo vô thượng làm sao lại bị hủy diệt? Trời ạ, chốt cuộc, Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì, sao cả trời đất cũng biến động, đông hoang thần giáo bị hủy, bị một đạo hào quang nháy mắt hủy diệt, đạo hào quang phóng lên, trực tiếp xuyên thủng hàng rào không gian, có tiên khí tràn ra, chuyện này kinh động tất cả thế lực hùng mạnh, nhanh chóng biết được, hải thần giáo, yêu thần giáo, đan tiên giáo, kiếm tiên giáo, tàn hồn, vạn pháp giáo đều vội vàng phái người chạy tới vốn là đại giáo vô thượng đều có thể liên lạc với nhau nhưng đông hoàng thần giáo trực tiếp bị hủy diệt còn đánh xuyên qua tiên giới hình thành một con đường lớn tuyệt đối là chuyện lớn kinh thiên vô số người vội chạy đến đông hoàng thần giáo minh ngọc hoàng triều ngọc kinh thành không còn nhậm vũ không còn nhậm gia trở nên trầm lắng mọi thứ đều bị áp chế căng thẳng trong hoàng cung bỗng truyền ra tiếng cười to ha ha ha hoàng đế vốn đang lên triều ngay khi thiên địa rung động bỗng nhiên đứng lên cười to bệ hạ bệ hạ sao vậy Trời ạ, chẳng lẽ trời đất này sắp sụp đổ hay sao? Trời xanh giận dữ, nhất định xảy ra chuyện lớn gì. Bệ hạ, bệ hạ ngài thế nào? Trên Kim Loan Đại Điện, quân thần đều bị dọa bởi vì thiên địa dung chuyển, mặt đất nứt nẻ, không ít người trực tiếp rơi vào. Ngay cả hoàng cung có trận pháp cũng trở nên yếu ớt trước biến động như vậy. Hiện tại Ngọc Kinh Thành liền thế hiện ra khác thường, Nhậm ra cùng Đại Giáo vô thượng có trận pháp trấn áp lực lượng xung quanh, nhưng đó là bình thường, gặp biến động cỡ này liền bó tay. Mà những đại thần, gia tộc trong Ngọc Kinh Thành càng không có khả năng như văn thi ngữ, lập tức liên lạc người các nơi như hải thần giáo, đông hoang, lập tức biến tình huống, bọn họ chỉ là cảm thấy hoảng hốt mà thôi. Nhưng càng làm người ta hoảng sợ, đó là hoàng đế ngồi trên cao đột nhiên lại đứng lên cười to như bị điên, làm mọi người bị dọa. Mọi người hoảng sợ hô lên, cảm giác như trời đất sắp bị phá hủy. Cuối cùng chờ được đến giờ phút này, ha ha, hoàng đế cất tiếng cười to, hai tay giang rộng, nháy mắt thân thể hắn dần bốc cháy. Hoành, Âm ầm thiêu đốt, lập tức hóa thành ánh sáng biến mất trong trời đất. A. bệ Hạ. Người đâu, người đâu. Lần này, cả hoàng cung lập tức rối loạn, trên kim loan đại điện, hoàng đế như nổi điên cười to, sau đó bùng cháy biến mất, thật là quá quỷ dị. Chỉ là bọn họ la hét, làm gì, vĩnh viễn cũng không hiểu được. Đông hoàng thần giáo, nhanh chóng có những cỗ lực lượng phá vỡ không gian, không tiếc mọi giá chạy tới. Nhưng mỗi người đều ngây người ra đó, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Bầu trời như bị chủ hào quang đục ra một cái lỗ lớn, nhưng bọn họ đều biết nó căn bản không phải lỗ gì bởi vì nó không ngừng trào ra rất nhiều tiên khí. Làm cho những trưởng giáo đại giáo vô thượng đã đứng ở đỉnh cao giới tu luyện, nhìn xuống sinh linh, đều ngây ngốc. Bao gồm những người thừa kế cùng đi theo, bởi vì đó là đánh xuyên qua tiên giới, nói thẳng ra là hiện tại có thể đi vào cột sáng kia, sẽ nối thẳng tới tiên giới. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Sau đó các đại giáo tiến hành tra xét, nhưng không thu được gì mặc kệ là thần thức tra xét, phái người điều tra, thậm chí cuối cùng không tiếc vận dụng tiên khí công kích cũng không rung động được nó. chuyện này chấn động cả đại thế giới, cuối cùng bó tay, tất cả người đại giáo vô thượng đều nghĩ cách liên lạc tiên giới. những đại giáo vô thượng có thể tồn tại được trên đại thế giới này tới giờ ai mà không có bối cảnh, chỗ có thể liên lạc tiên giới như thần điện truyền thừa huyết mạch của hải thần giáo, mỗi đại giáo vô thượng đều có. khi tất cả đại giáo vô thượng đều phát hiện, từ khi cuộc sáng xuất hiện, bọn họ đã không có cách nào liên lạc với tiên giới. Đại thế giới lâm vào thời đại khủng hoảng, theo thời gian trôi đi, khủng hoảng lan tràn, đại thế giới từ đã không xuất hiện chuyện lớn gì từ sau hoàng triều thượng cổ, hiện giờ đang chìm trong hoàng loạn chưa từng có. Dầm dầm, chuyện tương tự cũng xảy ra trong đại thế giới táng tiên, động tĩnh trong này càng dữ dội gấp trăm lần đại thế giới bên kia, khiến cho đại thế giới táng tiên trải qua đại chiến vốn đã như tận thế, giờ càng thêm hỗn loạn khủng bố. Không gian chấn động, mặt đất nứt vỡ, núi sông vỡ vụn, không ít người đang trong tu luyện liền chết đi. Đại thế giới táng tiên tuy rằng như tận thế, nhưng dù sao không giống tiên giới tách ra, vẫn còn nhiều chỗ có linh khí. Nhưng lần này, toàn bộ linh khí như bị một cỗ lực lượng không rõ rút đi, người hơi mạnh một chút đều cảm nhận được. Một số người mạnh mẽ thì mau chóng bố trí trận pháp, thậm chí nghĩ hết cách thu nạp linh khí, bởi vì bọn họ cảm nhận được thiên địa biến động lần này vượt xa trước giờ. Đại thế giới táng tiên giống như tận thế, nhưng coi như từ từ sụp độ ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không thấy vấn đề, hiện tại đang gấp rút hướng tới diệt vong Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Trong trận pháp khổng lồ, Hắc Long Tiên Vương giống giận, tuy rằng đang trong trận pháp nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thiên địa này đang diệt vong. Hắn là sinh linh hỗn độn sinh ra ở đại thế giới Táng Tiên, đại thế giới này như mẹ của hắn, hiện tại cảm thụ đại thế giới sắp sụp đổ hủy diệt, hắn càng đau đớn kích động hơn là bị nhốt ở đây. Nhưng mặc kệ hắn dãi rụa thế nào, chỉ là làm thương thế không ngừng tăng lên. Có lẽ có người biết đáp án, nhưng biết thì sao chứ? Phượng Hoàng Tiên Vương Hào Quang ảm đạm, Quay sang nhìn nhậm thiên hành ngồi bên kia. Cuối cùng bọn họ đã hành động. Nhậm thiên hành nghe vậy, cười khổ lầm bầm, không trả lời, cũng không nói gì khác, chỉ là trong lòng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không phải sinh ra ở đại thế giới này như Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, nhưng nhìn đại thế giới này dần dần hủy diệt, mình cũng phải chôn cùng, ngẫm lại những chuyện đã trải qua, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Kiên trì đã nhiều năm, cuối cùng vẫn đến hôm nay. Cả đại thế giới táng tiên gần như hủy diệt, nhưng không ảnh hưởng tới nhậm vũ Bên hắn cũng có núi lửa phun trào, thậm chí không gian dao động ảnh hưởng đến chỗ này. Nhưng nhậm vũ cùng tạc đạo nhân, ngư lão nhị tu luyện trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ lại không biết gì, nhậm vũ đã ở lại chỗ này một năm. Một năm qua hắn luyện hóa hoàn toàn hồn thể sót lại của cửu độc hồn vương, cộng thêm đột phá từ sáng tạo công pháp, mượn luyện hóa hồn thể cửu độc hồn vương, làm cho cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đạt tới độ cao mới. Hiện tại toàn bộ đại thế giới Táng Tiên xảy ra động tĩnh to lớn, xung quanh dao động dữ dội, Thiên Tiên bị cuốn vào cũng sẽ lập tức chết dưới dao động không gian, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Hiện tại uy lực của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã đạt đến mức khủng bố, bảy con rồng khí linh đều trở nên vô cùng hùng mạnh, mặt trời mạnh mẽ, tiểu thế giới đã khôi phục lại sức sống. Ngày thứ ba từ lúc đại thế giới Táng Tiên lâm vào hoàn cảnh hủy diệt, Nhậm Vũ luôn luyện hóa hồn thể, không ngừng tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Hoành nháy mắt, pháp lực Kim Tiên sơ kỳ vận chuyển, uy lực cử cửu âm dương chấn thần kỳ càng mạnh mẽ tột đình, âm âm như muốn tự thành một phương. nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ như sống lại, không chế điều động lực lượng quy tắc xung quanh. Rồng ngâm vang rội, bảy con rồng khí linh tỉnh lại, mỗi con ngưng tụ ra thân thể thật sự, kích động sôi trào trong trận pháp. Kim Tiên, đạo gia lại đột phá, hơn vạn năm, rốt cuộc lực lượng của đạo gia có động tĩnh. Lúc này, tạc đạo nhân cũng tỉnh lại phát ra tiếng kinh hô, thân thể lóe lên dao động pháp lực, còn có lực lượng đặc thu thể hiện hắn đã lên tới Kim Tiên, còn một hơi đạt đến Kim Tiên trung kỳ. Có động tĩnh, tăng lên phải không? Ha ha! Vậy thì vừa lúc theo nhị ra chơi một chút, nhị ra cũng cảm thấy thân thể này mạnh hơn nhiều. ngưu lão nhị cũng đứng lên dơ, nắm đấm. Ngưu lão nhì cũng không ngờ hắn lại có thể tăng lên, bởi vì bản thể của hắn đã đạt đến một mức độ, cũng giống như phân thân của Tề Thiên lúc trước, hắn chưa từng cho rằng phân thân của mình còn có không gian và khả năng tăng lên. Hắn không có bản lĩnh như Tề Thiên, lĩnh ngộ chữ sao chép từ thánh nhân luận đạo, nhưng lần này nhậm vũ bất ngờ thu được hồn thể của Cửu độc hồn vương, chim trong thánh nhân luận đạo lâu dài, tự mình đột phá, cũng làm ngưu lão nhì có thu hoạch rất lớn. Những chuyện nhàm chán không có đầu óc đó ngươi tự giữ lại chơi đi Bồn đạo gia nghĩ, hiện tại gặp kim tiên đỉnh phong cũng có thể cướp thử Không biết có thể lèn vào những chỗ của tiên vương Hắc hắc, tạc đạo nhân như nghĩ tới những chuyện tốt đẹp nhất Không nhịn được toát ra tươi cười xấu xa Ngoài trộm với cướp ra, đầu óc của ngươi không nghĩ cái gì khác Nhị ra ta ngư lão nhị nghe vậy, liền nổi giận muốn đánh thật Nhậm vũ nhìn sang tạc đạo nhân, ngư lão nhị, hai người bọn họ đều có tình huống đặc thù Tuy rằng tạc đạo nhân không nói, nhưng chỉ một câu lực lượng vạn năm không thay đổi, cộng thêm đủ chuyện trước đó, liền biết hắn là người có chuyện xưa. Ngưu lão nhị là lão nhị trong nghịch thiên thất đại thánh, tự nhiên không cần nói. Nhậm vũ cũng thấy nhiều, lười hỏi cái gì, ít nhất giai đoạn trước mắt thì tạc đạo nhân vô hại với hắn, trước đó còn giúp rất nhiều, vậy là đủ rồi. Vì phần bọn họ có thể tăng lên, có thể tiến bộ, nhậm vũ biết rõ nguyên nhân hắn dựa vào linh khí hỗn nguyên toàn lực thúc đẩy thánh nhân luận đạo đạt tới cảnh giới đại la kim tiên còn đột phá bản thân lĩnh ngộ đạo của riêng mình sáng tạo công pháp riêng trong quá trình này nhậm vũ dung hợp ngọc hoàng quyết cùng mọi thứ mình biết dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo không ngừng si diễn làm cho ngưu lão nhị cùng tạc đạo nhân đều thu được lĩnh ngộ từ trong đó tình huống của bọn họ đặc thù mặc kệ tề thiên hay ngưu lão nhị hoặc là tạc đạo nhân thần bí đều không phải là người tu luyện bình thường bọn họ tăng lên đều cần lĩnh ngộ mới được hả đó là trải qua một năm luyện hóa xong hồn thể mặc kệ bản thân hay cử cử âm dương chấn thần kỳ thậm chí khí linh tiểu thế giới đều có chỗ tốt tăng lên rất lớn ngay cả tạc đạo nhân cùng ngưu lão nhị cũng tăng lên vốn nhậm vũ tình dậy liền vui vẻ mà xem nhưng lơ đãng liếc xung quanh vừa nhìn nhậm vũ lập tức cảm thấy không đúng sao vậy nghe nhậm vũ kinh hô ngưu lão nhị tạc đạo nhân lập tức ngừng lại nhìn sang nhậm vũ khoát tay thu hồi cử cử âm dương trấn thần kỳ xung quanh liền hiện ra trước mặt họ Ngưu lão nhị há to miệng, giật mình ho, đây, đây là muốn diệt thế mà, đại thế giới này sắp hủy diệt, sao lại nhanh như vậy, không đúng, đây là chuyện gì? Không, không, tạc đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng kích động, hoàn toàn biến đổi, nhìn chằm chằm xung quanh, sống lên, chết, chết đi, đám xúc sinh các ngươi, xúc sinh, hủy thiên địa của ta, các ngươi lại dám hủy thiên địa của ta. Đừng kích động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi biết cái gì? Nhìn tặc đạo nhân kích động như thế, nghe hắn nói, Nhậm Vũ vừa động liền tới cạnh hắn, nắm lấy tặc đạo nhân. Hiện tại cường độ thân thể của hắn đã đạt đến Kim Tiên hậu kỳ, thoải mái bắt được tặc đạo nhân, làm hắn không động đậy được. Ha, tặc đạo nhân đột nhiên đau đớn nắm đầu, sau đó liều mạng lắc đầu, "Ta, ta, ta cũng quên mất, ta không biết, bọn chúng đáng chết, bọn chúng muốn hủy diệt thiên địa của ta, phá hủy thiên địa của ta." Tặc đạo nhân nói không biết, quên mất, nhưng vẫn không ngừng hô hủy thiên địa của ta. Tên này bị kích thích gì thế, điên rồi. Ngưu lão nhị nhìn mà không hiểu nổi, dù sao người đến cảnh giới này bình thường không nên có chuyện như vậy. Ngay cả chấp nhất của bản thân, đạt đến Kim Tiên cũng nên sớm nhìn thấu tất cả, sẽ không đến mức này, về phần nói rằng thì càng không nên. Có thể nói, đạt đến Kim Tiên đã nhìn thấu kiếp trước kiếp này, nếu đạt đến Đại La Kim Tiên càng có thể nhìn thấu vô số luân hồi, ngược dòng quá khứ. Điên thì nhất định không điên, hắn có liên hệ mật thiết nào đó với Đại Thế Giới Táng Tiên hoặc là sinh ra từ thiên địa này. Cũng như ngươi là tồn tại hỗn độn sinh ra ở đại thế giới của chúng ta, nếu như đại thế giới đó sắp hủy diệt, vậy sẽ có ý nghĩa gì với ngươi? Nhậm vũ nhìn tạc đạo nhân, biết không thể hỏi ra cái gì, đây không phải là vấn đề hắn có nói hay không, mà là chính hắn rõ ràng không phải ở trạng thái bình thường, rất tương tự tế thiên lúc trước. Tha, ngưu lão nhị nghe vậy liên ngẩn người, trừng mắt trầu suy nghĩ. Nhậm vũ không để ý tới hắn, nhìn xung quanh, lực tiên hồn tra xét. Hiện tại tiên hồn của hắn mạnh mẽ vô biên, nhưng ở trong đại thế giới táng tiên này lại khó mà tra xét được thế giới vô biên, nhưng cảnh tượng trong phạm vi tra xét đã đủ kinh hồn khiếp vía. Nhậm Vũ lập tức nhìn về phía trung tâm, khoảng cách này hắn không thấy được đạo hào quang hủy diệt đông hoang thần giáo, nhưng có thể cảm giác được đó là chỗ mấu chốt. Ngẫm lại binh ngọc hoàng triều của quái, hoàng đế trong hào quang chín cây thần thụ, bí mật của đại thế giới táng tiên. Tuy rằng nhậm vũ còn không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn dám khẳng định đại thế giới táng tiên biến hóa lần này e rằng không thoát khỏi đám người hoàng đế. Chỉ là hiện tại không rõ bọn họ làm gì, tại sao dẫn tới đại thế giới táng tiên hoàn toàn hủy diệt. Được rồi, nếu như ngươi thật không muốn thế giới này hủy diệt, vậy mau cùng bổn ra chủ nghĩ cách, mau tìm tới cha ta. Ngươi có biết? Trong vòng trăm năm qua đông vực xảy ra trận chiến tranh giành bảo vật lớn nhất là gì? À, hoặc là chiến đấu vì nguyên nhân khác cũng được, tóm lại là xảy ra chiến đấu quy mô lớn, cuối cùng còn phá vỡ màn chán đại thế giới. Chìm trong luyện hóa hồn thể, trong tu luyện không biết năm tháng thì cũng thôi, bây giờ tỉnh tào đối mặt tình cảnh này, nhậm vũ không có thời gian cảm khái, lại hỏi tạc đạo nhân. Tuy rằng nhậm vũ khó phân biệt được tốc độ thời gian trôi đi giữa đại thế giới táng tiên và đại thế giới của mình, nhưng khẳng định phải nhanh hơn bên mình. Cho nên Nhậm Vũ tính thời gian lão tổ tông nhất nguyên cho biết mà hỏi Tạc đạo nhân. Ha, Tạc đạo nhân vẫn có vẻ đau đớn, không quá tỉnh táo. Tỉnh táo lại, dù ngươi không vì mạng sống của mình, vì thiên địa mà ngươi nói, ngươi cũng phải dốc sức nói cho bồn gia chủ, nói cho bồn gia chủ. Nhậm Vũ trực tiếp nắm lấy Tạc đạo nhân, âm thanh bỗng trở nên cực lớn, ầm ầm như sấm. Trong âm thanh như truyền vào lực lượng ảnh hưởng mạnh lên lực tiên hồn, nhảy mắt như bão tố quét qua lực tiên hồn, đầu óc của Tạc đạo nhân làm hắn bỗng tỉnh táo lại. Nhậm Vũ dùng thanh âm đặc thù trong thánh nhân luận đạo để nói, về phần nội dung thì không trọng yếu. Nhậm Vũ có la hét hay mắng người cũng có cùng hiệu quả. Chuyện lớn, tranh giành phát bảo, bên đông vực, còn phá vỡ màn chán đại thế giới. Ha, tạc đạo nhân tỉnh táo một chút, miệng thì thảo những lời nhậm Vũ nói, đột nhiên kinh hô, ngươi, ngươi nói là cạm bẫy kinh thiên kia. Cạm bẫy, cạm bẫy gì? Nhậm Vũ nhìn tạc đạo nhân, biết ngay là tên này sẽ biết, tuy rằng đây là chuyện đông vực. Nhưng người này rõ ràng đi lung tung xung quanh, hắn có thừa thời gian, gây chuyện ở một chỗ xong lại chạy chỗ khác, vạn năm qua hắn đi một chỗ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Lão Thủ Tông Nhất Nguyên cũng có nói, ban đầu chuyện là do tranh giành pháp bảo tạo thành chiến đấu, cuối cùng toàn bộ mất khống chế. Mấy chục năm trước bên Đông vượt xảy ra một chuyện lớn, nghe nói là xuất hiện hỗn độn trí bảo, dước tới vô số người tranh giành. Lúc đó bổn đạo gia cũng chạy tới, chỉ là sau đó phát hiện, phát hiện tình huống có gì không đúng, rõ ràng đó là một cái cạm bẫy khổng lồ. Quả nhiên sau đó mọi người đều rơi vào, may mà đạo ra chạy nhanh. Tặc đạo nhân dần khôi phục, nói tới chuyện mấy chục năm trước mà vẫn còn sợ hãi. Lúc đó tranh giành vô cùng dữ dội, tử thương vô số, vô số người bị kéo vào. Theo tặc đạo nhân miêu tả, lần đó đông hoang xảy ra chuyện, cũng quét ngang cả đại thế giới táng tiên, rất nhiều kinh tiên đỉnh phong chạy tới, nhưng chủ yếu là một số ít đại la kim tiên trong toàn bộ đại thế giới táng tiên. Trong đó còn bao gồm năm đại tiên vương. Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương, Kim Sĩ sí Đại Bằng Tiên Vương, Hình Vẫn Tiên Vương. Lúc đó bởi vì ngoài xuất hiện hỗn độn trí bảo, còn rất nhiều bảo vật khác, cả một cái bảo tàng di tích mở ra, cho nên ngoài tranh cướp ở trung tâm, những vùng gần đó cũng rất đông người tới cướp. Bởi vì trừ khi đạt đến trình độ nhất định, hoặc là ở gần đó, bằng không bên trong xảy ra chiến đấu, những người khác có biết cũng không chạy tới kịp. Tuy rằng lực lượng của tạc đạo nhân không mạnh, Nhưng hắn quả nhiên giữ vững phong cách trước sau, không nhúng tay vào tranh giành hỗn độn trí bảo, chỉ là sau đó hắn phát giác chuyện không đúng, sớm chạy ra ngoài, sau đó toàn bộ bị đóng lại, đó là cạm bẫy mà hắn nói. Chính vì biết rất nhiều tiên vương bị nhốt trong cạm bẫy đó, tạc đạo nhân mới đánh chú ý tới kho báu của hắc Long tiên vương. Hắn sẽ không cho rằng những tiên vương kia bị tiêu diệt dễ dàng, nhưng tình huống lúc đó, hắn cũng không cho rằng bọn họ có thể đi ra trong thời gian ngắn. Đối với cảm bẫy đó là gì thì hắn cũng không tìm hiểu, lúc đó hắn chỉ nghĩ, thừa dịp năm Đại Tiên Vương không ra mặt, mau trộm thứ tốt trong chỗ của bọn họ rồi nói sau. Tạc Đạo Nhân nói, Nhậm Vũ nghiêm túc nghe nhưng cũng hết chỗ nói, về phần Ngưu lão nhị thì sớm trợn trắng, mắt trâu không có ý tốt nhìn Tạc Đạo Nhân, quả thật không biết phải nói gì với cái này. Chỗ đó ở đâu, đi, bây giờ chúng ta tới đó. Chạy đi đã chậm trễ 3 năm, bất ngờ thu được hồn thể Cửu Độc Hồn Vương, luyện hóa tu luyện lại chậm mất một năm, lúc này đại thế giới Tang Tiên dần hủy diệt. Hơn nữa nhậm vũ khẳng định đây là một tài hoàng đế làm ra, có khả năng liên lụy tới đại thế giới của mình. Tình hình như vậy thì làm sao hắn không vội được? Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Đừng nói đùa, ngay cả năm đại tiên vương cũng bị lọc vào trong đó. Những đại lạc kim tiên cũng chết thảm, hơn nữa nó rõ ràng là một cạm bẫy lớn. Bây giờ người tăng lên rất nhiều, đi chỗ đó cũng vô dụng. Tạc đạo nhân vừa nghe, lập tức liều mạng lắc đầu. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ chỗ đó khủng bố cỡ nào, ngay cả năm đại tiên vương cũng bị nhốt bên trong, người ta còn chủ động đi, không phải muốn chết hay sao? Hiện tại bồn gia chủ không có thời gian giảng đại nghĩ đạo lý cho ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, vừa nãy ngươi rất đào lòng vì thiên địa hủy diệt. Ngươi nói ngươi không nhớ rõ, nhưng có thể ngươi là sinh linh hỗn độn do mảnh thiên địa này sinh ra, cho nên ngươi mới như vậy. Đổi góc độ khác, ngươi ngẫm lại, nếu bây giờ ngươi không đi theo bồn gia chủ, như vậy đại thế giới táng thiên hủy diệt. Ngươi cho rằng có thể chỉ lo cho thân mình ngươi, ngươi cho rằng sẽ còn sống được, những pháp bảo kia có thể tồn tại được. Sau này ngươi còn muốn cướp pháp bảo, trộm đồ tốt, ngươi cho rằng còn có cơ hội này sao? Nhằm vũ nhìn chằm chằm tạc đạo nhân, bổn gia chủ muốn nói cho ngươi, đó là ngươi không có lựa chọn khác, đi theo bổn gia chủ. Bổn gia chủ đến đó, tự nhiên có nội tình riêng. Ngưu lão nhỉ là sinh linh hỗn độn ở thế giới của ta, hơn nữa còn là tồn tại bàn thánh. Hắn chỉ là phân thân, không sợ chết. Bổn gia chủ cũng biết vấn đề ở đâu, cho dù không cứu vớt đại thế giới táng tiên này, cũng có thể liều giữ được mạng. Ngươi thì sao? Cho nên tốt nhất ngươi đừng nói nhảm. Chúng ta cùng nhau hợp tác. Bổn gia chủ đã hứa thì tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Đến lúc đó cho người cướp thoải mái. Đi mau. Làm sao nói nhỏ nhẹ được? Lúc này chủ đề duy nhất của Nhậm Vũ đó là ngươi không còn lựa chọn khác. Ra mặt tạc đạo nhân có rúng, phải đi chỗ đó, thật là khủng bố không bình thường mà. Nhưng mà nhậm vũ nói rõ ràng, dưới tình cảnh này đã không còn lựa chọn khác. Tạc đạo nhân dối rắm một hồi, cuối cùng đau khổ chỉ hướng, đó là một vùng bên cạnh đông vực. Hoành! Cùng lúc, nhậm vũ tăng tốc độ lên cực hạm, 99 cây cờ xoay quanh, chủ kỳ đằng trước, nháy mắt trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. Hả? Ngươi muốn làm gì? Vừa thấy thế, tạc đạo nhân bị dọa vội hét ầm lên. chùi ạ Nơi này là đại thế giới táng tiên, hơn nữa nhầm vũ còn dẫn theo bọn họ, hiện tại tình huống càng không song hơn, ngay cả kim tiên đỉnh phong có tiên khí thượng phẩm cũng không dám phá vỡ không gian xuyên qua, hắn lại trực tiếp phá vỡ không gian, đúng là đùa với mạng mà. Càng sợ càng xảy ra chuyện, nháy mắt xuyên qua đường hầm không gian, xuyên qua xuất hiện cách đó mấy chục vạn dặm, nơi này là khu vực rối loạn không gian dung chuyển. Âm âm, ẩm, không gian này này rối loạn không ổn định. Nhưng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành trận pháp công kích vòng ngoài, dưới bảy con rồng khí linh chống đỡ, lực tiên hồn của Nhậm Vũ khống chế, trực tiếp ổn định lại mảnh không gian vỡ nát này. Nhậm Vũ không dừng lại, trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. Ha, Tạc Đạo Nhân trợn mắt há mồm, trời ạ, mình không nhìn nhầm chứ, thật là quá dữ dội khủng bố, vậy là muốn mạnh mẽ xuyên qua tất cả mà. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn tăng lên đại la kim tiên không có mà. Hơn nữa pháp bảo ZHN sao lại đạt đến mức khủng bố như thế? Chật chậc Đừng nói hắn, ngay cả ngưu lão nhị cũng trừng mắt trâu, chậc chậc kỳ lạ. Với kiến thức của hắn, ngay cả đại là Kim Tiên đến đây cũng không thèm liếc một cái, dù sao hắn là ngưu nhị ra một trong nghịch thiên thất đại thánh năm đó. Chỉ là hắn cũng giống tạc đạo nhân, đều biết ba năm trước nhậm vũ có tu vi gì, nhất là ngưu lão nhị, đi theo nhậm vũ từ đại thế giới cũ phá vỡ rào chắn đến đại thế giới táng tiên này. Sau đó nhậm vũ tự mình phong cầm ấn ba năm, đi ra chạy ba năm, dừng lại đây một năm nhang cái đã ở 7 năm trong đại thế giới táng tiên, nói tới 7 năm không ngắn, nhưng đối với người tu luyện thì chỉ là một lần bế quan ngắn mà thôi. Nhưng nhiệm vũ ở trong này 7 năm, hoàn toàn từ cao tầng người tu luyện bình thường, đạt đến trình độ ngay cả ở tiên giới cũng là cường giả. Mấu chốt là, không chỉ nhậm vũ tăng lên, ngay cả pháp bảo của hắn cũng đạt đến trình độ này, tốc độ như thế cũng khủng bố quá đi chứ. Ngay cả lão tam thiên kiếm một đường từ hạ giới phi thang tới đại thế giới, sau đó trở thành bán thánh, cũng không khủng bố như vậy, nghe nói hắn đạt đến đại la kim tiên cũng tiêu tốn ngàn năm tháng. Hiện tại so sánh với nhậm vũ, quả thật là không thể so sánh được. ngưu lão nhị là bán thánh chân chính, đường đường là ngưu nhị ra của nghịch thiên thất đại thánh, chuyện gì mà hắn chưa kiến thức qua. Tặc đạo nhân lại vô cùng thần bí. Trong một năm này bọn họ cũng có đột phá. Bọn họ biết loại biến hóa này nhất định là do Nhậm Vũ mang đến. Chỉ vì vừa rồi thanh tình liền xuất hiện loại chuyện như vậy, bọn họ cũng không có thời gian hỏi tới hắn. Nhưng thằng đến khi Nhậm Vũ lần nữa toàn lực mang theo bọn họ chạy đi, bọn họ mới bị biến hóa và tăng lên kinh khủng của Nhậm Vũ hù dọa cho hoàng sợ. Mặc dù chỉ là thời gian một năm, nhưng một năm này bọn họ lại có cảm giác giống như Nhậm Vũ đã chuẩn bị từ trước, là chuẩn bị để thời khắc này tăng tốc bạo phát trên thực tế nếu bọn họ biết rõ tình huống của nhậm vũ trước đây thì sẽ biết thật ra nhậm vũ vẫn luôn đi tới với một loại tăng lên kinh khủng bạo phát lần này tuy rằng đều là ở bên trong đông vực nhưng khoảng cách cũng không xa tương đương với một phần ba lộ trình nhậm vũ bọn họ chạy đến lúc trước chỉ có điều trước đó nhậm vũ bọn họ hao phí ba năm nhưng lần này nhậm vũ lại dùng không tới một ngày đã chạy tới địa phương tạc đạo nhân nói đây là tranh lệch khi đó nhất thiết phải thật sự bay đi hiện tại nhậm vũ có thể trực tiếp phá mở không gian hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau Trời xanh vạn vật, không trách được lại chọn ở chỗ này. Cẩn thận một chút. Trận pháp trong này là do thiên địa sanh thành, rồi sau này được người tu bổ trình sửa, hơn nữa chung quanh đều có người trấn thủ. Từ rất xa nhìn tới, giống như nhìn thấy một động phủ rộng lớn, giống như một thiên phủ. Toàn bộ đều là cung điện các loại sáng lấp lánh, mặc dù có một vài chỗ có dấu hiệu đổ vỡ, nhưng cũng tạo cho người ta có cảm giác như đi vào một di tích rộng lớn. Tuy nhiên, nhậm vũ vừa bay tới đây, liền phát hiện nơi này không thích hợp, với trình độ trận pháp cùng những phương diện khác của hắn hiện tại, lập tức hắn liền nhìn ra, hết thảy vật kiến trúc nhìn xa giống như di tích này đều ẩn chứa sát khí. Mà loại sát khí này còn không phải hậu thiên, mà là tập hợp sát khí cường đại của cả vùng đất vạn sát trong đại thế giới táng tiên. Mượn địa thế thiên nhiên, sau này chỉnh sửa tạo ra trận thế là khó phá giải nhất, mấu chốt là trong này còn là một cái bẫy dập to lớn. Nhậm Vũ sớm đã biết hết thảy, hơn nữa bản thân hắn biết và nắm giữ về trận pháp cùng với những phương diện khác, nên lập tức phát hiện tình huống không thích hợp. Từ rất xa đã khống chế thân mình, chuẩn bị dò xét một phen. Các cac, không ngờ không đi thẳng vào. Tuy nhiên các người nghĩ làm như vậy là có thể trốn thoát sao? Còn muốn dò xét, các người nghĩ đây là địa phương nào? Chết đi! Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng cười quỷ dị. Sau đó một đoàn sát khí liền biến thành một gương mặt to lớn há cái miệng khổng lồ nhào tới, như định nuốt sống Nhậm Vũ bọn họ thật để cho người nói đúng rồi, vạn sát địa linh, không ngờ sinh ra địa linh. Vừa nhìn thấy tên này sông tới, tuy rằng đột nhiên cười khà khà quỷ dị sông tới cũng rất hùng mãnh, sát khí rất kinh khủng, nhưng tạc đạo nhân càng thêm kinh ngạc chính là địa phương này lại sinh ra địa linh. Địa phương có thể sinh ra địa linh đều không tầm thường, giống như có nhiều chỗ có thần núi trong truyền thuyết, thật ra chính là bên trong ngọn núi lớn đó ẩn chứa khí tức đủ cường đại, sinh ra địa linh, cũng giống như những khí linh của pháp bảo dựa vào những núi sông, còn sông, cây cối cường đại kia mà sinh ra địa linh, thủy linh, thụ linh, vân vân. Bùng, không cần tới nhậm vũ ra tay, bảy con rồng khí linh bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ khống chế, trong nháy mắt trận pháp liền vận chuyển ngăn chặn công kích của vạn sát địa linh kia ở bên ngoài. Trận pháp tự nhiên mà vậy phát ra hơi nóng rực, ngọn lửa sấm sét, đều là khắc chế sát khí này, trong nháy mắt làm cho vạn sát địa linh kêu thảm một tiếng. A các ngươi dám đả thương ta, các ngươi chết tiệt, chết tiệt! Vạn sát địa linh này tuy rằng sinh ra đã rất lâu, nhưng chỉ số thông minh cũng không cao, lúc này bị thương liền phẫn nộ, lập tức trào ra sát khí cuồn cuộn gấp ngàn vạn lần trước đó, trong nháy mắt ngưng tụ ra một gương mặt to lớn hơn, hung mãnh hơn. Mà chung quanh vô số sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, có khi thế như muốn cắn nuốt hết thảy, độ uy mãnh của sát khí kia dường như cũng không yếu bao nhiêu so với khí âm độc của Cửu Độc Hồn Vương. Dĩ nhiên, vạn sát địa linh này còn không thể so sánh với cửu độc hồn vương, lực công kích chân chính tối đa cũng chỉ là kim thiên đỉnh phong, tuy rằng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng cũng phải nhìn là đối phó với người nào, giống như đối với nhậm vũ không có mẻ may tác dụng. Bất quá nhìn vạn sát địa linh dẫn động nhiều sát khí như vậy, nhậm vũ lại cười. Thô! Nhậm Vũ Vung lên Chu Kỳ Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ trong tay một cái, chu kỳ liền xoay tròn, trong tiếng nổ âm âm trận pháp biến thành một lực hút cực mạnh, trong nháy mắt giống như mở ra một cái hắc động kinh khủng, lực hút cuồn cuộn. Sát khí kia có lực thương tổn to lớn đối với tu luyện giả, có lực sát thương rất lớn đối với pháp bảo, đã bị lực hút cường mãnh của Nhậm Vũ kia hút vào. Cặc cặc, không biết sống chết, cho dù ngươi có tiên khí thượng phẩm, sát khí của ta này cũng đủ để. ta tại sao có thể như vậy? Dừng lại. Ầm. Bùng bùng. Thấy những người này đột nhiên đi tới rồi lại hút thu sát khí, lập tức vạn sát địa linh bật cười nửa hoa, đừng nói là tu luyện giả, cho dù là kim tiên tránh né sát khí của mình còn không kịp đâu. Sát khí của mình này uy lực kinh người, pháp bảo cũng không dám để tùy tiện lây dính nhiều. Vậy mà hắn lại muốn hút thu, quả thực là sống lâu ngại phiền, muốn chết sớm mà. Chỉ là không đợi nó nói rất lời, ngay sau đó thanh âm của nó liền trở nên vô cùng hoàng sợ, bởi vì tốc độ hấp thu sát khí cùng uy lực của nhậm vũ quá mạnh mẽ, giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà Vỡ Đề, hoàn toàn có cảm giác không khống chế nổi. Lần này đúng là vạn sát địa linh bị hù dọa cho hoàng hồn, nó điên cuồng vận chuyển thủ đoạn khác, muốn đánh, muốn phá mở vật này phóng thích những sát khí kia, dù sao đây là căn nguyên của nó. Đáng tiếc, nó nỗ lực như thế nào đều uổng phí, chu kỳ cừu cửu âm dương chấn thần kỳ sai tròn, vô số sát khí bị hút vào trong đó, ngay cả gương mặt lớn của vạn sát địa linh ngưng tụ kia cũng từ từ bị hút đến đây. ha Không, ngươi không thể như vậy. Ngươi đang tìm chết. Không, buông ta ra. Vạn sát địa linh không còn lớn lối như vừa rồi, trên gương mặt sát khí ngưng tụ kia vô cùng hoảng sợ, điên cuồng gầm rú. Liêu mạng thúc sục lực lượng. Muốn chống lại lực hút khổng lồ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tạo thành, chỉ là thời khắc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đâu phải nó có thể chống cự. Thông khoái thấy nhậm vũ đến đây giảng khoái giải quyết vạn sát địa linh, ngưu lão nhị đều rất khoái trá, chiến đấu nên như thế, đâu cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Mà tặc đạo nhân thì không ngừng tác lưỡi hâm mộ. Bạn sát địa linh này khẳng định là đồ tốt, so với cửu dương vùng cấm, hôn thể cửu độc hồn vương đều không kém bao nhiêu, đều là sinh linh đặc thù của thiên địa sinh ra, so với sinh linh hỗn độn tuy rằng kém một chút, nhưng cũng có đặc sắc riêng của nó. Đồng thời Hán cũng liếc nhìn về phía nhậm vũ, đối với thủ đoạn, phương pháp làm việc của người này lại không biết nên nói như thế nào. Thấy chưa? Đừng càng ngày nói đạo ra cái này, đạo ra cái kia, đạo tạc chân chính là ở chỗ đó, ngươi nhìn tên này xem. Tạc đạo nhân không nhịn được nhìn về phía Ngưu lão nhị, sau đó lại nhìn về phía Nhậm Vũ cảm Khai nói: "Vì Ngưu lão nhị không chút khách khí xì một tiếng khinh miệt nói: "Ngươi đừng tự dắt vàng trên mặt mình, ngươi có thể so với Nhậm gia chủ được sao? Nhậm gia cái này gọi là giơ tay chém xuống, thông khoái giết địch, cái này gọi là khí phách, cái này gọi là khí thế, sao có thể giống như Tạc đạo nhân ngươi cả ngày cướp bóc trộm đạo các thứ chứ?" "Vì sao không giống nhau, vì sao lại không giống nhau, ngươi nói xem, đạo gia ta có cái gì không giống nhau?" Các đạo nhân chỉ vào vạn sát địa linh mắt thấy sắp hoàn toàn bị nhậm vũ hút hết, rất là tức giận tranh cãi với Ngưu lão nhị. Không giống nhau, chính là không giống nhau, thế nào, muốn nhị ra dùng đầu quyền giải thích cho ngươi không? Ngưu lão nhị vừa nói xong liền chuẩn bị động thủ. Ngươi thật nghĩ rằng Bồn đạo gia sợ ngươi ư? Nói cho ngươi biết, vào thời điểm này Bồn đạo gia là lời nổi lên nội chiến với ngươi, hơn nữa ngươi chỉ là một phân thân, Chờ bản thể ngươi đi ra, Bồn đạo gia trước đoạt lấy ngươi, lột ngươi trần trụi, sau đó Tạc đạo nhân thấy ngưu lão nhị lại làm ra bộ dáng này cũng rất tức giận nói ai trả ngươi ngại sống quá lâu đúng không ngưu lão nhị đúng thật không phải là tên có tánh khí tốt gì lắm vừa nghe nói vậy liền chuẩn bị động thủ ha cứu ta tiên vương cứu ta tiên vương cứu ta mà đúng lúc này đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu thê thảm của vạn sát địa linh lập tức làm cho ngưu lão nhị vốn đã định ra tay với tạc đạo nhân liền dừng lại bởi vì giờ khắc này vạn sát địa linh lại mở miệng kêu gọi tiên vương Tiên vương ở trong đại thế giới Táng Tiên này chính là đại biểu cho vài tồn tại lực lượng mạnh nhất, từ sau trường đại chiến kia, ở trong đại thế giới Táng Tiên chỉ có năm đại tiên vương có thể xứng đáng xưng là tiên vương. Không dòng, đạo gia đã nói cái bẫy này không tầm thường, là một người tiên vương trong đó thiết kế, vậy thì càng phiền toái, nhậm gia chủ, nhanh lên. Các đạo nhân vừa nghe tiếng kêu, lập tức liền khuyên can nhậm Vũ mau mau né tránh, trước tránh xa rồi tính sau. Ừm. Chỉ tiếc, đã không còn kịp rồi, không đợi hắn nói dứt câu, cũng không biết vạn sát địa linh dùng phương pháp gì, đột nhiên trên bầu trời trung tâm trận Pháp xuất hiện một màn hào quang màu vàng, rồi hiện ra một con kim sĩ đại bằng to lớn. Kim Sí đại bằng bao phủ bầu trời che lấp đại địa, cặp mắt to như tinh tú giữa không chung, hai cánh rang ra người bình thường không thấy giới hạn, thân thể to lớn mấy ngàn trượng lóng lánh hào quang màu vàng. Mấu chốt là ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, chung quanh sinh ra một loại hào quang màu vàng đặc thủ, hết thảy đều bị bao phủ ở trong hào quang màu vàng này, quy tắc của nơi này cũng hoàn toàn bị hạn chế. Chết tiệt, lĩnh vực quy tắc của Đại La Kim Tiên. Con bà nó, quá hoang đường mà, vừa mới tới liền đụng phải Đại La Kim Tiên. Nhậm vũ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không thể né tránh, không quản ra sao đều phải đối mặt. Chỉ là trong lòng hắn đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào. Bởi vì hắn phát hiện, người đột nhiên xuất hiện này hẳn là tiên vương kim Sí đại bằng. Loại lĩnh vực quy tắc này, so với lĩnh vực quy tắc của bạn cũ tạc đạo nhân kia đúng là khác biệt một trời một vực. Nghĩ biện pháp, không quản ra sao, đều phải thử một phen. Tiên vương, cứu ta, cứu ta. Ngay lúc bản thể một tia sát khí cuối cùng đều không khống chế nổi, sắp bị hút vào trong đó, vạn sát địa linh thấy kim sĩ đại bằng xuất hiện, vô cùng mừng rỡ kêu lên, là hy vọng, thấy được hy vọng. Giờ khắc ngày, trong đầu nó chỉ có một ý niệm Đám người hèn mọn này chết chắc rồi Bọn chúng chết chắc rồi Đây là ai? Đây đường đường chính là tiên vương Kim sĩ đại bằng, ở trước mặt hắn Những người này đều không tính là gì Ha, chỉ là khiến hắn không nghĩ tới là Kim sĩ đại bằng mới vừa xuất hiện Thân thể to lớn ở giữa bầu trời kia Rồi lại đột nhiên chấn động Sau đó hoàn toàn không để ý tới vạn sát địa linh Sắp bị hút đi, cặp mắt nhìn chằm chằm Vòng ngưu lão nhị Lão tứ ngươi, ngươi đi ra rồi ư Ngay sau đó, ngưu lão nhị kêu lên, kinh ngạc nhìn kim sĩ đại bằng trên bầu trời. Tiên vương, ta ở chỗ này. Cứu ta với. Tiên vương. Vạn sát địa linh điên cuồng gào thét, vốn nghĩ là tiên vương xuất hiện, tùy tiện một động tác là có thể giải quyết. Kết quả tiên vương kim sĩ đại bằng xuất hiện, sau đó lại hoàn toàn không để ý tới nó. Cuối cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, nó hoàn toàn bị hút vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nhầm vũ rốt cục hút nó vào trong đó, chấn áp trong một cây đại kỳ luyện hóa. Nhưng trong lòng lại cả kinh, bởi vì vừa giờ ngưu lão nhị gọi hắn là lão tứ, chẳng phải nói người này không chỉ là tiên vương kim sĩ sí đại bằng trong đại thế giới táng tiên, mà còn là kim sĩ sí đại bằng trong nghịch thiên thất đại thánh trên đại thế giới. Đột nhiên, nhậm vũ cảm giác hết thầy có chút rối loạn, dù sao quan hệ giữa hắn cùng nghịch thiên thất đại thánh không tầm thường, nhưng kim sĩ sí đại bằng ngày xuất hiện ở nơi này lại có vấn đề rất lớn, bên trong đó liên đới quá nhiều vấn đề. Nhể, nhị ca làm gì ở nơi này? mà giữa bầu trời kim sĩ đại bằng kia cũng sừng sốt thật lâu, rốt cục mới lên tiếng, không dám tin nhìn ngưu lão nhị. tuy rằng đây chỉ là một cái phân thân, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấu tình huống của ngưu lão nhị, biết sâu cạn của ngưu lão nhị lúc này, cho nên kim sĩ đại bằng càng thêm chấn động, càng thêm ngoài ý muốn. tình huống hiện tại của nhị ca như vậy, làm sao có thể phá mở cái chắn đại thế giới? còn còn đến được nơi này, ha ha, lão tứ, đúng thật là lão tứ, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây, thật tốt quá, thật quá tốt. Trong nhảy mắt, ngưu lão nhị toàn thân đều nhảy dựng lên, không phải bay, là chân chính nhảy vọt lên giữa không chung. Cả người kích động, hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói, cũng không biết nên nói như thế nào, biểu đặt như thế nào. ngịch thiên thất đại thánh năm đó cùng chiến đấu chung với nhau vô số năm tháng, cuối cùng bị trấn áp giờ này đã trôi qua mấy vạn năm, thế nào đều không nghĩ tới, lại lần nữa có thể gặp được ở trong đại thế giới táng tiền này. Kim sĩ tại bằng cũng lập tức biến thành người bình thường. Trong nháy mắt hạ xuống bên cạnh Ngưu lão nhị, không đợi hắn làm gì, đã bị Ngưu lão nhị ôm lấy. Đây cũng chính là tồn tại bậc này, đổi lại là người yếu nhược một chút, lần này có thể bị Ngưu lão nhị ôm mà chết. Không thể nào, bọn họ là huynh đệ ư? Tạc đạo nhân cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngưu lão nhị, nhìn tiên vương kim sĩ đại bằng giữa bầu trời, không thể nào nghĩ tới lại là tình huống như vậy, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng. Lời hại, thật lời hại. Tạc đạo nhân rất là ngoài ý muốn càng thêm chấn động đồng thời cũng có phần mừng rỡ nhìn về phía Nhậm Vũ nói như thế thật rất tốt Kim sĩ đại bằng Vương lại là huynh đệ của Ngưu lão nhị Ngưu lão nhị đối với người nói gì nghe nấy ở đây đều là người một nhà có gì cũng dễ nói chuyện người mình sao nhiệm Vũ nhìn ngưu lão nhị cùng Kim sĩ đại bằng trên không chung hắn đúng là không nghĩ như vậy Vốn ban đầu hắn nghe tạc đạo nhân nói về 5 đại tiên vương trong đại thế giới táng tiên này, lúc nhắc tới tiên vương kim sĩ sí đại bằng cũng không nghĩ nhiều, càng thêm không có liên tưởng tới tiên vương kim sĩ sí đại bằng này chính là kim sĩ sí đại bằng trong nghịch thiên thất đại thánh trên đại thế giới kia. Giờ này đột nhiên phát hiện một màn này, chư giật mình ngoài ý muốn ra, nhậm vũ cũng không nghĩ đơn giản như tạc đạo nhân vậy, bởi vì từ lúc đầu nhậm vũ đã biết ngay tình huống của cha mình. Thậm chí cả đại thế giới táng tiên đều có liên quan với hoàng đế bọn họ, cho nên nhìn thấy kim sĩ đại bằng xuất hiện ở nơi này, bảo vệ chỗ này, lập tức nhậm vũ nghĩ tới một chuyện. Theo ngưu lão nhị nói, kim sĩ đại bằng hẳn là bị trấn áp ở đông hoang thần giáo, hắn làm sao có thể đi ra? Hơn nữa hắn đi ra, tại sao lại xuất hiện ở đại thế giới táng tiên này, lại liên tưởng đến đông hoang thần giáo bị hoàng đế nắm trong tay, phân thân hoàng đế ở nhiều nơi, động tác quỷ dị của hoàng đế, cha mình bị hoàng đế vây ở đại thế giới táng tiên này, còn có mảnh vỡ thánh bia trong tiểu thế giới nhậm ra kia cùng khí thức trên nó. Lúc này nhậm vũ cũng có thể xác định, bắt đầu từ kim sĩ đại bằng, từ từ nhậm vũ liền thuận theo đó nghĩ ra một chút mạch lạc. Kim sĩ đại bằng này chỉ sợ đều không phải là đi ra giống như tề thiên. Ngưu lão nhị bọn họ, hắn chỉ là một phân thân đã đạt tới trình độ này mà lại chấn thủ tại chỗ này, hiển nhiên là nghe theo lệnh của hoàng đế. Nghĩ tới đây, Nhậm Vũ không khỏi nghĩ tới một khả năng thật đáng sợ. Càng nghĩ tới những điều này, Nhậm Vũ lại càng lo lắng, càng bắt đầu đề phòng. Ngưu lão nhị, hỏi hắn vì đâu đi ra? Nếu như bổn gia chủ đoán không sai, hắn khác với các ngươi. Nhậm Vũ vừa động tiên hồn lực liên lạc với Ngưu lão nhị đang kích động. Ha ha, cái gì khác chứ? Đi ra là quá tốt rồi đi ra là tốt rồi. Ngưu lão nhị tuy rằng lập tức thông qua tiên hồn lực trả lời nhiệm vụ, nhưng hiển nhiên còn ở vào trạng thái kích động cực độ, cũng không nghe hiểu ý của nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ người trấn áp các ngươi sẽ phái người hỏi câu nói kia sao? Nhiệm vũ không có giải thích nhiều với ngưu lão nhị, bởi vì đây là thông qua vô số chuyện phân tích ra được, trong lúc nhất thời muốn giải thích cũng rất khó giải thích rõ. Đang lúc kích động cực độ, ngưu lão nhị cũng thoáng sừng sốt, dĩ nhiên hắn sẽ không quên câu nói kia, cách mỗi 10 năm luôn có người tới hỏi hắn có phục hay không, bọn họ đều giống nhau, một khi bọn họ thần phục là có thể rời khỏi trần áp của thành bia kia, nhưng đồng thời cũng sẽ hoàn toàn khuất phục. Tuy rằng bị trấn áp mấy vạn năm, nhưng bọn hắn cũng không có thần phục, chẳng lẽ? Nhị ca, sao huynh lại tới đại thế giới táng tiên này? Nhị ca tới đây. Làm gì? Kim sĩ đại bằng cũng rất là kích động. Áo choàng màu vàng to lớn, chỉ có gần gũi mới có thể nhìn thấy bộ dạng hắn lại rất tuần lãng, chỉ có điều bình thường dưới che chắn của áo choàng màu vàng kia, căn bản không thấy rõ bộ dáng của hắn. Đột nhiên thấy thân thể ngưu lão nhị khựng lại, vốn ngưu lão nhị đang kích động, đột nhiên cặp mắt trượn tròn nhìn mình, kim sĩ đại bằng cũng lập tức ngây ngần cả người. Lão tứ, ngươi mau nói ta nghe, ngươi là làm thế nào đi ra? Ngưu Lão Nhị không có bất kỳ vòng vo gì, trực tiếp, đơn giản nhìn thẳng vào Kim Sĩ Đại Bàng nói: nói cho Nhị ca nghe, không phải người phục tùng mới ra ngoài đúng không? Vốn là huynh đệ cách xa nhau mấy vạn năm lại lần nữa gặp lại, còn đang kích động cùng hưng phấn trong đại thế giới này, bất chợt ngay khoảnh khắc lại hơi lạnh xuống. Vừa nghe câu hỏi của Ngưu Lão Nhị, trên gương mặt tuấn lãng của Kim Sĩ Đại Bàng ẩn giấu trong cái mũ áo choàng màu vàng, trong nháy mắt lé lên một tia bối rối, đau khổ, khó xử. Tuy rằng ngưu lão nhị không am hiểu dùng tâm trí đầu đá với nhau, không thích những thứ đó, nhưng hắn là bán thánh, thông minh của hắn không thể kém so với bất kỳ kẻ nào, nhất là khoảng cách gần như vậy. Người hỏi thăm còn là huynh đệ năm xưa, trong ngày mắt nhìn thấy sắc mặt của kim sĩ đại bằng, ngưu lão nhị trợn lớn cặp mắt trâu như sắp nổ tung. Ẩm, lực lượng cả người hắn bạo phát, toàn thân giống như nổ tung. Hai tay chụp lấy áo choàng to lớn của kim sĩ đại bằng, mặt gần như dán sắt, giận dữ hết lớn, khốn kiếp. Con bà nó, ngươi đừng nói cho nhị ca, ngươi là thần phục mới ra ngoài. Hãy nói cho ta nghe, không phải đi. Huynh đệ chúng ta sao có thể chịu thần phục, làm sao chịu thần phục? Nói đi. Nói cho nhị ra nghe, không phải đi. Nhị ca. Huynh. Huynh hãy nghe ta nói, ta không phải thần phục duy nhất chân thánh kia. Trong chuyện này ta sẽ từ từ nói cho Huynh hiểu rõ. Huynh. Kim sĩ đại bằng thấy ngưu lão nhị kích động như thế, cũng muốn giải thích, nhưng hắn lại không thể che giấu, mà ý trong lời nói của hắn cũng biểu lộ một chuyện. Rất rõ ràng, rất rõ ràng, biểu lộ không sai trật với suy đoán của nhậm vũ. Ngưu lão nhị nghe nói vậy, gần như bùng nổ, chợt vung lên quả đấm đánh xuống một quyền. Ừ, hiện tại kim sĩ sí đại bằng mạnh hơn nhiều so với phân thân của ngưu lão nhị này, nhưng vừa rồi ngưu lão nhị chụp lấy áo choàng của hắn, đã biết ngay kim sĩ sí đại bằng không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào, thời khắc này bị ngưu lão nhị đánh một quyền thật mạnh lên đầu, cả người rơi thẳng xuống trong tiếng nổ âm âm đánh trúng trên ngọn núi phía dưới, một ngọn núi nhỏ trong nháy mắt nổ nát ha ngưu lão nhị tung một quyền đánh bay kim sĩ đại bằng, nhưng hắn lại đau khổ không biết nên làm gì nữa, quả thực tức giận muốn cuồng bạo, điên cuồng giống giận. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi không xứng làm huynh đệ của nghịch thiên thất đại thành chúng ta. Ngươi là tên yếu đuối, ngươi lại phục tùng, ngươi lại chịu thua, bị giam mấy vạn năm thì sao chứ, ngươi là tên yếu đuối. Ngưu lão nhị hiện tại cả người đều điên cuồng, ngay khoảnh khắc xác nhận chuyện này, hắn hoàn toàn không để cho kim sĩ đại bằng kịp nói gì. Có phục hay không? Vấn đề này hắn từng nghe qua vô số lần, những huynh đệ khác cũng y như vậy, nhưng người nào cũng không hề thần phục, hiện tại đột nhiên biết lão từ kim sĩ đại bằng là bởi vì chịu thua mới có thể đi ra ngoài, quả thực hắn sắp bị tức chết rồi. Không phải, huynh hãy nghe ta nói, không phải như huynh nghĩ. Không phải, ta không phải phục tùng. Ta không phải chịu thua với hắn, ta muốn tiêu diệt hắn, tiêu diệt con chó thúi trên tiên giới kia. Cho tới bây giờ ta chưa hề làm mất mặt với huynh đệ, ta sẽ không thần phục với hắn. Ta không có. Trong tiếng nổ ầm ầm, kim sĩ đại băng bị đánh rơi xuống, liền bay vọt lên không chung, trong nháy mắt biến thành bàn thể. Lực lượng dao động trên toàn thân hắn vô cùng cường đại, mà một con mắt của hắn lại bởi vì vừa rồi không có bất kỳ lực lượng nào phòng bị, không có phòng ngự, bị một quyền của ngư lão nhị kia đánh vỡ nát nhưng điều này đối với kim sĩ đại bằng mà nói đã không trọng yếu kim sĩ đại bằng vừa biến thành bản thể đồng dạng vô cùng kích động gào thét lao về phía ngưu lão nhị tiếng gầm của hắn cuồn cuộn mãnh liệt vang dội bầu trời thúi lắm ngươi không có thần phục duy nhất chân thánh không có thần phục tiên giới làm sao có thể đi ra ngưu lão nhị hướng về phía kim sĩ đại bằng gào thét hắn nói không sai hắn cũng không có thần phục tiên giới hắn thần phục chính là hoàng đế là hoàng đế âm thầm nắm trong tay cả đông hoang thần giáo Nếu như ta đoán không lầm, hoàng đế hẳn là có huyết mạch của hoàng triều thượng cổ năm xưa. Hoàng triều thượng cổ khai chiến với tiên giới, cuối cùng thất bại. Nhưng hắn ở vạn năm sau âm thầm nắm trong tay đông hoàng thần giáo, sau đó tiến vào nơi đó cùng với ngươi, bởi vì có cùng chung địch nhân, cho nên ngươi đáp ứng yêu cầu của hắn. Tiên vương kim sĩ đại bằng trong đại thế giới táng tiên là phân thân của ngươi, Minh Ngọc Hoàng Triều còn có một kim bằng là đại đốc công giám thiên vệ, chắc cũng là một trong phân thân của ngươi phải không? Ngưu lão nhị đã nói ngươi am hiểu chính là phân thân. Hiện tại xem ra hoàng đế có nhiều phân thân như vậy hẳn là có liên quan với ngươi. Nhậm Vũ chậm rãi bay lên, trong nháy mắt cử cửu âm dương trấn thần kỳ đã bay ra trung quanh, bao vây kim sĩ đại bằng trong nó. Nhậm Vũ cầm trong tay chủ kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ chỉ về phía kim sĩ đại bằng xa xa trên không trung. Nhậm Vũ, ngươi là gia chủ nhậm vũ của một tiểu gia tộc thế tục trong minh ngọc hoàng triều kia. Vì sao ngươi cũng đi tới nơi này? Tu vi của ngươi làm sao người biết? lúc này kim sĩ đại bằng mới chú ý tới nhậm vũ vừa rồi mới hiện ra cũng vì thấy ngưu lão nhị mà không chú ý tới nhậm vũ cùng tạc đạo nhân thời khắc này hắn mới để ý tới nhậm vũ nhậm vũ đoán không lầm đại đốc công kim bằng của giám thiên vệ ở minh ngọc hoàng triều kia đúng là một trong rất nhiều phân thân của kim sĩ đại bằng nhậm vũ nói ra lời này quả thật cũng khiến hắn hoảng sợ càng khiếp sợ chính là lực lượng của nhậm vũ dù sao từ trong trí nhớ của hắn cái tên nhậm vũ này chẳng qua là gia chủ một gia tộc thế tục mà thôi quả nhiên như thế Trong thấy phản ứng của kim sĩ đại bằng, nhậm vũ không khỏi thầm cười khổ trong lòng, hắn liên hệ với một số chuyện, nhưng cũng có một phần là suy đoán, chỉ là hiện tại xem ra những suy đoán của hắn đều là thật. câm miệng Không quản ra sao, phục tùng chính là hẹn yếu, chính là thần phục, bất kể là phục tùng ai. Bảy huynh muội chúng ta năm đó đã nói gì, chúng ta muốn thành thánh, con đường thành thánh sao có thể thần phục. Ngưu lão nhị không quản tới những chuyện này, gào thét về phía kim sĩ đại bằng. Không phải nghe ngưu lão nhị nói vậy, kim sĩ đại bằng cũng giận dữ hét lên với hắn, không phải thần phục, ta chỉ là giao dịch với hắn, ta chỉ là giao dịch bình đẳng, mục đích của ta chính là tiêu diệt tên duy nhất chân thánh kia. Mặc dù ta không thành thánh, ta cũng phải tiêu diệt tên duy nhất chân thánh, giết chết hắn. Ta nói ngươi ngụy biện, ta nói ngươi thần phục. Ầm, bùng bùng, ngưu lão nhị phẫn nộ đến cực điểm, căn bản không nghe bất kỳ lời giải thích nào của kim sĩ đại bằng, trong nháy mắt thân thể hắn cũng biến thành lớn. Lần này còn lớn hơn rất nhiều so với lúc nhậm vũ gặp hắn chiến đấu cùng thiên châu bọn họ. Tuy rằng thân thể nhỏ hơn rất nhiều so với kim sĩ đại bằng thời khắc này, nhưng cũng rất kinh người, thoảng cái con châu lớn đã phóng vọt lên, điên cuồng đánh về phía kim sĩ đại bằng trên bầu trời. Không có. Ta không có. Ẩng. Kim sĩ đại bằng cũng giống giận, rồi lại không có dựa vào tốc độ, không có dựa vào pháp lực, chỉ đơn thuần dựa vào thân thể không ngừng va chạm với ngưu lão nhị, quần lấy nhau. Ẩng. Ẩng. Ẩng. Đạt tới chiến đấu tồn tại loại này, mặc dù chỉ là thân thể va chạm nhau, chiến đấu cũng đã vô cùng kinh khủng. Mặc dù bọn họ ở giữa không chung không có rơi xuống mặt đất, nhưng không gian chung quanh chấn động, xé rách, mặt đất chịu ảnh hưởng cũng không ngừng vỡ vụn, chung quanh mấy ngàn dặm đều bị ảnh hưởng của họ. Này, làm cái gì vậy? tác đạo nhân thấy một màn biến hóa trước sau như vậy, cả người đều ngần người tại đó, hoàn toàn không sao hiểu rõ được, rốt cuộc vì sao hai người đều giống như kẻ điên cuốn lấy nhau. Cô Nhậm Vũ thấy một màn như vậy, không khỏi thầm thở dài một tiếng trong lòng, hắn chỉ sợ là trừ mấy người nghịch thiên thất đại thánh bọn họ ra, rất hiếm có người có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Năm đó đi vào nơi giam giữ Tề Thiên, đối với vấn đề có phục hay không này, Nhậm Vũ cũng rất tò mò, còn từng giao phong với Tề Thiên. Sau đó giải thoát được một phân thân nhỏ của Tề Thiên đi ra, cùng nhau trải qua vô số chuyện, cho tới bây giờ lại gặp Ngưu lão nhị, cùng chung sông xáo đại thế giới táng tiên, Nhậm Vũ càng biết rõ hơn ý vị này đối với họ như thế nào. Ngịch thiên mà tranh chấp, phục tùng, đối với bọn họ mà nói chính là thần phục, đó là một loại khuất nhục, một loại vũ nhục, bọn họ thà rằng bị trấn áp mấy vạn năm, cũng không chịu nói ra một chữ phục. Nhầm vũ nhớ rất rõ, lúc trước Tề Thiên nghe mình kể chuyện tôn ngộ không vị Tề Thiên đại thánh kia, phần trước hắn rất có cảm khái, mà cuối cùng khi nghe tới vị Tề Thiên đại thánh bị trấn áp 500 năm sau đó lại khuất phục, bất kể là căn cứ và lý do nào, Tề Thiên đều cho rằng tôn ngộ không không xứng xưng là Tề Thiên đại thánh, nguyên nhân rất đơn giản vì hắn phục tùng. Hiện tại đi tới nơi này, đột nhiên gặp một màn này, trong lòng nhậm vũ khó tránh khỏi có điều cảm khái. Trong nghịch thiên thất đại thánh, có người phục tùng, tuy rằng kim sĩ đại bằng này giải thích lý do, nhưng nhậm vũ biết rằng, cho dù không phải người vọng động như ngưu lão nhị, cho dù tề thiên ở chỗ này, tề thiên cũng sẽ không chấp nhận. Vốn nhậm vũ còn muốn nói thêm mấy câu với kim sĩ đại bằng, bởi vì có thể từ trong miệng của hắn biết rất nhiều tin tức. Chỉ là hiện tại ngưu lão nhị nổi giận bạo động như thế, hiển nhiên là không thể nói chuyện bất quá cũng tốt kim sí đại bằng trấn áp chỗ này hắn bị ngưu lão nhì quần lấy vừa lúc để mình cứu người trong đầu lấy lên đủ các loại ý niệm ngay sau đó thân hình nhậm vũ nhoáng lên một cái phóng vọt xuống lần này nhậm vũ cũng không có bị bất kỳ ai cản lại trên thực tế chuyện này cũng rất bình thường chỗ này chính là vùng đất vạn sát người bình thường vốn không chịu được loại sát khí này đừng nói chi là vạn sát địa linh đã có linh tính mà bên trong này còn có kim sí đại bằng cấp bậc đại la kim tiên trấn giữ dưới tình huống như thế căn bản không cần người nào khác trấn giữ Xưa này vạn sát địa linh đã bị nhậm vũ thu lấy, sát khí vô cùng tận tại đây không có vạn sát địa linh khống chế, bản thân đại trận này liên giảm bớt rất nhiều uy lực. Trận pháp mượn thế của thiên địa tạo thành là phiền toái nhất, bởi vì trận thế đạt tới cấp bậc này, ngưng tụ, dẫn động trận thế của mặt đất, mượn quy tắc cùng lực lượng của thiên địa, cố tình trong này còn là đại thế giới táng tiên. Chỉ riêng là vấn đề khó khăn này cũng đủ để người bình thường chùn bước, hữu tâm vô lực, khó có thể phá giải. Nhưng nhậm vũ thì khác. Nhậm vũ phá mở cái chán đại thế giới đi vào đại thế giới táng tiên, chiếm được hỗn độ linh khí, tiếp sau lại mượn hỗn nguyên linh khí của tạc đạo nhân. Loại lực lượng này là căn nguyên của đại thế giới táng tiên, bằng vào cái này, có thể giúp cho nhậm vũ càng hiểu biết hơn về thế giới này so với một số người sinh ra ở ngay đại thế giới táng tiên. Bịch A Phá cho bồn gia chủ Ừng Lần tìm tòi dầu xét này, Nhậm Vũ phát hiện tầng ngoài trận pháp đều là sát khí của vạn sát địa linh kia tạo thành, mà vạn sát địa linh xem như chính là căn bản của tầng ngoài phòng ngự. Giờ này nó đã bị Nhậm Vũ hút toàn bộ vào bên trong cử cửu âm dương trấn thần kỳ, nên uy lực tầng ngoài trận pháp cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Nếu như lúc trước vạn sát địa linh dựa vào những trận pháp này không tùy tiện hiện hình hoàn toàn, thì ngay cả Nhậm Vũ muốn đối phó với nó đều phải mất chút ít khí lực. Hiện tại thì đơn giản rồi, vạn sát địa linh đã ở trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhậm vũ đang luyện hóa nó trong đó. Những trận pháp tầng ngoài này nhậm vũ cũng lười từ từ phá giải, liền tim đến điểm mấu chốt trực tiếp phá hủy. Trong tiếng nổ ầm ấm, ấm mấy chục tầng trận pháp bị hủy diệt, nhậm vũ phóng vọt tới trước. Đây không phải là lén lút phá trận. Cho nên không cần che giấu, tiếp sau đó lần nữa nhậm vũ phóng ra tiên hồn lực, không ngừng dò xét trận pháp ở chung quanh, sau khi tìm ra nhược điểm cảm thấy tầng ngoài trận pháp này còn không đến mức tạo thành uy hiếp rất lớn đối với mình, nên cũng trực tiếp phá hết. Trong lúc nhất thời, không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm vang động, nhậm vũ từ từ phá hết trận pháp tầng ngoài, rất nhanh thì đã bắt đầu chạm vào chỗ hạch tâm của trận pháp này. Ha, Hờ? Không biết sống chết, muốn chết lúc này kim sĩ đại bằng đang bị ngưu lão nhị quần lấy ở giữa không trung tách ra một chút nhìn thấy nhậm vũ đang phá trận ở phía dưới trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí trừ đối với huynh đệ bọn họ như ngưu lão nhị đối với những người khác hắn cũng không hề quan tâm tới nếu như vừa rồi không phải đột nhiên gặp ngưu lão nhị hắn đã trực tiếp diệt sát tất cả mọi người rồi cho dù hiện tại nếu hắn thực sự muốn ra tay bằng vào lực lượng phân thân đại la kim tiên của hắn hiện tại ngưu lão nhị cũng không phải là đối thủ dù sao hắn là hoàn toàn thoát khỏi thánh bia trấn áp Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân đặc thù không thể bại lộ, phân ra một chút phân thân. Ở trong đại thế giới táng tiên này, phân ra một cái phân thân tương đối cường đại, hóa thân trở thành tiên vương kim sĩ đại bằng của đại thế giới táng tiên cho tới nay, hóa thân trình độ đại là kim tiên, không phải phân thân của ngưu lão nhị hiện tại có thể so sánh. Nhưng đối mặt với ngưu lão nhị, hắn cũng không có vận dụng lực lượng, chỉ là không ngừng vận dụng lực lượng thân thể. Trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa vô danh, cũng có một loại tức giận, nhất là sau khi bị ngưu lão nhị nói như thế, cũng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Muốn giải thích, nhưng ngưu lão nhị không nghe, phẫn hận trong lòng hắn hoàn toàn không thể kém so với ngưu lão nhị. Phát tiết, hắn cũng cần phát tiết, cho nên hai người hoàn toàn là bằng vào thân thể cấu xé nhau, chân chính chém giết. Đối với nhậm vũ đi phá trận, hắn hơi chú ý một chút, cũng không có để ý lắm, diệt tiên trận có thể vây giết vô số kim tiên đình phong, rất nhiều đại la kim tiên, ngay cả năm đại tiên vương cũng đều bị vây bên trong, cho dù ở bên ngoài, cũng không phải người khác có thể dễ dàng biết phá giải. Không chỉ là không dễ dàng phá giải, người muốn phá giải cũng chỉ có một đường chết, nếu không thì làm sao lại kêu là diệt tiên trận chứ? Nhậm gia chủ, ta xem ra hắn chúng ta nên kêu ngưu lão nhị ngừng lại. Khuyên giải hắn một chút, tiên vương kim sĩ sí đại bằng kia rõ ràng rất coi trọng hắn, lực lượng so với hắn cũng mạnh hơn nhiều lắm, nếu như hắn cứ chơi đùa tiếp như vậy, vạn nhất tiên vương kim sĩ sí đại bằng kia thực sự tức giận, thì chúng ta xong rồi. Về phần đại trận này, ta có cảm giác rất nguy hiểm, nếu như chúng ta nói một chút với Ngưu lão nhị, để hắn câu thông một chút với kim sĩ sí đại bằng. Dù nói thế nào các ngươi đều là người một nhà dễ nói chuyện, không phải tốt hơn nhiều so với mạo hiểm như vậy sao? Tạc đạo nhân quả nhiên không tầm thường, dường như cảm nhận được tình huống có điều gì không đúng, trời sinh có cảm giác nhạy cảm đối với uy hiếc, lúc này hắn lắc mình đi tới bên cạnh nhậm vũ, đưa ra ý nghĩ của hắn. Nhậm vũ cũng một hơi phá mở nhiều tầng trận pháp, mơ hồ cảm nhận được một tầng sương mù, giống như khí thức hỗn độn, thật nhìn như là không có gì, nhưng nhậm vũ biết đây mới thật sự là chỗ hạch tâm. Hơn nữa chính như tạc đạo nhân nói. Kim sĩ đại bằng kia trông coi nơi này, lực lượng phân thân của hắn hiện tại hoàn toàn không phải Ngưu lão nhị có thể sánh bằng. Có lẽ hắn có chỗ cố kỵ đối với Ngưu lão nhị sẽ không dùng hết lực lượng, chỉ dựa vào thân thể chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không khách sáo với bọn họ. Hắn không có lập tức cản lại, chỉ có thể nói rõ trong này cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí rất nguy hiểm. Giờ này cả phương thiên địa đều sắp bị phá hủy, giữa thiên địa đã không có chỗ nào gọi là an toàn, loại từ từ phát triển đó, cuộc sống tu luyện cẩn thận đã kết thúc, đến thời điểm hiện tại thì bất kể gặp cái gì đều phải xông tới phía trước, cũng như trên đường chúng ta chạy đến đông vực, vừa là để tăng tốc, cũng là để tôi luyện. Cuối cùng chúng ta ở chỗ cửu độc hồn vương kia chiếm được chỗ tốt thật lớn, mặc dù có thành phần vận may, nhưng tình huống hiện tại là nếu như không chiến đấu, không xong tới thì ngay cả một chút vận may cơ hội liều mạng cũng không có, chết sớm hay chết chậm mà thôi, nếu như ở trong chiến đấu không quật khởi, vậy thì cứ chờ đợi trong tử vong đi. Bùng bùng, Nhậm Vũ vừa đáp trả tạc đạo nhân, vừa ngưng tụ lực lượng hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng vạn hàng ngàn tia lực lượng, mỗi một tia vừa phóng ra liền biến hóa giống như có sinh mạng, Nhậm Vũ đánh ra, lập tức đánh tới trên trận phát. Đây là nhiệm vụ tự mình nghiên cứu trận pháp tìm kiếm ra được thủ pháp phá trận độc đáo, trong nháy mắt bằng vào những tia lực lượng yếu ớt nhất tìm kiếm biến hóa và huyền bí của trận pháp. Cái này, Tạc đạo nhân nghe nhậm vũ nói vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, đúng như nhậm vũ nói, thiên địa đều sắp bị phá hủy, có thể trốn đi đâu chứ? Ừm, những tia lực lượng này gặp trận pháp Bởi vì mỗi một tia lực lượng đều yếu ớt, dẫn tới phản ứng cũng không lớn, nhưng thông qua những tia này có thể cho nhậm vũ biết rõ các loại số liệu, từ đó nhậm vũ có điều tham khảo, tiến hành hành động bước kế tiếp. Nhưng lần này lại bất đồng, những lực lượng này phân ra tìm kiếm, nhưng dường như trận pháp này lại biết được. Đột nhiên, trung tâm trận pháp tạo thành một lốc xoáy màu đen xoay tròn, điên cuồng hút những tia lực lượng này vào trong đó, thậm chí muốn hút luôn cả nhậm vũ vào trong đó. Nhậm vũ cắm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong tay xuống mặt đất cũng không có dựa vào lực lượng bản thân mà 99 cây đại kỳ lập tức tạo thành một đại trận ở bên cạnh trận pháp này trong tiếng nổ ầm ấm, ấm ngưng tụ vũng chắc như thực chất, thia tia lực lượng lan tràn, ngưng động cố định cùng thiên địa này làm cho lực hút kia hoàn toàn mất tác dụng. Nhậm vũ dùng trận đối trận giống như là hai quân đối trọ nhau, một cái mông một cái thuẫn, một cái công một cái thủ. Ngay khoảnh khắc trận Pháp sinh ra phản ứng bất ngờ này, nhậm vũ đã biết ngay không đúng, không trách kim gì đại bằng kia không thèm để ý tới mình phá trận, thì ra hạch tâm trận Pháp đã đạt đến loại trình độ này, gần như trận Pháp có linh tính, công kích, phòng ngự, vận chuyển đã không cần có người chủ trì. Dĩ nhiên, nếu như người có lực lượng đủ cường đại, hiểu được trận Pháp phối hợp chủ trì, uy lực sẽ mạnh hơn, nhưng cho dù bằng vào uy lực của chính trận Pháp cũng sẽ không quá yếu gặp loại trận pháp này bất luận là bị vây ở bên trong hay là từ bên ngoài muốn phá trận khác nhau cũng không lớn bởi vì trận pháp sẽ lập tức làm ra phản ứng thậm chí tại địa bàn tương ứng trận pháp tự biến hóa trực tiếp khống chế giam người phá trận ở bên trong trận pháp cho nên nhậm vũ liền dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ trận pháp dùng trận pháp chống trận pháp ưng quả nhiên ngay sau đó trung quanh vốn một số trận pháp đã phá trừ lập tức biến đổi sinh ra mới thiên địa trở nên hỗn độn hắc ám nổi lên khí tức diệt sát nồng đậm Dù khác này bọn họ giống như bị ngăn cách, đi vào thế giới kia, trực tiếp bị trận pháp này không chế giam vào trong đó. Giống như muốn giết chết một con yêu thú to lớn, lại đột nhiên phát hiện, hóa ra chung quanh chỗ mình đứng đều có thể lập tức biến thành thân thể yêu thú, thậm chí mình đã là một phần trong cơ thể đó. Bùng bùng, nhằm vũ sớm qua chuẩn bị, liền sử dụng cửu cửu âm dương trấn thần ký ngưng tụ trận pháp đối kháng với nó. Tuy rằng thuộc loại bị đối phương bao vây, nhưng cũng bố trí xong trận pháp, có nắm trong tay địa phương của mình thời khắc này cừu cừu cử âm dương chấn thần kỳ thúc dục trận pháp có phòng ngự cũng có công kích lập tức dẫn tới phản ứng của trận pháp to lớn này hủy diệt diệt sát còn có biến hóa này là nhậm vũ thúc dục cừu cừu âm dương chấn thần kỳ đối kháng lại trong lúc trận pháp không ngừng đối kháng nhậm vũ nhanh chóng phân tích các thứ bên trong trận pháp rất nhanh hắn cũng cảm giác được có gì đó không đúng không chỉ bởi vì trận pháp này lợi hại mà dù có lợi hại đi nữa nhậm vũ cũng có chuẩn bị tâm lý cũng sẽ không kinh ngạc lắm nhưng khiến hắn chấn động kinh ngạc chính là Quen thuộc, bên trong trận pháp này có cảm giác rất quen thuộc, không sai, loại cảm giác quen thuộc này lại giống như gần đây hắn nghiên cứu diệt tiên ấn, không ngừng lĩnh ngộ. Bên trong này có dấu vết của diệt tiên ấn, chết tiệt, diệt tiên ấn. Đây là trận pháp, diệt tiên trận ư. Nghĩ đến đây, nhầm vũ lại nghĩ thông một ít chuyện, hoàng đế có quan hệ mật thiết với hoàng triều thượng cổ, trận pháp diệt sát bọn họ bố trí, chính là thoát thai từ diệt tiên ấn, hoặc là có chỗ tương tự ngược lại cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu nói về trình độ phức tạp, trận pháp này còn không thể sánh bằng với Diệt Tiên Ấn. Trận pháp này đích xác lợi hại, nhưng dù sao thoát thai từ Diệt Tiên Ấn mà hiện tại Nhậm Vũ hiểu biết và nắm trong tay về Diệt Tiên Ấn đã vượt qua người bố trí trận pháp này. Thì ra là thế, Diệt Tiên trận đúng không? Phá cho bổn gia chủ Biết rõ tình huống của trận pháp này, lập tức trận pháp vô cùng cường đại này ở trong mắt Nhậm Vũ trở nên rõ ràng, đơn giản hơn rất nhiều trong tiếng nổ âm âm nhậm vũ ra tay vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tương sinh tương khắc thời khắc này mỗi một biến hóa của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều vừa lúc khắc chế trận pháp diệt tiên trận trận pháp diệt tiên trận tầng tầng bị phá giải tốc độ lại còn nhanh hơn còn đơn giản hơn so với vừa rồi nhậm vũ phá giải trận pháp ngoài biên ha không thể nào Tác đạo nhân ở một bên đang cao mày suy nghĩ nên làm gì bây giờ, còn chưa hiểu rõ, đột nhiên nhìn thấy diệt tiên trận vô cùng cường hãn kia lại không địch nổi trận pháp của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, lập tức hắn trợn mắt há hóc mồm ngần người. Tại sao có thể như vậy? Đi chết đi. Ừm, lúc này, kim sĩ đại bang đang chiến đấu cùng ngưu lão nhị, nhưng cũng lưu ý tình hình chung quanh, lập tức bị dọa cho hoàng sợ. Diệt tiền trận này cho dù là hắn cũng không thể phá giải đơn giản như vậy, nhưng cố tình tên kia bị giam vào trong đó mới không bao lâu, trận pháp liền lần lượt bị phá giải, ngay cả hắn cũng bị giật mình. Bị giật mình, kim sĩ đại bằng phân thần, hắn không thi triển pháp lực với ngưu lão nhị, nhưng không có nghĩa là sẽ khách sáo với những người khác. Một cái lông chim trên cánh của thân thể to lớn kia hơi nhích động, trong ngày mắt hóa thành một mũi tên nhọn màu vàng, ngay lập tức đã bắn về phía nhậm vũ. Mũi tên này quá nhanh, xé hư không công kích còn nhanh hơn pháp bảo tiên khí thượng phẩm, chỉ lần này hoàn toàn thể hiện sự lợi hại của kim sĩ đại bằng. Lão tứ, con bà nó, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi dám, ngươi dám động tới hắn, nhị ra giết chết ngươi, đại ca sẽ không tha cho ngươi, ngươi là tội nhân. Tội nhân của nghịch thiên thất đại thánh. Ha, ngưu lão nhị vừa nhìn thấy kim sĩ đại bằng bán ra một cái lông chim, biến thành mũi tên nhọn màu vàng bán về phía nhậm vũ, lập tức cả kinh kêu lên. Kim sĩ Đại Bằng này, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng có thể trở thành một trong năm đại tiên vương ở đại thế giới Táng Tiên này là đủ biết hắn lợi hại. Hơn nữa Ngưu lão nhị rất rõ ràng tốc độ của tên này khiến người ta khó có thể né tránh, hắn ra tay là nhắm vũ nguy hiểm rồi. Nhưng Nhậm Vũ lại tuyệt đối không thể xảy ra nguy hiểm, hắn là huynh đệ của Đại ca, là người có thể cứu huynh đệ mình. Nhưng thời điểm này Ngưu lão nhị hắn có phẫn nộ như thế nào đi nữa cũng bất lực không thể xoay chuyển trời đất. Đại ca không tha cho ta, tội nhân ưu. Ngưu lão nhị điên cuồng giống giận, khiến trong lòng kim sĩ đại bằng cũng khẽ run lên, bởi vì câu nói này quá kỳ lạ. Một tên tiểu tử như vậy thì làm sao lại có quan hệ với đại ca, còn là tội nhân của nghịch thiên thất đại thánh. Điều này, đáng tiếc không quản ra sao, mũi tên nhọn màu vàng cũng đã phát ra, hơn nữa đang với tốc độ nhanh chóng kinh người bắn vọt vào bên trong trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, trận pháp để phong ngự là chính, nhưng với mũi tên nhọn màu vàng này lập tức bị xuyên thùng chỉ là hơi chậm một chút nhưng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn liền bay thẳng tới phía Nhậm Vũ chỉ có bản thân Nhậm Vũ biết rõ dựa vào lực tiên hồn cảm giác cực mạnh ngay khi lông chim của Kim Sĩ Đại Bằng bay ra Nhậm Vũ đã có cảm giác đó là một loại cảm giác kỳ diệu khó mà nói thành lời tựa như cảm giác của người bị súng nhắm ngắm chúng trên chiến trường ở nơi trái đất ban đầu nháy mắt cả người liền căng thẳng bùm lúc này hỏa Long ở gần nhất khẽ động đã ngưng kết thân thể thực chất ngăn cản lông chim kia Nhưng thân thể hỏa long bùng một cái đã bị xuyên thủng, nhưng không ảnh hưởng lớn tới lông chim, mọi chuyện như xảy ra cùng một lúc. Đây là tốc độ, tốc độ của lông chim kia vượt quá tiên khí thượng phẩm bình thường, là tốc độ cực nhanh vô hạn dưới nắm giữ lĩnh vực quy tắc. Diệt tiên ấn Hiện tại, cảm thấy làm gì cũng không kịp, tựa như người thường gặp phải viên đạn bán vào đầu, cũng không có khả năng tránh né. Ngay cả nhậm vũ, dưới tốc độ thế này cũng cảm thấy mình làm gì cũng phí công. Nhưng mà nhậm vũ không bỏ cuộc, bởi vì hắn biết, tốc độ như vậy là bởi hiện tại bọn họ đang trong lĩnh vực quy tắc của kim sĩ đại bằng. Bây giờ mình không đạt tới cùng cảnh giới, không thể dựa vào lực lượng ngang cấp để chống lại, cho nên hắn tùy tiện bắn ra một cái lông chim liền trở nên bất lực như vậy. Nhưng lực tiên hồn của nhậm vũ từng đạt trình độ đại la kim tiên, từng cảm nhận trạng thái nắm giữ quy tắc, cho nên nháy mắt lực tiên hồn nhanh chóng khống chế lực lượng, pháp lực xung quanh. Diệt tiên ẩn vẫn luôn được nghiên cứu, không ngừng ngưng tụ, nháy mắt hình thành trước ngực nhậm vũ, dù chỉ ngưng tụ không tới 5 phần, nhưng đã rất là kinh người. Trước ngực nhậm vũ hình thành diệt tiên trận phiên bản thu nhỏ, không, nó càng phức tạp, huyền diệu hơn cả diệt tiên trận. Hoành thâm ẩm, lông chim màu vàng đụng vào diệt tiên ấn. Phốc Nhậm vũ cảm giác ngực bị đụng thật mạnh, người muốn vỡ vụn, bắn ra đằng sau, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang tới tổn thương khó tưởng. Nhậm vũ phun máu điên cuồng, kèm theo cả bã vụn nội tạng, ngực lõm vào, cả người không ngừng vỡ vụn. Nhưng mà, diệt tiên ấn chưa hoàn toàn bùng nổ cũng thế, ngay cả lông chim của kim sĩ đại bằng bán ra cũng dần vỡ vụn biến mất trước diệt tiên ấn. Sao lại thế được? Đó là lông chim bản thể của ta, còn phóng ra trong lĩnh vực quy tắc của mình, uy lực không kém hơn bản thân ta ra tay toàn lực, dù nói trận pháp của người rất mạnh, còn có tiên khí thượng phẩm cản trở, nhưng không thể như vậy. Kim sĩ đại bằng cũng chấn động, không thể tin nổi, đang bị ngưu lão nhi tung vó đạp bay, sừng đụng, vang ra ngoài mấy trăm dặm. Nhìn như chỉ là một cái lông chim, nhưng hắn là tồn tại thế nào, đối phương liên tiếp làm ra chuyện khiến hắn không ngờ tới. Hắn biết chuyện không đúng, bởi vì sợi lông chim đó là thuộc bản thể của hắn. Ở chỗ phân thần này chỉ có tổng cộng 3 cái, uy lực vượt qua một chiêu toàn lực của đại la kim tiên sơ kỳ, làm sao cũng không ngờ, dưới tình huống như thế mà đối phương vẫn không chết mà hắn chỉ nhận được một ít ký ức dung chung cho các phân thân từ bản thể. Có điều nó rất nhỏ, mà trong chỉ nhớ đó thì Nhậm Vũ chỉ là một tên gia chủ nhỏ bé chưa đến Pháp thần cảnh. Dù tạo sóng tạo gió ở Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng Minh Ngọc Hoàng Triều tính là gì chứ? Ngay cả đại giáo vô thượng ở đại thế giới, đừng nói bản thể của kim sĩ đại băng, ngay cả phân thân của hắn lúc này cũng không thèm nhìn. Nhưng mà hôm nay Nhậm Vũ lại có thể ngăn cản một đòn của hắn, thật là khó tin. Bùm, bùm, vành. Tuy rằng nhậm vũ cản được, nhưng thân thể bị đánh bay ra, đồng mạnh vào trận pháp. Vừa nãy diệt tiên trận đã bị nhậm vũ bắt đầu phá giải, dung chuyển, hắn bị đánh vào, diệt tiên trận liền có xu thế sụp đổ. Thẳng đến lúc này, bên trong diệt tiên trận cũng xuất hiện biến động lớn. Đó là, nhậm thiên hành vẫn lẳng lặng bên trong cũng đứng lên, không thể tin nổi nhìn lực lượng đại trận trên bầu trời bắt đầu hỗn loạn, trận pháp dao động. Các lực lượng không ngừng công kích đám người Hắc Long Tiên Vương cũng dần tan vỡ, các loại quy tắc trói buộc, áp chế cũng dần tan biến. Hecta hecta, đại trận xảy ra vấn đề, trời cao giúp ta. Nha, Hắc Long Tiên Vương cũng nhận ra diệt tiên trận có vấn đề, dù đang bị thương nặng, nhưng người đạt đến cảnh giới này thì đã hùng mạnh khó tưởng, trừ khi có lực lượng mạnh mẽ hơn bằng không thật là quá khó hủy diệt. Lúc này thân thể to lớn của Hắc Long Tiên Vương vùng lên, không ngừng đụng vào, xé nát diệt tiên trận. Phượng Hoàng Tiên Vương vốn còn muốn khuyên Hắc Long Tiên Vương chờ đã, nhưng tiếp theo nhìn thấy Hắc Long Tiên Vương không bị công kích, trận pháp xung quanh vỡ nát, cũng liền lập tức tế ra pháp bảo, đụng mạnh lên trên. Oanh cầm âm, tựa như lâu đài sụp đổ, diệt tiên trận giam cầm bọn họ mấy chục năm liền dần dần tan vỡ. Khổ, nhậm vũ ho mạnh, phun một ngụm máu, còn may là hắn đổi lại người khác, ngay cả Đại La Kim Tiên thì vừa rồi cũng đã bỏ mạng, nhưng hắn cản được, cũng coi như thấy được lực lượng hùng mạnh của Tiên Vương. Nếu như không phải bàn thể bị ngưu lão nhị cuốn lấy, hậu quả sẽ càng đáng sợ. Chuyện cấp rút nhất là hoàn toàn phá vỡ diệt tiên trận, tặc đạo nhân đã nói, những tiên vương khác bị nhốt trong đó, phải thả bọn họ ra trước. Hoành Nghĩ tới đây, nhậm vũ khống chế lực tiên hồn, thúc đẩy trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đến cực hạn, tạo thành công kích trầm trọng nhất lên diệt tiên trận. Nhậm vũ cầm chủ kỳ, phá bỏ phong tỏa cuối cùng, hoàn toàn hủy diệt diệt, diệt tiên trận. Diệt tiên trận ầm ầm hủy diệt, Nhậm Vũ đứng trên không lập tức nhìn thấy một con rồng đen khổng lồ, còn có một con phượng hoàng, đồng thời còn một con kỳ lân sắp chết miễn cưỡng mở mắt chỉ là muốn nhìn ra thế giới bên ngoài đại trận, nhìn tới đại thế giới táng tiên càng vô cùng đau thương. Đến cảnh giới này vừa nhìn đại thế giới táng tiên liền biết đã xảy ra chuyện gì, biết rõ thế giới này cũng như nó đã đi đến diệt vong. À, ngươi, ngươi là? Mà lúc này giật mình nhất không ngoài Nhậm Thiên Hành chậm chậm đứng lên, hai tay run run. Không thể tin nổi nhìn người trẻ tuổi phá vỡ diệt tiên trận Hình dạng thay đổi một chút Nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng lai lịch Nhất là nhẫn chữ vật trong tay nhậm vũ Càng là dấu hiệu của gia chủ nhậm gia Kiệt Nhậm vũ Con ta Đây Đây là thật sao Nhậm thiên hành tung hoành trong thiên địa Cũng là người xuyên qua hai giới Không phải hạng chưa từng trải Nhưng lúc này hoàn toàn không khống chế được Không thể tin nổi vào mắt mình Không nhịn được xoa xoa mắt Vừa xoa nước mắt cũng rớt ra Ai nói anh hùng không đổ lệ, ai nói đàn ông không được khóc. Cử động khác thường của nhậm thiên hành, lập tức làm hắc Long tiên vương, phượng Hoàng tiên vương chú ý, người ngoài thần bí này rất mạnh, nhận được lực lượng của hình vẫn tiên vương, không kém bọn họ bao nhiêu, trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, sao lại như thế. Hơn nữa, hình như hắn biết người này là ai. Nghe nhậm thiên hành gọi nhậm vũ là con ta, bọn họ càng bị dọa. Con trai, người phà vỡ diệt tiên trận cứu ra bọn họ, lại là con của hắn. Chết đi ngay lúc này kim sĩ đại bằng tiên vương lại ra tay đối với người trẻ tuổi ngăn cản được mình công kích còn phá vỡ diệt tiên trận hắn đã nổi đầy sát ý âm âm chấn văng ngưu lão nhị không muốn dây dưa nữa trực tiếp tiêu diệt kẻ kia tiêu diệt hắn diệt sạch những kẻ khác đã suy yếu nếu không phải sợ những người kia phản công cuối cùng làm tổn thương đến phân thân trọng yếu này hắn đã sớm muốn ra tay hiện tại diệt tiên trận đã bị hủy vậy nhất định phải xuống tay kim sĩ đại bằng tiên vương vừa đánh tới nháy mắt trời đất đổi sắc mọi thứ như ngừng lại Kẻ nào dám đụng tới con ta? Hoành! Nhậm thiên hành lập tức vận chuyển lực lượng, vung tay đánh một đoàn tiên khí vào cơ thể hình vẫn tiên vương, tiếp tục duy trì hình vẫn tiên vương sống sắt, con hắn cũng sông lên. Kim sĩ đại bằng, thằng khốn nạn kia, biết ngay là ngươi giở trò. Ta! hắc long tiên vương gầm lên, vung vuốt sông tới. Lúc này bọn họ cũng nhìn ra là nhậm vũ phá trận cứu bọn họ, mặc kệ là vì chuyện này hay là kim sĩ đại bằng tính kế, hắn cũng sẽ không đứng ngoài nhìn, lập tức bùng nổ đánh ra Không chỉ hắn, Phượng Hoàng Tiên Vương còn động đậy được cũng lập tức ra tay. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng là kẻ địch chung, mặc kệ từ mục đích nào, đều phải lập tức tấn công. Đáng tiếc, bất kể là Nhậm Thiên Hành muốn cứu Nhậm Vũ hay là Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương giận dữ muốn báo thủ, bọn họ đều bị nhốt mấy chục năm, mỗi người đều mang theo thương tích, còn không phải bị thương bình thường. Tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng lại vượt xa bọn họ, cho nên dù là cùng cấp bậc, cùng là 5 Đại Tiên Vương, nhưng rõ ràng không theo kịp. Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương còn đỡ, dù sao đã thoát ra. Lúc này toàn lực ra tay, dù không được cũng không có gì. Nhưng mà Nhậm Thiên Hành thì khác, đột nhiên phát hiện Diệt Tiên trận bị phá, người phá trận lại là kẻ mà hắn gõ vỡ đầu cùng không ngờ tới, con trai của mình, Nhậm Vũ. Mà bây giờ nhìn Kim Sĩ Đại bằng muốn đánh giết Nhậm Vũ, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng đã không kịp. Lúc này cả người hắn muốn thiêu đốt, thiêu đốt hoàn toàn. Dù bị nhốt lâu như thế, luôn chờ chết, thậm chí đã từ bỏ hy vọng. Trước giờ hắn cũng không giận dữ, vội vã như thế tránh ra, nhậm vũ, mau tránh ra. kim sĩ đại bằng, ngươi dám, ngươi dám. nháy mắt lực tiên hồn bùng nổ, âm thanh truyền vào đầu mọi người. kim sĩ đại bằng không hề để ý giết, bởi vì ngưu lão nhị xuất hiện. lúc này hắn đã một bụng lửa giận, tức giận vì đối mặt với ngưu lão nhị không thể hà giận được. chuyện này vẫn luôn đè trong lòng hắn, nhưng người khác không biết. hôm nay bị ngưu lão nhị mắng, hắn muốn giết, giết, giết. lực lượng của nhậm vũ hiện tại, hắn rõ ràng dù không cần cừu cừu âm dương trấn thần kỳ, hắn là vô địch cảnh giới kim tiên nếu như vận dụng toàn bộ lực lượng của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ở dưới liều mạng liều mạng ngay cả đại la kim tiên cũng có thể liều mình một phen đáng tiếc kim sĩ đại bằng là một trong năm đại tiên vương cái gọi là năm đại tiên vương toàn bộ đều là đại la kim tiên hậu kỳ bọn họ nắm giữ lĩnh vực quy tắc lực lượng của bọn họ quá sức tưởng tượng đều có năng lực không tin nổi vừa rồi một cái lông chim của kim sĩ đại bằng đã trọng thương nhậm vũ hiện tại kim sĩ đại bằng trực tiếp đánh tới nhậm vũ biết rõ một điều ở trạng thái bình thường thì hắn còn nắm chắc giữ được mạng Nhưng nếu thật liều mạng, kích nổ mặt trời, mượn lực lượng cừu cừu âm dương trấn thần kỳ, còn có thể thúc đẩy Thánh Nhân Luận Đạo, hắn nắm chắc 5 phần giữ được tính mạng, nhưng cũng chỉ là giữ được mạng chạy trốn, chân trình chém giết là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường, bây giờ thì khác, nguyên nhân rất đơn giản. Diệt Tiên trận mở, hoành. Bởi vì Nhậm Vũ vừa phá Diệt Tiên trận, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn người bày trận, vừa rồi bị Kim sĩ Đại bằng trọng thương, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng thẩm thấu xuống bên dưới. Đây là trận pháp bố trí dựa vào địa thế đặc thù, hiện tại nhậm vũ khó thoát được công kích của kim sĩ đại bằng tiên vương, nhưng lực tiên hồn thì khác. Lập tức dẫn động diệt tiên trận, âm âm thúc đẩy trận pháp, uy lực còn mạnh hơn trước ba phần. Quanh cầm ấm, kim sĩ đại bằng tiên vương đụng thẳng vào trận pháp, lần này hắn giận giữ ra tay, không giống hắc long tiên vương bị hãm hại trọng thương rồi nhốt bên trong, lập tức phá vỡ rất nhiều trận pháp, không ngừng lao về phía nhậm vũ. Có điều diệt tiên trận rất mạnh, hơn nữa trải qua nhiệm vũ cải tạo, mạnh thêm mấy phần, lúc này dần ngăn cản thế công của kim sĩ đại bàng tiên vương. Diệt tiên trận, ngươi lại dùng diệt tiên trận đối phó ta, ngươi. Kim sĩ đại bàng hoàn toàn không ngờ tới, cực kỳ chấn động. Sao lại thế này, diệt tiên trận bị phá thì cũng thôi, hiện tại người này lại có thể lập tức dẫn rộng diệt tiên trận. Lúc trước ngay cả bố trí cũng phải tồn mấy năm, hơn nữa trận pháp bị phá, làm sao khởi động lại mà uy thế còn mạnh hơn trước. Dám đụng tới con ta. Diệt tiên trận vừa trì hoãn, nhậm thiên hành đã lao tới, trong tay xuất hiện một cây phù lớn, uy thế vô biên, kéo theo hào quang màu đỏ chém về phía Kim sĩ đại bằng. Rõ ràng hắn đụng tới thương thế, mắt mũi miệng, chảy máu còn không nói, pháp lực không ngừng nổ trong người, đây là liều mạng phát ra công kích. Dầm dầm, đối với người cấp bậc bọn họ, trì hoãn một chút là đủ rồi, công kích của Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương cũng đến trước mặt kim sĩ đại bằng, hắn liền vũ cảnh, ngăn cản ba đạo công kích ngay cả ba người bị thương không nhẹ nhưng Nhậm Thiên Hành liều mạng, Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương cũng ngang cấp với hắn, đồng thời liên thủ, liền đánh hắn trở lên không chung. Hờ, các ngươi nên biết, không đủ lực lượng thì có bao nhiêu người đi nữa, đối với ta cũng vậy thôi, chỉ là dãy dụ trước khi chết để ta kết thúc các ngươi. Nhìn bọn họ cùng ra tay, Kim Sí Đại Bằng lại không để ý, hư lạnh nói, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Nhậm Vũ, sát khí dày đặc nhất, dày đặc gấp trăm lần Hắc Long Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành. Chỉ có bên thân kim sĩ sí đại bằng hiểu rõ, đó là bởi thái độ của ngưu lão nhị. Hắn cảm giác được, đều là vì nhậm vũ này, bị ngưu lão nhị mắng, cuốn lấy làm giận dữ, không hiểu sao đều tính lên đầu nhậm vũ. So với chuyện này, nhậm vũ phá vỡ diệt tiên trận lại thành thứ yếu. Nếu là bản thể người tới đây, tu vi bán thánh, đừng nói mọi người ở đây gục lại. Ngay cả người trong toàn đại thế giới táng tiên, chỉ sợ cũng không ai đối phó được ngươi Vì phần hiện tại, dựa vào một cái phân thân này, ngươi cho là có thể làm được gì năm đại tiên vương thì sao nhậm vũ vẫn không hề sợ hãi khởi động diệt tiên trận chống lại kim sí đại bằng bây giờ vẫn không sợ nhìn hắn hai tay giang ra ngăn hắc long tiên vương cùng nhậm thiên hành đang muốn đánh tiếp vừa rồi nhậm thiên hành bị thương không nhẹ nhưng bây giờ đã tới cạnh nhậm vũ dù có liều mạng ngày hắn cũng sẽ không để nhậm vũ có chuyện lúc này nhìn nhậm vũ đối mặt kim sí đại bằng tiên vương chậm rãi mà nói trong lòng hắn tuôn ra tự hào mà nghe nhậm vũ nói tới bán thánh hắn càng cả kinh không ngờ đứa con trai này còn biết cả điều đó Lúc trước mình để lại một cái manh mối không ra gì, chẳng qua là hy vọng con mình có tiền đồ, có thể đi xa hơn. Căn bản không ngờ tới một ngày nó sẽ thật sự đến cứu mình. Nhưng làm sao cũng không ngờ, nhầm vũ chẳng những tới, hơn nữa phá vỡ diệt tiên trận. Bây giờ đối mặt kim sĩ sí đại bằng cũng không hề sợ hãi, ngay cả bản thể của kim sĩ sí đại bằng là bán thánh cũng biết, thật là quá khó tin. Bán thánh, bản thể, đây chỉ là phân thân. Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương đồng thời cả Kinh, vốn nhậm vũ nhắc tay cản lại, bọn họ cũng không để ý, nhưng mà nghe nói như thế liền đều dừng lại. Chính vì bọn họ đủ mạnh, mới càng chấn động vì những lời này. Bởi vì nó đã vượt qua nhận thức của bọn họ, cảm giác ra chuyện không đúng. Ngươi cho rằng có ba tên kia, ngươi sẽ không sao, nơi này không phải Đại Thế Giới, không phải Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhóc con, ngươi đến cứu hắn phải không, vậy ta giết hắn trước. Kim Sĩ Đại Bằng chỉ vào nhậm thiên hành, thân thể liền to ra, hào quang vàng tuôn trào. Sợ ngươi hay sao, nhậm vũ, mau. Nhậm thiên hành cầm phủ, lập tức thúc đẩy cây phủ nghênh chiến. Nhậm thiên hành tung hoành trong thiên địa, chuyện gì hắn cũng không sợ, sống chết của bản thân còn không nhìn thấu, không có ý chí lòng tin nghênh chiến bất cứ ai, hắn đã không sống được đến hôm nay, cũng không có lực lượng hiện tại. Cho nên vừa thấy kim sĩ đại bằng muốn đối phó mình, hắn không hề sợ hãi muốn nghênh chiến, hy vọng duy nhất chính là nhậm vũ thừa cơ mau chạy đi. Ngừng Bọn họ đều chuẩn bị sông lên, nhậm vũ trực tiếp khoát tay cản mọi người, lão cha, thế giới này sắp sụp đổ, đừng nói ngài ngăn cản cho con chạy trốn, con khổ cực đột phá lá chán đại thế giới, đi tới đây phá vỡ diệt tiên trận, ngài cho rằng bây giờ lại trốn đằng sau để ngài lên trước hay sao? Nhậm thiên hành nhìn ánh mắt nhậm vũ ngó sang, nghe lời hắn nói, tay nhấc phủ lên cùng cứng lại, sắc mặt cười khổ. Nhậm vũ nói thật, trong này nghĩ lại là hiểu, chỉ là thân làm cha, làm sao cũng không muốn đứa con lại theo mình cùng chịu nguy hiểm, đối mặt nguy cơ nhưng đúng như nhậm vũ nói hắn đến đây không phải là để trốn ngài đừng làm gì cảm nhận được kim sĩ đại bằng sắp hành động nhậm vũ trực tiếp chỉ vào hắn nói biết ta là ai không biết ta với lão đại của ngươi là quan hệ gì không bổn gia chủ còn tưởng nghịch thiên thất đại thánh đều là anh hùng cái thế như hầu tử không phục thiên địa thật không ngờ vẫn còn hạng như ngươi ngươi dám nói bổn tiên vương ngươi ngươi biết lão đại ngươi nghe nhậm vũ chỉ vào mình quát mắng kim sĩ đại bằng lập tức lóe lên giận dữ ở trong thế giới này dù đây không phải bản thể nhưng cũng là phân thân trọng yếu nhưng vạn năm qua vẫn luôn xuất hiện với thân phận nam đại tiên vương đã sớm quen với trịch thượng tôn dung không ai dám làm can như thế dám chỉ vào mặt hắn nói vậy nhưng tiếp theo hắn bỗng phản ứng lại hầu tử nghịch thiên thất đại thánh còn có nhị ca cũng đi theo hắn rốt cuộc hắn là ai bổn gia chủ là ai thì trọng yếu lắm sao ngươi không phải còn một thân phận khác dám thiên vệ đại đốc công kim bằng hay sao bổn gia chủ là ai thì không cần phải nói nhiều Bổn gia chủ chỉ là muốn hỏi ngươi, hoàng triều thượng cổ không thể chống lại tiên giới, hoàng đế hiện nay có làm được không? Ngươi nói mình không thuần phục, nhưng bổn gia chủ thật là muốn hỏi ngươi, không phải thần phục thì là gì? Không thần phục, vậy ngươi làm sao đi ra được? Thân là một trong nghịch thiên thất đại thánh, ngươi không làm thất vọng các huynh đệ khác, ngươi không làm thất vọng hầu tử vẫn luôn nghĩ cách cứu các ngươi ra. Nam Lê yếu hại, nhắm thẳng chỗ đau. Nhưng Nhậm Vũ không lập tức kích nổ, mà chỉ mượn chuyện nói này nói nọ, chất vấn để kéo dài thời gian. Tuy rằng hắn có thể mau chóng kết cấu lại diệt tiên trận, nhưng dẫn động lâm thời cũng còn kém xa, vừa rồi hắn đã âm thầm dung nhập cừu cừu âm dương trấn thần kỳ xuống dưới, kết hợp nơi vạn sát, dựa vào địa thế bố trí đại trận càng mạnh hơn. Mặt khác, hắn lại đang chất vấn kim sĩ đại bằng, cố gắng kéo dài thời gian. Không có! Vành! Kim sĩ đại bằng ấm âm bùng nổ lực lượng, như lốc xoáy tràn qua, vô số núi đã vỡ vụn, không gian chấn động. Kim sĩ đại bằng mắt đỏ như máu giận dữ hét lên: Ta không có thần phục, ta chỉ là muốn đối phó lão khốn kiếp kia. Ta chỉ muốn tiêu diệt tiên giới cho má. Ta ủng hộ kẻ địch với lão khốn tiên giới thì có gì không đúng? Ta chỉ là hợp tác với bọn họ, hợp tác. Ta không có lỗi với đại ca, không có lỗi với nghịch thiên thất đại thánh, không có. Chuyện gì thế? Tên này bị kích thích gì vậy? Hắc Long Tiên Vương kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Tiên Vương, bởi vì hiện tại nhận vũ nói rất nhiều điều mà bọn họ không hiểu. Nhưng có thể nói mấy câu làm Kim sĩ đại bằng Tiên Vương kích động như vậy, quả thật khiến người ta bất ngờ phượng hoàng tiên vương nhìn sang nhậm thiên hành lại nhìn nhậm vũ thản nhiên đối mặt kim sĩ đại bằng trong lòng lại có ý nghĩ khác nhậm thiên hành này đến từ đại thế giới khác bản thân người này đã rất đặc biệt tuyệt đối có khí chất một đời kiêu hùng lại không ngờ hắn còn một đứa con trai mạnh mẽ như thế có thể phá bỏ diệt tiên trận cứu bọn họ ra hơn nữa nói mấy câu liền làm chủ cục diện nắm giữ tình hình còn làm cho kim sĩ đại bằng tiên vương kích động như thế theo phượng hoàng tiên vương thấy nó càng làm người ta không thể tưởng tượng hơn cả việc tại sao kim sỹ đại bằng tiên vương kích động đến vậy Dù chỉ vừa gặp, nhưng hắn có thể phá bỏ diệt tiên trận, lại không chế được diệt tiên trận vừa bị phá, ngăn cản công kích của kim sĩ đại bằng tiên vương. Những hành động này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, ngay cả người cảnh giới tiên vương cảnh như bọn họ cũng không làm được. Con à, đừng kích thích quá mức, bản thể của tên này sắp ra rồi, phân thân này của hắn đã đi ra từ vạn năm trước. Kim sĩ đại bằng đã sớm hợp tác với Hoàng Triều Thượng Cổ, Hoàng Tộc Minh Ngọc Hoàng Triều hôm nay chính là chi nhánh của Hoàng Triều Thượng Cổ. Nhưng chuyện cụ thể thì sau này ta nói cho con. Tóm lại tên này cực kỳ khủng bố. Nghe con nói vậy thì hẳn là biết một chút. Hắn là tồn tại vượt qua đại la kim tiên, ngay cả chỉ là phân thân cũng rất khủng bố. Nhìn Nhậm Vũ trực tiếp mắng chửi Kim Sĩ Đại bằng, dẫn tới hàn kích động như thế. Nhậm Thiên Hành cũng lo lắng. Nhưng mà nghe Nhậm Vũ nói, có một số chuyện còn hiểu rõ hơn mình. Hơn nữa đời này Nhậm Thiên Hành cũng chưa từng thấy nắm giữ tự nhiên như thế. Nhưng dù vậy, thân là cha thì luôn lo cho an toàn của con. Hắn liền thông qua lực tiên hồn nói những gì mình biết cho Nhậm Vũ. Vừa nói, trong lòng còn chấn động, nghịch thiên thất đại thánh nghe như còn có giao tình rất lớn với một người trong đó, còn thay mặt lão đại dạy dỗ hắn, rốt cuộc là sao? Mới mười mấy năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nghĩ vỡ đầu cũng không ra cái gì, bởi vì theo hắn thì mười mấy năm quá ngắn ngủi, nhưng thái độ và giọng điệu của Nhậm Vũ, dù đối mặt với những tồn tại sinh ra từ hỗn độn, cũng giống như đối với bạn chơi từ nhỏ. Nghĩ không ra, không hiểu, làm người ta quá khó tưởng tượng. Ừm, hiểu rồi, chỉ là thu hút chú ý của hắn, tranh thủ thêm thời gian thương thế của các người không nhẹ dù liên thủ cũng khó có hiệu quả một hồi xem tình hình ta nghĩ cách chữa trị cho các người trước diệt tiên trận tuy rằng mạnh mẽ con biến đổi song cộng thêm pháp bảo thì có thể phát huy uy lực càng mạnh hơn nhưng dù sao không có lực lượng như kim sĩ đại bằng tiên vương nắm giữ cho nên chỉ có thể kéo dài thời gian hy vọng có đủ thời gian chữa trị cho mọi người Nhằm vũ hiểu rõ tình hình biến đổi hơn bất cứ ai hiện tại hắn toàn lực thúc đẩy cừu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng biến hóa ngưng tụ trận pháp kết hợp với diệt tiên trận Kéo dài thời gian, thuận tiện cố ý kích thích kim sĩ đại bằng, thu được tin tức trong đó, phương thức này hiệu quả hơn là dò hỏi. Không cần hỏi, thả tép bắt tôm, làm cho đối phương nghĩ rằng ngươi biết hết, sau đó không tự trù nói ra những tin tức hữu dụng. Đợi ngưng tụ trận pháp xong, tranh thủ thời gian điều trị cho cha mình cùng các tiên vương, đây mới là cách hiệu quả nhất ở trước mắt. Chỉ là lời này vào tai nhậm thiên hành lại như sấm giữa trời quang, nói chơi gì vậy, chữa trị cho bọn họ. Trình độ tiên vương bị thương, nhất là hình vẫn tiên vương cùng kỳ lân tiên vương, hiện tại chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi, gần như không cứu được. Trong lòng Nhậm Thiên Hành đã hiểu, dù cho hắn cùng Hắc Long tiên vương, Phượng Hoàng tiên vương, tuy rằng không nguy tính mạng, nhưng muốn điều trị thì cũng rất khó khăn. Có lẽ có cơ duyên tốt thu được pháp bảo đủ cấp bậc, trải qua trăm ngàn năm có lẽ còn cơ hội, nhưng muốn điều trị trong thời gian ngắn thì ngay cả tiên đan dược phẩm cũng không làm được. Nghe Nhậm Vũ muốn làm như thế, Nhậm Thiên Hành lại căng thẳng, bắt đầu suy tính lát nữa phải làm sao chỉ là được con trai thần kỳ xuất hiện phá mất diệt tiên trận nhốt bọn họ mấy chục năm bây giờ biểu hiện đủ loại khó tin chẳng lẽ còn không rõ thương thế của mấy người mình hắn tính toán như thế chỉ sợ xảy ra chuyện a vậy sao thế thì kỳ quái nếu như ngươi không thần phục làm sao trốn ra khỏi thánh bia được chứ ngư lão nhị là vì thiên địa thay đổi về phần tề thiên đại ca ngươi thì bởi vì năm đó bổn gia chủ nói tới đây nhậm vũ hơi dừng một chút không chế trạng thái của kim sĩ đại bằng tránh cho hắn đột nhiên đánh ra Kéo lâu một chút hay một chút, quả nhiên nghe thế, kim sĩ đại bằng liền trợn mắt nhìn nhậm vũ. Người, chỉ dựa vào ngươi, kim sĩ đại bằng hoàn toàn không tin, nên biết tề thiên là người mạnh nhất trong bảy huynh muội bọn họ, thánh bia trấn áp hắn cũng là mạnh nhất, ngay cả bản thể kim sĩ đại bằng đi ra cũng không dám nói là làm được gì, hắn tự nhiên không tin nhậm vũ có thể làm được. Đừng nói hắn không tin, ngay cả nhậm thiên hành bên cạnh cũng không tin, càng đừng nói hắc long tiên vương cùng phượng hoàng tiên vương cũng nghe hiểu một chút bản thể kim sĩ đại bằng lại là bán thánh, hơn nữa còn bị trấn áp, đồng thời trấn áp bảy huynh muội là khủng bố cỡ nào. Trong lại thế giới Táng Tiên, sau trận đại chiến, những tiên vương bọn họ là hùng mạnh nhất, còn xa không chạm đến trình độ bán thánh, mà nghe Nhậm Vũ nói, lại là Hàn Cứu ra một vị còn lợi hại hơn cả Kim sĩ Đại bằng. Nếu không thì ngươi cho rằng Ngưu lão nhị, ta sặc, Ngưu lão nhị, ngươi muốn làm gì, dừng lại. Nhậm Vũ đang nắm giữ tiết tấu không nhanh không chậm, chỉ là đột nhiên xuất hiện tình huống không tưởng, bầu trời bỗng nhiên bị che phủ che trời che đất một cái đầu trâu khổng lồ chậm rãi nhìn từ trên không xuống ngay cả thân thể khổng lồ của kim sĩ sí đại bằng cũng trở nên bé nhỏ trước mặt đầu trâu này hiện tại thân thể ngưu lão nhị còn lớn gấp mấy lần của ma trong đại thế giới của thần vương chân chính thân thể vạn trượng. vừa rồi ngưu lão nhị bị kim sĩ sí đại bằng đánh bay không thể trở lại ngay lại không ngờ hắn bỗng nhiên biến lớn như thế nhị ca ngươi muốn làm gì ta đã nói không có ta không thần phục ta nhìn ngưu lão nhị như thế kim sĩ sí đại bằng vừa vội vừa giận thét lên Đồ hèn, đừng gọi ta là nhị ca, nhị ra không có huynh đệ như ngươi, làm mất mặt nghịch thiên thất đại thánh, hiện tại ngươi còn dám tổn thương người cứu đại ca. Hoành, ầm ầm, đầu trâu khổng lồ nháy mắt thiêu đốt, thân thể biến thành một cái vó trâu, bắn ra như đạn pháo, trực tiếp đạp xuống kim sĩ đại bằng. À, kim sĩ đại bằng bị một cỗ quy tắc khổng lồ đè xuống, liều mạng giải dụa bùng nổ, nhưng bị cỗ lực lượng này áp chế hoàn toàn. Bởi vì mặt đất mấy trăm vạn dặm xung quanh đều phóng ra một cỗ lực lượng phối hợp với một vó của ngưu lão nhị, đây là lĩnh vực quy tắc của ngưu lão nhị, hoàn toàn khác chế lĩnh vực quy tắc tốc độ của kim sĩ đại bằng. Con mẹ, ngưu lão nhị, người điên rồi, ngừng lại, còn có cách khác. ngưu lão nhị chỉ là một cái vó hóa thành thân thể, dù trước kia vì mình mà có đột phá, hiện tại hắn vẫn không phải đối thủ của đại la kim tiên, càng đừng nói kim sĩ đại bằng tiên vương là cường giả trong tiên vương. Nhưng bây giờ hắn lại như bản thể đến đây, nhậm vụ biết, tên này hoàn toàn thiêu đốt hóa thân này, muốn tiêu diệt phân thân của kim sĩ đại bằng. Hắn không giống tề thiên, tề thiên sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ hắn hủy diệt vó trâu này, ngay cả bản thể đi ra cũng sẽ bị tổn thương. Thân thể bán thành chân chính thiêu đốt bùng nổ uy lực quá khủng bố, cũng như vó trâu của hắn sáng xuống, đôi mắt của vừa rồi thật giống như trời trăng bao phủ. Điên thật rồi, điên rồi. Tạc đạo nhân đứng nhìn, hắn rất thông minh vẫn luôn đi theo cạnh nhậm vũ, lúc này ngơ ngác nhìn lên lầm bầm. Quen biết ngưu lão nhị lâu như vậy, không ít lần bị ngưu lão nhị trà đạp, chịu tội không thôi, nhưng bây giờ nhìn ngưu lão nhị thiêu đốt thân thể, hắn lại cảm thấy mất mát. Đây là bán thánh. Về phần Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, thậm chí còn kỳ lân Tiên Vương sắp không được, cùng với nhậm thiên hành, bọn họ đều cứng lại. Bởi vì trong nhảy mắt ngưu lão nhị bùng nổ lực lượng vượt qua Đại La Kim Tiên thì hiện ra thực lực mạnh mẽ của bán thánh, đây là lực lượng khủng bố vượt qua thiên địa. Cảnh tượng này tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại đối với người ở cành giới bọn họ, dù chỉ chớp mắt lại cho bọn họ thấy được rất nhiều. Nhậm vũ muốn quát ngưu lão nhị dừng lại, đáng tiếc đã không kịp. Kế hoạch vĩnh viễn không thay đổi nhanh chóng được, ngưu lão nhị giận dữ bùng nổ, hoàn toàn làm rối loạn cục diện. ưm ấm ấ Võ châu khổng lồ đạp xuống, dẫm lên Kim Sĩ Đại Bằng, mặt đất nứt nhẹ, dung nham phun trào. Về phần phân thân Tiên Vương của Kim Sĩ Đại Bằng cũng trực tiếp vỡ vụn, sau đó chậm rãi tiêu tán. Không, không có, ta không có thần phục, ta không có lỗi với nghịch Thiên Thất Đại Thánh. Không có, ta đang đối phó lão khốn kiếp kia, đối phó Tiên Giới. Ta, Thằng đến cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bằng Tiên Vương vẫn gào thét, không cam lòng, âm thanh vang vọng mấy chục vạn dặm. May mắn xung quanh không có sinh linh, bằng không ngay cả pháp thần cảnh cũng sẽ bị chấn chết. Âm thanh của kim sĩ đại bàng tiên vương vang vọng thật lâu, còn vó trâu của ngư lão nhị đạp nát kim sĩ đại bàng tiên vương, sau đó mặt đất xuất hiện dãy núi dung nham cực lớn, hình dạng giống như vó của hắn. Nhìn cảnh này, cuối cùng nhậm vũ lắc đầu cười khổ, cuối cùng ngư lão nhị vẫn để lại phân thân ở đại thế giới táng tiên, chỉ là dùng phương thức như thế. Tên này vẫn điên như thế, không thèm thương lượng với mình. Thôi vậy, chỉ có thể chờ đến khi trở về, cứu bọn họ ra khỏi thánh bia rồi nói sau. Nhậm Vũ vừa nghĩ, vung tay lên, Diệt Tiên trận đa khôi phục liền hình thành xung quanh vó châu bao phủ nó, chỉ cần mảnh thiên địa này chưa bị hủy diệt, vậy không ai có thể dễ dàng tới gần. Nhậm Vũ không quấy rầy Nhậm Thiên Hành, mấy người Hắc Long Tiên Vương còn đang chìm trong một chút lực lượng bán thánh mà Ngưu lão nhị vừa thể hiện. Đáng tiếc, thật ra hắn hoàn toàn không cần làm thế. Lúc này, chỉ có Tạc đạo nhân không bị ảnh hưởng, chỉ là có ít nhiều cảm khái. Nhậm Vũ nói: Ngươi sẽ không hiểu, cũng như chúng ta vẫn không rõ vì sao người nghe phương thiên địa này sắp hủy diệt liền biến thành như thế. Nếu không phải gặp qua Tề Thiên ở chung lâu như thế, ở cùng Ngư Lão nhị và chém giết lâu như thế, Nhậm Vũ sẽ không hiểu rõ bọn họ. Có lẽ hắn là người hiểu bọn họ nhất ngoài Ngịch Thiên Thất Đại Thánh, bao gồm một lòng vĩnh viễn không phục tùng. Tha rằng bị giam giữ mấy vạn năm, thậm chí bị nhốt vĩnh viễn, nhưng tuyệt đối sẽ không thần phục, không phục, không phục, tuyệt đối không phục. Thiên địa hủy diệt, hủy diệt thiên địa của ta nghe vậy, tặc đạo nhân cũng im lặng, lại chìm vào trầm tư. Trong vầng hào quang rộng lớn hiện ra một tòa cung điện. Ta, ta không có khuất phục. Một tiếng rống to, trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng tàn ra một trăm dặm chung quanh cung điện trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ngay cả một số thù vệ ở chung quanh cũng trong nháy mắt bị đánh chết. Trong đó có một gã đại la kim tiên cảm nhận được uy thế này liền phóng ra pháp bảo chống đỡ, không ngờ cũng bị trần chết ngay. Một người mặc áo choàng màu vàng, che lại khuôn mặt, cả người đứng ở nơi đó, tàn ra vô cùng hận ý, vô cùng sát ý. Kim Huynh, Huynh sao vậy? Ngay lúc đó, xa ra một thân ảnh nhoáng lên một cái rồi biến mất, rồi xuất hiện lại ở gần bên. Người đó hoàn toàn không để ý tới người chết ở chung quanh, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía Kim Bằng. Phần thân Kim Sĩ Đại bằng Tiên Vương của ta bị diệt rồi. Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương đám người đó còn sống, bất quá đều đã bị thương nặng, không có uy hiếp hay giá trị gì. Qua một hồi lâu, Kim Bằng mới từ từ bình phục, lạnh lùng nói Người đến mặc một thân trang phục đế vương, hơn nữa còn là trang phục đế vương của Hoàng triều thời đại thượng cổ Nghe Kim Bằng nói lời này hắn cũng lộ về kinh ngạc, không phải là vì Hắc Long tiên vương bọn họ còn sống mà giật mình vì có người nào đó có thể giết chết phân thân kim sĩ sí đại bằng tiên vương kia Trong đại thế giới táng tiên lại có người có thể giết phân thân tiên vương của người ư Không phải trong này là nhị ca của ta Kim bằng nói, khí thức trên người lại không khống chế được dao động kịch liệt, một uy áp kinh khủng xuất hiện, hắn vô cùng tức giận nói, huynh ấy lại nói ta khuất phục, không nghe ta giải thích, không tin ta. Hoàng đế vừa nghe nói vậy, lập tức trước mắt sáng người, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Kim huynh, có một số lời nói, dù có nói nhiều đi nữa cũng không có người tin, không bằng chứng minh bằng hành động, mục đích của chúng ta đều giống nhau, ta cũng từng nói qua, bởi thế Kim huynh mới đi ra. Hoàng đế lạnh nhạt nói, Cần, ừm. Đúng lúc này, ở hướng trung ương nhất truyền đến tiếng nổ vang động, từng tia sáng lửa lé lên. Trận pháp, lực lượng phù văn đan vào, rất nhiều lực lượng cường đại ao ao bay tới. Điều này cũng làm cho Hoàng đế quay đầu nhìn sang, rốt cuộc đợi đến giờ phút này, chỉ là trong mắt Hoàng đế lại lóe lên một tia ý vị thâm trầm, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Kim Huynh Rốt cục lão tổ xuất quan rồi, chúng ta đi tới xem, chờ đợi vô số năm cuối cùng đã tới hôm nay, không quản xảy ra chuyện gì cũng không ngăn được bước chân của chúng ta, không quản người khác như thế nào, chúng ta tiêu diệt tiên giới, hủy diệt người kia, sau bất kỳ lời nói nào đều có sức thuyết phục hơn. Đi, thời khác này, những chuyện khác với hắn mà nói, đều đã không trọng yếu. Tuy rằng Kim Sĩ Đại bằng còn chưa có tỉnh thần lại, nhưng nghĩ tới những lời nói của Hoàng đế, ít nhất hắn có một mục tiêu để phát tiết. Vừa rồi thậm chí hắn muốn xông ra, nhưng hắn biết không thể làm như vậy kim bằng theo sau hoàng đế nhanh chóng chạy tới chỗ hai người bay qua phía dưới đã hiện ra vô số binh lính những binh lính này yếu nhất đều là pháp thần cảnh thậm chí chờ đến gần bên còn có bộ đội toàn là thiên tiên hợp thành mà có thể bay qua nhanh chóng trên không trung toàn bộ đều là người không tầm thường bay kiếm bề hạ lúc này chạy tới trung ương nhất chỗ trung ương nhất đã có rất nhiều người đang đợi một người trong đó bộ dáng lại có hơi tương tự với tam bảo thái giám mà đứng ở phía sau lão là đại bảo thái giám nhi bảo thái giám tam bảo thái giám Người này đúng là Thiên Bảo Đại Thái Giám, năm đó Đại Thái Giám đi theo Thái Tổ Minh Ngọc Hoàng Triều khai sáng Minh Ngọc Hoàng Triều. Thời khắc này chung quanh thân thể Thiên Bảo Đại Thái Giám chậm rãi lưu động lĩnh vực quy tắc, tu vi đã là cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà đám người Đại Bảo Thái Giám, Nhị Bảo Thái Giám, Tam Bảo Thái Giám tới Đại Thế Giới Táng Tiên một đoạn thời gian, lực lượng cũng đều có tăng lên rất lớn. Nhưng cùng so sánh với quân đội ở nơi này, lực lượng của bọn họ thật không tính vào đâu. Cũng may thần phận địa vị của họ rất cao, bên cạnh mỗi người đều có nhân vật kim tiên đình phong bảo vệ, nhất là thiên bảo thái giám bất luận là lực lượng hay thần phận địa vị đều không tầm thường, bọn họ nhưng thật ra càng không cần lo lắng. Nhưng hiện nay bọn họ đã sớm biết hoàng đế lợi hại, đều vội vàng thi lễ. Tam bảo thái giám thì kinh ngạc nhìn, không ngờ kim bằng kia giờ này lại cùng nhau tới với hoàng đế, hơn nữa dường như. Dường như hoàng đế lại rất khách sáo với hắn, không trách được sư phụ nói ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với vị này Hương, Hoàng đế khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn ra chung quanh, đại quân xếp thành hàng chỉnh tề, mà trên không trung từ từ trào ra một cổ tiên hồn lực cuồn cuộn, khi thế của nó hoàn toàn không yếu bao nhiêu so với uy thế của phân thân kim sĩ đại bàng tiên vương, hắc long tiên vương trước kia. Ơng, trong tiếng nổ ầm ầm, không gian mở rộng ra, một tiên hồn từ từ đưa mắt nhìn, chính là Thái Tổ Lý Hàng Khai Quốc Minh Ngọc Hoàng Triều. Hả? Nô tải bái kiến chủ nhân, bái kiến Thái Tổ vừa nhìn thấy tiên hồn của lý hằng ngưng tụ thiên bảo đại thái giám kích động nhất nước mắt tuôn trào thân thể run rẩy kích động quỳ lại giữa không trung lão vừa quỳ bái toàn bộ người một hệ của lão đều quỳ lại những người khác cũng rối rít quỳ lại đại quân mênh mông ở chung quanh cũng rối rít quỳ lại bay kiến lão tổ hoàng đế cũng hơi khom người nhưng cũng không có hoàn toàn quỳ xuống lại đế vương trí tôn công chậm rãi lưu truyền giống như hoàng đế đương thời gặp mặt trường bối hoàng tộc bày tỏ cung kính nhưng đồng thời lại có tôn nghiêm của đế vương Về phần kim bằng, thời khắc này như cũ nghĩ tới những lời nói của nhì ca mình, miệng lầm bầm cái gì, vốn cũng không để ý tới những chuyện gì khác, đối với Lý Hằng làm như không thấy. Tốt lắm, tốt lắm, thật không nghĩ tới còn có thể tái hiện huy hoàng của hoàng triêu thượng của ta. Năm đó ta nhờ vào một cái lông chim của kinh thánh tương trợ, trở thành huyết mạch của Hoàng Triều duy nhất còn sống. Sau ăn dưỡng mấy ngàn năm lần nữa về tới đại thế giới, sông sáo đã lâu cuối cùng từ từ thành lập được Minh Ngọc Hoàng Triều, lại phát hiện không được như vậy. Cuối cùng lần nữa thẩm thấu trở về Đông Hoàng Thần Giáo, do lại Minh Ngọc Hoàng Triều cho hậu nhân xử lý. Haha, ha, xem ra ta đi bước này là đúng rồi. Chỉ có điều là để hoàn toàn khống chế Đông Hoàng Thần Giáo, thân xác của ta cũng đã hoàn toàn bị hao tổn, hiện tại cần một cái thân thể thích hợp. Lý Hằng nói tới đây nhìn về phía hoàng đế, câu cuối này không cần nói cũng biết. Ơng, hoàng đế vung hai tay, trong nháy mắt trực tiếp mở ra một tiểu thế giới, bay ra mấy chục cỗ thân thể. Những người này, không ít người đều mặc long bào, còn có một số là mặc trang phục hoàng tộc, còn có một số người có thân hình khổng lồ. Ở đây có 165 thân thể, có 86 cỗ thân thể có huyết mạch của Lý Gia không ngừng rèn luyện, thân thể cường đại nhất đã đạt tới cường độ kim tiên, một mực dùng lực lượng đặc thù bảo vệ duy trì, còn có một số là sinh linh hỗn độn. Bất luận lão tổ ngài lựa chọn người nào đều được. Đến lúc đó, chấm đã có thể xua quân tấn công lên tiên giới. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng. Thời khắc này hoàng đế vừa có khí phách ngôi cửu ngũ, vừa có y thế vượt qua giáo chủ đại giáo vô thượng. Chính là một loại cảm giác vô cùng tự tin và cường đại, là loại người tu luyện trên tinh không mênh mông nhìn xuống thế gian. Tam bảo thái dám thấy một màn như vậy, thân mình hơi co rụt lại, chuyện này hắn đã từng thấy, còn rất kỳ quái vì sao hoàng tộc lại như thế, nhưng chỉ một mực dấu ở trong lòng không dám hỏi, không nghĩ rằng hết thảy điều đó đều là chuẩn bị cho vị thái tổ khai sáng minh Ngọc Hoàng chiều này. Chỉ là, vị thái tổ này đã đạt tới trình độ như thế, chỉ dương tiên hồn lực ngưng tụ thân thể đã có uy thế như vậy, thì còn cần gì thân thể chứ? Chỉ tiếc, hiện tại ở vào tình thế này, trong lòng hắn dù có kỳ quái, cũng không dám hỏi tới. Ha ha! Đột nhiên, Lý Hằng cười to nhìn về phía hoàng đế, nhưng hoàn toàn không hề để ý tới những thân thể khác, từ không trung nhìn xuống phía hoàng đế nói, vốn năm đó sáng lập minh Ngọc Hoàng Triều, bất quá là truyền thừa huyết mạch lúc thân thể bị thương sắp bị hủy, sau đó có liên lạc kim sĩ đại bàng tiên vương. Mượn thần thủ của Đông Hoang Thần giáo chiếm được đại thế giới Táng Tiên bên này lưu lại lực lượng duy trì, chỉ có điều không nghĩ tới là, tuy y khai sáng một tiểu quốc lưu lại huyết mạch như vậy, rồi lại xuất hiện một nhân vật như ngươi, hoàn thành gấp trăm lần kế hoạch của bồn Thái Tổ, thậm chí nắm trong tay cả Đông Hoang Thần giáo. Ngươi làm rất tốt, bất quá muốn đánh lên tiên giới, bằng vào hiện giờ còn chưa đủ, nhất định phải thành thánh. Vốn lúc trước chuẩn bị những thân thể này, chẳng qua là muốn hành động một phen trên đại thế giới, đối kháng với những đại giáo vô thượng kia mà thôi. Hiện nay những thân thể này đối với bổn thái tổ mà nói, không có bất kỳ giá trị gì, người học xong pháp tu luyện hóa thân của kim sĩ đại bằng lại mượn lực lượng của đông hoang thần giáo, lực lượng của đại thế giới táng tiên rèn luyện thân thể. Đó mới là thân thể ta nghĩ tới. À, Lý Hằng thốt ra lời này, thiên bảo đại thái giám, cùng với những người ở bên trong có thể nghe được, nghe nói như vậy tất cả đều lộ ra về mặt kinh hãi. Một là hoàng tử của Hoàng Triều Thượng cổ để lại huyết mạch hoàng tộc, sau đó khai sáng minh Ngọc Hoàng Triều, lưu lại huyết mạch hoàng tộc Lý Gia hiện nay, đồng thời kim sĩ đại băng này ở trong đại thế giới táng tiên huấn luyện được một nhóm quân đội cường đại. Mà giờ này vị đương Kim Thánh Thượng, đương Kim Hoàng Đế Lý Hải Nguyên thì hoàn toàn trực tiếp khống chế đông Hoàng Thần Giáo, nối thông đại thế giới táng tiên cùng đại thế giới, mà kinh khủng hơn chính là bởi vì hắn xuất hiện mới hoàn toàn giúp cho bọn họ đạt tới trình độ hiện tại. Hoàng đế lợi hại, bọn họ đã biết vì thái tổ này rất nhiều năm trước đã bề quan, như thế nào vừa xuất quan đã nói như vậy. Chuyện này không ít người lập tức bối rối, không biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên, những quân đội trước nay luôn bồi dưỡng trong đại thế giới Táng Tiên này, là do Thiên Bảo Thái giám nắm trong tay, từ nhỏ lão đã đi theo thái tổ, vừa nghe thái tổ nói lời này lập tức âm thầm liên lạc người mình, đồng thời vận chuyển lực lượng. Thái tổ lưu lại huyết mạch hoàng tộc ta, đối với hoàng tộc ta có công lớn vô thượng, vốn là ngài nghĩ muốn cái gì cũng không có vấn đề gì chỉ là chậm muốn phạt thiên, diệt tiên giới, thống nhất thiên địa, hoàn thành huy hoàng vô thượng của tộc ta, cho nên còn phải giữ lại bộ thân thể này, có thể lấy được hay không cứ nhìn xem thái tổ có bản lĩnh đó hay không. Kim huynh đã hoàn toàn đi ra, mặc dù ở trong này vẫn không thể bạo phát thực lực, nhưng bây giờ hết thảy đối với Kim huynh không có bất cứ tác dụng gì. Chậm muốn đánh lên tiên giới, dựa vào không phải là bọn họ, nhưng chậm cũng không muốn để thân tử của tộc ta có tổn thất rất lớn. Ngài lưu lại huyết mạch của tộc ta, mới có chậm sinh ra, chậm cho ngài một cơ hội. Hoàng đế nói xong, trong nháy mắt tiên hồn lực lại trực tiếp vọt ra ngoài thân thể. Thân thể lập tức biến thành thể xác vô chủ. Tiên hồn lực của hắn vọt tới giữa không chung, đưa mắt nhìn thái tổ lý hằng, vô cùng bá đạo cực kỳ phát lối, làm như không thấy đại quan đông đúc ở chung quanh, tự có một loại khí thế trí tôn vô thượng, nắm trong tay thiên địa. À, hoàn toàn phóng ra. vốn lý hằng đại khí phi phạm, tràn đầy tự tin cũng phải cả kinh kêu lên. Kim Thánh trong miệng lão chính là Kim Sĩ Đại Bằng, năm đó vì Hoàng đế Hoàng Triều Thượng của kia cũng đạt thành hiệp nghị với Kim Sĩ Đại Bằng, cùng nhau phạt thiên. Chính vì có Kim Sĩ Đại Bằng tương trợ, bọn họ mới có thể đạt tới quy mô loại đó, đồng thời cuối cùng lựa chọn ở đại thế giới táng tiên này là một thế giới hoàn toàn chưa trưởng thành, quyết một trận từ chiến cùng tiên giới. Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn bị thất bại, Kim Sĩ Đại Bằng ngược lại phải lưu lại một khối phân thân, cũng chính là hắn bảo lưu lại huyết mạch của hoàng tộc thượng cổ, sau đó mới có lý hằng. Sau khi Lý Hằng trở về, kim sĩ đại bằng thật ra để mặc cho lão mượn uy thế của kim sĩ đại bằng tiên vương cùng hết thầy lực lượng, tiếp tục tích góp từng tí một lực lượng ở trong đại thế giới táng tiên. Chỉ là sau đó kim sĩ đại bằng đột nhiên ra tay với các tiên vương khác, Lý Hằng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, giờ này lão vừa nghe nói lời này, vừa chấn động kinh ngạc, đồng thời cũng dường như hiểu rõ. Bệ hạ không thể đối xử với thái tổ như thế. Vừa nhìn thấy hoàng đế muốn động thủ cùng Lý Hằng, thiên bảo đại thái giám cùng một số người khác cũng phải có động tác Không có chuyện của các ngươi, đột nhiên Lý Hằng khoát tay ngăn lại Thiên Bảo Đại Thái giám cùng những người khác, nói, đây là chuyện nội bộ hoàng tộc ta, bất luận ai thắng ai thua, không tới phiên đám nô tài các ngươi nhúng tay, bất kể là ai thắng lợi cuối cùng, các ngươi chỉ cần nghe lệnh phụ tá là được. Ha ha, thời khắc này hoàng đế Lý Hải Nguyên cũng cất tiếng cười to, nhìn về phía Lý Hằng nói, tốt lắm, không hổ là thái tổ của tộc ta, hoàng tộc chỉ cần có một vị đế vương, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách phạt thiên diệt thánh, thống nhất thiên địa. Không sai, nói rất đúng. Không hỗ là huyết mạch của Lý Hằng ta, không hỗ con cháu hoàng tộc ta. tầng Lý Hằng cũng cười lớn, hai tay ngưng tụ ấn quyết, không ngờ rất giống với diệt tiên ấn, chỉ có điều lại không phức tạp, huyền diệu, vì thế như diệt tiên trận, chỉ là giờ khác này ở trong tay Lý Hằng thi chuyển ra, vì thế càng tăng thêm kinh khủng kinh người mà thôi. Đế phương trí tôn công. tầng Lý Hải Nguyên vừa thấy Lý Hằng ra tay, hai tay hắn vận chuyển, trong tay giống như nắm nhất nguyệt trong tay. Trong nháy mắt thúc giục đế vương trí tôn công của hán độc chế đến cực hạn, trong tiếng nổ ầm ấm, ấm va chạm với thế công cường đại của Lý Hằng. Thiên bảo đại thái giám đối với tình hình trước mặt như thế, tuy rằng về mặt tình cảm có khuynh hướng nhưng về vị thái tổ Lý Hằng, nhưng vì hoàng đế đương kim này uy thế cũng đủ mạnh, hơn nữa Lý Hằng cũng nói rất rõ ràng, lão cũng không có biện pháp nhúng tay. Về phần đại bảo thái giám, nhị bảo thái giám, tam bảo thái giám thì đã hoàn toàn ngây dại, chiến trận bực này bọn họ chưa từng thấy, càng không nghĩ tới. Từng người sắc mặt đều sợ tới mức vô cùng khó xem, vốn thấy đông hoàng thần giáo bị hoàng đế nắm trong tay đã cảm thấy đủ rúng động. Không nghĩ tới đi tới đại thế giới này, thiên bảo đại thái giám lại đang trợ giúp thái tổ huấn luyện đội ngũ cường đại như vậy, bọn họ càng thêm chấn động. Càng không nghĩ tới, vừa mới nghe ý trong lời nói, nếu như vận dụng ngoại lực, hoàng đế hẳn là còn lợi hại hơn. Tuy rằng hai người Lý Hằng cùng Lý Hải Nguyên này cuối cùng nói rất rõ ràng. Nhưng thiên bảo đại thái giám giành rẽ nhất, thái tổ lý hàng có thể quyết định như vậy, chỉ có thể nói cho dù sử dụng những người khác cũng vô dụng, lão còn không nghĩ làm tổn thất những lực lượng này. Không nhịn được, thiên bảo đại thái giám cẩn thận nhìn thoáng qua kim bằng, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, lão đã là tu vi cảnh giới đại la kim tiên, trước kia cũng từng gặp qua phân thân kim sĩ đại bằng thiên vương, nhưng cảm giác so với hiện tại hoàn toàn bất đồng. Về phần kim bằng, dường như đối với hết thải chuyện nơi đây đều không quan tâm lắm, rất là phiền giận, miệng lầm bầm nói chỉ là nói những lời lúc tranh cãi với ngưu lão nhị kia, cử chỉ giống như điên rồi giống như bị tẩu hòa nhập ma. Ở đông vực đại thế giới táng tiên, ngưu lão nhị không tiếc một cái vó châu quay về thân mình, cũng muốn bạo phát ra lực lượng tiên vương vượt qua đại la kim tiên trong nháy mắt xết chết phân thân của kim sĩ đại bằng tiên vương này, cuối cùng nơi này tạm thời an toàn trở lại. Tạm thời an toàn thật ra không tệ. Nhưng nhậm vũ lại không thể chậm trễ, lãng phí thời gian. Trước tiên là hắn kiểm tra thương thế của cha mình, nhân tiện không chút khách sáo kiểm tra thương thế của mấy người Hắc Long Tiên Vương bọn họ. Điều này làm cho Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương đều có hơi không thích ứng. Sau khi kiểm tra một chút tình huống của bọn họ, nhậm vũ tiếp tục kiểm tra tình huống của kỳ lân Tiên Vương và hình vẫn Tiên Vương. Các người trước đừng có gấp, hai vị Tiên Vương này thương thế tương đối nghiêm trọng, ta chức cứu sống bọn họ, sau đó sẽ giúp các người. Sau khi kiểm tra xong, nhậm vũ cũng có chút nhức đầu, nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này kỳ lân tiên vương cùng hình vẫn tiên vương đúng là đã là đến lúc đèn hết dầu. Kỳ lân tiên vương là bị thương nặng, chân chính bị thương, tiên hồn bị hao tổn, thân thể bị hao tổn, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là kỳ tích, hoàn toàn là nhờ lão là sinh linh hỗn độn, sinh mệnh lực đủ cường đại, nhưng bây giờ cũng sắp không chịu được nữa rồi. Vì phần hình vẫn tiên vương thì hoàn toàn là chuyện khác, tánh mạng của bà kiểm tra triệu chứng bệnh tật cơ hồ như biến mất, có thể còn sống đến bây giờ chính là ngoại lực mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn tình huống lực lượng của cha mình là biết ngay, nếu trước đó bà ta không rời đi phần lớn lực lượng của mình trên người lão đệ mà cha mình lại lợi dụng lực lượng này không ngừng trợ giúp thì bà đừng hòng còn sống sóc. Nếu như không gặp nhậm vũ, cho dù là tiên đan sư đến đây, có tuyệt phẩm tiên đan cũng khó mà cứu sống bọn họ, trừ phi là xuất hiện người cấp bậc bán thành kia. Trên thực tế, với tình huống này, nhậm thiên hành, hắc long tiên vương, phượng hoàng tiên vương bọn họ cũng biết rõ, cho nên sau khi nhậm vũ kiểm tra kỳ lân tiên vương và hình vẫn tiên vương rồi nói với họ như vậy, bọn họ mới bị dọa cho giật mình. Không thể nào, vậy mà còn có thể cứu sống được sao? Tiểu từ nay nói gì vậy? Hắn có biết tình huống của hai đại tiên vương này có bao nhiêu nghiêm trọng hay không? Có biết tình huống của sinh linh hỗn độn cùng hình vẫn tiên vương rất đặc biệt hay không? Hắn lại nói có thể cứu sống ư. Không thể nào, hắn thật sự có biện pháp ư. Lúc này, hắc Long Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nói cái gì cho tốt. Nếu là người khác nói ra lời nói này, bọn họ hoàn toàn không có khả năng tin. Nhưng tên nhậm vũ này trước đó vừa xuất hiện liền phá diệt tiên trận, sau đó lại nắm trong tay diệt tiên trận, mà ngưu lão nhị bên cạnh hắn kia lại là bán thánh, hơn nữa thông qua đối thoại giữa hắn và kim sĩ đại bằng. Thậm chí ngay cả lão đại trong cái gì nghịch thiên thất đại thánh kia, dường như đều có giao tình không tệ với hắn. Những chuyện đó đủ để người ta khiếp sợ rồi, hiện tại hắn lại nói còn có thể cứu kỳ lân tiên vương và hình vẫn tiên vương. Điều này cũng quá khó tin đi. Tên nhậm thiên hành này cùng bị vây khốn mấy chục năm với bọn họ, hoàn toàn không có nghe hắn nói qua, hắn có một đứa con quá lợi hại đến cực điểm như thế đâu. Có thể, có thể cứu ư. Con trai, ngươi đừng dọa ta, thật có thể cứu ư. Nhậm thiên hành khác với mấy người họ, ông vọt thẳng xuống, kích động chụp lấy hai tay nhậm vũ kêu lên. Nhậm vũ gật đầu nói, dạ Cứu sống không thành vấn đề, những thứ khác còn phải xem tình huống xem sao. Thật, thật tốt quá. Hình vẫn tiên vương nàng là. Nhậm Thiên Hành vừa nghe nói tình hình này, lập tức kích động. già con có biết một chút, những chuyện gì khác sau này nói sau. Nhậm Vũ gật gật đầu, hắn biết hình vẫn tiên vương hàn là mẫu thân của Nhậm Tinh, cũng là người nhậm ra cường đại mà trước đây Lão Tổ Tông nhất ngân nói đã gặp, nhiều lần trợ giúp Lão. Chẳng qua là lúc đó hiển nhiên nhậm nhất nguyên còn không rõ lắm, hình vẫn tiên vương cường đại tới mức nào, càng không biết bà ta chính là một trong năm đại tiên vương ở đại thế giới táng tiên. Tiếp đó nhậm vũ lại nhìn xem tình huống của hình vẫn tiên vương, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ biện pháp dành riêng cho bà. Hiện tại ở trong tay hắn còn có một chút tinh huyết tâm mạch cổ thần, cũng có tinh túy của hồn thể cừu độc hồn vương luyện hóa, cùng với rất nhiều bảo vật khác. Đây cũng là nguyên nhân đối mặt với tình huống như vậy hắn giam nói có biện pháp bởi vì hình vẫn tiên vương là tiên hồn bị hao tổn kỳ lần tiên vương thì cả tiên hồn lẫn thân thể toàn bộ bị hao tổn cho dù nhậm vũ có thể luyện chế dược phẩm nhằm vào tình huống bất đồng của họ cũng phải có dược vật đủ mạnh mới được ưng sau khi xem xong nhậm vũ khoát tay một cái trong nháy mắt chung quanh thân thể hắn xuất hiện mấy vạn loại dược vật nhậm vũ ngẫm nghĩ lập tức các loại dược vật xoay tròn hơn phân nửa lại bị hắn thu cất số lượng còn lại cũng đang trong không ngừng điều chỉnh biến hóa còn chưa đủ Các vị người nào nơi đó còn có dược tài, bảo vật gì hay đan dược không dùng gì đó cũng đều lấy ra. Hãy trợ giúp kỳ lân tiên vương một chút, giúp lão tỉnh táo lại, lấy ra tất cả vật chứa trong nhẫn chữ vật của lão. Nên nhớ, nếu đã chết thì hết thảy đều vô dụng. Nhậm vũ hướng về phía hắc Long tiên vương, Phượng Hoàng tiên vương nói, để bọn họ trợ giúp kỳ lân tiên vương, hình vẫn tiên vương, bên này thì nhậm vũ nhìn về phía nhậm thiên hành cha mình. Bởi vì nhậm thiên hành bên kia có một cái nhẫn chữ vật, vừa thấy kiểu dáng không phải của năm đó, hiển nhiên là hình vẫn tiên vương sớm đã phó thác các thứ cho nhậm thiên hành. Tốt lắm, trong này còn có một chút, bất quá một số đồ tốt cơ bản đều dùng hết rồi, tiên đan thượng phẩm còn có mấy viên, trung phẩm, hạ phẩm tương đối nhiều, dược liệu các thứ rất linh tinh hỗn tạp Nhậm thiên hành còn không biết nhậm vũ muốn làm gì, nhưng trước tiên lấy ra toàn bộ các thứ, giao cho nhậm vũ. Nhưng trong lòng ông còn rất kỳ quái, bởi vì lúc này mà luyện đan, hiển nhiên không còn kịp rồi, những dược vật này thì có tác dụng gì chứ? hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương cũng đồng dạng đầu óc mơ hồ, không biết tên nhậm vũ này định làm gì. Những thứ này thật ra không thành vấn đề, nhưng bởi vì bị vây ở chỗ này cộng thêm trước bị thương, các thứ tốt thậm chí dược liệu đều tiêu hao không còn bao nhiêu, giá trị của nó nói thật ra không lớn lắm, nhất là đối với bị thương cấp độ này. Phượng Hoàng Tiên Vương lên tiếng, cũng biểu hiện khí độ Tiên Vương lấy ra các thứ trong nhẫn chữ vật của mình. Tuy rằng hắn nói bình thường, nhưng bất kỳ các thứ khác thường gì, đối với Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên mà nói, đều là muốn liều mạng tranh đoạt. Dĩ nhiên, những thứ này đối với thương thế của Tiên Vương bọn họ bực này mà nói, đích xác không có tác dụng gì lớn. Kỳ lân này so với chúng ta còn thảm hơn, toàn bộ của hắn đơn giản, nhưng thứ này thì dùng làm gì chứ? Hắc lòng Tiên Vương rất là khó hiểu lên tiếng. Tuy rằng trước đó Nhậm Vũ không ngừng sáng lập kỳ tích, rất là thần kỳ, còn cứu bọn họ, nhưng lão lại rất khó chịu với biểu hiện của Nhậm Vũ lúc này. Nếu không có biểu hiện của hắn trước đó, Hắc Long Tiên Vương cũng không nhịn được. Nghe Nhậm Vũ nói lời này, Tạc Đạo Nhân sớm đã biết rõ về Nhậm Vũ ngược lại trước mắt sáng người. Tuy nhiên tên này lại rụt đầu một cái, tận lực tránh không để Nhậm Vũ chú ý tới hắn, sợ Nhậm Vũ tiếp tục ép buộc hắn. Nghĩ tới trước đây lúc Nhậm Vũ luyện hóa Cửu Độc Hồn Vương tổn thất những pháp bảo, bảo vật kia, hắn liền đau lòng, tới giờ còn đau gần chết đây. Hương, có những thứ này, bộ dược phẩm thứ nhất đủ rồi. Nhậm Vũ nói xong liền động tiên hồn lực, trong nhảy mắt khống chế phân loại toàn bộ rất nhiều dược vật của nhậm thiên hành, Phượng Hoàng Tiên Vương đã lấy ra, mang tới các thứ hắn cần. Tuy rằng bên trong có rất nhiều thứ nhậm Vũ không biết, nhưng với cảnh giới, với tiên hồn lực của hắn hiện tại, hơi tìm tòi tra xét một chút liền biết rõ một một. Cái gì? Dược phẩm? Đùa gì thế? Hắc Long Tiên Vương vừa nghe nói vậy, vốn đang lầm bầm, khó chịu bay đến bên cạnh Kỳ Lân Tiên Vương chuẩn bị làm theo lời Nhậm Vũ, tạm thời dùng lực lượng mạnh mẽ giúp Kỳ Lân Tiên Vương thanh tỉnh một chút, lập tức lão giống lớn một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dược phẩm là vật gì, thứ đó ngay cả tu luyện giả đều không cần, là các vật của người phàm thế tục, tu luyện giả cấp bậc thấp nhất sử dụng, vậy mà hắn lại muốn luyện chế dược phẩm, điên rồi sao? Nhậm Thiên Hành, Phượng Hoàng Tiên Vương cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Vũ, nghĩ rằng mình nghe lầm chăng. Ờ Nhậm vũ không có thời gian để giải thích. Trên thực tế cho dù có thời gian hắn cũng lười giải thích cái gì, trong nháy mắt ở chung quanh thân thể hắn, dược vật sớm đã bị hắn khống chế trong phạm vi nhất định, toàn bộ bắt đầu bốc cháy lên, mỗi một loại dược vật đều hoàn toàn bốc cháy bất đồng, có hơn vạn loại dược vật bất đồng lại biến hóa khác nhau, phương thức thiêu đốt khác nhau. truy luyện, mỗi một loại đều giống như có tiên đan sư cường đại nhất đơn độc rèn luyện, lưu lại thứ hữu dụng nhất. Mỗi một ngọn lửa bốc cháy lên, mỗi một loại dược vật đều giống như những đóa hoa, xinh đẹp chói mắt, le sáng lóa mắt. Ngay sau đó, tất cả dược vật bắt đầu đi vào một loại biến hóa vô cùng huyền diệu, dĩ nhiên là từng cái từng trận pháp đang biến hóa, bộ phận dược vật tinh hoa nhất cùng với trận pháp ngưng tụ lại với nhau, cùng nhau biến hóa. Nhậm Vũ nắm trong tay lực lượng, ngọn lửa, một số lực lượng hồn thể cường đại trong lúc vô tình đều xông vào trong đó. Sau đó đủ lại tình huống lại vượt quá tưởng tượng. Mỗi một loại biến hóa đều làm cho mọi người ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vốn những ý nghĩ của họ trước đó, ngay khoảnh khắc Nhậm Vũ thúc dục lực lượng luyện hóa, với trận pháp ngưng tụ tinh hoa dược vật hình thành vận chuyển, cả vạn loại dược vật bất đồng kia, đều đã hoàn toàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù là đại thế giới bất đồng, tồn tại trong hoàn cảnh bất đồng, nhưng cảm giác đều giống nhau, đây là một loại đạo, bọn họ có thể cảm nhận được từ trong đó, bọn họ có thể không ngừng học tập, không ngừng tìm hiểu các thứ, đạo Nhậm vũ luyện chế dục phẩm này, đồng thời, bọn họ liền cảm nhận được loại cảm giác này, cảm giác vô cùng huyền diệu. Kỹ gần với đạo, nếu như nói trước đó bọn họ cảm thấy nhậm vũ rất thần kỳ, vừa rồi trong lòng sinh ra hoài nghi, như vậy ngay trong khoảnh khắc này tất cả nghi hoặc hoàn toàn tiêu tan không nói, mọi người đều như ngừng thở cũng không dám có một cử động nhỏ. Bởi vì khoảnh khắc này là hoàn mỹ như vậy, cho dù mọi người hoàn toàn không hiểu nhậm vũ đang làm gì, cũng có thể từ trong đó cảm nhận được các thứ, đây là đạo. Vạn lối đi đều là chí lý đại đạo. Cảnh giới bản thân Nhậm Vũ đã cao, đã vượt qua đại la kim tiên bình thường, những phương diện khác đủ để người ta khiếp sợ rồi, mà ở phương diện hắn am hiểu nhất cũng là độc chế luyện chế dược phẩm, thì có thể bất chi bất giác xác nhập hết thảy những thứ hắn có vào trong đó, tổng hợp lại thể hiện ra cảnh giới cao thâm của Nhậm Vũ. Dĩ nhiên, Nhậm Vũ không cần cố ý làm như thế, giống như mỗi một lần luyện chế dược phẩm, hắn đều có thể sáp nhập vào các thứ, có thể phát huy đến mức tận cùng, điều đó hoàn toàn gần như là một loại năng lực của bản năng. Ở giới trạng thái này, nhậm vũ luyện chế dược phẩm bất tri bất giác đã đến gần với đạo mà chỉ có Đại La Kim Tiên Đình Phong mới có tư cách chạm tới. Đại La Kim Tiên nắm trong tay lĩnh vực quy tắc mà chỉ có chân chính chạm vào đạo mới có tư cách đạt tới cảnh giới giống như nghịch thiên thất đại thánh bọn họ. Đây là đạo mà trước kia Hắc Long thiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương bọn họ một mực không có hiểu được. Tuy rằng thời điểm này là nhậm vũ mượn luyện chế dược phẩm, thể hiện ra toàn bộ cảnh giới ngang dọc của hắn, vô hạn đến gần với đạo của hắn, nhưng cũng giúp cho Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, nhậm thiên hành bọn họ thu được ích lợi không ít. Giờ này, bọn họ đã đám chìm trong nó, không có bất kỳ âm thanh nào. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vốn trước đây nghĩ tên này tạp nhập, phân tán quá mức, phương diện nào đều dính tới sẽ ảnh hưởng tới hắn, hóa ra là hắn mượn một đạo luyện chế dược. Mở ra đạo độc nhất thuộc về mình, mà lại luyện hóa vạn pháp, luyện hóa hết thầy cho một lò. Có ý tứ? Có ý tứ? Thời khắc này tạc đạo nhân thì ngược lại ở một bên rất thanh tỉnh, đồng thời ở đó lầm bầm lầu bầu nói một hồi, sau khi nói xong ngay cả chính hắn đều phải suy nghĩ lại lời nói của mình. Nhắn lên một cái đã qua mười mấy canh giờ, không có người nào cảm nhận thời gian trôi qua, không có người nào để ý đã trải qua bao lâu. Bùng! Bùng! Ừm! Giống như là một trường biến hóa huyền diệu nhất, đủ các loại dược vật đều dung hợp trong đó, thậm chí cuối cùng còn dư lại lúc dược phẩm tiến hành dung hợp, liền giống như hai trận danh địch và ta đang đại chiến phút sau cùng. Cuối cùng bên phe cường đại nhất hoàn toàn tóm thâu phe yếu nhược, tạo thành một tồn tại hoàn toàn mới, ngưng tụ thành một giọt dược phẩm. Giọt dược phẩm này vừa luyện chế hoàn thành, Nhậm Vũ liền khẽ điểm một cái, trong nháy mắt dược phẩm rơi vào trong miệng Hình Vẫn Tiên Vương. Hình Vẫn Tiên Vương lặng lặng nằm ở nơi đó, tuy rằng đã mất đi một thân lực lượng nhưng thân thể vẫn còn tàn ra tiên khí vô cùng tận, chính là tiên khí thuộc loại độc hữu của tiên giới trên đại thế giới này. Linh khí đủ cường độ so sánh với loại tiên khí này đều có thể phân biệt rất rõ ràng, có thể trình độ mạnh yếu không có khác biệt, nhưng tiên khí này tự nhiên mà vậy lại có một loại cảm giác xuất trần, cao quý không thể nhìn thẳng vào. Ông, ngay khi nhậm vụ bắn giọt dược phẩm bay vào trong miệng hình vẫn tiên vương, trong nhảy mắt thân thể của bà khẽ run lên, sau đó tiên khí trên thân thể càng phát ra nồng đậm. Mà trọng yếu hơn là tiên hồn của bà đã bắt đầu tán loạn một lần nữa ngưng tụ, tuy rằng so với trước yếu đi rất nhiều, nhưng đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng khôi phục. Thân thể của bà cũng đang khôi phục, lực lượng trong thân thể cũng không ngừng sinh ra. Thật, thật đúng là cứu sống. Quá thần kỳ, quá lợi hại đi. Hắc Long tiên vương ta cho tới bây giờ chưa từng bội phục ai như vậy, bất quá hôm nay xem như mở mang kiến thức. Con bà nó, đây, đây rốt cuộc là dược phẩm gì mà lại còn lợi hại hơn so với tiên đan tuyệt phẩm. Thẳng đến lúc Hắc Long Tiên Vương thấy hình vẫn Tiên Vương mở ra mí mắt, nhìn về phía bọn họ, mới hoàn toàn chịu phục. Đây là vấn gì đó của hắn độc chế mà lại có thể đạt tới trình độ này, không trách được ở phương diện trận pháp có trình độ như thế. Nhìn bộ ràng hắn lúc luyện chế dược phẩm này, hẳn những phương diện khác cũng rất kinh khủng. Phượng Hoàng Tiên Vương cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng, bởi vì hết thầy điều này quả thật là khiến người ta quá bất ngờ, quá vui mừng. Nhậm Thiên hành ra mắt Tiên Vương. Đây là con trai, tốt lắm. Nhậm Thiên Hành vừa thấy Hình Vẫn Tiên Vương lại thật sự sống lại, ông cũng vui mừng quá đỗi. Lúc trước Hình Vẫn Tiên Vương hợp lực với ông đưa Nhậm Nhất Nguyên cùng Nhậm Tinh ra ngoài, sau đó Hình Vẫn Tiên Vương bị thương nặng cũng tâm ý nguội lạnh, lại dùng một loại phương thức đặc thù truyền phần lớn lực lượng cho ông, giúp ông từ trình độ Đại La Kim Tiên đạt tới cảnh giới Tiên Vương. Thời khắc này thấy Hình Vẫn Tiên Vương có thể sống lại, Nhậm Thiên Hành cũng cảm thấy rất may mắn, dù sao bà ta cũng coi như là người của Nhậm gia. Sau khi thi lễ về hướng Hình Vẫn Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành càng kích động nhìn về phía Nhậm Vũ, con trai của mình thật lợi hại. Cho dù là ông có vô số kỳ ngộ, hiện tại cũng có thực lực Tiên Vương, nhưng ở trước mặt Nhậm Vũ lại không có một chút ưu thế. Ngược lại thì hết thảy mọi chuyện đều bị Nhậm Vũ nắm giữ chủ động, không chế. Vừa mới khôi phục phương diện lực lượng, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục hoàn toàn, trước từ từ tự mình điều dưỡng. Nhậm Vũ nói với Hình Vẫn Tiên Vương, sau đó hướng về phía phụ thân Nhậm Thiên Hành gật đầu, rồi cất bước đi tới chỗ Kỳ Lân Tiên Vương. Đúng rồi, các thứ trong nhẫn chữ vật, chờ chút. Lúc này, thấy nhậm vũ đi tới chỗ kỳ lân tiên vương, hắc long tiên vương mới đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi nhậm vũ thông báo, lập tức chuẩn bị dùng lực lượng cường đại hỗ trợ cho kỳ lân tiên vương thanh tình một chút để mở ra nhẫn chữ vật của lão. Hiện tại hắc long tiên vương đúng là tâm phục khẩu phục rồi. Không cần. Con sống. Cường tuy nhiên đúng lúc này chợt vang lên thanh âm giá nu trầm ổn của Kỳ Lân Tiên Vương mí mắt lão cũng khó khăn làm hé lên nhưng ngay sau đó trong nhẫn chữ vật của lão cũng đồng loạt bay ra vô số dược vật đan dược Kỳ Lân Tiên Vương vùng vẫy rồi lại tự mình khống chế lấy ra các thứ trong nhẫn chữ vật của mình hiển nhiên lão còn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức vừa nhìn thấy Kỳ Lân Tiên Vương như thế Hắc Long Tiên Vương cũng không nói gì thêm trực tiếp lấy ra toàn bộ dược vật đan dược còn dư lại của mình thời khắc này trong bầu trời chung quanh toàn bộ đều là đồ tốt. Đây chính là tập kết thứ tốt trong những chữ vật của bốn đại tiên vương. Tuy rằng bọn họ bị vây khốn, bị thương hào phí rất nhiều, nhưng vật nhiệm vũ cần nhất bọn họ lại không lãng phí, chính là những dược liệu kia. Vật gì đó có thể bị bọn họ nhìn trúng, đương nhiên đều bất phàm. Mặc dù nói đại thế giới táng tiên trải qua một cuộc đại chiến, cả đại thế giới táng tiên gần như bị hủy diệt, nhưng chính ra mà nói thiên tài địa bảo vẫn còn phong phú vượt qua đại thế giới. Mà mấy người bọn họ mỗi người chiếm đóng một phương, tự nhiên có không ít thứ tốt. Thời khắc này lần đầu tiên nhậm vũ có thể tùy ý phát huy như vậy, tài liệu cần dùng hắn cũng không khách sáo, lại lần nữa luyện chế dược phẩm dành riêng cho kỳ lân tiên vương. Bởi vì có những thứ dược liệu đủ tốt của họ này, cộng thêm thủ pháp cùng trình độ luyện chế dược phẩm của nhậm vũ, nhậm vũ chỉ cần dùng rất ít tinh huyết tâm mạch cổ thần vương cùng một phần lực lượng thuần túy của hồn thể cửu độc hồn vương làm thuốc dẫn, những thứ khác liền rất dễ giải quyết. Một là chuyện khẩn cấp, cấp bách, hay là đối với nhậm vũ mà nói, mỗi một lần luyện chế dược phẩm hoàn toàn mới, đều là một lần chân chính thăng hoa. Trong quá trình này, hắn có thể vận dụng toàn bộ tách cả thủ đoạn của mình, một mặt vừa luyện chế, một mặt vừa tính toán. Cứ ngẫm lại xem, người khác đều có thể mượn từ nhậm vũ luyện chế dược phẩm có điều càm ngộ, nhậm vũ còn tự mình đám chìm trong đó đương nhiên cũng có thu hoạch rất nhiều lần này luyện chế dược phẩm cho Kỳ Lân Tiên Vương, so với luyện chế cho Hình Vẫn Tiên Vương đơn giản một chút không nói, Nhậm Vũ nắm trong tay năng lực cũng một lần nữa tăng lên, tốc độ biến hóa nhanh hơn, thậm chí làm cho Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành bọn họ là nhân vật bực này ở một bên nhìn còn không kịp. Về phần nói dùng tiên hồn lực dò xét, thì dưới pháp quyết luyện chế đặc thù của Nhậm Vũ, cho dù là tiên hồn lực của họ bực này đều không có biện pháp dò xét được gì. Không tới 3 canh giờ, Nhậm Vũ đã luyện chế xong dược phẩm dành cho Kỳ Lân Tiên Vương. Ừ. Kỳ Lân Tiên Vương vừa uống vào, rất nhanh liền mở lớn đôi mắt, toàn thân đều phát ra một màn hơi nóng rực, lực lượng khôi phục nhanh chóng, ngưng tụ uy thế tiên vương cũng từ từ thể hiện ra. Những thứ đan dược này chính các vị cầm trở lại đi, hiện tại xem ra không cần phân giải dược vật trong đan dược này để luyện chế dược phẩm, tuy nhiên những dược liệu này ta sẽ thu lấy, một hồi còn phải luyện chế dược phẩm cho cha ta và Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương các vị. Nhưng chuyện này chúng ta vừa chạy đi vừa tính, hiện tại tình huống cả đại thế giới táng tiên rất xấu, có thể ngăn cản đại thế giới táng tiên bị diệt vong hay không, bổn gia chủ không dám nói chắc, nhưng nếu muốn sống sót, mọi người chỉ có chung một mục đích. Nhậm Vũ vừa nói, vừa chỉ tay về hướng trung vực vốn do kim sĩ đại bằng nắm trong tay. Nói xong, nhậm Vũ liền thúc giục cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, mặc dù hiện giờ đồng thời ở cùng một chỗ với rất nhiều tiên vương. Nhưng các tiên vương này, người thì tàn phế, người bị thương, lúc này hoàn toàn không phát huy ra được, hơn nữa nhậm vũ cũng quen nắm trong tay tốc độ của mình. Đang lúc khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ phi hành, với hắn mà nói, bản thân cũng là một loại tôi luyện, cho tới bây giờ, không có khả năng giống như thời kỳ hòa bình, để hắn có thời gian từ từ bế quan tu luyện tăng lên, cho nên hắn luôn nắm bắt tất cả thời gian. Nhậm Thiên Hành đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, mang theo hình vẫn Tiên Vương trực tiếp bay lên, Hắc Long Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương hiện tại cũng đều tâm phục khẩu phục, hơn nữa bất luận là từ đối thoại vừa rồi giữa kim sĩ đại bằng Tiên Vương với nhậm vũ hay là từ biến động của thiên địa hiện tại. Họ cũng đều biết rõ thế cục trước mắt, cho nên cũng đều không nói gì, chỉ mang theo kỳ lấn Tiên Vương cùng nhau bay lên chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tạc đạo nhân tự nhiên không cần nói, cũng rất tự nhiên đi theo. Ừng. Trong nháy mắt, Nhậm Vũ khống chế Tiên hồn lực, cừu cừu âm dương chấn thần kỳ trực tiếp tăng tốc, lập tức đại kỳ ở trung quanh phối hợp tạo thành trận pháp thúc dục lực lượng phá mở không gian, vì thế cường mãnh, ngay cả thời khắc này Hắc Long Tiên Vương bọn họ thân ở trong đó đều líu lưỡi. Bởi vì Nhậm Vũ phát huy uy lực của cừu cừu âm dương chấn thần kỳ này đã không thua gì tiên khí tuyệt phẩm bình thường. Cha, thời gian cấp bách, ta bên này vừa luyện chế dục phẩm, ngài mau mau trước nói một chút tình huống ngài biết đi. Tuy rằng cho tới giờ, nhậm vũ biết rất nhiều thứ linh linh vụn vật, nhưng chuyện nhậm thiên hành bên này còn có một số không biết rõ lắm. Mà rõ ràng cha hắn từng có kết giao với hoàng đế trước nghe cha mình nói một chút, sau đó sẽ quyết định nên làm gì. Về phần Hắc Long tiên vương, phượng hoàng tiên vương cùng kỳ lân tiên vương, hình vẫn tiên vương đã khôi phục. Tuy rằng bọn họ đều là nhân vật đỉnh phong trong đại thế giới này, nhưng nhậm vũ biết rõ, bọn họ có thể cung cấp chỉ là lực lượng, còn chân chính nắm trong tay hành động vẫn chính là hắn phong cách làm việc rứt khoát trực tiếp của Nhậm Vũ làm Nhậm Thiên Hành rất không thích ứng. Dù sao trong ấn tượng của hắn, đứa con trai này chỉ là nhị thế tổ không học không nghề, chỉ biết ăn chơi. Bằng không sao lúc trước hắn để lại chiếc nhẫn như thế? Đương nhiên, làm cha hắn cũng hy vọng con mình có thể tình ngộ, cho nên mới để lại mấy thứ trong nhẫn truyền thừa gia chủ. Nhưng bây giờ thật gặp được Nhậm Vũ, trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như thế, nhắc thời làm hắn mơ hồ. Trong lòng hắn có nghi ngờ, hắn muốn biết những năm qua Nhậm Vũ đã làm gì, sao lại trở nên thần kỳ như thế? Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi, nghe nhậm vụ an bài, nhậm thiên hành cưỡng, chế nghi ngờ, ổn định tâm thần, nhớ lại những chuyện trước kia. Lấy góc độ hiện tại mà xem, Minh Ngọc Hoàng triều lúc đó chỉ là một quốc gia rất nhỏ trong khu vực tam giác giữa đại giáo vô thượng, ngay cả tông môn vạn năm cũng không bằng. Nhưng khi đó, không ai cảm thấy vậy. Sau khi ta thừa kế gia chủ, cùng với Hoàng đế mới lên ngôi, hùng tâm bừng bừng phát triển, khi đó tuy rằng lực lượng của ta tăng lên rất nhanh, nhưng không có quá mức như thế. Thẳng đến một ngày nói tới chuyện trước kia, nhậm vũ như chìm đắm trong đó, hồi tưởng những chuyện khi xưa, sắc mặt cũng thay đổi theo. đột nhiên hoàng đế tới tìm ta, hắn như biến đổi thành người khác, cuối cùng hắn nói thu được bản đồ di tích, nhưng không thể cho ai biết. vì vậy chúng ta đi tham dò, trải qua rất nhiều nguy hiểm còn bị nhốt mấy năm trong đó, nhưng may ở chỗ tốc độ thời gian trôi đi ở đó khác biệt, hoàng đế cũng đã ăn bài sẵn ở bên ngoài, lúc đó cũng không xảy ra vấn đề gì. ở trong di tích kia, chúng ta thu được chỗ tốt rất lớn, lực lượng mỗi người tăng nhiều, nhất là ta tăng vọt nhanh chóng nói đến đây, nhậm thiên hành không khỏi toát ra cười khổ. thẳng đến sau ta mới biết, đó không phải di tích đột nhiên có được, mà là hoàng tộc thượng của bọn họ lưu truyền xuống, sở dĩ tu vi như chúng ta mà còn sống được trong đó, đi ra được, chính vì hoàng đế có huyết mạch hoàng tộc thượng cổ. từ đó về sau, lực lượng của ta tăng vọt, không ngừng sáng lập từng kỳ tích, giúp hoàng đế ổn định giang sơn. vốn là lực lượng của hoàng đế cũng tăng lên rất nhanh, nhưng có một thời gian vì gia tộc xảy ra chuyện, đắc tội một cái tông môn vạn năm cùng những chuyện khác, thậm chí xảy ra xung đột với đại giáo vô thượng. Lúc đó lực lượng của ta cũng gần đến đỉnh cao đại thế giới, đạt tới pháp thần cảnh, không ngừng xảy ra xung đột với bọn họ. Ngay khi ta đi ra rồi trở về, đột nhiên phát hiện lực lượng của hoàng đế chẳng những không tiến bộ, vốn còn không kém hơn ta lại yếu đi rất nhiều, thoáng cai giống như trở thành người thường, hơn nữa dường như hắn. Lập tức trở nên khác thường, suy nghĩ cũng khác, cố khí phách ngạo nghĩa thiên địa, muốn cùng nhau sáng tạo thời đại mới cũng không còn, ngược lại trở nên đa nghi. Lúc đó lực lượng của ta đang lúc mạnh nhất, vì thế hắn bắt đầu đề phòng nhắm vào ta mọi lúc chèn ép nhậm ra. Ôi, nhắc tới chuyện này, nhậm thiên hành thở dài bất đắc dĩ, lúc đó ta còn không rõ, thật nghĩ rằng bởi vì hoàng đế tu luyện xảy ra vấn đề, sợ nhậm ra ta kiêu căng, cho nên đành phải làm ra chút nhượng bổ, đồng thời làm những bố trí khác, thậm chí nói với hắn là sẽ ra ngoài sông sáo. Nhưng ta phát hiện hoàng đế lúc này, tựa như chìm trong tâm tình đế vương bình thường, nắm giữ quyền lực, cho dù ta nhường bước nhưng hắn vẫn không bỏ qua. Điều này làm ta rất hiếu kỳ, vừa lúc xảy ra tranh chấp với đại giáo vô thượng, ta mượn cớ rời đi. Sau đó trong một lần ta bị cuốn vào di tích Hoàng Triều Thượng Cổ, ở trong di tích đó, ta vô tình phát hiện một người, một người lúc đó cũng đã vượt qua Pháp Thần Cảnh. Vượt qua Pháp Thần Cảnh trên trên đại thế giới, đàn áp tất cả tồn tại, điều này hết sức khó tin, còn tưởng đó là tiêm giữ tiên giới. May mắn lúc đó ta trốn kỹ, cuối cùng để ta phát hiện, đó lại là Hoàng Đế. Bởi vì chuyện này, ta bắt đầu điều tra, dần dần phát hiện một chuyện đáng sợ, một thân phận khác của Hoàng Đế đã làm tới phó giáo chủ đông Hoàng Thần Giáo, hơn nữa còn đang hoàn toàn nắm giữ đông Hoàng thần giáo Không chỉ thế, ta còn phát hiện những tồn tại khác, đều là hoàng đế, nhưng không phải cải trang, ta phát hiện trên người bọn họ có tính tình khác nhau, thằng đến lúc này mới nhớ tới một truyền thuyết lâu đời, có thể hóa thân hàng tỷ. Nhớ lại những năm đó, Nhậm Thiên Hành cũng rất cảm khái, khi đó hắn từ từ điều tra những chuyện này, làm hắn rung động khó tưởng. Tuy rằng Nhậm Thiên Hành kể chuyện về đại thế giới bên kia, nhưng hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương hay Kỳ Lân Tiên Vương vừa mới khôi phục lại, cùng với tạc đạo nhân ở một bên, đều có hứng thú lắng nghe. Đến lúc này, ta mới biết nguyên nhân tính tình hoàng đế đại biến. Trong quá trình điều tra, ta phát hiện phân thân hoàng đế đều có thân phận đặc thù trong các đại giáo vô thượng khác. Nhưng đông hoàng thần giáo là có thân phận cao nhất, gần như khống chế toàn bộ. Sau đó ta chú ý điều tra đông hoàng thần giáo, bất ngờ bị một cuộc bạo động cuốn vào không gian đặc thù, nơi đó chính là Thánh Bia. Khi đó ta mới biết rõ ràng, thì ra hoàng đế có huyết mạch hoàng triều thượng cổ, hắn học pháp thuật phân thân từ kim sĩ đại bằng. Lúc đó ta cũng vô tình học được một phần, cho nên sau này mới dùng phân thân chuyển chức gia chủ lại cho con. Chỉ là sau đó, ta lại âm thầm đi vào cha sét mới phát hiện, hắn đã đạt được hiệp nghị với kim sĩ đại băng, vừa lúc hắn giúp kim sĩ đại bằng thoát ra, bởi vì là lúc đặc thủ, ta mới lấy được một mảnh vỡ thánh bia chạy trốn, nhưng cuối cùng hắn cũng hoài nghi tới ta. Vì tranh dẫn tới tai họa cho gia tộc, lúc đó ta cố ý rơi vào cạn bẫy dò sét của hoàng đế, lại không ngờ đột ngột bị cuốn vào đại thế giới táng tiên đến nơi này không lâu gặp được nhất nguyên sau đó xảy ra chuyện kim sĩ đại bằng hãm hại bốn đại tiên vương khác may mắn hình vẫn tiên vương có quan hệ sâu xa với gia tộc chúng ta lúc đó thừa dịp thiên địa thay đổi đưa nhất nguyên lão tổ cùng nhậm tinh ra ngoài ta cũng thừa cơ đưa phần thân đi ra nhậm thiên hành không nói nhiều những chuyện khác đã xảy ra nhiều năm muốn nói kỹ càng mấy ngày đêm cũng chưa xong hắn chọn chuyện trọng yếu mà tóm tắt cuối cùng nhậm thiên hành ngẫm lại rồi nói lúc đó bất ngờ nghe đối thoại mới biết phương pháp phân thân của hoàng đế học được từ kim sĩ đại bằng Kim sĩ sí đại bằng đã hợp tác với Hoàng Triều Thượng của từ vạn năm trước, còn thả ra một cái phân thân, có điều khi đó hợp tác không hoàn toàn, cho nên cuối cùng Hoàng Triều Thượng của bị tiên giới đánh bại, phân thân của hắn cũng ở lại đại thế giới tàng tiên trở thành Kim sĩ sí đại bằng tiên vương. Đám người Hoàng đế là một nhánh huyết mạch của Hoàng tộc Hoàng Triều Thượng Cổ, chính là phân thân của hắn bảo vệ. Hoàng đế nói chuyện với hắn rất lâu, thuyết phục hắn, chẳng qua hắn sẽ không nghe lệnh của Hoàng đế, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Dù nhậm thiên hành đã cố gắng tóm tắt, hơn nữa chọn chuyện liên quan tới hoàng đế, kim sĩ đại Bàng cùng đại thế giới táng tiên, nhưng đủ thứ vụn vặt cũng tồn mấy canh giờ. Chờ hắn nói xong, nhậm vũ cũng luyện chế xong dược phẩm cho nhậm thiên hành, hắc Long tiên vương, vượng hoàng tiên vương. So với luyện chế dược phẩm cho hình vẫn tiên vương, kỳ lân tiên vương, lần này thì kém hơn nhiều, cho nên nhậm vũ vừa nghe vừa nhẹ nhàng luyện chế xong dược phẩm. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Hoàng đế ở Minh Ngọc Hoàng Triều chẳng qua là một trong những phân thân của Lý Hải Nguyên, hơn nữa hắn còn để lại đặc tính nào đó. Ví dụ Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều chủ yếu theo thuật quyền mưu, sau đó là những phân thân có đặc tính tu luyện, tàn nhẫn, giết chóc, đều cùng tồn tại. Vạn pháp vạn đạo, cực hạn chứng đạo, tìm tòi mỗi một đại đạo, vậy cũng coi là một loại phương pháp. Nhậm Vũ gật đầu nói, cho mấy người nhậm thiên hành dùng dược phẩm. Từ những tình huống này là có thể nhìn ra, mục đích cuối cùng của hoàng đế cũng như kim sĩ sí đại bằng, không ở đại thế giới táng tiên, cũng không phải đại thế giới, mà là tiên giới. Hiện tại đại thế giới táng tiên dung chuyển, có khả năng liên quan tới việc bọn họ sắp đối phó tiên giới. Đến lúc này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Hờ, nghe nhậm vũ phân tích, Hắc Long tiên vương tức giận. bổn tiên vương mặc kệ hắn muốn gì, nhưng hắn giam tính kế bổn tiên vương, món nợ này chưa xong đâu. Đại thế giới Táng Tiên là căn bản náu thân của chúng ta, làm sao cho bọn chúng tùy tiện hủy diệt? Phượng Hoàng Tiên vương mặt trầm như nước, cũng tràn đầy sát khí, nhưng chuyện cá nhân bị hãm hại bị ném sang một bên. Thế giới này sinh ra các sinh linh chúng ta, tuyệt đối không thể để chúng hủy diệt thế giới này. Nhậm gia chủ, chúng ta có thể không tiếc mọi giá vì phương thế giới này, chỉ là chúng ta dù đạt đến cảnh giới Tiên vương, nhưng tình huống bây giờ dường như càng thêm phức tạp, xin Nhậm gia chủ có thể nề tình phương thế giới này còn có vô số sinh linh, đừng để bọn chúng hy sinh phương thế giới này. Kỳ lân tiên vương khác với hình vẫn tiên vương, bây giờ hình vẫn tiên vương chưa khôi phục, bởi vì nàng dùng bí pháp truyền phần lớn lực lượng cho nhậm thiên hành. Về phần kỳ lân tiên vương, dùng dược phẩm song liền dần dần khôi phục, đến cảnh giới như hắn đã không cần thúc đẩy, tự nhiên sẽ vận dụng toàn bộ. Giọng hắn trầm thấp, thương cảm nhất, đường đường tiên vương bây giờ phải làm đại lễ với nhậm vũ. Bi ai trong giọng của hắn, rất giống tạc đạo nhân đau đớn khi phương thế giới này sắp hủy diệt, cực kỳ đau thương khi lân tiên vương lên tiếng, phượng hoàng tiên vương cũng lo lắng vì thế giới này cũng không người. Hắc long tiên vương lại không làm lễ, chỉ là khó chịu nói, mà nó liêu mạng với chúng, lấy thế giới của chúng ta làm chấn trường, ta họa tàn nát, bây giờ còn muốn hy sinh thế giới của chúng ta, coi chúng ta dễ ăn hiếp làm sao. Nghe bọn họ nói, nhắc tới sống chết của phương thế giới này, tác đạo nhân lại ôm đầu, có vẻ đau đớn, nhưng không nói ra được cảm giác này. Thái độ của bọn họ làm nhậm thiên hành cũng xúc động, dù sao sinh linh của đại thế giới sắp bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả hắn cũng không tiếp thụ được. Chỉ là hắn nói xong, hắn biết mình không thể nắm giữ được, không nhịn được nhìn sang nhậm vũ. bổn gia chủ không phải thánh hiền, tuy rằng nhiều lúc cũng sẽ không đành lòng, nhưng không thể chiếu cố được toàn bộ. Nói thật, ta cũng không đành lòng, nếu có thể ngăn cản thì ta sẽ ngăn cản, nhưng đầu tiên bổn gia chủ nói thẳng, ta làm mọi thứ chủ yếu là bảo vệ bản thân, sau đó là đối phó kẻ địch. Đương nhiên, bởi vì mục đích này cũng có khả năng thuận tiện ngăn cản đại thế giới táng tiên bị hủy diệt, nhưng bổn gia chủ tuyệt đối không phải cố ý làm vậy. Đầu tiên ta phải bảo hộ người nhà, bạn bè, sau đó là những cái khác. Đây là mục đích ta đến đây, ta có thể nói rõ với các người, ta đi đối phó bọn chúng, nhưng không dám cam đôn có thể ngăn cản được hay không. Rõ ràng, hiện tại ba vị tiên vương đang chìm trong đang đớn mê măng, bọn họ cần người chỉ dẫn, lãnh đạo. Hiện tại Nhậm Vũ hoàn toàn có thể hứa hẹn, mạnh miệng nói cho bọn họ đi theo, nhưng Nhậm Vũ vẫn lựa chọn nói thật về phần quyết định ra sao là chuyện của bọn họ. Nhậm Vũ trực tiếp nói thật, hắn sẽ không mạnh miệng bảo bọn họ đi theo cứu vớt đại thế giới tăng tiên, hiện tại hắn chỉ muốn cứu bản thân và lão cha, muốn bảo vệ bản thân và người nhà cùng bạn bè, đây là khả năng cho phép. Vì phần trong quá trình này, nếu như có thể làm giúp được người khác, vậy tự nhiên hắn sẽ làm. Đương nhiên, Nhậm Vũ sẽ không cố ý khoe khoang cái gì. Đối mắt với ba vị sinh linh hỗn độn đại thế giới táng tiên, bao gồm cả tạc đạo nhân thần bí, nhậm vũ nói rất rõ ràng. Mặc kệ thế nào, cũng như ngài nói, chúng ta cùng chung mục đích, đối với ngài là công kích kẻ địch của ngài, đối với chúng ta là cứu vớt đại thế giới này. Kỳ lân tiên vương ta toàn lực ủng hộ ngài. Kỳ lân tiên vương giàn nua lên tiếng trước tiên, không chút do dự. Không cần nói những lời vô dụng, mặc kệ vì cái gì, tóm lại đều đối phó cùng một đám người, vậy là được rồi. hắc long tiên vương cũng lớn tiếng giống. Phượng hoàng tiên vương không lên tiếng, chỉ là gật đầu, sau đó nhìn mảnh thiên địa xung quanh. Nhầm vũ xuyên qua ở tốc độ này, chỉ có cấp bậc tiên vương như nàng mới cảm nhận được thế giới biến hóa. Tựa như đứa nhỏ nhìn thấy mẹ của mình dần dàn nua sắp chết vì có thể để mẹ mình sống tiếp, nàng có thể bỏ ra mọi thứ. Được rồi, vậy chuyện sẽ trở nên đơn giản, hiện tại chúng ta đi tìm hiểu trước. Chiến đấu thì không sợ kẻ địch như thần như tiên như thánh, chỉ sợ đồng bạn như heo, hiểu rõ đồng đội của mình càng trọng yếu hơn là hiểu rõ kẻ địch Nói chuyện với cấp bậc như bọn họ đúng là đơn giản, không cần phải nói nhiều. Nhậm vũ nói làm mấy người vượng hoàng tiên vương sừng sốt, nhưng trong lòng cũng thả lòng, dù sao vừa thoát khỏi diệt tiên trận, liền gặp phải sự thật đại thế giới sắp diệt vong, còn phải đối mặt hoàng triều thượng cổ. Không nói đâu, chỉ riêng bán thành kim sĩ đại bằng đang ủng hộ hoàng đế đã có thể đè chết vô số. Tuy rằng bọn họ là cấp bậc tiên vương, nhưng cũng chính vì thế bọn họ mới càng hiểu rõ tồn tại hùng mạnh đó. Huống gì nếu bọn họ dám là địch với tiên giới, trực tiếp công kích tiên giới, khẳng định có thực lực hùng mạnh? Không cần ai nói, trong lòng mọi người đều rõ điểm này, nhưng bọn họ đều lựa chọn. Hơn nữa, nếu đã nói rõ ràng, vậy ta cũng nói rõ, chúng ta không phải hào phóng xả nghĩa, cũng không phải đi chịu chết, cho nên đừng có mà làm bi thương như thế. Các người là ai? Các người là sinh linh hỗn độn sinh ra từ thế giới này, các người là nam đại tiên vương. Cho dù bọn họ có mạnh, nhưng cũng chỉ mới phát triển ở đại thế giới táng tiên, có thể mạnh đến cỡ nào? về phần bàn thành kim sĩ sí đại bằng phân tần cấp tiên vương của hắn bị hủy hắn cũng bị thương nặng hơn nữa hắn vừa thoát khỏi thánh bia chưa chắc có thể khôi phục hoàn toàn trọng yếu hơn là chúng ta không cần liều mạng với bọn chúng nhất định phải nhớ kỹ điểm này nhậm vũ nghiêm túc nói với bọn họ bao gồm cả lão cha thậm chí cả tạc đạo nhân đã tỉnh táo lại cung hình vẫn tiên vương không lên tiếng bởi vì vừa rồi đám người phượng hoàng tiên vương làm ra vẻ đau thương bi trắng thật giống muốn giả thân giả nghĩa tuy rằng nhậm vũ không nói nhưng đã bắt đầu khuyên bảo bọn họ Nhìn mọi người đều nhìn về phía mình, nhầm vũ mới nói tiếp. Chúng ta muốn ngăn cản bọn họ hủy diệt đại thế giới táng tiên, bổn ra chủ muốn về đại thế giới, bọn họ lại muốn đánh lên tiên giới, có thể lợi dụng những điều này. Nói thẳng ra, trước tiên chúng ta phải xem tình hình thế nào mới quyết định, đừng có chưa biết gì đã tính toán liều mạng, như vậy thì thật sẽ nguy hiểm. Hiện tại không chỉ hai mặt là địch, nhất định phải người chết ta sống, chúng ta không cần thiết phải đi tới tiêu diệt bọn họ mới đạt được mục đích, hiểu chưa? Đừng nhìn bọn họ là tiên vương. Nhưng nói về mặt này, bọn họ thiếu sót nhiều lắm, bị nhậm vũ nói thế, ánh mắt mỗi người đều lóe lên ánh sáng. Bởi vì quả thật bọn họ đều hiểu sai, bị nhậm vũ nói vậy, cảm thấy tình huống còn chưa thảm đến mức đó. Không sai, như vậy là đúng. Chúng ta cần làm là phá hủy, không để bọn người kia còn chưa công kích tiên giới đã phá hỏng đại thế giới tăng tiên. Chúng ta không phải muốn tiêu diệt bọn họ, thực tế để bọn họ đối mặt với tiên giới là tốt nhất. Nếu như so sánh tiên giới và hoàng triều thượng cổ là hai thế lực mạnh mẽ, hiện tại chúng ta tính là một cỗ, có điều so với hiện tại thì khẳng định rất yếu, nhưng chúng ta có cơ hội. Đúng như nhậm vũ nói ban đầu, hắn không sợ kẻ địch như thánh, nhưng tuyệt đối không cho phép đồng bọn như heo. Cho nên hiện tại giải quyết vấn đề này, chỉnh lại nhận thức sai lầm của bọn họ, hắn đang quán triệt, nắm giữ đoàn đội nhỏ vừa hình thành. Đừng nhìn số người không nhiều, hình vẫn tiên vương vẫn không lên tiếng, nhưng lão cha, phượng hoàng tiên vương, hắc long tiên vương, kỳ lân tiên vương, đây là bốn tiên vương. Hình vẫn tiên vương đang khôi phục, cộng thêm tạc đạo nhân thần bí, cố lực lượng này chém giết trực diện còn chưa đủ, nhưng có thể làm được rất nhiều chuyện. Trước khi chân chính hành động, nhậm vũ muốn đoàn kết, quán triệt phong cách làm việc cùng ý chí của mình, không ngừng cường hóa, dạy cho bọn họ phải phối hợp với mình như thế nào. Lực lượng có mạnh cỡ nào, nếu không thể nắm giữ, vậy sẽ chỉ té ngã. Vành. Anh. Lúc này, tình trạng đại thế giới táng tiên không ngừng xấu đi, nhưng hiện tại Nhậm Vũ lại có thể không ngừng mở ra đường hầm không gian, không ngừng xuyên qua. Hiện tại mỗi lần xuyên qua đều sẽ gặp không gian dao động, rối loạn, lúc đi ra cũng sẽ gặp phải chuyện. Nhưng bây giờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ được Nhậm Vũ khống chế, bên trong có bảy khí linh cùng mặt trời ổn định, một đường tiến thẳng như trẻ tre. Nhậm Vũ cũng thừa dịp này, không ngừng hợp nhất tiểu đội hùng mạnh. Bởi vì vốn là ở bên biên giới trung vực và đông vực, cho nên bọn họ chạy đến trung tâm trung vực cũng không xa, quan trọng nhất là tốc độ của nhậm vũ không ngừng tăng nhanh. Ba ngày sau, nhậm vũ đã có thể cảm nhận được hào quang bao phủ thiên địa. Xuyên ngang qua hai đại thế giới, khó trách đại thế giới táng tiên muốn hủy diệt, đây là đang rút lấy tinh hoa đại thế giới, đám nhãi con kia, mà nó. hắc long tiên vương nhìn tình cảnh này, liền không nhịn được mắng to lấy đại thế giới ta làm chiến trường khi chưa phát triển hoàn toàn đã sắp hủy diệt bây giờ lại làm ra hành vi này không thể tha thứ thì lân tiên vương lúc này cầm quả trượng bằng rễ cây đặc thù chỉ là ở trong tay hắn sẽ không ai cho rằng đây là rễ cây bình thường Nhậm vũ nói đúng bọn chúng có thể đối địch với tiên giới không có khả năng đối mặt chiến đấu trực diện bây giờ bọn chúng chỉ mượn lực lượng đại thế giới chúng ta xuyên qua hai đại thế giới chúng ta chỉ cần nghĩ cách cắt đứt là được phượng hoàng tiên vương gật đầu nói ba người nhìn đằng xa không ngừng xem xét hiện tại bọn họ hoàn toàn dựa vào lực tiên hồn mạnh mẽ tra xét đằng xa, dù cho dùng xuyên qua không gian, muốn tới gần cũng cần một khoảng thời gian nữa. Bên bọn họ vừa nói chuyện, Nhậm Vũ cùng Nhậm Thiên Hành, Thình vẫn Tiên Vương thì nói chuyện một bên khác, về phần tạc Đạo Nhân lại đột nhiên trở nên im lắng, tựa như biến mất, lẳng lặng trong góc. Phổ, cầu bên kia, Nhậm Thiên Hành cũng nghe xong Nhậm Vũ nói những chuyện của mình, không khỏi thở dài, bởi vì không ngờ tới, Nhậm Vũ một đường cấp tốc trưởng thành đến như hiện tại. Yên tâm, hắn vẫn rất tốt. Lúc này, nhậm vũ liếc sang hình vẫn tiên vương vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, bởi vì hiện tại hình vẫn tiên vương đã khôi phục 3 phần lực lượng, coi như có thể phát tán được một chút uy thế tiên vương. Nhưng nàng vẫn không nói chuyện, thông qua nhậm thiên hành, nhậm vũ mới hiểu được hình vẫn tiên vương vốn là nữ tiên vương quản lý tiên phạt nổi danh tiên giới, sau đó gần như ngã xuống trong trận đại chiến đại thế giới táng tiên. Sau đó nàng dùng phương pháp đặc tù sống lại, nhưng không còn trí nhớ, nhưng dù đàn độn vẫn trở nên vô cùng mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ nói chuyện, điểm này thì Nhậm Thiên Hành cũng không biết tại sao, cảm thấy nàng vẫn luôn mê mang. Nhưng tình cảm đối với vị tổ tiên nhậm ra lại là thứ trọng yếu nhất đối với nàng sau khi sống lại, cho nên cũng đặc biệt chiếu cố người nhậm ra. Vừa nãy Nhậm Vũ nói chuyện với Nhậm Thiên Hành cũng nhắc tới Nhậm Tinh, hình vẫn tiên vương vẫn lẳng lặng ngồi đó, cảm nhận thiên địa này hủy diệt, liền đột nhiên đi tới, nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ. Nhậm Vũ chỉ có thể nói cho nàng biết, cũng không nhiều là mọi chuyện hắn biết về nhậm tinh. Lại nghe nhậm Vũ nói, hình vẫn tiên vương toát ra nụ cười yên bình, lại quay đi ngồi một bên, không để ý những người khác. Ta còn tưởng rằng con sẽ hỏi, vì sao cô ta lại như thế? Nhậm thiên hành nhìn hình vẫn tiên vương quay về ngồi chỗ cũ, liền cười khổ nói. Bởi vì con có hỏi, ta thật là không trả lời được. Đến giờ ta vẫn không hiểu nổi, đến cảnh giới như vậy sao vẫn thế được? Dù cho bất cứ sinh linh nào, tu luyện đến cảnh giới này đều sẽ có trí tuệ đầy đủ, đều giao tiếp được, càng đừng nói tồn tại như hình vẫn tiên vương. Nhưng nàng vẫn như thế, thực ra nhậm thiên hành vẫn luôn kỳ quái, nhìn nhậm vũ vẫn không hỏi, chính hắn đã nói trước. Nhậm vũ cười nói, ngài thật là nói đúng, đến cảnh giới như thế này, nếu nàng thật muốn nhớ lại, vậy khẳng định là không thành vấn đề, chỉ sợ là bản thân cô ta không muốn. Dù sao mặc kệ thế nào, bây giờ cô ta là người nhậm ra. Được, quả nhiên không hổ là con trai của nhậm thiên hành ta, ngay cả nói chuyện cũng thế, còn lợi hại hơn cả cha ngươi. Nhậm thiên hành vô cùng kiêu ngạo, vui vẻ nhìn nhậm vũ, không nhịn được dùng phương thức khen ngợi trực tiếp nhất. Lợi hại, vẫn là ngày lợi hại. Hà, cái gì lợi hại? Ha hà, hà, hồ phụ không khuyển từ mà, lão cha khen ta lên trời, vậy không phải biến tướng khen bản thân hay sao? Ha hà, hà, thì ra là thế. Tiểu tử thối nhà ngươi, hai cha con câu qua cầu lại, tuy rằng đã nhiều năm xa cách. Nhưng lại không có xa lạ gì, tùy tiện nói chuyện. Nhậm Thiên Hành nghe Nhậm Vũ nói đùa, cũng cười hà hà. Vừa rồi bọn họ nói chuyện tùy tiện, nói những chuyện của Nhậm Vũ trước kia, Nhậm Thiên Hành cũng nói chút chuyện của bản thân. Chỉ là qua lần này, bọn họ càng thoải mái nói những chuyện cười trước kia. Chân chính là cha con nói chuyện, bởi vì Nhậm Vũ đã ăn bài xong mọi chuyện. Sắp đến rồi, phải xem con. Một lát sau, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ lại xuyên qua không gian, đến gần cột sáng. Trong ánh sáng ngưng tụ lực lượng khổng lồ, bắt đầu bài xích đè ép bọn họ, dù có trận pháp cản trở, nhưng người bên trong đều cảm nhận được áp lực này. Nhậm Thiên Hành dừng nói, nhìn ra bên ngoài. "Hoành." Cùng lúc, Nhậm Vũ khống chế Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ dừng lại. "Đây, đây là dùng lực lượng đại thế giới Táng Tiên ngưng tụ thành lá chắn, đường hầm căn bản không thể phá vỡ, trừ khi, trừ khi." Vừa tới gần, Nhậm Vũ dừng vận chuyển Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, nắm người Kỳ Lân Tiên Vương lập tức cha sét cột sáng. Cô sáng từ đại thế giới Táng Tiên xuyên tới đại thế giới, xuất hiện ở Đông Hoang Thần giáo, những người đại giáo vô thượng không nghiên cứu ra cái gì, mà mẫm mãi không ra nguyên nhân, nhưng đó là bởi bọn họ quá, quá yếu. Bây giờ đám người Kỳ Lân Tiên Vương vừa đến gần, Kỳ Lân Tiên Vương đã phát hiện ra, giọng run run trong lòng như gì máu, cuối cùng mắt cũng ướt đẫm. Kỳ Lân Tiên Vương có tuổi cao nhất lại trào lên tâm tình bi thương, bởi vì tình trạng hiện tại, trừ khi có lực lượng đánh nát đại thế giới Táng Tiên, không thì không thể nào phá vỡ được màn chắn này đối phương kết nối đại thế giới táng tiên với đường hầm rút ra lực lượng nhưng đồng thời cũng trói chặt vào nhau một khi mạnh mẽ phá vỡ đường hầm này cả đại thế giới táng tiên cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn hủy diệt không như bọn họ nhậm vũ cảm nhận của sáng này đồng thời cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc hết sức quen thuộc không sai chính là khí tức linh khí sinh mệnh do 9 cây thần thụ ngưng tụ tuy rằng lúc này rất nhạt nhưng nhậm vũ vẫn cảm nhận rõ ràng ngẫm lại tình hình chín cây thần thủ lúc trước nhậm vũ lập tức biết rõ là chuyện gì Hiện tại cột sáng này mạnh mẽ gấp tỷ lần cột sáng do 9 cây thần thụ ngưng tụ, nhưng bản chất lại không biến đổi nhiều. Nói cách khác, căn bản trận thế ma hoàng đế dùng xuyên qua tiên giới vẫn là chín cây thần thụ kia. Có điều lúc này ngang với thiêu đốt lực lượng cả đại thế giới táng tiên, không ngừng tăng cường lực lượng này để nó có thể xuyên qua tiên giới. Vậy thì đã dỡ hơn một nửa, ít nhất biết được kết cầu bên trong. Vừa nghĩ, nhậm vũ lập tức đến gần, dùng cách riêng của mình bắt đầu tra xét. Mấy người kỳ lân tiên vương vốn đều cao mày phiền muộn, không biết phải làm sao, nhưng nhìn nhậm vũ đến gần, trong lòng run lên, dù theo bọn họ thấy thì tình cảnh này đã gần như không thể giải quyết. Nhưng từ sau khi nhậm vũ xuất hiện, hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, làm rất nhiều chuyện không thể thành có thể. Lúc này nhìn hắn không nói hai lời tiến lên, trong lòng bọn họ đều dâng lên hy vọng, chờ đợi nhìn nhậm vũ. Lúc trước nhậm vũ cũng biết chín cây thần thụ vị trí, tình huống, những biến hóa, nhậm vũ đều trải qua. Bây giờ cuộc sáng kiên cố ngưng tụ đối với người khác, lại không là gì với nhậm vũ. Ông, tra xét, cuối cùng, nhậm vũ tìm được một điểm tiếp xúc, lực tiên hồn cắt vào trong, từ từ mò mẫm kết cấu khổng lồ. Đối với người khác, đây là chuyện không thể tưởng tượng, không thể nào, nhưng nhậm vũ lại làm điều không thể thành có thể. Bởi vì lúc trước hắn đánh xuyên qua màn chắn hai đại thế giới, chiến đấu với một phân thân của hoàng đế cùng chín cây thần thụ, trong quá trình đó điên cuồng hấp thu linh khí sinh mệnh, làm cho 9 cây thần thụ bị kéo theo chính vì thế hắn càng hiểu rõ tình hình thần thụ xuyên qua màn chắn hai đại thế giới, hắn càng biết rõ nhiều thứ trong đó. ngay cả cuộc sáng khủng bố hấp thụ lực lượng cả một đại thế giới xuyên qua hai đại thế giới cũng không phải hoàn mỹ không khuyết điểm, nhất là ở trước mặt nhậm vũ. thứ này được cấu trúc vạn năm cuối cùng được hoàng đế hoàn thiện, thậm chí còn có bán thánh kim sĩ đại bằng ra tay xây dựng cũng chỉ có nhậm vũ mới phá giải được, bởi vì nhậm vũ biết tình huống của chín cây thần thụ, tìm được điểm tiếp xúc, dần mò mẫm rõ ràng, vì vậy biến chuyện không thể thành có thể. Nhưng mà ngay cả nhậm vũ làm được, cũng phải từ từ, không thể gấp được. Mười canh giờ sau, nhậm vũ lấy ra một cây cử cừu âm dương chấn thần kỳ, chậm rãi cắm vào trong đó. Trên cừu cừu âm dương chấn thần kỳ phát ra linh khí sinh mệnh tương tự bên kia, cùng với hơi thở ngọn lửa biến hóa, cây cờ từ từ cắm vào trong. Lá cờ cắm vào, cảm giác như nó vốn là một phần trong đó. Lại qua sáu canh giờ, nhậm vũ lại cắm một cây cờ nữa. Tám canh giờ sau. Thời gian có lâu có ngắn, vốn một chút thời gian này chỉ là chớp mắt với những tồn tại như bọn họ, thậm chí còn ngắn hơn. Nhưng bây giờ, mở tao mắt mà chờ đợi, cảm giác lại vô cùng chậm. Thậm chí lúc nhiệm vụ cắm cây cờ đầu tiên đi vào, hắc long tiên vương suýt hô lên, may mà bị phượng hoàng tiên vương chặn lại. Sau đó là chờ đợi, chờ đợi, thẳng đến khi nhậm vụ cắm cây cờ thứ 9 vào đó. Ơng. Khi Nhậm Vũ cắm cây thứ 9, ấn một cái, chín cây cờ hình thành vòng tròn đơn giản, chậm rãi vận chuyển, đột nhiên tỏa ra uy thế, sau đó ong một cái, giữ chín cây cờ xuất hiện một đường đi nối thẳng tắp. Hecta hecta. Thành công, thật sự thành công. Cuối cùng Hắc Long Tiên Vương không nhịn được hô lên, cũng may Phượng Hoàng Tiên Vương đã giam cầm xung quanh, dù hắn hét lên cũng không sao. Phượng Hoàng Tiên Vương cũng rất chấn động, Nhậm Vũ lại làm được chuyện mà theo bọn họ thấy là không thể, điều này quá khó tin. Nhậm gia chủ, bây giờ chúng ta làm gì? khi lân tiên vương trầm giọng nói, hiện tại hắn thật là bội phục sát đất, cho nên đường đường tiên vương mới hỏi như vậy. Về phần nhậm thiên hành, thì tràn đầy kiêu ngạo, vừa lúc thấy hình vẫn tiên vương nhìn nhậm vũ, khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, hắn cũng mỉm cười vui vẻ. Mọi người mau vào, nhưng mà nhớ kỹ, nhất định phải ẩn giấu kỹ mọi chuyện nghe theo ta chỉ huy. Sở dĩ tốn sức như thế, chính là sợ bước dây động rừng. Hiện tại ta đang, đang lợi dụng 9 cây cờ chậm rãi dung nhập vào trong, sau đó vận chuyển thay thế trận pháp trong phạm vi này, có thể nói không làm ảnh hưởng bọn chúng vận hành, chỉ làm hơi chậm một chút, chúng ta sớm đi vào thì bọn chúng sẽ không phát hiện. Bổn gia chủ đã nói trước, chúng ta đi vào làm việc, đạt đến mục đích, không phải vào liều mạng muốn chết. Đi thôi, sau lưng thành công, đều có trả giá. Ngay cả lúc này cũng thế, thật ra nhậm vũ đã rất mệt mỏi, đang nhanh chóng khôi phục. Dù sao vừa rồi phân tích khổ cực, không thua gì đại chiến một trận tiên hồn với người khác nhưng nên nói vẫn phải nói, sau đó Nhậm Vũ dẫn đầu đi vào, mọi người đều vội theo sau. Hào quang này rất lớn, bọn họ mau chóng bay qua, sau đó Nhậm Vũ lại tốn chút thời gian, lặng lẽ rút chín cây cô ra để nó khôi phục nguyên dạng. Bởi vì Nhậm Vũ đã cảnh báo, dù bọn họ là tiên vương, đi vào rồi cũng không được hành động tùy tiện, cho nên mọi người không làm bậy, dùng lực tiên hồn tra xét cũng thế. Ta rằng, khi Nhậm Vũ là người đầu tiên dùng lực tiên hồn tra xét, vừa tra, Nhậm Vũ cũng bị dọa, cảnh tượng quá khủng bố. Thật đúng muốn đánh lên tiên giới, số lượng thiên tiên kinh người, kim tiên phụ trách quản lý cũng rất nhiều, bên trong mơ hồ cảm nhận được rất nhiều đại la kim tiên. Nhưng mà những điều này lập tức không còn trọng yếu nữa, bởi vì trung tâm tiến hành trận đại chiến này, thân thể hoàng đế được bao phủ một tầng lực lượng, còn ở trung tâm có hai cỗ lực tiên hồn hùng mạnh, thậm chí vượt qua cả đám người kỳ lân tiên vương đang trong giao đấu. Có một cỗ mà nhậm vũ không xa lạ, chính là hoàng đế Lý Hải Nguyên, còn một cỗ khác không quen. Nhưng Nhậm Vũ nhìn biểu tình những người khác, như là Thiên Bảo Đại Thái Giám, Tâm Bảo Thái Giám, liền đoán ra thân phận người này, Thái Tổ Minh Ngọc Hoàng Triều, Lý Hằng. Đấu tranh nội bộ, còn có nhiều thân thể như thế, chiến đấu lực tiên hồn. Thì ra vậy, Nhậm Vũ đã sớm phát hiện bên phía Minh Ngọc Hoàng Triều vẫn rèn luyện thân thể hoàng tộc bẽ chết, lúc này nhìn trang cảnh như vậy, trên không trung có rất nhiều thân thể, nhìn hoàng đế không dùng thân thể, lấy lực tiên hồn đánh với Lý Hằng, không khó phân tích ra chuyện này bây giờ là lúc tốt bọn họ đang đấu bên trong mọi người dựa theo ta nói tuy rằng các người có lực tiên hồn đủ mạnh nhưng đừng tùy tiện tra xét xung quanh bởi vì người kia cũng ở đây chúng ta tới gần trước lúc này mọi người như ở trong không gian khép kín đường đường tiên vương lại không thể tra xét xung quanh tựa như biến thành người mù cho nên đi vào đều đợi nghe lệnh của nhậm vũ chỗ tốt là bọn họ càng tập trung hoàn thành chuyện nhậm vũ can dặn sau đó nhậm vũ dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ hình thành trận pháp chậm rãi bay vào giữa lúc này chiến đấu giữa Lý Hằng và Hoàng đế Lý Hải Nguyên cũng lên đến đỉnh tiên hồn giao chiến vốn đã nguy hiểm nhưng cũng phải xem tình huống thân thể Lý Hằng đã sớm hủy hoại hắn vẫn luôn tồn tại dưới dạng tiên hồn bởi vì tiên hồn này đã được Kim bằng khi là phân thân Kim sĩ sí Đại bằng Tiên vương hỗ trợ cũng tu luyện bí pháp đặc thù cho nên tiên hồn này mạnh mẽ khác thường Hoàng đế càng không cần nói hắn là người chân chính đạt thành hiệp nghị với Kim bằng tu luyện pháp thuật của Kim sĩ sí Đại bằng đến cực hạn còn từ sáng tạo công pháp hung tài đại lược Có thể nói là hai người mạnh nhất sinh ra trong hoàng gia, từ sau vị hoàng đế hoàng triều thượng cổ. Lúc này, bọn họ đánh cho trời đất u ấm, đánh cho những người xung quanh lo lắng đề phòng. Lúc này xảy ra chuyện như thế, ngoài kim bằng ra người thuộc đại quân hoàng triều thượng cổ đều không thể bình tĩnh được. Ha ha! Tốt! Tốt! Không hổ là con cháu, huyết mạch của Lý Hằng ta, có thể rời khỏi thân thể dung lực tiên hồn chống lại ta, giỏi lắm. Đánh đến giờ, Lý Hằng cũng đã phải nhìn đương đại hoàng đế hậu bối này bằng con mắt khác. Nếu như hoàng tộc ta không thể đời sau mạnh hơn đời trước, vậy làm sao có thể vượt qua hoàng triều thượng cổ, làm sao công phá tiên giới, làm sao có thể thống nhất thiên địa? Lúc này hoàng đế ngưng tụ các phân thân là một, thể hiện ra khí thế trên đời dưới đất, hùng bá thiên địa. Nói rất hay, vậy bồn thái tổ xem thử, ngươi làm sao vượt qua tổ tiên? Hoành! Lý Hằng cũng không đứng tay, toàn lực đối phó, lực tiên hồn khủng bố đã không thua tiên vương ra tay. Thân hồn của người tu luyện yếu ớt, nhưng đã đến tiên hồn thì khác. Tiên hồn đạt đến trình độ như Lý Hằng, vậy càng hết sức khủng bố. Tuy rằng còn không quá mức như đến tể Thiên, Ngưu Lão Nhị, Kim Sí Đại Bằng, nhưng đã rất kinh người. Hoàng đế Lý Hải Nguyên bị lực tiên hồn của Lý Hằng công kích, ngày càng mạnh lên, lực tiên hồn cũng càng ngưng tụ, tựa như trải qua rèn luyện, không ngừng trưởng thành mạnh lên. Dần dần, niềm áp đảo lực tiên hồn của Lý Hằng đã giành được thắng lợi áp đảo. Thái tổ, đây là đại thế, ngài vẫn nên nhận thua đi, theo trẫm cùng đánh lên tiên giới thống nhất thiên địa. Đến lúc đó, thể xác nào cũng có thể cho ngài lựa chọn. Càng đánh càng hăng, càng đánh tiên hồn càng cô động mạnh mẽ, hoàng đế uy thế vô biên đã dần nắm giữ cục diện. À, Lý Hàng rất không cam lòng, nhưng chỉ có thể phòng thủ bị động, hoàn toàn không còn đường đánh trả. Lúc này trong lòng hắn cũng cảm xúc lẫn lộn, dù sao bị con cháu đời sau đánh bại, hơn nữa còn là ở trước mặt vô số người. Nhưng cũng hết cách, hắn cũng muốn làm người phục hưng, hắn cũng muốn làm được chuyện mà vị đế vương vĩ đại thời hoàng triều thượng cổ cũng không làm được. Nhưng rõ ràng hắn đã không còn là vai chính, là người nắm giữ thời đại này bây giờ ta truyền đạo cho ngươi, truyền cho ngươi Huyền Diệu, nắm giữ trận pháp, nắm giữ tiên hồn, chấn hưng Hoàng Triều ta. Ngay khi Lý Hằng biết thua chắc, đã nản lòng thoái chí, đột nhiên trong đầu truyền ra tiếng nói, sau đó là những đoạn phương pháp vận chuyển lực tiên hồn. Không chỉ bí quyết vận chuyển lực tiên hồn, còn có phương pháp đối phó công kích của Hoàng Đế. Đây là Lý Hằng liền bối rối, chuyện gì thế này? Không đợi Lý Hằng nghĩ gì khác, ngay sau đó thanh âm trong đầu kia lại không ngừng biểu diễn truyền thừa xuống ấn quyết của tổ tiên bọn họ. Những thứ này vừa rồi lúc giao chiến cùng hoàng đế, lão đã sử dụng qua, chỉ có điều âm thanh phát ra trong đầu của người dạy lão này càng cạn kẽ hơn, càng hoàn chỉnh hơn. Tổ tiên phù hộ Chẳng lẽ đây là tổ tiên phù hộ? Nếu không phải vừa rồi Lý Hằng còn sinh lòng cảnh giới, nếu không phải hoàng đế Lý Hải Nguyên công kích chèn ép, lão đã sớm do xét tra hỏi rốt cục là chuyện gì xảy ra nhưng khi thanh âm này truyền thụ cho lão, không ngờ lại còn hoàn chỉnh hơn, còn lợi hại hơn so với ấn quyết của lão truyền thừa xuống từ hoàng triều thượng cổ, dường như là tăng cường thêm vào bản cũ của lão. lập tức lão nghĩ chuyện này là tổ tiên phù hộ. ha ha, thì ra ấn quyết của tộc ta còn có thể phát huy ra như công hiệu thế này, là tổ tiên phù hộ. tiểu tử, ngoan ngoãn nghe theo bổn thái tổ giao quyền khống chế thân thể ra đi. đến lúc đó bổn thái tổ sẽ giúp ngươi tìm một thân thể khác, dùng lời nói của ngươi bất kỳ thể xác nào ngươi đều có thể lựa chọn. Lý Hằng nhận được ấn quyết diệt tiên ấn hoàn trình của nhậm vũ trong nháy mắt uy thế bạo tăng đối với nắm trong tay tiên hồn lực vượt hơn trước, đồng thời biến hóa pháp quyết trong tay, thi triển ra uy thế chân chính của diệt tiên ấn. Hoàng đế Lý Hải Nguyên cũng ở trong chiến đấu, lần nữa từ từ ngưng tụ rèn luyện lực lượng tiên hồn bản thân, hắn tu luyện pháp phân thân đặc thù của kim sĩ đại bằng kia, ngưng tụ, rèn luyện rất nhiều lực lượng phân thân tiên hồn, đạt tới một trình độ hoàn toàn mới, áp chế Lý Hằng. Thiên hồn lực của bản thân Lý Hằng cũng đủ cường đại. Thời khắc này đột nhiên nhận được phương pháp mới nắm trong tay vận dụng tiên hồn lực, còn nhận được uy lực chân chính của thức thứ ba bản cũ Ngọc Hoàng ấn, lập tức uy thế tăng nhiều. Dưới Diệt Tiên ấn đúng là có một loại khí thế diệt sát hết thảy hoàn toàn trấn áp lại Lý Hải Nguyên. Tại sao có thể như vậy? Cân quyết này vì sao lại khác với Ngọc Hoàng quyết? Đây là biên cố này lập tức làm cho Hoàng đế Lý Hải Nguyên bị dọa cho Hoàng sợ, nhất là uy thế của Diệt Tiên ấn này vượt quá tưởng tượng. Không phải hắn không có học qua Ngọc Hoàng ấn, thậm chí diệt tiên trận kia cũng là hắn căn cứ vào thức thứ ba Ngọc Hoàng ấn này diễn hóa thành, nhưng hôm nay Lý Hằng thi triển ấn quyết này lại khác biệt với điều hắn học trước đây. Chẳng lẽ vị thái tổ nhà mình còn giấu riêng cái này? Dưới trời cao, chẫm là trí Tôn, không người nào có thể làm trái. Ừm, trong nháy mắt Hoàng đế tăng lên tới cực hạn đế vương trí Tôn công của mình độc chế, nhưng cũng không có nắm chắc hoàn toàn có thể tiếp được một chiêu này của Lý Hằng hay không. Ấn quyết này, người nào dạy cho ngươi? Cần đột nhiên không đợi hoàng đế lý hành nguyên làm gì kim bằng chợt động trong nháy mắt kim bằng giơ tay lên giữa không trung xuất hiện hư ảnh một cái móng vuốt của kim xí đại bằng to lớn trực tiếp chụp xuống phía tiên hồn lý hằng trong tiếng nổ ầm ầm lý hằng lần này đánh vào trên hư ảnh móng vuốt của kim bằng kia hư ảnh móng vuốt đều bị chấn vỡ nát một chút nhưng lúc này lại hiển lộ sự lợi hại của kim bằng hắn vẫn chụp bắt được tiên hồn của lý hằng càn dỡ lập tức buông ra thái tổ muốn chết bày trận cứu thái tổ bày trận Ừ. Vừa rồi Lý Hằng chiến đấu cùng đương Kim Hoàng đế Lý Hải Nguyên, chung quanh thiên bảo đại thái giám cùng vô số đại quân bọn họ không thể làm gì, dù sao Lý Hằng đã nói như thế, bọn họ cũng không thể nhúng tay vào. Hơn nữa Hoàng triều thượng của sụp đổ, Lý Hằng lần nữa thành lập lại, cũng có hùng tâm tráng trí, Lý Hải Nguyên còn hơn thế, cho nên những người này cũng đều muốn có một vị Hoàng đế cường đại nhất lãnh đạo để hoàn thành chuyện cho tới bây giờ chưa có người nào hoàn thành kia. Nhưng giờ này đột nhiên Kim bằng nhúng tay vào thì lại khác. Thiên bảo đại thái giám trước hết không chấp nhận, trừ lão gia còn có mấy vị cảnh giới đại là kim tiên cường đại dẫn quân, dù giết bạo phát, từng luồng lực lượng mạnh mẽ tràn ngập. Phía dưới vô số đại quân, quân trận thúc giục, trực tiếp giang kim bằng vào trong đó. Ai muốn chết cứ lên đây, hiện tại ta hỏi ngươi, chiêu vừa rồi kia là ở đâu ra, ở đâu ra? Kim bằng lạnh lùng nhìn quét chung quanh, căn bản không thèm để ý tới những người chung quanh này. Tuy rằng hiện tại hắn bị hao tổn, vừa xuất ra lực lượng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới đám người kia. Chỉ là mới vừa trông thấy Lý Hằng thi triển chiêu công pháp kia hắn rất quen thuộc, đây chẳng phải là ấn pháp của tên nhậm Vũ đáng ghét kia thi triển đấu với phân thân của mình, phá hết diệt tiên trận cứu thoát đám người nhậm thiên hành, Hắc Long Tiên Vương sao? Với nhãn giới của Kim Bằng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kim huynh, huynh sao vậy? Lần này ngay cả Lý Hải Nguyên đang định xuất toàn lực chuẩn bị chống cự đều bị mơ hồ. Hắn thi triển chiêu ân quyết này là chiêu thức của tên nhậm vũ kia thi triển, cái này khác xa với các ngươi từng học. Nói mau, chuyện gì xảy ra? Kim bằng bởi vì phân thân bị hủy, nhất là bởi vì Ngưu lão nhị nói hắn là hèn hạ, nói hắn là khuất phục, cả người nghẹn một đống lửa giận, hắn không thể phát tiết với Ngưu lão nhị, cho nên đã nhắm đúng vào nhậm vũ, thời khắc này lại thấy lý hằng thi triển công pháp của nhậm vũ, lập tức cả giận tím mặt. Hả? Cái gì nhậm vũ? Bồn thái tổ không biết những tên đó. Người. Ngươi cũng dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của tộc ta, người đâu? Tuy rằng trước đó Lý Hàng kia kỵ Kim Bằng, nhưng xét đến cùng chính là không muốn liều mạng lưỡng bại câu thương trong nội bộ của mình mà thôi. Dù sao Lý Hải Nguyên cũng là đời sau của lão, giữ lại huyết mạch của lão, mục đích của họ đều giống nhau, nhưng bây giờ bị Kim Bằng bắt lấy, cái này thì không được rồi. Ừ, trên thực tế không cần Lý Hàng nói, Thiên Bảo Đại Thái giám đã khống chế Đại Quân, trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành một lực lượng mênh mông cuồn cuộn như dòng thác lũ năm vị đại là kim tiên dẫn động đại trận, trên trăm vị kim tiên, mấy vạn thiên tiên đồng thời ra tay, vô số pháp thần cảnh ở bên ngoài phụ trợ, lần này đúng là kinh thiên động địa. Đời, Lý Hải nguyên muốn ngăn cản chờ hiểu rõ sự tình, nhưng tình thế đã trở nên khó có thể khống chế. hưng lực lượng lần này đã vượt hơn xa một kích toàn lực của tiên vương, thậm chí gấp 10 lần, trong tiếng nổ âm ầm đánh trên móng vuốt của kim bằng ngưng tụ kia, trực tiếp chấn móng vuốt vỡ tan. Vụt. Kim bằng trước đây phần thân trọng yếu bị hao tổn, cộng thêm vừa rồi thoát vây, hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà đối mặt với công kích này, hắn cũng không khỏi phun ra một bùng máu, thân thể bị chấn bay tung về phía sau. Vốn Kim bằng đang tràn đầy tức giận, liền phát ra một tiếng rề kinh thiên động địa, trong nháy mắt hóa thân thành kim dí đại bằng che phủ trời đất, rồi lại trực tiếp bao phủ hoàn toàn phía dưới, há mỏ định nuốt vào hết thảy. Hắn là tồn tại bực nào, năm đó là bán thành phun ra nuốt vào nhật nguyệt không thành vấn đề, tung hoành thiên địa, sao có thể chịu đựng một chút ủy khuất? Tuy rằng Lý Hằng được cứu thoát, nhưng tất cả lực lượng tập kết đánh trên móng vuốt của Kim Bằng cũng làm cho Lão lần nữa bị thương. Lần này tiên hồn lực bị thương còn nặng hơn so với giao chiến cùng Lý Hải Nguyên nhiều ngày nay. Mấu chốt là hết sức vô ích, còn chưa có xuất chiến, không đợi đánh tiên giới bị thương thì nội bộ đã đầu đá nhau, nhưng bây giờ còn có thể làm sao được. Tuy rằng bọn họ xưa nay luôn hợp tác với Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng Lão cũng sẽ không để mặc cho người này nắm trong tay, nhất là động thủ một cách vô lý như vậy. Thời khắc này, nhức đầu nhất, choáng váng đầu óc nhất chính là Hoàng đế Lý Hải Nguyên. Vì sao trong lúc bất trượt hết thảy đã vượt ra ngoài tầm khống chế? Vốn là Hoàng đế hắn tranh đấu tiên hồn lực với Thái tổ Lý Hằng, cũng chỉ là tranh đoạt quyền nắm trong tay, không chỉ là quyền nắm trong tay thân thể của hắn, cũng là quyền nắm trong tay cả Hoàng triều thượng của hiện nay. Trời không hai chủ, nước không hai vua, chỉ có thể có một Hoàng đế, đây là điều nhất định. Cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, suốt cuộc là Hoàng đế Lý Hải nguyên lần nữa bị áp chế trở về vai trò thái tử, hay là Lý Hàng hoàn toàn trở thành vai trò thái thượng Hoàng, chỉ là vấn đề mà thôi. Nhưng bây giờ thế nào liền biến thành như vậy, nếu như lúc này thật sự đánh nhau, thì đúng là vạn năm cực khổ đều xong rồi, hơn nữa còn trở thành chuyện cười cho thiên hại. Dừng tay cho chậm, bất kỳ kẻ nào không được động thủ, lập tức dừng lại. Dừng lại, Hoàng đế Lý Hải nguyên lập tức quát bảo ngưng lại, thúc sục tiên hồn lực môn khống chế cục diện. Đại trận hơi chậm lại, lúc này nghe hoàng đế giống giận, đám người thiên bào đại thái giám cũng có chút cố kỵ, dù sao Lý Hải Nguyên là đương kim hoàng đế, cũng là chủ nhân của bọn họ. Mà kim bằng vốn đang há mò muốn cắn nuốt vào miệng cũng ngừng lại, dù sao có hiệp nghị với hoàng đế, hắn cũng muốn nhìn xem hoàng đế nói như thế nào. Chính là hiện tại, đúng lúc này, nhậm vũ mang theo mấy vị tiên vương một mực không chế ẩn núc, đột nhiên hạ lệnh động thủ. Thật ra vừa rồi chính là hàn âm thầm động tay chân trong lúc bất chợt ngầm truyền thụ một phần pháp quyết diệt tiên ấn cho Lý Hằng, làm cho tình huống biến thành như vậy. Nhậm Vũ từng nói chuyện với Nhậm Thiên Hành cha mình. Nhậm Thiên Hành nói theo ông biết đích xác hoàng tộc có ấn quyết, bao gồm bộ công pháp Ngọc Hoàng Quyết này, cũng là ông chiếm được từ trong di tích. Nhưng nghe tình hình của Nhậm Vũ, Ngọc Hoàng Quyết của hắn học còn có chút bất đồng so với ấn quyết của Hoàng Triều Thượng Cổ. Điểm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời nhậm vũ cũng không biết rõ, bất quả hàn muốn chính là đào loạn cục diện, giờ này rốt cục đào loạn được rồi, làm sao nhậm vũ chịu để cho hoàng đế dễ dàng bình phục lại như vậy. Chỉ cần bọn họ hơi tĩnh táo lại trao đổi một chút, vậy thì phiền toái rồi, đến lúc đó, mình cũng không che giấu được nữa. Theo câu nói của nhậm vũ, cựu cửu âm dương trấn thần kỳ một mực mô phòng trận pháp ở chung quanh che giấu lực lượng, đột nhiên tán đi. Ngay sau đó Hắc Long tiên vương, Phượng Hoàng tiên vương, Kỳ Lân tiên vương. Nhậm thiên hành, thậm chí là hình vẫn tiên vương chỉ khôi phục ba thành lực lượng, cộng thêm nhậm vũ, lác mình ảo ảo sông vào giữa đại quân hoàng tộc phía dưới. Nhậm vũ trước đã âm thầm nắm trong tay trận pháp của đối phương, đều chỉ định cho mỗi người một phương vị. Bọn họ đến đúng phương vị liền âm âm thúc dục lực lượng. Ừng, ưng, ưng ngay khoảnh khắc bọn họ xuất hiện đột ngột, đột nhiên phát lực, hai cái đại trận thoáng cái cũng vận chuyển lại, đại trận bạo tăng uy thế. trong tiếng nổ ầm ầm, ngưng tụ một lực lượng hủy diệt trực tiếp bao phủ lấy kim sí đại bằng. giờ khắc này biến hóa quá nhanh, ngay cả lý hằng đều không hiểu rõ, thậm chí mấy vị đại lạc kim tiên điều khiển trận pháp kia đều không kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. thì đại trận đã biến đổi rồi. mà người ở phía dưới thì theo thói quen cùng vận chuyển đi theo đại trận. trong nháy mắt ngàn vạn đạo hào quang bao phủ kim sí đại bằng. Lúc này chính là bốn nhân vật cấp bậc tiên vương, trợ giúp thúc giục toàn bộ đại trận, cộng thêm nhậm vũ, hình vẫn tiên vương trợ giúp. uy thế của đại trận lúc này không nói diệt thánh, nhưng đối với bàn thành Kim Bằng còn chưa có khôi phục mà nói, cũng sinh ra uy hiếp lớn lao. Đồng thời những công kích đó cũng khiến Kim Bằng lần nữa cảm nhận được đau đớn chưa từng có. À, muốn chết, nghèo. Giờ khác này, Kim Bằng hoàn toàn phẫn nộ rồi, cái gì đều không quản tới, chỉ là há mùng hút một cái. Có một số người ở xa xa, không có liên kết chặt chẽ tạo thành cùng đại trận, trong nháy mắt bị kim sĩ đại bằng hút vào trong bụng. Bùng, bùng, bằng. Đến lúc này, người phía dưới cũng hoảng sợ, vừa lúc trong đại trận có một cổ lực lượng thúc đẩy, điểm mấu chốt là tăng cường uy thế, người phía dưới cũng liều mạng thúc giục đại trận chống cử lại kim sĩ đại bằng. Trong lúc nhất thời, lập tức hình thành trận đấu, lực lượng cường đại tràn ngập trong toàn bộ cô sáng, bởi vì cổ lực lượng này là tại địa phương này bạo phát gần như uy thế hủy diệt, làm cho cả cột sáng thông đạo trở nên cực kỳ không ổn định. Cho dù thần thụ kia cảm dễ, dẫn động trận pháp hấp thù lực lượng của đại thế giới Táng Tiên này đều có một số không ngừng vỡ vụn, nổ tan ra. Nếu cứ tiếp tục phát triển tình huống này thì toàn bộ thông đạo kia sẽ bị hủy diệt. Này, Lý Hàng cũng sừng sốt, lập tức phẫn nộ nhìn Lý Hải Nguyên, chuyện gì xảy ra, các người muốn làm gì? chấp còn muốn hỏi thái tổ ngài muốn làm gì vậy? rốt cuộc chuyện gì xảy ra? lý hải nguyên cũng phẫn nộ nhìn lý hằng. ta đâu biết là chuyện gì xảy ra. ta một mực bế quan, bây giờ là tên này ra tay trước, nhúng tay vào chuyện trong tộc chúng ta. lý hằng chỉ vào kim sĩ đại bằng nổi giận nói, không đúng. đột nhiên hoàng đế lý hải nguyên dường như nghĩ đến điều gì, trong nhảy mắt tiên hồn lực vọt đi trở về phía thân thể, đồng thời dùng tiên hồn lực cùng lúc trao đổi với lý hằng và kim sĩ đại bằng, tình huống có gì đó không đúng. Thái tổ ngài vừa rồi vì sao đột nhiên thi chuyển chiêu đó, ngài vốn cũng không biết chiêu đó, Kim bằng ngươi vừa mới nói là chiêu thức của Nhậm Vũ ư, ngươi có cảm nhận có vài lực lượng cấp bậc tiên vương tiềm nhập trong đó hay không? Điều dừng lại đi. Lập tức dừng lại. Muốn dừng lại à? Chậm rồi, các đất thông đạo, chúng ta đi. Căng, thấy vẻ mặt biến hóa của Hoàng đề Lý Hải Nguyên cũng cảm nhận được mấy cục khí tức bọn họ bị khí tức của Lý Hải Nguyên khóa lấy. Lập tức Nhậm Vũ biết suốt cục bị lộ rồi, tuy nhiên lần này vậy là đủ rồi hiện tại trong lúc vô tình đại trận này đã bị bọn họ dẫn động lôi kéo đồng thời làm cho uy thế đại trận va chạm về phía chính cây thần thụ tạo thành cây cột cắm dễ ẩn sâu dưới mặt đất làm gãy hoàn toàn cây cột kia lấy trộm lực lượng của đại thế giới táng tiên từ vô số trận pháp phía dưới thuận thế bạo phát ra một kích kinh khủng nhất đánh về phía kim sĩ đại bằng rồi tiếp theo đó trong nháy mắt cử cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ hóa thành một luồng sáng mấy người khác cũng rối rít vọt tới cùng với hắn phóng vọt đi hưng hưng Trong tiếng nổ ầm ầm thần thụ bên trong đông hoang thần giáo đã trở nên to lớn gấp trăm lần, toàn bộ dung chuyển, rễ cây phía dưới vỡ nát, hố tương làm cho vô số trận pháp vỡ tan, thông đạo luôn nối thông với tiên giới kia cũng trở thành không ổn định, tùy thời sẽ bị phá hủy. Mà ở đại thế giới táng tiên bên này, trận pháp phía dưới đã bị phá hỏng, cả cuộc sáng đang từ từ sụp đổ. Chim bằng bị đánh bay đi, trong lúc đang bay về phía sau hắn không ngừng cố sức hóa giải xua tan quang cầu của nhậm vũ bọn họ lợi dụng tất cả lực lượng của đại quân hoàng triều thượng của ngưng tụ kia, đồng thời hắn phát ra một tiếng giống phẫn hận rung trời. Đáng ghét, ai cũng đừng nghĩ đi, nhậm vũ, nhậm thiên hành, còn có mấy người các ngươi. Lúc này, hoàng đế cũng hoàn toàn bùng phát phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người biết ẩn mình vào tới đây mà còn lợi dụng hắn tranh đấu cùng thái tổ lý hàng biến thành cục diện như vậy. Vốn là hắn muốn lợi dụng cả đại thế giới táng tiên trước ngưng tụ một căn cứ địa cường đại nhất ở tiên giới, sau đó lãnh đạo đại quân đánh lên trên. Bây giờ lại bị phá hỏng mà còn tạo thành tranh đấu nội bộ, từ thương thảm trọng như thế. Nhìn thấy kim bằng kia còn bị đánh bay đi, bị thương nặng. Hắn đã hoàn toàn bùng phát phẫn độ. mấu chốt là hắn thế nào đều không nghĩ tới lại là đám người nhậm vũ cùng nhậm thiên hành bọn họ. Nhậm thiên hành, một cái phân thân của hắn đã từng rất coi trọng, nhưng hắn đã hoàn toàn hội tụ lại rất nhiều phân thân. Sau khi ngưng tụ hoàn toàn, hắn cũng đã cảm nhận được chuyện này. Về phần nhậm vũ, cả không hề đi vào pháp nhãn của hắn, vậy mà không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn họ phá hỏng đại sự. Mọn chúng, Lý Hằng không nhận ra nhậm vũ cùng nhậm thiên hành, còn không có hiểu rõ đám người kia từ đâu xuất hiện. Phía dưới đại trận dày đặc, hơn nữa Kim Bằng cũng ở đây, phía sau Hoàng đế truy kích. Cả cô sáng ở phía dưới đã vỡ vụn, mà kỳ lân tiên vương nhìn thấy hết thảy trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười. Như vậy là đủ rồi, ít nhất đại thế giới táng tiên không đến mức bị đám người kia hút khô, không đến mức sẽ hoàn toàn diệt vong nhanh chóng. Đừng do dự, đừng quay lại, trước cùng ta đi vào đại thế giới, sau đó hãy nghĩ biện pháp, nhầm vũ cảm nhận được. Kỳ Lân Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương đều có tâm tình không đành lòng, nhưng dưới tình huống hiện tại tập kích bất ngờ thành công, dù bị phát hiện bại lộ như vậy, nhưng thừa dịp Kim Bằng cùng đại quân đang liều mạng lưỡng bại câu thương, một đường vọt trở về đại thế giới. Đây là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, cho dù là tiên vương mà muốn xong phá trở về cũng chỉ có một đường chết. Để xem các người chạy đi đâu, Chí Tôn vô thượng phá nát, tiên hồn lực của Hoàng đế Lý Hải Nguyên vừa trở về lại bàn thể, trước tiên liền truy kích Nhưng mắt thấy nhậm vũ bọn họ đang định xung phá cái chán đại thế giới, đột nhiên hắn vung hai tay đánh lên một cái. Trong nháy mắt, một quả ngọc tỷ to lớn bay ra truy kích, ngọc tỷ này từ trên cao đi xuống, mối chốt là ngọc tỷ này từ trên cao đánh xuống có uy thế đập nát núi sông tiêu diệt thế giới, đồng thời, ngay sau đó bên trên bọn họ xuất hiện một cái đỉnh. Đỉnh tròn ba chân, trên dưới giáp công, hai kiện pháp bảo này đều tàn giao uy thế vô cùng tận, hai kiện đều là tiên khí tuyệt phẩm đây là hai kiện trong rất nhiều pháp bảo của hoàng đế hoàng triều thượng cổ năm đó dùng trong trận chiến phạt thiên là thời điểm đại chiến ở đại thế giới táng tiên giữa hoàng triều thượng cổ và tiên giới thời khắc này hoàng đế thi truyền ra vi thế kinh thiên động địa đoạn phim thúc dục căng mặc dù hiện giờ không có hỗn nguyên linh khí nhưng nhậm vũ cũng từ các tiên vương nơi đó chiếm được đủ linh khí để thúc dục đoạn phim thời điểm này nhậm vũ điên cuồng thúc dục đoạn phim trong nháy mắt đạt đến cực hạn tiếp theo sau nhậm vũ vận dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Đừng để ý phía sau, dựa theo bổn gia chủ nói, mỗi người giữ một phương, trợ giúp ta cùng nhau thúc giục trận pháp. Xong tới, ở thời điểm này không có lựa chọn nào khác, không thể phân tán. Từ lúc mới bắt đầu nhậm vũ đang nghĩ tới, phần ra mà chiến là 10 phần chết chắc. Hiện tại nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hang hái xong tới cho nên hắn đã sớm dự liệu đâu vào đó lợi dụng lực lượng của cha mình cùng ba vị tiên vương trợ giúp mình cùng trung thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát huy trận pháp đạt tới uy lực mạnh nhất trong nháy mắt phá vỡ tấm chắn không gian sông ra. ở vào thời điểm này bọn họ cũng không hề do dự toàn bộ đều dựa theo phân phó của nhậm vũ phân biệt sắp nhập vào trong trận pháp toàn lực thúc dục trận pháp đạt đến cực hạn tăng tốc không ngừng tăng tốc xông tới ngang đón cái đỉnh ba chân ở bên trên. ưng ưng tầng Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tạo thành thế công, trong nháy mắt đánh tới trên đỉnh ba chân này. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ tuy rằng không phải tiên khí tuyệt phẩm, nhưng dùng trận phát tăng cường uy thế, nhậm vũ mượn thánh nhân luận đạo phát huy uy thế không kém chút nào so với tiên khí tuyệt phẩm, cộng thêm bên trong có rất nhiều lực lượng, có bốn nhân vật cấp tiên vương phụ trợ. Không ngờ trong va chạm này tạo thành kết quả chưa từng có từ trước đến nay, chấn nghiêng cái đỉnh tròn ba chân, rồi tiếp tục bay về phía trước Chỉ có điều tuy rằng va chạm đạt được thắng lợi, nhưng nồng dạng cũng bị chậm trễ một chút thời gian, ngọc tỷ ở phía sau đã phù chụp tới. Trong ngọc tỷ kia dường như có núi sông, có tiếng long ngâm, tới gần có một lực hút cực mạnh, không ngờ pháp bảo này lại có lĩnh vực quy tắc độc đáo của nó. Nhớ kỹ khi tới tiên giới hãy cướp sạch bọn chúng, còn có đám người kia, đừng bỏ qua cho chúng. Đây là thiên địa của ta, không được gây họa hại thiên địa của ta như thế. Đúng lúc này, không đợi nhậm vũ nghĩ biện pháp xuất thủ hoặc chống đỡ, tạc đạo nhân từ sau khi đại thế giới táng tiên lại lần nữa xảy ra chuyện liền trở nên trầm mặc, đột nhiên lúc này hành động, trực tiếp xông tới. Chết tiệt! Tạc đạo nhân! Người! Cút trở lại cho ta! Thời khắc này, nhậm vũ cũng không phải không nghĩ ra biện pháp, hiện tại hắn đã vận dụng cử cửu âm dương trấn thần kỳ đến cực hạn, đồng thời cũng phòng bị tập kích phía sau. Chỉ là không biết có mấy phần nắm chắc vừa ngăn chặn một kích này, vừa còn có thể công phá tâm chắn không bị càn lại ở đây, cũng rất khó nói. Nhưng ở vào thời điểm này, tạc đạo nhân lại hành động, nhậm vũ muốn quát bảo hắn trở về đã không còn kịp rồi. Tạc đạo nhân này không biết sử dụng thứ gì, trong nháy mắt tốc độ trở nên cực kỳ kinh khủng, trực tiếp thoát khỏi trong phạm vi trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ của nhậm vũ tạo thành. Bùng! Ngay lúc tạc đạo nhân bay ra, chỉ thấy bùng một tiếng, thân thể tạc đạo nhân nổ nát, sau đó không ngờ tấm áo choàng rách dưới của hắn lại trực tiếp bao bọc lấy ngọc tỷ kia. Tiên khí tuyệt phẩm ngọc tỷ uy thế vô biên, có lĩnh vực quy tắc như thế, vậy mà ở dưới áo đạo bào bao phủ, trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm không ánh sáng mà thân thể tạc đạo nhân bất chợt nổ tung thì lập tức bay ra chung quanh, các mảnh vỡ kia lại hấp nhập vào trong đại thế giới Táng Tiên một cách thần kỳ, mà sau khi thân thể hắn hấp nhập vào, phía dưới thần thụ không chỉ là bộ rễ chủ yếu cùng trận pháp nhậm vũ bọn họ phá hủy không còn hút thu được lực lượng của đại thế giới Táng Tiên, thậm chí cả đại thế giới Táng Tiên này ngay lập tức lại giống như trở thành một thể, chậm rãi thu lại hết thải liên lạc với ngoại giới, có cảm giác như muốn phong bế chính mình trở về với hỗn độn. Ha. Hắn Lúc này, Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương ai nấy đều hoàng sợ ngay người. Tạc đạo nhân tầm thường ngày, trước nay bọn họ đều không có chú ý lắm. Tuy rằng tạc đạo nhân ở trong mắt người bình thường nơi đó vô cùng nổi danh, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, nhất là xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không có tâm tình đi để ý tới những thứ khác. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, tên đạo nhân lồi thôi lếch thách một mực yên lặng đi theo bên cạnh nhậm vũ, không có lên tiếng này, ở vào thời khắc cuối cùng đột nhiên làm ra hành động như thế mấu chốt là hành động cuối cùng của hắn không giống như là tự sát mà lại giống như trực tiếp điều khiển ngăn cách toàn bộ đại thế giới táng tiên. chẳng những như thế, bộ đạo bào của hắn cũng vô cùng thần kỳ, không ngờ có thể làm cho tiên khí tuyệt phẩm ngọc tỷ trở nên âm đạm không ánh sáng. đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? giờ khắc này không chỉ là bọn họ, ngay cả nhậm thiên hành người cha này đều rất muốn lập tức hỏi nhậm vũ cho ra lẽ. Bởi vì Ngưu lão nhị trước đây cũng đủ để kinh khủng, thần kỳ rồi, nhưng hiện tại tên Tạc đạo nhân này còn thần bí hơn, còn đặc biệt hơn so với hắn. Nhất là Kỳ Lân Tiên Vương bọn họ, ngay khoảnh khắc đó dường như cảm nhận được tồn tại của cơ thể mẹ hỗn độn, loại cảm giác này trong lúc nhất thời làm cho bọn họ đều thất thần. Nhưng bọn họ không kịp suy nghĩ gì nhiều, quan sát gì nhiều, bởi vì Tạc đạo nhân này chỉ kéo dài một thoáng, ngay khoảnh khắc đó nhậm Vũ bọn họ đã trực tiếp phá mở tấm chắn, biến mất. Khốn kiếp, chậm, muốn tiêu diệt. hà Lúc này, Lý Hải Nguyên đang vẫn nộ cũng định thuận thế truy kích đi lên, hoàn toàn tiêu diệt đám người này, nhưng ngay sau đó hắn cũng chú ý tới điều khác lạ của đại thế giới táng tiên. Bọn họ hoặc là sẽ hoàn toàn lưu lại ở đại thế giới táng tiên, hoặc là thừa dịp này cũng nhất thiết phải có hành động. ha lúc này, Kim Bằng cũng trở về đến đây, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lý Hải Nguyên, người đâu, sao để cho bọn chúng chạy thoát, diệt bọn chúng, không chừa một mống. Kim Bằng nói xong, liền chuẩn bị xông lên. Không được, hiện tại không thể đi qua. Đã không còn nhận được lực lượng của đại thế giới táng tiên, thông đạo lập tức sẽ sụp đổ nếu chúng ta không hành động trận chiến phạt thiên, chỉ sợ phải hoàn toàn bị hủy diệt. Hoàng đế Lý Hải Nguyên lập tức ngăn cản Kim Bằng. Cái gì? Kim Bằng vừa nghe nói, không ngờ chuyện lại như thế, cả người đều tức giận như sắp điên lên. Nhưng trận chiến phạt thiên có ý nghĩa trọng đại đối với Hoàng Triều Thượng Cổ cũng có ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Hiện tại, dù có phẫn nộ thế nào đi nữa, cũng không phẫn nộ bằng năm đó bị Duy Nhất chân Thánh trấn áp mấy vạn năm, tích lũy hết thảy oán hận mấy vạn năm, nhất định phải phát tiết ra. Hắn muốn tiêu diệt tiên giới, hắn muốn tiêu diệt Duy Nhất chân Thánh. Thời khác này, giúp cuộc Lý Hằng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù chỉ là thân thể tiên hồn, nhưng trên gương mặt già Nua cũng tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cứ như vậy bị người ta lợi dụng, còn thiếu chút nữa tạo thành hỗn chiến nội bộ. Chỉ là cục diện cho tới giờ, lão cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Lý Hải nguyên chờ đợi quyết định của hắn. Chuyện khác sau này hãy tính, trận chiến Phạt Thiên là cấp bách. Hiện tại chậm ra lệnh, Phạt Thiên. Tuy rằng thời khắc này tức giận công tâm, nhưng hoàng đế vẫn biết rõ nặng nhẹ. Sau khi khuyên can kim bằng, hoàng đế cũng cố kiểm chế tâm tình của mình. Sau đó vung tay lên lập tức khống chế chính cây thần thụ không chế toàn bộ thông đạo. Vốn là ngày đại công cáo thành, nhưng đầu tiên là truyền đến tin tức diệt tiên trận bị phá, nhậm thiên hành cùng các tiên vương được cứu, ngay cả phân thân của Kim Bằng đều bị hủy. Cái này còn chưa tính, cuối cùng lại bị người len lén âm thầm vào đến đây, thiếu chút nữa quấy đảo lật nhào, thiếu chút nữa làm cho chuyện phạt thiên biến thành cho cười. Hết thảy đều là tên nhậm vũ kia tạo thành. Tốt lắm! Nhậm vũ, người hãy đợi đấy cho chấm. Ừng! Ngay trong nháy mắt nhận vũ bọn họ đột pha tầm chắn, vọt ra, cũng không lâu lắm, ngay sau đó một luồng hào quang đột nhiên bao lấy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hào quang bao phủ cả đông hoang thần giáo, sau khi nhận vũ bọn họ vừa mới vọt ra, trong nháy mắt màn hào quang kia liền xông vào trong tiên giới biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, biến mất, cột sáng kia đều biến mất. Không đúng, ngay cả đông hoang thần giáo đều biến mất. mau mau đi tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lúc này, từ lúc Đông Hoàng Thần giáo phát sinh biến cố, luôn có người của các đại giáo vô thượng khác không ngừng trấn thủ ở chung quanh cột sáng Đông Hoang Thần giáo, đột nhiên phát hiện cột sáng thông đạo kia biến mất thẳng vào phía chân trời. Những người này lập tức luống cuống, rối rít phóng vọt tới dò xét chuyện gì xảy ra. Trên thực tế trước khi bọn họ phát hiện, Nhậm Vũ đã mang người về tới đại thế giới, chỉ có điều tốc độ của Nhậm Vũ nhanh hơn, trong nháy mắt liền mang theo người chạy ra ra, biến mất còn nhanh hơn so với cột sáng thông đạo kia. Tự nhiên bọn họ không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Ngoài trăm vạn dặm, thông đạo không gian âm ầm mở ra giữa bầu trời, hiện ra một cái hồ lớn, đám người nhằm vũ trong tiếng nổ ầm ầm rơi xuống. Tầng, ấm, ấm, rơi thật mạnh xuống đáy hồ, cũng may là có cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bản thân mang theo lực lượng, đủ để tạo thành một không gian nước không thể xâm lấn. Tuy nhiên hồ nước khổng lồ như vậy còn là ở bên trong Đông Hoang, bên trong chính là nơi cư ngụ của một con điện mãng đạt tới thái cực cảnh đỉnh phong. Đột nhiên con điện mãng cảm nhận được có người rơi xuống giữa hồ của mình chiêm cứ đã lâu đến cả vạn năm nay, nó phát ra một tiếng hư đầy uy nghiêm rồi lập tức phóng vọt tới. Lúc này, ở bên trong cửu cửu âm dương Trấn Thần Kỳ, nhậm vũ đang ở vào trạng thái chết ngất. đông dạng những người khác vừa rồi cùng chung sức với nhậm vũ thúc giục đại trận cửu cửu âm dương Trấn Thần Kỳ cũng đều không tốt lắm, mỗi người đều đang nhanh chóng điều chỉnh. Cũng may là trước đó nhậm vũ đã chuẩn bị cho mỗi người một phần dược phẩm, sớm đã ngậm vào trong miệng, ở thời khắc mấu chốt vừa rồi đã uống vào, giờ này từ từ mượn lực lượng dược phẩm ổn định, thương thế cũng rất tốt. Ở trong mắt con điện mãng to lớn, những người đang ngồi bên trong trận pháp, dưới những cây đại kỳ quay chung quanh kia, dù nó không cảm nhận được bất kỳ khí thức gì, nhưng bọn họ cũng dám xâm nhập lãnh địa của mình, vậy là thuần túy đi tìm chết. liền lên tiếng rồi chuẩn bị vọt tới chỉ là không đợi con điện mãng này xông tới, trong nháy mắt từ trên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chạy ra tám luồng sáng, kèm theo tiếng long ngâm vang dội, chấn động làm cho cả hồ nước giống như sôi trào. Tám cổ long khí tràn ngập, lập tức không đợi bọn chúng công kích, cả thân mình con điện mãng đã bị long khí chấn áp phù phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chỉ riêng dao động kịch liệt tạo thành pháp lực cuốn tới, làm trong miệng nó phun trào máu tươi. Giờ phút này con điện mãng đều nhìn thấy trợn tròn mắt, trời ơi, thần long, chân long, đây là tồn tại bực nào? minh trước đây trong lúc vô tình nhìn thấy qua tồn tại pháp thần cảnh đỉnh phong chiến đấu, thế nhưng 100 người pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không cường đại bằng khí tức của một con rồng này. Qua kinh khủng, nhất là khuất phục phát ra từ bản năng, khiến nó dù chết cũng không dám nhúc nhích một chút. Thời khắc này, 9 phương vị, 8 con rồng khí linh đang đề phòng nhìn chàm chằm chung quanh, thấy con điện mãng kia không nhích động cũng lười để ý tới nó. Cho dù là sát long vừa mới luyện hóa ngưng tụ thành, cũng đã có lực lượng thiên tiên đỉnh phong, mấy con rồng khác đều đã cường đại vượt qua kim tiên trung kỳ bình thường, nếu thực sự chiến đấu cũng không yếu bao nhiêu so với kim tiên hậu kỳ. Đây còn chỉ là sức chiến đấu của chúng sau khi rời khỏi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nếu còn mượn lực lượng của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, sức chiến đấu của chúng càng không cần phải nói. Đạt tới loại trạng huống này, con điện mãng ở trong mắt chúng cũng chỉ giống như con kiến, không đáng để chú ý tới. Thời điểm này Nhậm Vũ tạm thời không có khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, bọn chúng liền chịu trách nhiệm bảo vệ. <cười> tại tổng bộ Nhậm gia, giờ này bên ngoài thoạt nhìn vẫn là bộ dáng dãy núi chập trùng của Tây Bắc đại danh năm đó, nhưng bên trong thì sớm đã hoàn toàn khác, thời khắc này lại khó có được mọi người cùng tề tụ tại nhất đường. Chỉ có điều trong đại điện lúc này, vị trí gia chủ cũng không có người ngồi, chỉ có vị trí của chủ mẫu bên cạnh ngồi một người, bên cạnh còn để trống hai vị trí khác, theo thứ tự trừ Văn thi ngữ gia, là vị trí của Đan Diệu và Ngọc Phu Song. Chỉ là lúc ngày các nàng cũng không có ở đây, những vị trí này để chống. Ngoài ra, ngay cả Hải Thanh Vân thời điểm này đã hoàn toàn ngồi vững vàng trên chiếc giáo chủ Hải Thần Giáo, cũng đều ngồi ở vị trí phía dưới. Hải Thanh Vân, Cô Tiểu Bảo, Lục Gia Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi, tất cả nhân vật trọng yếu toàn bộ đều tụ tập ở nhất đường. đông Hoàng Thần Giáo hoàn toàn biến mất, chuyện quá khẩn cấp. Các đại giáo vô thượng kia hiện tại đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hơn nữa từ sau khi cổ sáng này xuất hiện, đại giáo vô thượng cũng không thể trao đổi cùng tiên giới, chỉ sợ đã xảy ra đại sự Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Hải Thanh Vân trước đây cũng ở đông hoang thần giáo bên kia, sau khi cổ sáng kia biến mất hắn cũng dẫn người đi điều tra, nhưng không thấy gì, sau đó tiện đường mang người đi tới nhậm ra bên này, cũng không có trở về thẳng hải thần giáo. đường Văn thi Ngữ nhìn về phía mọi người, đồng ý với ý kiến của Hải Thanh Vân khẽ gật đầu nói. Trước đây, Hoàng đế cười to rồi đột nhiên biến mất, nội bộ rung chuyển một phen Tuy rằng hiện nay chuyện tranh đấu quyền lực giữa những quốc gia này chúng ta không có lòng nhúng tay, nhưng cuối cùng ta cảm thấy chuyện này dường như có quan hệ với Đông Hoàng thần giáo, bởi vì thời gian điểm rất phù hợp. Ngoài ra, căn cứ tình báo của chúng ta, trong một vài đại giáo vô thượng kia đều có một số nhân vật trọng yếu mất tích mà thời gian điểm đều giống nhau. Hiện tại Đông Hoàng thần giáo hoàn toàn biến mất, chuyện càng cổ quái đoạn thời gian trước chúng ta khoách trương cũng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí đã có va chạm với tàn hồn vạn pháp giáo. ở vào thời điểm này tốt nhất là chúng ta trước quan sát một chút rồi tính sau. từ giờ trở đi bắt đầu thu về tất cả lực lượng quan sát rồi mới quyết định sau. cho dù văn thi ngữ có thông minh đi nữa cũng phải tham khảo rất lâu với mọi người, nhưng giờ này tình thế kỳ diệu khó lường hoàn toàn giống như lạc vào mê cung, nàng cũng chỉ có thể trước bảo thủ quan sát chờ xem thời thế. thật ra mọi người đã cùng tham khảo rất lâu chuyện này, cuối cùng văn thi ngữ đưa ra quyết định. Bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là trong lòng mọi người đều có một vấn đề giống nhau, người kia, tên kia. Sư nương, vậy, rốt cuộc khi nào sư phụ mới trở về đây? Mọi người ở đây đang chuẩn bị tàn đi, đột nhiên Cổ Tiểu Bảo không nhịn được lên tiếng, mọi người đều sừng sốt, vì vấn đề này bọn họ cũng luôn suy nghĩ bấy lâu. Tuy rằng Văn Thi ngữ làm rất tốt, nhưng không có nhậm Vũ vị gia chủ này, mọi người vẫn cảm giác có hơi mơ hồ, thậm chí hiện tại bọn họ làm mọi chuyện đều là dựa theo phương trâm sách lược của nhậm Vũ chế định lúc trước. Nhưng hiển nhiên, theo thế cục biến đổi, tình huống không ngừng biến hóa, hiện tại cần phải hoàn toàn đổi mới biện pháp ứng phó. Tuy rằng văn thi ngữ không ngừng điều chỉnh phương diện chi tiết, nhưng về phương hướng lớn chưa từng có từ trước đến nay, rất khó để mọi người đồng ý tin tưởng. Nghe cổ thiểu bảo hỏi vấn đề này, văn thi ngữ cũng lập tức ngẩn người tại đó, trong lòng nổi lên gợn sóng. Tuy rằng nàng tận lực kiềm chế, nhưng mọi người đều có thể thấy rõ vẻ bất đắc dĩ trên mặt nàng. Cũng nhanh thôi, chỉ cần ngươi. Văn thi ngữ vừa áp chế dao động trong lòng vừa nói với cổ tiểu bảo về vấn đề này nàng cũng không nghĩ ra trả lời như thế nào hơn nữa bởi vì trong lòng tâm tình dao động lại là cổ tiểu bảo hỏi thăm nàng cũng không tiện dùng biện pháp ứng phó cứng nhắc nhưng nếu thật bảo nàng nói ra tình huống cụ thể nàng cũng không nói rõ được cho nên trong lúc nhất thời Văn thi Ngữ cũng có hơi khó xử ông Nga đúng lúc này xuất hiện một màn khiến mọi người không tưởng tượng được một khối linh Ngọc thông tin trên người Văn Thi Ngữ đã một thời gian dài nàng thành thói quen cầm trong tay nghịch ngượng Đột nhiên thắt khỏi tay nàng bay lên. Văn thị ngữ nhẹ giọng kêu lên bởi vì đây là trước khi đi nhậm vũ giao cho nàng. Ba, theo một tiếng nổ vang giòn tan, khối linh ngọc kia đột nhiên vỡ vụn biến thành bột phấn, nhưng trong nháy mắt linh ngọc này biến thành bột phấn, những bột phấn kia lại tạo thành một cái vòng tròn lực lượng trận pháp đặc thù. Trong nháy mắt, vòng sáng kia bắt đầu khởi động, tiếp theo nhậm vũ đã xuất hiện ở trong đó. A, Văn thị ngữ thấy một màn như thế, vui mừng không thôi. Nhiều năm không thấy, đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, tâm tình rối tung, khó xử vừa rồi ngay lập tức biến thành vui mừng, trong lúc nhất thời ngay cả nàng đều có chút thất thố. Sư phụ, là sư phụ, sư phụ đã trở lại rồi. Bài kiến nhậm ra chủ, bài kiến gia chủ. ha hà, tiểu tử ngươi vẫn còn biết trở về đây à, nếu không nói rõ ràng cứ chờ xem lục thúc ta làm thế nào thu thập ngươi. Vốn cục diện trong đại điện tĩnh lặng giống như ao tù nước đọng. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy hình ảnh Nhậm Vũ lập tức sống lại, mỗi người đều tinh thần tỉnh táo. Đây là Nhậm Vũ, hắn vừa xuất hiện, bất kỳ áp lực gì mọi người đều không cần suy tính, bởi vì khẳng định hắn sẽ giải quyết. Đây là chuyện mọi người đều biết. Vui vẻ, vui mừng, phấn chấn của Vũ, bất kể là loại tâm tình nào, mỗi người đều giống như là từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, đổi thành vinh quang rực sáng. Từng người đều kích động, vui vẻ, hưng phấn tranh nhau nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Một lần đi mất nhiều năm như vậy, Cứ thật, ngươi làm trường quẩy phất tay, dù có mấy người vợ tốt lắm, dù có chúng ta chống đỡ, nhưng nói như thế nào đi nữa ngươi cũng là gia chủ mà. Không xứng chức, ngươi không xứng làm chức gia chủ này. Không sai, trở về phải trừng phạt mấy phen. Đúng rồi, những người khác còn chưa có giới thiệu, rốt cuộc khi nào ngươi trở về. Ta xem ra, hay là ngươi trước nói xem, mấy năm này ngươi đi đâu. Sư phụ, sư phụ, sư nương nói ngài biến mất rất có khả năng có quan hệ với đông hoang thần giáo, có thật vậy chăng? Sư tổ ngài khỏe chứ? Ta, ta là nhậm tinh. ha ha, rốt cục đã trở lại. Gia chủ, thiên long quân đang chờ ngài kiểm duyệt đấy. Để ngài xem thiên long quân giờ này thế nào. Đồng cương cận vệ đội bài kiến gia chủ. Hiện trường lập tức trở nên có chút mất khống chế. Mỗi người đều nói, giống như là núi lửa đè nén rất lâu đột nhiên bạo phát, căn bản không thể khống chế. Bởi vì chuyện lần này cũng không nhỏ, cho nên trừ một số người đặc biệt như Ngọc Vô Song đang bế quan, Đan diệu đang luyện dược, hoặc là mấy người đang làm việc ở bên ngoài, những nhân vật trọng yếu khác toàn bộ đều tập trung về đây. Mà vừa lúc vào thời điểm này nhậm vũ xuất hiện, đương nhiên hiện trường có vẻ rất hỗn loạn, nhưng nhậm vũ cũng không nóng này, rất bình tĩnh nhìn bọn họ, đồng thời hình dáng từ bột phấn linh ngọc kia hợp thành, lại có thể nhìn về phía văn thi ngữ, khẽ gật đầu với nàng. Trong lúc hỗn loạn mà chỉ một động tác nhỏ như vậy làm cho trong lòng văn thi ngữ vô cùng ấm áp, nhiều năm nỗ lực và cực khổ trong nháy mắt đều hòa tan thành dòng nước ấm chảy vào trong lòng nàng Bởi vì mọi người đều đang nói chuyện, nhậm vũ cũng không có biện pháp nhất nhất ứng đáp, cũng may hiện tại nhậm vũ rất bình thản rất bình tĩnh, tuyệt không nôn nóng, đợi một lúc sau, tất cả mọi người mới hơi an tĩnh lại một chút. Tốt lắm! Chuyện gì khác chúng ta sau này hãng nói, đầu tiên muốn nói với mọi người là, bồn gia chủ đã trở lại, mặt khác còn muốn tuyên bố vài đại sứ với mọi người, đại sự kiện thứ nhất, cha ta Nhậm Thiên Hành đã trở về. Trước cục, chờ đến lúc tình hình hơi ổn định một chút, Nhậm Vũ mới mở miệng nói, chỉ là Nhậm Vũ vừa thốt ra lời nói kia, lập tức hiện trường lại nổ tung. Nhậm Thiên Hành là ai? Đó là nhân vật truyền kỳ ở Nhậm gia. Trước khi Nhậm Vũ xuất hiện, mọi người đều cho rằng Nhậm Thiên Hành là tồn tại trước sau chưa từng có. Đương nhiên, bởi vì nhậm Vũ xuất hiện, ánh hào quang của Nhậm Thiên Hành mới mời đi. Nhưng khi nhậm gia còn là một gia tộc nhỏ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, Nhậm Thiên Hành đã có thể chiến đấu với đại giáo vô thượng, Tung Hoành Thiên Địa, sáng tạo vô số truyền kỳ, tồn tại như vậy vĩnh viễn vẫn là một truyền thuyết. Có điều nói hộ phụ không khuyên tử, nhậm Vũ càng cao một bậc, cho giỏi hơn thầy. Đương nhiên, người trong đại điện kích động khi nghe được Nhậm Thiên Hành xuất hiện không phải vì hắn lợi hại, mà là vì quan hệ, nhất là mấy huynh đệ Nhậm Thiên Tung, Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Hoành. Đại ca còn sống, ta biết ngay là đại ca sẽ không sao mà. Ha ha, đã trở về, đại ca đã trở về rồi. Quá tốt, quá tốt. Bọn họ càng kích động hơn trước, bao gồm cả Vân Phượng Nhi, không nhịn được rơi nước mắt, dù sao bọn họ là người cùng thời đại, cùng nhau trải qua sống chết. Nhậm Vũ nói sớm cũng là để bọn họ có chuẩn bị. Nhậm Vũ cũng không nóng vội, đợi một hồi cho bọn họ khống chế được tâm tình mới nói tiếp hiện tại ta không nói rõ ràng bởi vì rất nhiều chuyện gộm lại không thể nói rõ trong một hai câu đợi lúc gặp mặt rồi nói sau chuyện trọng yếu thứ hai ta muốn nói là từ bây giờ Nhậm gia phải sớm chủ động lao ra mặc kệ sử dụng phương pháp gì mau sớm nắm giữ toàn bộ các đại giáo vô thượng khác tình hình bây giờ không phải lúc kể chuyện Nhậm Vũ liền ném ra tin tức càng trọng yếu hơn ha chỉ là Nhậm Vũ nói vậy hiệu quả hoàn toàn trái ngược với hai tin tức hắn vừa nói mọi người đều hít một hơi lạnh nháy mắt cả đại điện đều yên lặng yên lặng đến nghe được tiếng hít thở Mọi người đều chung cảm giác, không nghe nhầm chứ, gia chủ nói gì, lại muốn, lại muốn khống chế đại giáo vô thượng. Không chỉ khống chế mà còn là toàn bộ đại giáo vô thượng, nói chơi cái gì thế? Nếu như đối phó một đại giáo vô thượng, dựa vào thực lực nhậm gia hiện tại, nhất là Hải Thanh Vân đã nắm giữ hải thần giáo, lại còn luôn nghe theo lệnh Nhậm Vũ, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Nhậm Vũ nói là tất cả, toàn bộ đại giáo vô thượng, điều này, điều này làm sao được? Khổ, cuối cùng Hải Thanh Vân ho khẽ phá vỡ lúng túng, nói gia chủ hiện tại cho dù thanh vân nắm giữ hải thần giáo nhưng vẫn như trước kia gia chủ có lệnh nhất định dốc sức ủng hộ chỉ là chúng ta phải đối phó toàn bộ đại giáo vô thượng có phải là còn hơi Xâm quá không thì chúng ta bố trí từ từ xuống tay với đối tượng đặc biệt thường văn thi ngữ cũng gật đầu đồng ý nhìn nhậm vũ hiện tại nhậm gia quả thật đủ mạnh nhưng dù sao nội tình còn chưa đủ hùng hậu chân chính và chạm toàn lực với đại giáo vô thượng vậy thì khó mà nói được nhất là khai chiến toàn diện với tất cả đại giáo vô thượng Trong đó bao gồm kiếm tiên giáo, đan tiên giáo, tàn hồn, yêu thần giáo, vạn pháp giáo, vậy thì có phần quá nóng vội. Hiện tại văn thi ngữ muốn nói chuyện riêng với nhậm vũ, nhưng vì ở trạng thái này nàng muốn lén nói mấy câu cũng không được. Nàng cũng sợ nhậm vũ không hiểu rõ tình huống, làm việc vội vã, tuy rằng ở trước mặt mọi người, nhưng cần nói thì vẫn phải nói. Lúc này văn thi ngữ lo lắng là nếu có thể lén liên lạc thì được rồi, bởi vì nàng cảm thấy dù nhậm vũ làm việc luôn ngoài dữ liệu của mọi người, luôn dọa được người khác nhưng sẽ không làm việc không mục đích, không biết sao lần này lại thế, nhưng hẳn là có nguyên nhân. Chỉ cần có nguyên nhân là được, văn thi ngữ chỉ lo nhiệm vũ không rõ tình hình nhậm ra hiện tại, đối mắt một đại giáo vô thượng còn được, nếu đối phó 5 nhà khác, dù có cộng cả hải thần giáo thì gần như không có tỷ lệ thắng. Những người khác càng cả kinh, mọi người đều bất ngờ. Ta vừa trở về từ đại thế giới táng tiên, chính là đi ra trong hào quang ở đông hoang thần giáo, rất nhiều chuyện không phải một hai câu là nói rõ. Lúc này ta còn ở đông hoang thần giáo, khối linh ngọc này đã không duy trì được lâu, ta không giải thích chuyện này trước. Tóm lại, mọi người biết một chuyện là được, thời gian không nhiều, nhất định phải nắm chắc. Đại giáo vô thượng chỉ là chuyện nhỏ, ta muốn là phương pháp đi vào thánh bia mà các đại giáo vô thượng nắm giữ, điểm này thì Thanh Vân cũng biết. Về phần đối phó đại giáo vô thượng thì không cần bạo lực, có thể dùng cách khác. Lục thúc, lục thẩm các người đi yêu thần giáo, cũng như bên Thanh Vân, không cần ta nói, có gì cần thì chúng ta có thể sẵn sàng chi viện. Nếu có vấn đề thì liên lạc với ta, đến lúc đó ta trực tiếp danh chính ngôn thuận nắm giữ yêu thần giáo. Lục thẩm có huyết mạch yêu thần giáo thuần khiết, để lục thẩm ra mặt là thích hợp nhất. Thiên thành, bây giờ ngươi về vạn pháp giáo, địa vị trang ngươi rất cao, nhưng muốn thừa kế giáo chủ thì rất khó. Có điều vạn pháp giáo coi như yếu thế hơn, ngươi nghĩ cách hợp tung liên hoành, đến lúc đó xác định tình huống cụ thể, ngươi trở về rồi nói sau. Một hối ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi tu luyện cái này, nếu trở về được vạn pháp giáo ủng hộ, lực lượng sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, nghĩ cách lấy được thứ chúng ta cần trong thời gian ngắn. Nhậm Vũ đã nghĩ tới vạn pháp giáo từ lâu, cho Lý Thiên thành ra mặt là thích hợp nhất. Nhậm Vũ cần là quyền không chế tiến vào thánh bia, dù hắn có ngọc giản đi vào chỗ Tề Thiên, nhưng có hạn chế, hắn cần thứ mà đại giáo vô thượng nắm giữ. Tề Thiên ở trong không gian thánh bia trấn áp do vạn pháp giáo nắm giữ, nên cần phải ra tay. Đông Hoàng Thần giáo bị hoàng đế hy sinh biến mất khỏi đại thế giới này, hiện tại hài thần giáo bị nhậm gia nắm giữ, Yêu thần giáo, vạn pháp giáo, nhậm vũ đều nắm giữ bằng phương pháp này, hiện tại chỉ còn lại kiếm tiên giáo, đan tiên giáo và tàn hồn. Hiện tại chỉ còn kiếm tiên giáo, đan tiên giáo, tàn hồn, ta đi về sẽ phát động tổng tiến công, ta muốn nhậm gia phát động công kích toàn diện với ba đại giáo vô thượng này." Nhậm Vũ nói xong lời này, linh ngọc vỡ nát thành phấn rơi dụng, hình ảnh trong trận pháp cũng tiêu tán. Nhưng cuối cùng nhậm vũ như quét mắt nhìn mọi người, nói không cần do dự, không có lựa chọn, đây là mệnh lệnh của bồn gia chủ, thi hành đi. Vừa rồi nhậm vũ liên tiếp ăn bài đối sách với vạn pháp giáo, yêu thần giáo, văn thi ngữ cùng những người khác đều nghĩ nhậm vũ sẽ có cách đối phó khác. Lại không ngờ ba cỗ lực lượng mạnh nhất cuối cùng, nhậm vũ lại bảo nhậm ra đi đánh trực diện, khai chiến toàn diện, còn là cùng lúc. Nhậm vũ không giải thích gì nhiều, ăn bài xong, mệnh lệnh cuối cùng càng đột ngột, nhưng lại rất bình thản. rõ Nhưng vào lúc này, mặc kệ là Văn Thi Ngữ hay Hải Thanh Vân, Kiếm Vương, Đan Vương, đồng thời đều cúi mình hô lên, tiếp theo hình ảnh nhậm vũ hoàn toàn biến mất. đông Hoang, trong một cái hồ không biết tên, trong trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Thật không ngờ, bọn họ đều được con dẫn dắt đến trị độ này. Lúc trước dù ta có được kỳ ngộ, cũng không thể dẫn theo cả gia tộc trưởng thành, quả nhiên con ta giỏi hơn ta. Có điều, có nên nói cho bọn họ chút gì không? Lúc này ở nhậm thiên hành cũng tỉnh lại, nhìn nhậm vũ vừa nói xong Bằng thần thông của Nhậm Vũ hiện tại có thể vận chuyển linh ngọc thông tin bình thường sử dụng đến mức này. Mà Nhậm Thiên Hành cũng có thể mượn liên lạc này quan sát tình hình vừa rồi, chẳng qua hắn vẫn không lên tiếng, nhưng đều nhìn rõ ràng. Bởi vì Nhậm Vũ có được người vợ hiểu chuyện lại lợi hại như thế mà cao hứng, nghe nói không chỉ có một đứa, trong lòng càng thêm vui mừng, đồng thời càng mừng rỡ vì gặp lại các huynh đệ Nhậm Thiên Tung. Chỉ là tiếp theo Nhậm Vũ trực tiếp hạ lệnh, hắn cũng cảm nhận được tạo thành áp lực rất lớn đối với những người kia. Ánh mắt nhậm vú quét xung quanh, kỳ lân tiên vương điều tức, phượng hoàng tiên vương tỉnh lại, hắc long tiên vương đang nhắm mắt im lặng, cộng thêm hình vẫn tiên vương vẫn chưa bao giờ lên tiếng, cuối cùng nhìn vào lão cha nhậm thiên hành. Cộng thêm lão cha, chỗ này có 5 vị tiên vương, cộng thêm hình vẫn tiên vương có thể coi như nửa tiên vương, hơn nữa sau này nhất định sẽ từ từ khôi phục. Có 5 vị tiên vương, hiện tại coi như chưa khôi phục thương thế, nhưng tùy tiện một người ra tay cũng có thể thoải mái giải quyết các đại giáo vô thượng trên đại thế giới này. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, sau này chúng ta còn phải đối mặt với tiên giới hay là đại quân của Hoàng đế, cuối cùng sẽ có một trận đại chiến thảm thiết. Nhậm Vũ đã sớm nghĩ tới những điều này, cũng biết nhất định phải đối mặt. Bây giờ hắn bình tĩnh nhưng cũng bất đắc dĩ, cho nên chẳng lẽ bây giờ dựa vào mấy người chúng ta? Lúc tỉnh lại ngài cũng thấy, ngay cả bán thánh cũng không thể dựa vào một người liên giải quyết toàn bộ vấn đề căn cứ ngưu lão nhị nói năm đó sở dĩ nghịch thiên thất đại thánh bọn họ thua duy nhất chân thánh là bởi duy nhất chân thánh thành lập tiên giới nắm giữ lợi dụng toàn bộ tiên giới đối phó bọn họ hiện tại nhậm gia đã đủ hùng mạnh trên đại thế giới này nhưng so với tiên giới cùng đại quân hoàng đế tôi luyện ở đại thế giới táng tiên thì kém xa lúc này chúng ta chỉ có thể cố gắng đuổi theo mà đại giáo vô thượng chính là đá mài giao tốt nhất nếu để cho bọn họ biết mọi chuyện vậy thì hiệu quả kém đi nhiều hiện tại không thể cho bọn họ sụp độc đồng thời còn phải tạo đủ động lực cùng áp lực Đạo lý này thì có thể hiểu, chỉ là ta nghĩ, còn kịp không? Nhậm thiên hành ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu như chúng ta ngồi chờ, khẳng định không kịp, bởi vì hoàng đế trinh chiến ở tiên giới có kết quả thế nào, chúng ta không thể biết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự làm cho tốt, cố gắng làm mình trở nên mạnh lên, ngoài ra không còn cách nào. Có kịp không? Chúng ta không nói được, nhưng làm được hay không, chúng ta nói là tính. Nhậm vũ cũng biết lão cha lo lắng cái gì, mặc kệ tiên giới hay hoàng triều thượng cổ, một khi bọn họ chiến đấu xong, nhất định sẽ không bỏ qua phe nhậm Vũ. Bây giờ lực lượng của Nhậm gia đủ mạnh, nhưng so với tiên giới, đại đội hoàng triều thượng cổ thì còn kém xa. Mấu chốt là trên đại thế giới thiếu môi trường cùng cơ hội, dù có thời gian cũng không thể có đủ tài nguyên và cơ hội chế tạo thành đội ngũ mạnh mẽ như thế, đây mới là điểm Nhậm Thiên Hành lo lắng. Nhậm Vũ không nói gì thêm, bởi vì đường chỉ có thể đi từng bước, về phần đi đến chỉ độ nào, đến giờ hắn cũng không dám đảm bảo. Bên này Nhậm gia vừa xong, theo mệnh lệnh của Nhậm Vũ sẽ luôn tập trung thi hành, không hiểu cũng sẽ làm, đây là phong cách xưa nay. Nhưng bây giờ đau đầu nhất là Hải Thanh Vân. Sau đại hội, Hải Thanh Vân cùng văn thi ngữ bàn kỹ càng, mặc kệ thế nào cũng phải thi hành lệnh của nhậm vũ, chỉ là hắn không xác định tình hình bên hải thần giáo, cho nên nói với văn thi ngữ muốn dẫn theo thầy trò cố tiểu bảo, nhậm tinh. Vốn là tình hình nhậm gia hiện giờ mà muốn cùng xuống tay với ba đại giáo vô thượng, sẽ thiếu người nghiêm trọng. Hải thần giáo khôi phục một chút nguyên khí vốn phải độc lập chống một cái, tối thiểu cũng phải một mình chống đỡ một đại giáo vô thượng mới được nhưng Hải Thanh Vân vẫn có lo lắng của mình, cho nên cuối cùng dẫn theo Cố Tiểu Bảo và Nhậm Tinh toàn bộ chạy về Hải Thần Giáo an bài hành động. Bên Văn Thi Ngữ cũng vỡ đầu mè chán, lập tức thông báo mọi người chạy về báo cho đang Diệu là Nhậm Vũ Bình Yên nhưng cũng cần nàng điên cuồng luyện chế dược phẩm, bởi vì sau này đại chiến mở ra, nghĩ cách liên lạc Ngọc Vô Song để nàng sớm kết thúc bế quan tu luyện. Ngoài ra, trải qua thương lượng, tạm thời Lục Gia Nhậm Thiên Tung không thể theo Vân Phượng Nhi đi yêu thần giáo, chỉ có thể cho nàng đi một mình rồi nghĩ cách đối phó. Bởi vì thiếu người nghiêm trọng, nhậm thiên tung phải ở lại dẫn một đội người hành động, một nhóm khác do lão tổ tông nhất nguyên dẫn đầu. Phân tán ra ba nhóm người, lập tức liền trở nên mỏng manh. Cũng may thì lòng quân, cận vệ đội phát huy tác dụng lớn, đồng thời vì chém giết chiến đấu nhanh chóng, cũng chưa mổ một nhóm người, có điều nhóm người này sử dụng được đến mức nào thì không biết. Hải thần giáo, trong thần điện chuyên thừa huyết mạch hải thần. Đây là chuyện gì? Sao lại đột nhiên như thế? Không được, điều này, tuyệt đối không được. Thanh Giao hiện lại là điện chủ Hải Thần Điện, giúp Hải Thanh Vân quản lý rất nhiều chuyện trọng yếu. Vừa rồi Hải Thanh Vân trở về thông báo mọi người dự họp, lập tức gọi Thanh Giao đến. Mà biết tin này, Thanh Giao lập tức lắc đầu. Nói chơi, lúc trước chỉ là phát triển mở rộng, động chút tay chân với khu giao tiếp cùng các đại giáo vô thượng. Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện, Hải Thần Giáo còn có tiên chỉ, hơn nữa làm ra bẻ liều mạng muốn lấy lại tôn nghiêm, bọn họ cũng không quá để ý. Nhưng lần này là muốn chủ động công kích, hơn nữa còn tiêu diệt đối phương, khống chế đại giáo vô thượng. Sao mà làm được? Hơn nữa đồng thời phân tán đối phó năm đại giáo vô thượng, còn phải công kích ba chỗ, đúng là mơ mộng viễn vông, muốn chết mà. Mẹ, ngài nghe con nói trước, hắn đã sớm đoán được mẹ mình sẽ phản đối không đồng ý. Không phải vấn đề nghe con nói, mà là Điều này căn bản không thể, nhậm ra chủ hắn. Rốt cuộc hắn nghĩ gì, không thì chúng ta chờ hắn về rồi nghiên cứu kỹ, hoặc là thương lượng một chút, ít nhất hắn phải nói là tại sao chứ. Dù sao hải thần giáo không phải do mẹ con chúng ta quyết định, dù chúng ta đồng ý, những lực lượng khác cũng không chịu. Chuyện này cùng chúng ta thu quyền là hai chuyện khác nhau. Thanh Giao cũng bất đắc dĩ nói, thầm nghĩ vậy là sao chứ? Không phải vấn đề này. Hải Thanh Vân liền đứng lên, nhìn nước suối đặc thù giữa hải thần giáo, nói, Mẹ, tuy rằng nhậm gia chủ không nói chiếm lĩnh thống trị, nhưng phải nói là tối thiểu sẽ nghe theo nhậm gia chủ có lẽ ngài sẽ cảm thấy quyết định của nhậm gia chủ quá hoang đường, thậm chí là không thể. nhưng thực tế nhìn những chuyện nhậm gia chủ đã làm trước kia, có chuyện nào mà khi đó ngài cho rằng có thể? nhưng bây giờ nhìn lại, có chuyện nào mà nhậm gia chủ làm sai, không thành công? nhìn mẹ mình còn muốn nói, hải thanh vân khoát tay ngăn cản, mẹ, con hiểu ý ngài, con sẽ không làm con dối, là bởi từ lúc ban đầu con đã chân chính bái vào môn hạ nhậm gia, cho nên không có nói gì là thành giáo chủ bù nhìn bị khống chế. Con đã sớm nói ý của mình, đi theo nhậm gia chủ, còn hơn là làm giáo chủ đại giáo vô thượng. Bây giờ là gia chủ bảo con đi làm giáo chủ này nên con mới làm, bằng không con thà rằng tiếp tục theo mọi người chiến đấu, cùng sống với nhau, đi theo gia chủ làm những chuyện mà người ta không dám ngờ tới. Hiện tại đồng hoàng thần giáo biến mất, rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết được. Mục đích của gia chủ không phải đại giáo vô thượng, con tin gia chủ sẽ có cách, bây giờ chúng ta cứ gắng sức làm là được. Hải Thanh Vân lúc này ngoại trừ mưu lược ra, có thêm quyết đoán cùng cứng rắn của người bề trên. Hắn nói xong với Thanh Giao, Hải Thượng, Long Tử cùng những nhân vật trọng yếu Hải Thần Giao cũng đã đến. Từ giờ trở đi, Hải Thần Giao tiến vào trạng thái chiến đấu toàn diện, phát động toàn bộ lực lượng tấn công tàn hồn, đả kích toàn diện, khai chiến toàn diện. Nhìn bọn họ đến, Hải Thanh Vân không nói tiếp nữa, trực tiếp ban bố quyết định. Cái gì, toàn diện khai chiến với tàn hồn? Không phải chứ, muốn làm cái gì, khai chiến cái gì? Đang tốt lành một chút, sao lại muốn khai chiến với tàn hồn, còn khai chiến toàn diện? Đúng vậy, giáo chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài phải giải thích rõ ràng cho chúng ta. Đây là khai chiến với đại giáo vô thượng, chúng ta phải cân nhắc kỹ. Không biết là bên nhậm ra lại gây ra rắc rối gì, muốn chúng giúp đi dọn dẹp. Chúng ta là đại giáo vô thượng, chuyện nhậm ra là chuyện của bọn họ, dựa vào cái gì mà bảo chúng ta ôm đồm. Quả nhiên, Hải Thanh Vân trực tiếp công bố liền tạo thành phản ứng mạnh, một hòn đá tạo ngàn cơn sóng, làm cao tầng đều kỳ quái vì quyết định này, đồng thời cũng có chống đối bởi vì biết Hải Thanh Vân vừa trở về từ bên ngoài cũng mơ hồ truyền ra giáo chủ Hải Thần giáo thật ra là bị nhậm gia nắm giữ có người không nhịn được khó chịu nói ưng Hải Thanh Vân ầm ầm bùng nổ lực lượng pháp thần cảnh không chỉ vậy ngay cả tiên khí hoàng kim tam do kích đằng sau lưng cũng tỏa ra uy thế vô biên lực lượng áp đảo làm cho ngay cả bán thiên tiên cũng phải e ngại mọi người trong đại điện liên yên lặng các người nghĩ gì các người muốn gì chẳng lẽ không nghe hiểu được lời của bổn giáo chủ hay sao bổn giáo chủ đang thương lượng với các người hà bổn giáo chủ là giáo chủ hải thần giáo, đang thông báo các ngươi làm việc, không phải thương lượng với các ngươi. Xem ra bình thường quá khách khí, các ngươi lại dám nghi ngờ quyết định của bồn giáo chủ. Từ giờ trở đi, mọi người chia làm hai đội, một đội do bản thân bổn giáo chủ dẫn đầu, một đội khác do cổ tiểu bảo dẫn dắt, toàn lực công kích tàn hồn, kẻ nào dám cả gan làm bậy, giết không tha. Hải thanh vần lưng điêu tiên khí hoàng kim tam xóa kích phụ trợ, người từ từ bay lên không chung. Hoàng Kim Tam xóa kích là tiên khí hạ phẩm tuy rằng không khôi phục mạnh nhất, nhưng cũng tỏa ra uy thế vô biên, không ai có thể khinh nhờn uy nghiêm này. Mà hiện tại, Hải Thanh Vân càng trở nên kiên quyết chưa từng có. Giáo chủ, không thể nói vậy, ý của chúng ta là, có một người theo thói quen muốn nói, bởi vì chuyện quá đột ngột, hơn nữa Hải Thanh Vân quyết định như thế cũng quá. Bái đạo, có thể nói, bọn họ còn chưa thích ứng. Oanh, ừm bỗng nhiên hoàng kim tam xóa kích tỏa dạo uy thế vô biên nháy mắt đánh tới mọi người đều cảm nhận được bởi vì nó không nhanh mà chậm nhưng mượn lực lượng thần điện hình thành một cỗ uy thế ác bách đặc thù hoàn toàn trói buộc người kia tốc độ như chậm nhưng làm người ta cảm giác muốn tránh né cũng không thể liền trực tiếp xuyên qua người một đòn đánh chết pháp thần cảnh tia mọi người đều bị dọa giáo chủ ngài ngài làm hải thượng cũng bị dọa không nhịn được thúc đẩy pháp bảo chỉ sợ giáo chủ đột nhiên ra tay Giáo chủ, sắc mặt Long tử cũng kịch biến. Đột nhiên, hai cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, một bước đi qua, thân thể to lớn xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Vân, chính là Cổ Tiểu Bảo, một bên là nhậm tinh càng người đầy ánh sao. Đây không phải nghị sự bình thường, bổn giáo chủ không muốn nghe ý kiến bất đồng, đây là chiến đấu liên quan sống chết, Đông Hoang Thần giáo đã hủy diệt hoàn toàn, không đánh thì chỉ có con đường chết, vì sống vì mạnh lên thì phải đánh. Bổn giáo chủ nói lần cuối, lập tức động viên toàn bộ lực lượng chiến đấu tiêu diệt tàn hồn, kẻ nào cả gan nói nữa, giết không tha. Hải Thanh Vân giọng lạnh băng quyết liệt, không cho phép thương lượng. Lúc này Hải Thanh Vân bày ra khí phách vô biên, vượt xa giáo chủ đại giáo vô thượng bình thường, chân chính trưởng thành đến độ cao mới. Trên thực tế Hải Thanh Vân hành động như thế, đừng nói Hải Thượng, Long tử, ngay cả thanh giao cũng hoàn toàn không ngờ. Không ngờ Hải Thanh Vân quyết đoán như vậy, bất chấp mọi giá. Ngược lại của tiểu bảo không quan tâm, vật đầu khen ngợi, thầm nghĩ Hải Thanh Vân đúng là có vài phần khí thế của sư phụ, không uổng công theo sư phụ học hỏi, làm việc phải như thế, làm gì mà dây dưa dày ra. Giải thích, càng giải thích càng không rõ, càng giải thích thì sức chiến đấu càng thấp. Trong lòng Hải Thanh Vân cũng không rõ nguyên nhân mà nhậm vũ ra lệnh, nhưng hắn vẫn luôn thì hành theo. Vừa nãy giải thích với Thanh Giao là bởi nàng là mẹ hắn, bây giờ Hải Thanh Vân hoàn toàn khác. Vì lực tiên khí bao phủ, ánh mắt quét qua, mọi người tiếp xúc tới ánh mắt Hải Thanh Vân liền dối rít tránh né, vội làm lễ. Từ lúc này, mặc kệ là lực hay thế, ngay cả đám người Hải Thượng, Long Tử cũng phải thừa nhận một chuyện, vì giáo chủ trẻ tuổi này đã chân chính đứng trên đỉnh cao, thống lĩnh Hải Thân Giáo. Về phân vị giáo chủ này có quả thật là nghe theo nhậm ra bày bố, đã không còn trọng yếu nữa. Nếu giáo chủ cứng rắn như thế mà cũng nghe theo an bài, vậy bọn họ còn cách nào nữa? Đây là đại thế giới của các người sao, linh khí quá mỏng, cảm giác không giống bị hủy diệt, tựa như là bị hút hết vậy. Lúc này ở trên đông hoang, trong trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, đám người kỳ lân tiên vương đã tỉnh lại, hiện tại kỳ lân tiên vương đang nhìn bên ngoài. Không chỉ là bị hút hết, quả thật như bị cướp sạch, chỗ này quá cằn cối, không bằng chỗ chúng ta lúc sụp đổ. Người nhìn chỗ kia, nhìn linh khí đó, xem thử trong mấy chục vạn dặm không có thứ gì tốt, trên trăm vạn dặm thì có mấy chỗ di tích dấu chút thứ tốt. Hắc Long Tiên Vương cũng không nhịn được lên tiếng, chỉ là tính hắn rất thẳng thắn, sẽ không uyển chuyển như kỳ lân Tiên Vương. Nhưng lúc này cũng cho thấy lực Tiên Hồn Tiên Vương hùng mạnh của hắn, tra xét trăm vạn như chơi. Hơn nữa trong trăm vạn dạm này ẩn giấu di tích, động phủ, tiểu thế giới, hắn đều thoải mái tra xét được. Đây là Tiên Vương lực Tiên Hồn mạnh mẽ của bọn họ, ngay cả không gian mênh mông cũng có thể lập tức tra xét được. Trăm vạn dạm trong đại thế giới cũng như chơi, hơn nữa còn xa mới đến cực hạn. Hiện tại bọn họ cũng đều khôi phục, từ đại thế giới táng tiên sang đại thế giới này, nhìn thế giới bao la mà kỳ lạ như thế, bọn họ cũng kỳ quái. Nói tới chuyện này thì có chút lịch sử, mọi nguyên nhân đều vì một người. Tuy rằng bọn họ muốn ngăn cản Hoàng Triều Thượng của hủy diệt đại thế giới táng tiên mà đi theo nhậm vũ đến đây, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ không thể trở về, nhìn mọi người đã tỉnh, nhậm vũ bắt đầu giới thiệu tình hình. Tuy rằng đại thế giới táng tiên bởi vì duy nhất chân Thánh và Hoàng Triều Thượng Cổ, nghịch thiên thất đại thánh mà trở thành chiến trường Nhưng các tiên vương đứng ở đỉnh cao đại thế giới táng tiên lại không rõ là chuyện gì. Đến khi nghe Nhậm Vũ nói xong đại thế giới phân tranh, bọn họ đều cảm khái, bởi vì trong đại thế giới này có thể sinh ra nhiều bán thánh như thế, nội tình vượt xa đại thế giới táng tiên. Đương nhiên, nghe những hành động của Hoàng Triều Thượng cổ đối với đại thế giới táng tiên, bọn họ cũng rất giận dữ, nhưng trước mắt có giận thì cũng không làm được gì. Chú kết nối giữa đại thế giới táng tiên và đồng hoàng thần giáo đã cắt đứt, cuối cùng tạc đạo nhân. Nói đến tạc đạo nhân, nhậm vũ không khỏi ngừng một chút, cùng ngư lão nhị vào đại thế giới táng tiên, sau đó gặp tạc đạo nhân, cùng nhau bay đi mấy năm, tuy rằng tạc đạo nhân đủ loại tật xấu, nhưng cũng thành bạn. Cuối cùng hắn lựa chọn, cùng với phương thức biến mất, làm nhậm vũ khó mà quên được. Dừng một lúc, nhậm vũ mòi nói, cuối cùng hắn dùng cách của mình, bảo vệ các người đi đại thế giới táng tiên, tin rằng trước mắt đại thế giới táng tiên không có vấn đề chỉ là hai đại thế giới hoàn toàn tách ra, nhất là đại thế giới táng tiên có thể tiến vào trạng thái khép kín, cho nên trong thời gian ngắn mọi người không cần nghĩ tới việc trở về. Nếu đến đại thế giới này nên đối mặt thì đối mặt. Hiện tại bổn gia chủ bắt đầu tôi luyện thủ hạ, chuẩn bị nghĩ cách thả giang nghịch thiên thất đại thánh, sau đó nghênh đón đại chiến với hoàng triều thượng cổ. Nếu có thể hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Đương nhiên quy củ của bồn gia chủ vẫn không thay đổi. Nói rồi ánh mắt nhầm vũ quét qua mọi người, chờ đợi bọn họ trả lời. Nếu là người khác, đối mặt với ba vị tiên vương, còn là lúc này, hoặc là nghĩ hết cách, hoặc là đưa ra đủ loại hứa hẹn, tóm lại chỉ có một mục đích, chỉ cần giữ lại ba vị tiên vương là được. Nhưng nhậm vũ vẫn bình thường, nói xong, hắn cũng hy vọng ba vị tiên vương ở lại, nhưng hắn sẽ không thay đổi gì, bọn họ muốn ở lại thì phải tiếp tục dung nhập vào đoàn đội, nghe theo hắn. Ngay cả nhậm thiên hành, nghe nhậm vũ nói thẳng như vậy, trong lòng cũng có rút, mơ hồ lo lắng. Dù sao ba người này không phải bình thường, đều là cấp là tiên vương, lúc trước ở đại thế giới táng tiên là vì tình huống khẩn cấp đặc thù có được, nhưng bây giờ muốn bọn họ tiếp tục đoàn kết nghe theo nhiệm vũ, vậy thì khó mà nói được. Dựa vào thực lực của bọn họ, đừng nói ở đại thế giới, ngay cả đi tiên giới thì cũng là cường giả một phương. Nghe thế, kỳ lân tiên vương cười nói, chuyện này không cần người nói, chúng ta biết chuyện còn xa mới kết thúc, trong lòng chúng ta biết rõ nên làm thế nào, không cần ngươi cố kỵ gì. Còn tưởng ngươi muốn nói gì chứ, không phải sợ chúng ta không nghe theo ngươi chỉ vì thôi sao? Nếu thật không có chuyện, ngươi cho rằng Tiên Vương sẽ nghe theo ngươi, hiện tại kẻ địch còn chưa xử lý xong, cứ theo ngươi nói, mọi người đồng lòng đối địch, vậy còn không đơn giản, có gì ngươi cứ nói thẳng đi. Hắc Long Tiên Vương tính tình thẳng thắng, phát tay bảo Nhậm Vũ đừng nói nhảm nữa. Phượng Hoàng Tiên Vương cũng gật đầu, ngươi quen thuộc đại thế giới này, hơn nữa chúng ta khó mà nghe theo nhau. Nếu ngươi có thể tập trung chúng ta lại, mọi chuyện còn chưa xong, nào có lý không tiếp tục? Dù biết không có vấn đề, nhưng đợi ba người nói ra, nhậm thiên hành mới thả lòng được. Hiện tại hắn cảm thấy càng có thành tựu hơn lúc mình tung hoành thiên hạ, con mình dẫn sách gia tộc đến mức có thể tấn công đại giáo vô thượng, có thể xuyên qua hai đại thế giới cứu mình ra, có thể làm ba vị tiên vương sinh linh hỗn độn đại thế giới táng tiên cũng phải nghe lời, tuyệt đối đã vượt qua mình. Còn chuyện gì vui vẻ như con giỏi hơn cha, vào lúc này hắn không nói câu nào, lặng lặng mà xem. Sảng khoái, bổn ra chủ thích như thế. Hoàng triều thượng của bắt đầu phạt thiên, chinh chiến tiên giới, tình huống cụ thể không rõ, nhưng chúng ta cố gắng tăng cự lượng, ta điều dưỡng thương thế cho các vị, về phần nghĩ cách để các vị tiến thêm một bước, ta có cách nhưng cần chờ một chút, bởi vì ta cần linh khí đủ mạnh. Vốn ba vị tiên vương đều nhìn Nhậm Vũ, nghe hắn nói, nhưng bỗng sừng sốt, như dây đàn bị kéo, nháy mắt lực tiên hồn cũng vận chuyển cao tốc, trong đầu vang vọng những lời Nhậm Vũ nói, tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Khi Lân Tiên Vương không thể tin nổi, không nghe nhầm chứ, tiến thêm một bước. Nói chơi, bọn họ đã đồng ý, hắn không cần thiết phải nói những lời này để dụ rỗ, chuyện này, có mục đích gì, nhưng hắn nói, không phải hiểu lầm chứ. Ngừng, ngừng, ngươi ngừng trước, tiên vương hỏi ngươi, ngươi vừa nói tiến thêm một bước là ý gì, ngươi giải thích trước rồi nói cái khác. Hắc Long tiên vương cũng chấn động, nhưng hắn không như hai người kia, liền trực tiếp cắt lời hỏi rõ nhậm vũ. Nhậm thiên hành cũng cả kinh, bởi vì bọn họ đều nghe theo, nhậm vũ không cần phải nói thế. Lời này nói với người khác còn được, chỉ là hứa hẹn, sau này có thể giúp đối phương tăng lên thế này thế nọ. Nhưng hiện tại trước mặt hắn là ba vị tiên vương, đã đạt đến đại là kim tiên đỉnh phong, bọn họ tiến thêm một bước, vậy sẽ thành. Các người không nghe nhầm, bổn gia chủ cũng không nói nhầm, các người tiến thêm một bước sẽ thành bán thánh. Hiện tại bổn gia chủ không dám xác định trăm phần trăm có thể giúp các người đạt đến, nhưng ít ra cũng chỉ ra con đường cho các người. Thực tế mục đích tiếp theo của ta là muốn hoàn thành lời hứa với huynh đệ tề thiên, thảng nghịch thiên thất đại thánh gia Bảy người này đều đạt đến bán thánh từ mấy vạn năm trước, tề Thiên càng là hạng nhân vật thông hiểu thiên địa, bọn họ cần gì thì ta sẽ nói cho các người, mà bên ta cũng có cách giúp các người. Nhậm vũ tự nhiên hiểu bọn họ nghĩ gì, cũng biết nó có ý nghĩa gì với bọn họ. Ở đại thế giới táng tiên, bọn họ gần như mất đi cơ hội tiến thêm một bước, nhưng ở đại thế giới thì khác chứ không nói đại thế giới còn có tiên giới, cho dù không có tiên giới, nhậm vũ còn có các huynh đệ tề thiên, thánh nhân luận đạo, cho nên nhậm vũ có thể bình thản nói với bọn họ, nhậm vũ hắn có thể cho bọn họ hy vọng này. điều này làm ba vị tiên vương, ngay cả nhậm thiên hành cũng bị rung động quá lớn, thật lâu không thể bình tĩnh được. quá bất ngờ, tựa như nói với cụ già trăm tuổi thế tục, cho hắn có cơ hội sống đến ngàn tuổi, trăm tuổi chỉ mới là bắt đầu, mà đối với tiên vương, lực hấp dẫn của bán thánh càng gấp ngàn vạn lần. thật không ngờ sẽ có ngày như vậy. Cơ hội, dù chỉ là cơ hội cũng được, năm tháng dài dòng, cuộc sống không có hy vọng thật là quá khó chịu. hecta ta ta, sảng khoái, bây giờ mới phát hiện, thì ra không phải đi theo người khác liền thành thụ hạ của người ta, liền có cảm giác đè nén, đi theo tiểu tử ngươi lại quá sảng khoái. gia chủ ngươi quá lợi hại, khó trách bọn họ đều nghe theo lời ngươi. Mấy người kỳ lân tiên vương đều vô cùng kích động, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nhậm vũ chờ bọn họ ổn định lại, mòi nói tiếp. Mặc kệ mạnh cửa nào, cao bao nhiêu, nếu không có theo đuổi liền không còn hy vọng, cuộc sống sẽ như vũng nước bọng, cuộc sống của ta vĩnh viễn sẽ không buồn chán như thế. Được rồi, đây là chuyện về sau, hiện tại nói chuyện phải làm ngay. Ta đã hạ lệnh bên nhậm ra công kích ba đại giáo vô thượng, tuyệt đối là chuyện rất quá sức. Nhưng không làm vậy, sẽ không còn cơ hội nữa, ta giao một nhóm dược phẩm cho các người. Nói rồi, nhậm vũ lấy ra dược phẩm, chia cho nhậm thiên hành, mấy người phượng hoàng tiên vương. Có một phần là các người giữ lại dùng Nhưng cũng không nhiều, dù sao trong tay chúng ta không có nhiều thứ tốt, sau này cần nghĩ hết cách cướp lấy thứ tốt, điểm này ta nói với mọi người. Phần lớn còn lại cần các người đưa cho người nhậm ra, người nhậm ra ta cần trải qua chiến đấu tồi luyện, nhưng không thể tránh khỏi bất ngờ, những chuyện khác có thể cố gắng tránh né, chuyện này phải dựa vào mọi người. Nhậm vũ nói rồi, nhìn sang nhậm thiên hành, lão cha, ngài dẫn hình vẫn tiên vương chạy tới chiến trường hải thân giáo và tàn hồn, các người xem lúc mấu chốt, cố gắng không nhúng tay, có thể âm thầm chi điểm bọn họ tăng lên trong chiến đấu là tốt nhất Hơn nữa, căn cứ bố trí chiến lược bên nhậm ra chuyên về, cổ tiểu bào sẽ dẫn nhậm tinh đi đến đó. Nhậm tinh, vừa nghe nhắc tới nhậm tinh, hình vẫn tiên vương vẫn không quan tâm chuyện gì liền lập tức áp sắt, nhìn chằm chằm nhậm vũ, trong mắt tràn ngập chờ đợi, tựa như thể xác lập tức có lại linh hồn. Nhậm vũ cùng mọi người cũng đã quen, nhậm thiên hành nói một tiếng, âm thầm trao đổi mấy câu xác định, liền dẫn hình vẫn tiên vương rời đi. Kỳ lân tiên vương, vượng hoàng tiên vương, hai vị đi đan tiên giáo một chuyến, cũng làm chuyện như thế, cố gắng đừng lộ mặt, âm thầm giúp người nhậm ra, bao gồm cung cấp dược phẩm, chỉ điểm một chút. Tóm lại, phải để bọn họ trải qua đủ tôi luyện, lại không thể để tổn thất quá lớn. Lúc này, trong lòng nhậm vũ thích nhất là đây, lão cha cộng thêm bốn đại tiên vương nghe theo mình điều khiển, chính vì có bọn họ, nhậm vũ mới làm việc mà trong mắt người khác là quá điên cuồng. Nhậm Vũ trực tiếp nói vị trí đan tiên giáo cho bọn họ đến trình độ này không cần lo bọn họ không tìm được. Nhậm Vũ cũng giới thiệu tình hình nhân viên Nhậm ra một phen. Chúng ta cũng đi thôi. Kỳ lân tiên vương cùng phượng hoàng tiên vương rời đi. Nhậm Vũ quay sang gọi Hắc Long tiên vương, cất bước trực tiếp xé rách không gian, âm âm đi qua. So với đại thế giới táng tiên, đại thế giới không bị sụp đổ tận thế, phần lớn lực lượng bị cắt sang tiên giới, không gian nơi này quá yếu ớt đối với hạng người như Nhậm Vũ và Hắc Long tiên vương. Thậm chí không cần thi chuyển pháp bảo, chỉ dựa vào thân thể đã có thể trực tiếp mở ra đường hầm không gian, ngái mắt đi xuyên qua. Đây là một vùng băng nguyên âm trầm, khí thức âm lãnh, độ rét lạnh trên băng nguyên này sẽ làm cho tu luyện giả cường đại đều cảm thấy tuyệt vọng. Trong vô số năm tháng nơi này cũng sinh ra rất nhiều yêu thú cường đại độc hữu. Tuy nhiên điều đó còn không phải chân chính kinh khủng nhất mà là ở khu vực trung ương nhất của băng nguyên có một tinh cầu khổng lồ. Không sai, đây là một tinh cầu hoàn toàn đóng băng động lại, rơi xuống vị trí trung ương băng nguyên, tinh cầu khổng lồ ước chừng 3 vạn cây số lại kết hợp hoàn mỹ với băng nguyên ở chỗ này. Đây là tổng bộ của tàn hồn hiện tại. Mặc dù tàn hồn năm đó bị các đại giáo vô thượng khác liên thủ công kích, cũng không ai dám chân chính hoàn toàn tiến quân vào trong này. Trừ hải thần giáo bởi vì nguyên nhân đặc thủ, nội bộ sụp đổ. các đại giáo vô thượng khác dù tranh đấu như thế nào đi nữa đều có giới hạn nhất định dù sao có thể trở thành đại giáo vô thượng ở tiên giới cũng đều có bối cảnh, huống chi nếu như thật sự liều mạng cũng rất nguy hiểm. bên ngoài rất kinh khủng, bên trong lại rất âm trầm, cũng chỉ có người ở tổng bộ tàn hồn mới có thể cảm nhận được chỗ tốt của loại âm trầm này, đó là linh khí âm lãnh nồng đậm hơn rất nhiều lần so với ngoại giới, có chỗ tốt lớn lao cho bọn họ tu luyện. mà giờ khắc này ở trong đại điện, một nam nhân trung niên ngồi ở vị trí giáo chủ, rõ ràng rất già nhưng cũng còn một vẻ đẹp âm nhu, dựa vào trên ghế nơi đó bộ dáng rất lười biếng mà lại có một uy thế tự nhiên. Người này chính là hoa cảnh là người chủ tàn hồn, là giáo chủ tàn hồn. Mà ở phía dưới có một số người đang thảo luận, ở trong đó có cả tàn hồn thiên tử Hoa Thành Thanh, giờ này Hoa Thành Thanh cũng đã là pháp thần cảnh, cộng thêm thân phận của nàng đã trở thành tầng lớp cao tầng của tàn hồn. Tiên giới không liên lạc được, Đông Hoàng thần giáo đột nhiên biến mất, đây là đại sự chưa từng có. Cảm giác chuyện này không tầm thường, phải sống chuẩn bị ứng phó. Ứng phó như thế nào, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Phía dưới ngươi nói một câu ta một câu, nhưng không có đầu mối gì, đây là đề tài luôn tranh luận của họ sau khi đông hoang thần rào biến mất không giải thích được, chỉ có điều là nói tới nói lui, vẫn không có bất thi đầu mối gì. Thiên tử, ngươi thấy thế nào? Rốt cục, hoa cảnh khẽ nhíu mày lên tiếng, đồng thời coi như là chung kết tranh luận của hắn trước đó. Tàn hồn thiên tử cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên cũng không cần suy nghĩ nhiều liền nói, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi chúng ta có thể hiểu biết không chế, nhưng theo ta nghĩ. Rất có khả năng chuyện này có quan hệ với cuồng ngưu kia, bởi vì hắn được người cứu đi ở ngay phụ cận đông hoang thần giáo. Còn có, ta nghĩ tốt nhất cẩn thận điều tra vị thái thượng trường lão của chúng ta biến mất gần đây, bởi vì ta nghe nói các nơi khác cũng đã biến mất rất nhiều người. Tuy rằng vẫn như trước không có căn cứ cụ thể, nhưng nghe tàn hồn thiên tử nói vậy, ít nhất còn khá hơn một chút so với nghe ý kiến âm ý rối loạn của những người khác, hoa cảnh khẽ gật đầu tán dương. Giáo chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngọc Hàn Tông bị hải thần giáo tập kích, nguy ở sớm tối, giờ này toàn bộ có rút lại liều mạng chống cự, hiện tại đang hướng về phía chúng ta cầu cứu. Đúng lúc này, một người chạy vọt vào trong đại điện, nhanh chóng nói. Ngọc Hàn Tông, hải thần giáo cũng dám tập kích Ngọc Hàn Tông, bọn họ điên rồi sao? Muốn chết, trước đây bọn họ đã không ngừng làm loạn. Ngay cả Ngọc Hàn Tông cũng dám động, không biết sống chết. Vừa nghe tin tức này, người phía dưới đang nghị luận chuyện Đông Hoang Thần giáo đều phẫn nộ, bởi vì Ngọc Hàn Tông là một trong mấy tông môn vạn năm cường đại của Tàn Hồn Chân Chính nắm trong tay, hơn nữa đương Kim Tông chủ của Ngọc Hàn Tông còn là lão bà của Hoa Cảnh, chỉ có điều bà ta cũng có cá tính, tuy rằng sống với Hoa Cảnh xanh ra hoa mỹ ngọc, nhưng cũng không có ở thường xuyên trong Tàn Hồn mà vẫn nắm trong tay Ngọc Hàn Tông. Cho nên Ngọc Hàn Tông này đối với Tàn Hồn mà nói, chẳng khác nào là tông môn nội bộ, đừng nói chi còn có phu nhân giáo chủ ở đó. Chẳng lẽ Hải thần giáo điên rồi sao? Bọn họ đây là muốn làm gì? Hoa Thanh Thanh vừa rồi lười nói chuyện, bởi vì chuyện đông hoang thần giáo có bàn luận như thế nào đi nữa cũng không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng vừa nghe tin tức này, nàng lại cao mày lên tiếng. Tan hồn thiên từ hư lạnh nói, hừ, chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là hải thần giáo như vậy. Sau lưng hải thần giáo chính là nhậm ra, lúc trước hải vô thường đến đây thuyết phục chúng ta đối phó với hải thần giáo mặc dù có mục đích riêng của hắn. Nhưng tin tức về nhậm ra sau lưng hải thần giáo cùng với một số tin tức khác cũng rất có giá trị. Trước đây bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện, tồn tại thánh bia trấn áp trốn thoát, rồi xảy ra chuyện đông hoang thần giáo, cộng thêm nhậm ra kết hợp với hải thần giáo. Nên không muốn dây dưa với bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại không biết chết sống như thế. Lập tức phái người khởi động trận pháp không gian, phái hai thái thượng trường lão, lãnh đạo sáu pháp thần cảnh cùng với ba mươi lão tổ thái cực cảnh, chạy tới Ngọc Hàn Tông cứu viện. Hoa cảnh cũng sắc mặt xa sầm xuống, ra lệnh phái người đi. Trước đây không muốn so đo với bọn họ, hiện tại không quản Hải Thanh Vân có thừa kế tiên khí hay không, Hải Thần Giáo có liên hiệp với nhậm gia hay không. Bọn họ cũng dám công khai động tới tàn hồn, vậy nhất định hắn phải lấy lại mặt mũi. Sau khi ra lệnh phái người đi, Hoa Cảnh lập tức nhìn về phía mọi người, tạm thời gắt lại chuyện đông hoang thần giáo, trước mắt thảo luận bàn cách làm thế nào ứng phó với Hải Thần Giáo. Chuyện này hoàn toàn khác với tham khảo chuyện đông hoang thần giáo, không đến mức sờ soạn nói chuyện không đâu, mọi người dối dít đề nghị, rất nhanh tổng hợp ra mấy điều, muốn đối phó hải thần giáo thì phải đề phòng nhậm ra, mà đoạn thời gian trước tin tức về nhậm vũ chính là thiếu kiểm sát thần vương, bởi vì nhậm ra hiện tại cường đại đến mức khiến đại giáo vô thượng cũng không dám tùy tiện đụng chạm, cộng thêm những chuyện khác, tàn hồn cũng không động tới, nhưng có người cho rằng có thể lợi dụng điều này. Dù sao tiếu kiểm sát thần vương kia không chỉ là địch nhân của tàn hồn, mà địch nhân của hắn rất nhiều, đây là một phương diện, ở một phương diện khác. Không đợi bọn họ tham khảo cẩn thận tổng hợp mấy ý kiến này, tình huống đã phát sinh biến hóa, Ngọc Hàn Tông bên kia lại lần nữa truyền đến tin tức, trận pháp bên ngoài Ngọc Hàn Tông bị áp lực, chứ một cái tiểu thế giới cốt lõi nhất còn lại, những thứ khác đều bị chiếm lĩnh, người đi chi viện, đã toàn quân bị diệt. Âm, uhm, ngươi nói cái gì? trong tiếng nổ ầm bầm, hoa cảnh từ chỗ ngồi đứng lên, trên người cũng đồng dạng tàn ra khí tức âm lãnh kinh khủng, khi thế cuồn cuộn mang theo uy áp tiên khí kinh khủng quét ngang toàn trường, áp lực lên tất cả mọi người đều có cảm giác như không thở nổi, chỉ có tàn hồn thiên tử bằng vào tiên khí còn có thể miễn cưỡng tốt một chút. nên biết vừa rồi hoa cảnh phái đi chính là hai pháp thần cảnh đỉnh phong cùng sáu pháp thần cảnh khác, cộng thêm rất nhiều thái cực cảnh, đi cứu viện ngọc hàn tông, trợ giúp bọn họ chiến đấu, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã toàn quân bị diệt? Điều này, điều này sao có khả năng? Lại tổn thất này làm cho đại giáo vô thượng như Tàn Hồn này đều phải nhức nhối, mấu chốt là điều này cũng quá khó tin đi. Thật, đúng thật, bản mạng ngọc bài của họ, điều vỡ nát, hoàn toàn vỡ nát, trước đó cũng không có tin tức. Người báo tin phía dưới cũng bị cổ ý áp này sợ tới mức cả người run rẩy, tiếng nói đều run rẩy. Cần, tiểu tử Hải Thanh Vân, Hải thần giáo, các ngươi đang tìm chết tìm chết. Trong nhảy mắt, trong thần thể vô cùng tuấn tú âm nhu của hoa cảnh, xuất hiện một đoàn thần hồn âm trầm kinh khủng nhất, thoáng cài có một loại khí thế muốn nuốt chừng hết thầy. Tuy rằng giờ này hài thần giáo khôi phục, nhậm ra cuộc khởi, nhưng từ trong nội tâm hoa cảnh đúng là không có xem trọng bọn họ. Đại giáo vô thượng mạnh nhất là cái gì? Là nội tình? Là nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng. Trong quá trình mấy vạn năm, không phải là không có một số thế lực cuộc khởi, nhưng chỉ có đại giáo vô thượng mới có thể tồn tại lâu dài, mới có thể luôn phồn vinh cường đại Còn những thế lực khác thì tính là gì? Giờ này bọn họ cũng dám ngay mặt động thủ với tàn hồn, còn giết chết nhiều người như vậy, đây là muốn chết. Hoa Cảnh phẫn nộ muốn xuất ra toàn lực, chỉ có điều ngay cả Hoa Thanh Thanh cùng một số người khác đều cho rằng tình huống không thích hợp, có hơi khác thường, hơn nữa thời khắc này trận pháp không gian nối thông Ngọc Hàn Tông đã bị phá hủy, muốn chạy tới cần có thời gian, vạn nhất là kế điệu Hồ Ly Sơn, vạn nhất có mai phục, vạn nhất. Tóm lại, đột nhiên xảy ra loại chuyện như vậy, nếu không biết rõ tình huống đích xác rất dễ sinh ra vấn đề. Giáo chủ, hay là để ta trước chạy tới, dò xét tình huống nơi đó như thế nào, bảo đảm phu nhân sẽ không bị thương tổn. những thứ khác tiếp tục bàn tính đi. Thấy Hoa Cảnh đổi giận nóng này có chút rối loạn, tàn hồn thiên tử đứng ra, bởi vì hắn chiếm được tiên khí thừa nhận, có tiên khí là có thể trực tiếp mở ra thông đạo không gian chạy tới. Tốt lắm, vậy ngươi hãy lập tức chạy tới, nhìn xem tình huống nơi đó rốt cuộc như thế nào. Hoa Cảnh vừa nghe nói, lập tức gật đầu đồng ý, tiếp đó không ngừng ban bố một số mệnh lệnh. À, Toàn lực thúc dục tiên khí nhất là trực tiếp mở ra thông đạo không gian, cái này hào phí cũng không nhỏ, bất quá lần này giáo chủ phẫn nộ, có thể tùy tiện sử dụng linh khí, cho nên Tàn Hồn Thiên Tử cũng không tiếc rẻ chút nào, phát huy uy thế của Chấn Thần kỳ đến trình độ mạnh nhất, liên tục mạnh mẽ xuyên qua không gian nên rất nhanh chạy tới Ngọc Hàn Tông. hà, chỉ là Tàn Hồn Thiên Tử mới vừa từ thông đạo không gian đi ra, dung thần hồn lực dò xét một vòng lại phát hiện Ngọc Hàn Tông sớm đã biến mất không thấy, tim Tàn Hồn Thiên Tử như sắp ngưng đập, điều này sao có thể nhân biết ngọc hàn tông cũng là tống môn vạn năm làm sao có thể bùng bùng, ưng chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng một quả đấm vô cùng to lớn giống như một ngọn núi lớn đã đánh xuống tàn hồn thiên tử nắm trong tay chấn thần kỳ dù sao cũng là tiên khí trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp dao động không ngừng ngăn cản không ngừng làm suy yếu quả đấm giống như ngọn núi to lớn đánh xuống chỉ là cho dù có chấn thần kỳ làm suy yếu nhưng uy thế của quả đấm kia cũng làm cho thân thể tàn hồn thiên tử âm âm nồ nát. Máu tươi văng bắn lên, máu thịt vỡ vụn, xương cốt không ngừng gãy lìa. Quá mạnh mẽ, một kích này đã vượt hơn xa lực lượng của pháp thần cảnh bình thường, nếu không phải Tàn Hồn Thiên Tử nhờ có tiên khí trấn thần kỳ bảo vệ, lần này đủ để lấy tánh mạng của hắn. A, vèo, Tàn Hồn Thiên Tử phun ra một búng máu, liều mạng hào phí tinh huyết bản mạng thúc dục trấn thần kỳ phát huy ra uy thế mạnh hơn, trong nháy mắt đã dịch chuyển ra ngoài vạn dặm. Cần, chỉ có điều là thân hình của hắn mới vừa hiện ra lại, một cây hài hoàng tam xóa kích màu hoàng kim đã ép xuống núi nát tiếng động chấn động không gian đều chấn động thân thể tàn hồn thiên tử hơi bị liên lụy nửa bên thân thể đã vỡ nát ngay cả thần hồn bản mạng đều bị thương không nhẹ ta cứu ta cầm tàn hồn thiên tử vừa mới hiện ra lại còn không có hiểu rõ đã bị đánh gần chết trong lúc nguy cấp cầu cứu một tia thần hồn bản mạng được tiên kỳ chấn thần kỳ chấp nhận kia tán phát ra tia sáng trong nháy mắt bên trong chấn thần kỳ tạo thành một lực hút cường đại Sau đó mang theo Tàn Hồn Thiên Tử nhoáng một cái lại lần nữa xé hư không, lần này phá mở không gian cũng đã vượt qua lúc bình thường Tàn Hồn Thiên Tử thúc sục tiên khí xé hư không, về thẳng tới tổng bộ Tàn Hồn, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao. Phổ, còn thiếu một chút nữa, chiếm được tiên khí chấp nhận, muốn giết chết thật có chút khó khăn. Lúc này, Hải Thanh Vân nhìn Tàn Hồn Thiên Tử cuối cùng chạy thoát, cũng thu hồi tam so kích, lắc lắc đầu than rất là bất đắc dĩ. Ừm, đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người rất lớn. Vừa cất bước đi tới bên cạnh Hải Thanh Vân, đồng thời cũng đã biến thành thân thể lớn hơn một chút so với người bình thường. Cụng cụng hai quả đấm to lớn nói, lần này coi như hắn chạy nhanh, chủ yếu là chúng ta bên này vừa mới kết thúc, không có bố trí trận pháp, nếu không hắn không thoát khỏi chết. Đúng rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nói chuyện đúng là cổ thiếu bảo, lúc này ở những hướng khác, nhậm tin cùng với người của Hải Thần Giáo cũng lần lượt bay tới. Sau khi Hải Thanh Vân quyết định động thủ, rất nhanh thi định ra một kế hoạch, xét thấy tàn hồn tình huống đặc biệt. Bọn họ quyết định trước giải quyết Ngọc Hàn Tông, đồng thời hấp dẫn người của tàn hồn tới giết chết. Kế hoạch này quả nhiên có hiệu quả, làm cho tàn hồn tổn thất thảm trọng. Bây giờ bọn chúng đã có phòng bị, vậy chúng ta cứ chính diện đi tới thôi. Tiến quân, tàn hồn băng nguyên. Hải Thanh Vân dự cao tam xoa kích nắm trong tay, lãnh đạo mọi người đi tới tổng bộ của tàn hồn. Nội bộ tàn hồn sau khi tàn hồn thiên tử bị thương nặng được trấn thần kỳ mang về, lập tức liền yên tĩnh lại, sau đó giúp cuộc hiểu rõ một chuyện, đây không phải là nói giỡn, đây mới thực là khai chiến toàn diện. Mà cùng trong thời gian đó, nhậm thiên tung lãnh đạo cận vệ đội, kết hợp với mấy người kiếm vương Long Ngạo, đan vương Ngọc Trường không thành đại quân, cũng đã bắt đầu động thủ với kiếm tiên giáo. Không cần trao đổi, mọi người phân biệt hành động, nhưng chọn lựa phương thức đều tương tự nhau. Ngay cả một đường khác nhậm nhất nguyên lãnh đạo Thiên Long Quân cùng văn mặc lão tổ bọn họ bên này cũng đều là chọn lựa phương thức tương tự. Bởi vì trước đó văn thi ngữ đã nhiều lần trao đổi với mọi người, không ngừng thôi diễn đối trận giả với đại giáo vô thượng, chỉ có điều lúc đó không nghĩ tới lại cùng một lúc điên cuồng tập kích giải quyết ba đại giáo vô thượng. Chỉ là với nhậm gia đã xảy ra chiến đấu toàn diện không thể tránh khỏi với một đại giáo vô thượng trong đó là nguyên nhân cơ bản, sau đó thôi diễn chiến đấu với từng tình huống. Trải qua phân tích, đại giáo vô thượng tung hoành đại thế giới mấy vạn năm có rất nhiều thói xấu. Loại thói xấu này lúc bình thường cũng không cảm thấy có gì, bởi vì bọn họ cường đại đủ để bù đắp hết thảy, thậm chí cũng không ai dám động tới những điều đó, cho nên bọn họ cũng không cần thiết những thứ đó. Mấy vạn năm qua vẫn luôn như thế, nhất là ở phương diện cao tầng, bọn họ càng không hề để ý tới. Nhưng ở dưới phân tích cùng thôi diễn của Nhậm gia liên lộ ra lỗ hồng nhiều lắm. Dĩ nhiên, dù có lỗ hồng lớn đi nữa cũng phải có đủ thực lực đối kháng mới được, đó là cơ bản mà giờ này, Nhậm Vũ ra lệnh một tiếng, Nhậm gia liền toàn diện khai chiến với Đại giáo vô Thượng. Trước tiên, phân biệt chiến trường bất đồng chọn lựa công kích vòng ngoài, hấp dẫn lực lượng của đối phương, sau đó phân biệt tiêu diệt. Tàn hồn bên kia, bởi vì bản thân Ngọc Hàn Tông có tình huống đặc biệt, bên trong cũng có rất nhiều nhân thủ của họ, cho nên chỉ sau một đợt người bị tiêu diệt, đối phương chọn lựa phương thức cực đôn hủy diệt trận pháp, Tàn hồn Thiên Từ liền trực tiếp mở ra thông đạo đến đây. Mà hai mặt kia thì càng thú vị hơn nhiều so với bọn họ bên này. Đan Tiên giáo trước sau phái bốn nhóm người, sau khi nhóm người thứ tư cũng không có tin tức, hoàn toàn bị tiêu diệt, Đan Tiên giáo mới giật mình cảm thấy không đúng, lại lần nữa cũng phái đan vô pháp có tiên khí xuất hiện. Âm, trong nháy mắt khi đan vô pháp xuất hiện, đột nhiên cảm nhận được một sát ý vô cùng tận bao phủ bầu trời, một hư ảnh tu la to lớn ngưng tụ giữa không trung nhìn chằm chằm vào hắn. Mà không gian ở xung quanh thì hoàn toàn bị cận về đội phong tỏa. Thời khắc này mỗi một lực lượng cá nhân trong cận vệ đội đều đã đạt đến cảnh giới lão tổ thái cực cảnh, với với trước đây nhậm vũ truyền thụ dành riêng từng người, cộng thêm sau này điên cuồng chém giết chiến đấu, cuối cùng tôi luyện trong hài thần giáo. Nên giờ này giữa bọn họ lực lượng đặc biệt cường đại, đều thả chậm lại, từ từ chân nhất, từ từ hoàn toàn sáp nhập vào trong chính thể. Đừng thấy ngay cả một pháp thần cảnh cũng không có, nhưng hiện tại cận vệ đội đều có thể dễ dàng giết chết pháp thần cảnh đỉnh phong, đây là chủ kinh khủng của cận vệ đội hiện nay. Nếu không phải bọn họ tự kiềm chế muốn cùng nhau đột phá pháp thần cảnh, cùng trải qua lôi kiếp thì e là sớm đã có một số người đột phá. Cận vệ đội lạnh lùng phong tỏa không gian chung quanh, mà ở bên kia, Ngọc Vô Song cầm pháp bảo Vô Song Hoàng Phi sáng lấp lánh, lẳng lặng nhìn Đan Vô Pháp. Bình thường mà nói, đối phó với pháp thần cảnh, dù có nhiều thái cực cảnh đi nữa cũng không có uy hiếp gì lớn, nhất là đối với pháp thần cảnh ở vào đỉnh phong, nhưng thời khắc ngày cận vệ đội ngưng tụ trận pháp lại tạo cho Đan Vô Pháp có cảm giác áp lực lớn lao. Không có quá nhiều người, những người khác đều đã thối lui xa xa, gần bên chỉ có bốn người, trừ Lục Gia, Ngọc Vô Song, Cận Vệ Đội Gia, cũng chỉ có một người cố ý chạy đến mà không phải tham gia chiến đấu, là Đan Diệu. ca Vừa thấy Đan Vô Pháp xuất hiện, Đan Diệu kêu một tiếng thanh âm run run. Đây là người trong nhà duy nhất, nàng còn cảm thấy có chút thân tình. Đã biết không nên đến đây, nhưng lão già kia đầu đều sơ cứng, nói bọn họ cũng không chịu nghe. Quả nhiên đi vào bẫy dập. Đan Vũ Pháp dường như có dự liệu từ trước, trong đôi mắt tối om nhìn bốn phía rất là bất đắc dĩ, cuối cùng lại tươi cười nhìn về phía Đan Diệu nói, "Nhà đầu, thế nào? Bây giờ muội cũng cảm thấy lợi hại, muốn sao tài cùng ca sao?" "Ca." Đan Diệu khóc, bù nhào vào lòng ngực Đan vô Pháp. "Muội xem muội kìa, sao đột nhiên lại khóc, không phải là nhậm vũ khi dễ muội chứ?" Nói với ca đi, ca giúp muội xử lý hắn. "Đến đây, ngoan, đừng khóc, có chuyện gì nói với ca." thấy đan diệu khóc lập tức đan vô pháp có hơi lúng ta lúng túng vội vàng khuyên giải chỉ là hiển nhiên hắn cũng không biết đường khuyên giải như thế nào chỉ không ngừng nói đừng khóc có chút bối rối lại không biết nên làm gì bây giờ rốt cục cũng là đan diệu tự mình khóc đủ rồi tự không chế mình sau đó cặp mắt ửng đỏ nhìn vào cặp mắt tối ong của đan vô pháp đan vô pháp này người bình thường trông thấy là sợ nhưng đối với đan diệu mà nói lại vô cùng thân mật hắn mới không dám khi dễ ta đâu cho tới bây giờ đều là ta khi dễ hắn ca Chuyện nơi đây ca đừng quan tới, không phải ca cũng không thích những người đó sao? Đây mới chính là mục đích của đan rượu lần này, những người khác nàng có thể không quan tới, nhưng nàng không muốn nhìn thấy cảnh người nhậm gia liều mạng người chết ta sống với đan vô pháp. Nha đầu ngốc, muội cố ý chạy tới chính là vì điều đó à. Nghe đan rượu nói lời này, vẻ cười trên mặt đan vô pháp càng rõ, vuốt đầu đan rượu một cái, sau đó ánh mắt tối âm nhìn ra chung quanh, cuối cùng lần nữa cúi đầu nhìn đan rượu. Nha đầu ở một bên nhìn được không? Ca, ca vì sao không nghe lời ta nói chứ? Vừa nghe nói vậy, lập tức Đan Diệu có phần cấp bách. Muội không hiểu đâu, là ca không thích những lão già trong giáo kia, nhất là bọn họ đã ngu muội đến mức khốn nạn muốn dùng muội luyện đan, tội càng đáng chết vạn lần. Vốn ca đã tính một ngày kia có thể hoàn toàn đánh ngã lật đổ bọn họ, chỉ có điều dù sao ca cũng là người của Đan Tiên giáo, hơn nữa những người này rất lợi hại, muội cũng biết ca vẫn luôn ngứa nghề, khó có cơ hội gặp được đối thủ tốt như bọn họ, trước kia còn không có cảm thấy, hiện tại mới phát hiện nhiệm vụ này thật đúng là lợi hại, không ngờ có thể dạy ra thù hạ như vậy. Nói xong, Đan Vô Pháp đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra, lập tức đan diệu bay ra ngoài mấy chục dặm. Đồng thời một màn hào quang bao phủ hắn, gương mặt tươi cười của Đan Vô Pháp vẫn như đang ở trước mắt, nói với nàng, hãy nhớ, không quản phát sinh chuyện gì đều là ca tự mình lựa chọn, muội không cần thương tâm, cũng không cần làm gì, ca không cho muội đi ra ngoài bởi vì ca muốn cho muội nhìn xem một chút, lúc chiến đấu bộ dáng ca rất xuất sắc, cũng xinh đẹp giống như lúc muội luyện chế dược, cũng xuất sắc giống như lúc tên nhậm vũ muội yêu thích kia làm việc, ca còn nhớ rõ muội đã nói những lời này. Ha ha, ha ha. Đan vô pháp cười một tràng dài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lục gia nhậm thiên tung, sau đó khẽ lắc đầu nói, ngài rất mạnh, chiến đấu cũng rất đã ghiền, nhưng ta có tiên khí ngài không phải là đối thủ của ta. Còn cô nương, tiếp theo hắn nhìn về phía ngọc vô song nói, lực lượng đủ mạnh, pháp bảo chưa hoàn toàn kích phát. Vô song hoàng Phi của hoàng triều thượng cổ, được xưng là pháp bảo ở thời khắc tối hậu làm cho đại đế của hoàng triều thượng cổ buông bỏ hết thảy nữ nhân cùng nàng rời đi. Cái này thật ra rất tốt, đáng tiếc cô nương kinh nghiệm chiến đấu quá kém, tin người khác tôi luyện tạm được, đối với ta đứng cũng không được, các người hãy ở một bên chờ xem. Còn các người hãy đến đây chiến một trận với ta, cần về đội bên cạnh nhậm vũ đúng không? Lục gia nhậm thiên tung nhìn đan vô pháp thẳng thắn này với ánh mắt tán thưởng, cũng rất thích thú đối với hành động của hắn. Ngọc Vô Song nghe hắn đánh giá như vậy, khẽ chu miệng, nhưng nghĩ tới tỷ tỷ thi ngữ thông báo, cộng thêm trước đó nghe thấy đang rượu tỷ đối thoại với Đan vô pháp, nàng cũng không thể làm gì, cho nên chỉ nhìn thoáng qua nhậm thiên tung, thấy nhậm thiên tung bay qua một bên, nàng cũng nhanh chóng vọt qua một bên. Cửu kiếp tiên lô Ừ, đúng lúc này, Đan vô pháp đã động thủ, trong nháy mắt thúc giục cửu kiếp tiên lô chí bảo trấn giáo của Đan tiên giáo, dường như muốn hút toàn bộ cận vệ đội vào trong đó để luyện hóa. Không có bất kỳ nhiều lời, cận vệ đội giống như một trình thế giới chỉ huy của đồng cường trong nháy mắt động rồi. Mỗi người đều giống như một linh kiện tinh vi trên dụng cụ, như khí quan trên cùng một người, đều cùng lúc phát huy tác dụng, hơn nữa còn là một loại tác dụng huyền diệu, bất cứ biến hóa của người nào đều ảnh hưởng tới biến hóa cả trận pháp, rồi tạo thành một lực lượng kinh khủng. Một người thúc đẩy, không ngừng chuyến đưa, không ngừng tăng cường lực lượng, đạt tới trình độ nhất định sau đó đánh ra sẽ biến thành một uy thế khủng bố. Trận pháp biến hóa vô tận, ảo diệu vô cùng, chuyển hóa giữ công phòng đã là một thể, mặc dù thời khắc này đối mặt với đan vô pháp có tiên khí, cũng không e sợ chút nào. Ca, huynh, huynh, Đan Diệu ở một bên, nước mắt chảy dòng, cũng không thể nói gì thêm, nàng biết dù có nói gì nữa đều vô dung. Một trận chiến này đánh cho càng đặc sắc hơn tất cả trận chiến trước đó, mọi người ở một bên xem đều nhập thần, các nhân vật pháp thần cảnh của nhậm ra, thậm chí một số quân đội nhân viên thái cực cảnh tham gia chiến đấu, đều rối rít súng lại bốn phía vây xem. Nhậm Thiên tung thì dường như đã mê say ngần người trong đó. Đan Vô Pháp thúc dục cửu kiếp tiên lô huy lực kinh thiên động địa, còn trận pháp của cận vệ đội thì quy về một khối. Câu dẫn uy thế, lực lượng của thiên địa tầng tầng trồng chất, tầng tầng biến hóa, huy lực vô cùng vô tận. Không có cử hận, thậm chí hai bên cũng không có ý làm thương tổn đối phương, nhưng lại không có mảy may giữ lại, hoàn toàn là trận chiến sinh tử. Đan Vô Pháp bên này toàn lực thúc dục cửu kiếp đan lộ ứng phó, cận vệ đội bên kia cũng phát huy uy lực trận pháp đến đỉnh phong. Ừ. Thời gian cũng không quá lâu, bởi vì ở vào trạng thái mạnh nhất loại này, bọn họ cũng khó mà kiên trì quá lâu, cho nên điều sẽ chọn lúc mấu chốt công kích mau chóng chấm dứt trận chiến, trong tiếng nổ ấm ấm cuối cùng va chạm nhau. Cửu kiếp tiên loki ánh sáng ảm đạm, thân thể đan vô pháp cũng bắt đầu thiếu đốt, đan diệu ở một bên hoàng sở cấp bách tới mức nước nở hô một tiếng muốn song tới, nhưng bị lục gia nhậm thiên tung đưa tay cản lại. Ngay sau đó, Cửu Kiếp Tiên lô cảm nhận được đan vô pháp gặp nguy cơ, trong nháy mắt tản ra một đoàn ánh lửa bao phủ, rồi nhoáng một cái mang theo hàn biến mất. Bịch bịch, cận vệ đội cũng bị đánh bay đi, không gian chấn động, tuy rằng mỗi người cũng đều bị thương, nhưng cũng không có tán loạn, vẫn duy trì đội hình như cũ, hiển nhiên đánh nhau chết sống lần này cận vệ đội thắng, chỉ có điều thương thế của họ cũng không nhẹ, mỗi người đều trước tiên lấy ra dược phẩm uống vào. Lục Thúc, đan rượu nhức mắt chớp động trong mắt, ngẩng đầu thương tâm, lo lắng nhìn Lục Gia Nhậm Thiên Tung. Ngươi không cần thương tâm, đan vô pháp không có chuyện gì lớn, tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng không đến mức trí mạng. Thật ra hắn cũng không có ý ngăn cản hoặc là làm chuyện gì khác, nhưng hắn sẽ không bỏ qua chiến đấu, nhất là chiến đấu với cận vệ đội. Ngươi suy nghĩ một chút xem, tiểu bảo hoặc là nhậm tinh bọn họ qua nhiều năm như vậy, từng chiến đấu bao nhiêu lần với cận vệ đội, có bao nhiêu lần bị thương nghiêm trọng cần ngươi phối chế dược phẩm. Ngươi suy nghĩ lại xem nếu như nhậm vũ ở đây, hắn sẽ làm thế nào. Nhầm Thiên tung nhẹ giọng nói, một mặt ăn ủi đan diệu, mặt khác cũng là nói ra tiếng lòng của đan vô pháp. Chưa chắc lão nói đúng toàn bộ, nhưng đây là lão nói ra những điều tâm tình lão có thể nghĩ tới, có thể cảm nhận được. Đưa, đan diệu đáp ứng, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết rõ, nhưng trong lòng luôn khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tốt lắm, ngươi đi về đi, chúng ta phải lên đường. Cần về đội rất nhanh thì điều chỉnh không sai biệt lắm, sau đó những người khác cũng lần lượt đến đây, đại đội nhân mã đã chuẩn bị lên đường. Mặc dù nói đại giáo vô thượng có rất nhiều lỗ hồng, tự đại, cuồng ngạo nhiều vấn đề các thứ, nhưng bọn họ cũng không ngốc, bị tính kế một phen như vậy, còn muốn dùng lại biện pháp như trước khẳng định không được, kế tiếp phải là ngay mặt chém giết. Thấy không sai biệt lắm, Nhậm Thiên Tung nói với Đan Diệu, bảo Đan Diệu đi về. Dù sao Đan Diệu có quan hệ đặc thù với Đan Tiên Giáo, đây cũng là lục gia Nhậm Thiên Tung vì bảo vệ nàng, sợ nàng. Lục Thúc lúc này đan diệu cũng đã ổn định tâm tình nói ngài không cần lo lắng cho ta điều đó ở đan tiên giáo ta duy nhất còn chấp nhận cũng chỉ chấp nhận không ai khác ngoài ca ca này những người khác không có quan hệ với ta đan tiên giáo với đan lập giáo đan dược của họ có rất nhiều đặc tính vừa rồi đan vô pháp ca ca không có sử dụng nhưng họ thì sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho nên ta nhất thiết phải đi theo có ta có thể tùy thời cứu chữa có thể giảm bớt tổn thất đan diệu rất kiên định nói hành động gì khác nàng không quan tâm nhưng đánh chính diện đan tiên giáo thì nhất định nàng phải tham gia Cho dù không vì nhìn xem đan tiên giáo bị công phá như thế nào, nàng cũng phải bảo đảm an nguy cho người nhậm ra. Bởi vì chỉ cần có nàng ở đây, có thể tùy thời luyện chế dược phẩm, có thể tùy thời cứu chữa. Nghe đan Diệu nói vậy, nhìn ánh mắt của nàng, lục ra cũng biết tầm quan trọng có đan Diệu đi theo, nên suy nghĩ một chút vẫn gật đầu đồng ý cho đan Diệu cùng đi theo. Thật kỳ lạ! Lực lượng của ngươi lại vẫn chỉ là Kim Tiên sơ kỳ yếu ớt như thế, nhưng cường độ đều mạnh hơn so với Kim Tiên đỉnh phong bình thường, tốc độ của ngươi lại còn nhanh hơn so với Đại La Kim Tiên, kỳ quái, thật rất kỳ quái. Người bên cạnh ngươi kỳ quái, chuyện trên người ngươi càng quái dị hơn. Hắc Long Tiên Vương đi theo Nhậm Vũ cùng xé hư không chạy tới kiếm Tiên giáo, thẳng đến lúc này Hắc Long Tiên Vương mới có cơ hội thực sự gần gũi quan sát Nhậm Vũ. Lần này lão quan sát rõ lập tức liền ngây dại, tuy rằng trước đó lão cũng biết Nhậm Vũ rất đặc biệt. Nhưng bởi vì thời điểm nhậm vũ xuất hiện phá diệt tiên trận, sau đó dưới tình huống bọn họ bị thương nặng nhậm vũ ngăn cản phân thân kim xí đại bằng tiên vương của kim bằng kia, sau đó mang bọn họ một đường sông vào trong trận pháp của Hoàng Triều Thượng Cổ, thậm chí cuối cùng xuyên qua tấm chắn giữa hai đại thế giới đi tới nơi này. Hết thảy điều quá nhanh, qua gấp, một mực ở vào trạng thái khẩn trương, liều mạng. Hiện tại Hắc Long tiên vương mới chính thức phát hiện lực lượng của nhậm vũ, không ngờ lại chỉ có kim tiên sơ kỳ mà thôi Loại tu vi này ở tu luyện giới tuyệt đối đã là truyền thuyết, ít nhất tại tu luyện giới của đại thế giới đã vạn năm chưa từng xuất hiện. Dù sao tiên giới đã rút đi phần lớn lực lượng của đại thế giới, đại thế giới này ngay cả pháp thần cảnh đều rất khó tu luyện tăng lên, nhất thiết phải mượn một chút ngoại lực mới được, đừng nói chi là những thứ khác. Nhậm vũ là đi vào đại thế giới táng tiên, nhận được đủ loại cơ duyên xào hợp mới đạt tới trình độ này loại tu vi này ở tiên giới thậm chí ở nơi nào đều không tính là yếu, chỉ là đối với tồn tại như hắc long tiên vương đúng là không thấm vào đâu, tranh lệch quá xa. nhất là trước đây nhậm vũ biểu hiện kinh người như vậy mà lại chỉ có lực lượng thế này, điều này làm cho hắc long tiên vương có hơi bị giật mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng. suy nghĩ lại một chút ngưu lão nhị, tạc đạo nhân bên cạnh nhậm vũ nhìn nhậm vũ, rốt cục hắc long tiên vương không nhịn được cảm khái nói, hiện tại bổn tiên vương đều rất tò mò, làm sao ngươi làm được những chuyện kia? ngươi cũng quá không phù hợp lẽ thường. Ngươi đây là chiến đấu vượt qua bao nhiêu cấp bậc chứ? Có phải là ngươi cố ý khống chế thực lực hay không? Hay là có bí pháp gì khác? Hắc Long Tiên Vương không thể không kinh hãi. Nhậm Vũ biểu hiện ra đủ loại năng lực, lực lượng thực tế rất không tương xứng với hắn. Thật ra ngay cả Hắc Long Tiên Vương đều suy nghĩ, nếu như lão thật sự chiến đấu sinh tử cùng Nhậm Vũ, có thể thắng thật ra không thành vấn đề, nhưng muốn giết chết hắn lại không có khả năng. Trên thực tế, Nhậm Vũ cường hãn vượt qua rất xa tồn tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đây mới là điều kinh người nhất, kinh khủng nhất. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Nhậm Vũ đã biết tính cách của mỗi người bọn họ. Hắc Long Tiên Vương tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy? Đồng thời có đôi khi thông khoái cũng sẽ dễ bị kích động một chút, cho nên Nhậm Vũ bảo lão đi theo với mình, không để lão đơn độc đi làm chuyện gì. Nghe Hắc Long Tiên Vương hỏi, Nhậm Vũ cười bình thản nói: Trên đầu không có chỉ tiêu cố định duy nhất, nhất là trận chiến sinh tử, mỗi bên tranh chiếm thủ đoạn cùng thi triển sở trường mà thôi, cuối cùng có thể còn sống chính là người thắng. Về phần ta ư, có thể sống đến bây giờ nhất định là có một vài thứ. Đặc biệt, trước kia thật ra ta ẩn giấu quá mức, cố ý khống chế thực lực, hiện tại không tồn tại vấn đề này, hết thảy đều đã bóc mở, còn lại chính là chiến đấu trực tiếp nhất, ta thật ra muốn thăng cấp, nhưng cũng phải tìm cơ hội thích hợp, tối thiểu ở chỗ này là không được. Nhậm Vũ vừa nói, vừa chỉ chỉ đại thế giới bên ngoài, vừa chạy đi bên cạnh Hắc Long Tiên Vương, vừa tùy tiện trò chuyện. Tuy rằng Nhậm Vũ bọn họ xuất phát chậm hơn những người nhậm gia khác, hơn nữa khoảng cách lại xa trên mấy trăm vạn dặm, Nhưng đối với bọn họ mà nói lại không ảnh hưởng gì lớn, rất nhanh nhậm vũ cùng hắc long tiên vương đã đuổi theo kịp đám người nhậm nhất nguyên đang trên đường chạy tới kiếm tiên giáo. Nhậm nhất nguyên dẫn đầu, đi theo phía sau vốn là nhậm ra trong tiểu thế giới, cùng với mười mấy pháp thần cảnh sau này do văn mạc chiêu mộ, phía sau nữa chính là bà vạn thiên long quân. đội hình bực này, nếu như nói muốn khai tông lập phái hay tiêu diệt tông môn vạn năm đều là chuyện dễ dàng, nhưng nếu muốn đi tấn công trực diện đại giáo vô thượng thì có vẻ kém nhiều lắm. Nếu như tụ tập mấy mấy thậm chí là mấy chục pháp thần cảnh mà có thể tiêu diệt đại giáo vô thượng, thì đại giáo vô thượng cũng không phải là đại giáo vô thượng, cũng không có khả năng nắm trong tay đại thế giới mấy vạn năm mà vẫn đứng sừng sững không ngã. Nhưng nhậm ra từ trên xuống dưới, nhất là thiên long quân cũng không có mày mày ý sợ hãi. Lão Tổ Tông nhậm nhất minh dẫn đầu lại càng hăng hái nhất. Tuy rằng lực lượng của lão ở trong đại thế giới táng tiên thuộc vào tầng lớp dưới chót, thậm chí lúc ở trong đại thế giới táng tiên, ngay cả thiên tiên cũng chưa đạt tới, nhưng lão lại là người đi ra từ đại thế giới táng tiên. Đại thế giới táng tiên tàn khốc lão biết rõ nhất, người còn sống ở loại địa phương đó, đối với trình chiến, đối với chém giết căn bản không có một chút ý sợ hãi, huống chi giờ này lão đã hoàn toàn khác với trước kia. Khởi Bẩm đại tướng quân, khởi bầm lão tổ tông, chỉ còn 16 vạn dặm là tới Kiếm Tiên giáo, Kiếm Tiên giáo đã phát hiện chúng ta đến, không ngừng có người dò xét, bọn họ cũng đã vận chuyển đại trận hộ giáo. Lúc này, một người sở trường tốc độ dò xét trở về báo cáo. Đại quân ngừng đi tới, điều chỉnh nghỉ ngơi, chuẩn bị một canh giờ sau tác chiến. Nghe báo như vậy, Chiến Thiên Long quanh nhìn nhậm nhất nguyên, lại nhìn Văn Mặc rồi phất tay về phía sau ra lệnh. Lặng yên không tiếng động, Toàn bộ đại quân lập tức từ trạng thái tốc độ cao nhất chạy đi, biến thành trạng thái nghỉ ngơi, không có bất kỳ tiếng thở. Trong nháy mắt ngưng tụ trận pháp, xung quanh đều ở dưới bao trùng, bao gồm nhậm nhất nguyên, chiến thiên long đều bị vây quanh ở trong đó, thoáng cái bọn họ đều phong tỏa hết thảy không gian xung quanh. Sau đó trình thể tạo thành trận thế, hấp dẫn linh khí thiên địa, giống như trận pháp tác chiến bình thường vẫn vận chuyển như cũ, ngay cả lúc nghỉ ngơi đều có thể với trình thể đại trận làm cơ sở làm được hành động khó tin Mỗi lần đều khiến cho văn mặc, thậm chí là nhậm nhất nguyên bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Ha hà, hà, con bà nó thật đồ sụ uy vũ. Tốt lắm, có đại quân như vậy, chúng ta tấn công đại giáo vô thượng cũng càng có sức mạnh. Nhậm nhất nguyên nhìn thiên long quân nói, vô cùng hài lòng. Đại quân như vậy cũng chỉ có gia chủ mới có thể tạo ra. Văn mặc cũng cảm khái nói, rồi nhìn về phía nhậm nhất nguyên cùng chiến thiên long nói tiếp. Ta xem hay là chúng ta trước vây công, tuy rằng trước đó chúng ta trước sau dẫn dụ đi ra ba đợt người đều phân biệt đánh chết, làm cho kiếm tiên giáo tổn thất gần 20 tên pháp thần cảnh, nhưng bọn họ có thể từ rất xa không ngừng phái nhiều pháp thần cảnh như vậy. Cũng có thể nhìn thấu nội tình của đại giáo vô thượng này đúng là vượt quá tưởng tượng. Chưa bao lâu, loại chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ này biến thành sự thật, văn mạc nhớ lại đều rất cảm khái. Nhớ ngày đó, lúc còn không phải Nhậm Vũ làm gia chủ, nếu không có Nhậm Thiên Hành ra mặt, tùy tiện tới một người đại giáo vô thượng cường đại cũng đủ để hủy diệt gia tộc bọn họ, giờ nay không ngờ bọn họ lại thật sự bắt đầu công kích đại giáo vô thượng, mỗi khi nghĩ tới điều đó đều khiến cho lão rất kích động. Dĩ nhiên, từ đáy lòng lão cũng rất cẩn thận, dù sao đây là đối phó với đại giáo vô thượng. Khẳng định không thể trước cường công, tuy rằng bọn họ bị lừa mấy lần, nhưng nếu chúng ta đã đến đây, bọn họ lại là đại giáo vô thượng, khẳng định bọn họ cũng sẽ không làm con rùa đen nhúc đầu. Bọn họ chiếm hết địa lợi, trước đó hấp dẫn bọn họ ra một phần không thành vấn đề, hiện tại lo lắng chính là vấn đề tiên khí, cùng với các loại pháp bảo trấn giáo nội bộ của họ, cho nên trước không nên xông vào quá sâu là chính xác. Chiến Thiên Long cùng một tâm tình, thời khắc này hắn cũng cố kiềm chế tâm tình kích động, suy nghĩ kế sách đối địch. Công kích lên đại giáo vô thượng, đây vốn chính là một mơ ước của hắn năm đó, tạo ra một chi đội ngũ có thể đối kháng với đại giáo vô thượng, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự thực hiện dưới quyết định này của nhậm vũ trước khi chuẩn bị động thủ chiến thiên long đã từng một lần ở vào trạng thái hưng phấn cực độ thẳng đến lúc bắt đầu chiến đấu thực sự chân trình chém giết hắn mới từ từ tỉnh táo lại các người bố trí thế nào thì làm mặc dù nói để cho ta tới lãnh đạo đội ngũ này nhưng về mặt này lão nhân ra ta đích thực không am hiểu con bà nó dù sao chỉ cần có chiến đấu là được lão tổ tông ta sẽ phụ trách chiến đấu con bà nó phụ trách giết người đừng nhìn ta các ngươi muốn làm sao thì làm giết chết đám tên kia là được lúc thảo luận Nhậm Nhất Nguyên phát hiện Văn Mặc cùng Chiến Thiên Long đều nhìn về phía mình trưng cầu, chờ ý kiến. Nhậm Nhất Nguyên vội vàng phất tay một cái, cho bọn họ biết tự quyết định là được rồi. Văn Mặc lập tức bất đắc dĩ cười cười, lão cũng biết tành khí của vì lão tổ tông nhậm ra này, nên lão cùng Chiến Thiên Long cũng không khách sáo, rất nhanh thảo luận một phen nên làm như thế nào. Sau đó đại quân lần nữa xuất phát, nhắm thẳng tới kiếm tiên giáo. Có ý tứ, đây là đại quân của người huấn luyện ưu. Mỗi một người đều yếu đuối như vậy, mà lại có thể chung sức phát huy ra uy thế cường đại như thế, cho dù là thiên tiên bình thường đi vào chỉ sợ đều có vào mà không có ra. Trực chợt, chợt, còn có tên này, có ý tứ, bổn tiên vương thật thích hắn, trên người Hàn có khí tức của đại thế giới táng tiên, hắn cũng là từ đại thế giới táng tiên đi ra, không trách được có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên. Nhậm vũ cùng Hắc Long tiên vương sớm đã chạy đến, liên ẩn núp trong bóng tối nhìn đội người chiến thiên long bọn họ, Hắc Long tiên vương vừa nhìn thấy không nhịn được nói. Trên thực tế những năm này chém giết huấn luyện, tuy rằng Thiên Long quân không có đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh như mỗi người của cận vệ đội, nhưng yếu nhất cũng đều là tu vi âm dương cảnh âm hồn, trong đó đa số là dương hồn trở lên, còn có trên 100 thái cực cảnh cùng với nam pháp thần cảnh bao gồm cả chiến Thiên Long trong đó. Dĩ nhiên, bọn họ cũng giống như tướng sĩ bình thường là một phần của Thiên Long quân, ở bên ngoài căn bản không nhìn ra có gì khác biệt. Thế nhưng dù nói rất dũng mãnh thế nào đi nữa thì ở trong mắt Hắc Long Tiên Vương cũng chỉ đánh giá mỗi người đều yếu đuối như vậy. Đây là góc nhìn độ cao bất đồng, ở trong mắt hắc Long tiên vương, trừ phi đã đạt tới kim tiên, mới xem như hơi có bộ dáng một chút, trong mắt lão cũng chỉ có đạt tới đại la kim tiên mới coi là đủ mạnh, những thứ khác tự nhiên đều phân biệt là yếu và yếu hơn. Đây còn chỉ là hình thức ban đầu, màn đặc sắc thực sự còn ở phía sau đấy, đợi toàn bộ tế tựu để ngài xem một chút cận vệ đội của bốn gia chủ. Đây là hai đội ngũ nhậm vũ một tay tạo ra, nhậm vũ rất có lòng tin nói, rồi ánh mắt nhìn về phía lão tổ tông nhậm nhất nguyên, nói đây là một vị lão tổ tông của nhậm gia ta, phòng chừng ngài không nhớ rồi, hoặc giả căn cứ cha ta nói, năm đó các người còn không có gặp mặt. Nhưng trong trường đại chiến các ngài bị kim sĩ đại bằng tiên vương thiết kế hãm hại kia, không gian sinh ra một thông đạo, lão tổ chính là thừa dịp đó trở về đây, mang theo con trai của hình vẫn tiên vương. Lúc đó trở về còn chưa có đột phá pháp thần cảnh, xem ra là đã ngưng luyện tiên hồn trong cơ thể, mượn bi pháp của ta dạy cho lúc trước lão tổ mới đột phá. Cần, ngay lúc nhậm vũ tán cậu với hắc Long tiên vương, tình huống phía dưới đã có biến hóa, trong tiếng nổ ấm ấm trận pháp chung quanh khởi động, còn cách đại giáo vô thượng một đoạn, nhưng trận pháp đã khởi động. Ở một bên khác ngoài trận, một đội người cũng đang bay tới, một người trước nhất chính là thiên khiếu giáo chủ kiếm tiên giáo. Thiên khiếu giữ bộ dâu, nhưng bộ dáng cực kỳ tương tự với Lam Thiên, bên cạnh hắn là Thiên Châu cùng với 6 phó giáo chủ khác cũng đều đi theo, tiếp sau là mấy chục vị pháp thần cảnh, phía sau nữa là rất nhiều đội ngũ thái cực cảnh. Biểu hiện giao uy thế vô biên của đại giáo vô thượng Từ sau hoàng triều thượng cổ, đã có hơn vạn năm chưa từng có người nào dám cả gan mạo phạm oai nghiêm của đại giáo vô thượng, vậy mà một gia tộc thế tục nho nhỏ mới quạt khởi lại không biết sống chết như thế, dám khiêu khích công kích đại giáo vô thượng. Hôm nay để cho các người biết cái gì gọi là uy nghiêm, cái gì gọi là chết. Chết. Thanh âm của thiên khiếu vang vọng trong thiên địa. Kiếm tiên giáo với kiếm lập giáo, gặp được loại tình huống đặc thù tồn tại như cuồng ngư bị thánh bia trấn áp, đơn đả độc đấu hay loạn đấu loạn đá còn chưa tính. Nhưng bây giờ gặp phải địch nhân công khai xâm chiếm này, thiên khiếu không đợi chiến thiên long bọn họ đánh tới. Cũng trước một bước ra ngoài ngay chiến, giống như một thanh tiên kiếm vô cùng sắc bén, tốt ra khỏi vỏ chờ giết địch. Từ lúc Chiến Thiên Long cùng Văn mặc Thương Lượng đối sách đã tham khảo bọn họ có tỷ lệ lớn sẽ đánh ra, dù sao phòng cách kiếm tiên giáo là thế, nhất là sau khi vào địa bàn của bọn họ, tiên có thể đánh lùi có thể thủ khả năng này càng lớn. Bây giờ thấy bọn họ đánh ra, cũng không thấy bất ngờ, hai người liền âm thầm ra lệnh, bố trí nhiệm vụ. Bọn họ không để ý tới thiên khiếu, nhưng không có nghĩa là không có người để ý mà nó đừng có nói rằng huy nghiêm đại giáo vô thượng là giữ làm sao? trước đó không bảo vệ được người phía dưới, sao các ngươi còn không tiếp tục phái người? mà nó sao không bảo vệ? một đám phế vật còn không biết xấu hổ mà la lối, mà nó vốn còn sợ các ngươi rụt đầu làm rùa không dám ra, bây giờ đi ra thì đúng lúc một hồi giết sạch các ngươi. nhậm nhất nguyên không phải hạng tốt lành gì, hắn không có gì phải cố kỵ, dám nhục mạ bổn giáo chủ, nhục mạ đại giáo vô thượng, người đâu? thiên khiếu trực tiếp sai người muốn bắt lấy nhậm nhất nguyên. Kẻ này rất nguy hiểm, đã vượt qua pháp thần cảnh bình thường, để ta đi. Hoành! Thiên Châu đột nhiên bước ra, kiếm quang nháy mắt thẳng lên trời, nàng quát một tiếng, một kiếm uy thế khủng bố quét tới. Vượt qua pháp thần cảnh bình thường, sao? Sao lại thế được? Vừa nghe thế, trong lòng thiên khiếu cả kinh. Nên biết từ khi thành lập tiên giới, đã kết thúc thời đại hồng hoang, mọi người chỉ cần đạt đến pháp thần cảnh đỉnh phong đột phá sẽ phải phi thăng tiên giới. Đương nhiên đây là chuyện hết sức khó, đến sau cũng chỉ có đại giáo vô thượng Trong năm tháng dài dòng mới ngẫu nhiên có người phi thăng. Nhậm gia đã đến trình độ này, bọn họ tự nhiên cũng điều tra, nhưng nhậm gia mới phát triển bao nhiêu năm, làm sao lại có được vượt qua pháp thần cảnh, điều này thật khó tin. Con bé này này tinh mắt hơn tên khốn chỉ biết là lối kia, mà nó cũng lợi hại hơn nhiều, thư phế vật kia mà muốn làm giáo chủ hà. oanh Nhậm nhất nguyên vừa nói, vung tay trực tiếp cản một kiếm của thiên châu. nháy mắt lực lượng mạnh mẽ và chạm chấn động, làm cho pháp thần cảnh xung quanh phải vội né tránh, khỏi bị liên lụy. Nhìn lão già miệng mồm thô tục nhậm nhất nguyên thật vung tay trực diện chặn một kiếm của thiên châu, thiên khiếu thân là giáo chủ kiếm tiên giáo cũng phải biến sắc, trong lòng cũng sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ hiện tại thiên châu đáng sợ, mạnh mẽ cỡ nào. Lão già kia lại có thể trực diện chặn một kiếm, hơn nữa còn phản kích, pháp thần cảnh không thể làm được như thế. Vào trận, văn mặc nhìn bên này đã đánh lên, lập tức hạ lệnh những người khác đi vào thiên long quân. Bày trận, tách ra, tiêu diệt chiến thiên long lập tức khống chế thiên long quân, nháy mắt triển khai trực tiếp tiến đánh. tuy rằng người kiếm tiên giáo cũng như bên tàn hồn đang tiên giáo đều tù mù không thể tin nổi, đánh vỡ đầu cũng không hiểu được nhậm gia nổi điên cái gì, tự dưng lại dám đột kích các đại giáo vô thượng bọn họ, bọn họ không gây chuyện, không tiêu diệt nhậm gia, bọn chúng nên đốt nhang thơm, kết quả chúng lại lao ra đánh trước. nhưng chuyện đã đến giờ, nói gì cũng không quan trọng, chiến đấu, chém giết, ai còn sống thì mới là kẻ thắng cuối cùng. cho nên không nói nhảm gì, trực tiếp đánh đi. Bùng bùng, hoành, kiếm tiên giáo có lực công kích đứng đầu trong đại giáo vô thượng, bây giờ đại đội lao ra, vừa gặp đã đánh lên, kiếm quang ngang dọc, không ngừng đánh tới. Nhưng thiên long quân lại như con rồng uốn lượn nhanh chóng, lực lượng hình thành bảo vệ như vậy, kiếm quang đánh lên lại không thể tổn thương bản thể, nháy mắt và chạm đã lướt qua. Trận pháp phải không, phá, lập tức có người thi triển pháp bảo, đồng thời dẫn động trận pháp xung quanh nên biết đây là địa bàn của kiếm tiên giáo cũng như lúc trước nhậm vũ đi nhầm vào đông hoang thần giáo toàn bộ vòng ngoài cũng là một phần của trận pháp nhìn thiên long quân dùng trận pháp di chuyển biến hóa nhanh chóng thiên khiếu liên hợp mấy người lập tức thúc đẩy trận pháp xung quanh kiếm tiên giáo uy thế càng mạnh mẽ trên dưới kết hợp muốn phá tan trận thế của thiên long quân Bùm! bùng bùng trận thế phía dưới bùng nổ uy thế nhưng lực lượng của thiên long quân như hòa làm một thể trực tiếp dẫn hết thế công phía dưới đánh về phía người kiếm tiên giáo Bùm. Chuyện gì thế này, sao trận pháp lại công kích người mình? Có lầm không, còn chưa bị kẻ địch công kích, đã bị trận pháp nhà mình đánh trước. Mau dừng lại, ta sắp không cản nổi. Trận thế kiếm tiên giáo bùng nổ từ lòng đất, hình thành công kích liền đào ngược, mưa kiếm khủng bố đánh lên, số lượng nhiều không đếm hết. Vốn dùng chiêu này là để lập tức tách rời thiên long quân, sau đó chia ra mà diệt. Nhưng làm sao cũng không ngờ, thiên long quân tự nhiên như một, không chế lực lượng vòng ngoài, mượn lực dùng lực, dẫn cơn mưa kiếm đi công kích người kiếm tiên giáo. Lập tức liền có mười mấy thái cực cảnh không cản nổi mà bị đánh chết, dưới công kích quy mô lớn, ngay cả những pháp thần cảnh cũng khổ không chịu nổi. Đáng ghét! Thổ! Chia mấy đường cắt trận pháp của chúng ra, cắt đứt liên lạc, mạnh mẽ đánh xuyên qua. Thiên khiếu vừa thức vừa vội, nên biết nhìn như tùy ý thúc đẩy trận pháp, thật ra là bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn, âm thầm khống chế bên trong kiếm tiên giáo dẫn động rất nhiều kiếm khí, đồng thời cần hắn dẫn đầu nam pháp thần cảnh cùng lúc thúc đẩy, tiêu hào rất lớn, hơn nữa cũng là một chiêu công kích diện rộng hiệu quả nhất. Vốn chính vì biết nhóm ba vạn người thiên long quân nên mới chuẩn bị như vậy, làm sao cũng không ngờ, vừa lấy ra dùng, đùa ngũ ba vạn người bên đối phương lại liên mạch như một, dẫn hết mưa kiếm sang phe đối diện, kết quả tạo thành cục diện này. Rơi vào đường cùng, thiên khiếu chỉ có thể ngừng sớm, thay đổi sách lược. Hắn không tin, đường đường giáo chủ đại giáo vô thượng chỉ huy đại quân đi ra ngành địch, lại bị mấy vạn đại quân người thế tục đánh bại. Giết! Bùng bùng! Hoành! Giáo chủ! Cứu mạng! Cứu ta! Hoành! Hắn vừa hạ lệnh, một tiểu đội đi cắt rời thiên long quân lập tức bị công kích, hai thái cực cảnh, mười mấy thái cực cảnh nháy mắt bị văn mà cùng mười mấy pháp thần cảnh lao ra vây công, nháy mắt bị đánh chết. Đợi cho Thiên Khiếu nhận được liên lạc kêu cứu đặc thủ muốn đi cứu viện lại bị Thiên Long Quân vận chuyển đại trận nhanh chóng, tựa như con rồng trời mình cuốn lấy, khó mà chạy tới kịp. Hiện tại Thiên Long Quân nắm giữ trận pháp đã vượt xa tưởng tượng của người thường, liên tục thay đổi, thỉnh thoảng xuất hiện mê trận, huyễn trận mà không ngừng truyền tới tin có người chết thảm, cũng làm nhịp tim của mọi người tăng tốc. Một lần, hai lần, ba lần. Thiên Khiếu đã không nhớ mình điều chỉnh bao nhiêu lần, thử bao nhiêu phương án nhưng mỗi lần đều bị cản trở, làm cho hắn ngày càng căm giận. Người đại giáo vô thượng trước giờ đều luôn hát hàm trịch thượng, chưa bao giờ gặp vấp ngã. Lúc này bọn họ mới biết, nhậm ra không phải đi tự sát, mà là chân chính có được lực lượng hùng mạnh uy hiếp mới đánh tới. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới cảm thấy không yên, có gì đó không đúng. Vành! Ở bên kia, chiến đấu giữa Thiên Châu và nhậm nhất nguyên đã rất thảm thiết. Nhậm nhất nguyên có lực lượng thiên tiên, trong đại thế giới đã coi như vượt trội một bậc, bởi vì pháp thần cảnh chính là đỉnh cao ở đại thế giới, đã vạn năm chưa có ai vượt qua. Nhưng mà thiên châu này cũng không tầm thường, tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng thế công lại không kém. Chỉ là có mạnh cỡ nào, dù sao cũng chỉ có lực lượng pháp thần cảnh, không ngừng va chạm, cũng làm thiên châu bị thương không nhẹ. Mà tính tình của nàng rất cứng cỏi, không ngừng kiên trì, thương thế cũng càng nặng. Đương nhiên, thiên châu công kích dữ dội, nhậm nhất nguyên cũng không chịu nổi, cũng bị thương rất nặng, thậm chí ảnh hưởng tới tiên hồn. Nhưng hắn vẫn kéo một hơi, chính vì lực sát thương của Thiên Châu quá mạnh, một khi mình không cản được, để cô ta sông vào trong thiên long quân, lỡ như ảnh hưởng tới đại trận trình thể, vậy sẽ hoàn toàn thất bại. Muốn cản trừ ta phải không, nếu là chỗ khác thì còn được, nhưng các ngươi sai ở chỗ đi đánh vào kiếm tiên giáo. Thiên kiếm, hoành, Thiên Châu lập tức phát hiện ý đồ của nhậm nhất nguyên, biết lão muốn kéo chân nàng. Điều nay lại làm nàng nghĩ ra cách, nháy mắt lùi nhanh ra sau, đến ngọn núi gần kiếm tiên giáo, lập tức dẫn động kiếm khí trên thiên kiếm phong, hợp nhất với kiếm khí của mình. Lập tức hai đạo kiếm quang phóng lên, cột sàng kiếm khí như kêu gọi lẫn nhau, Thiên Châu như lập tức rút hết kiếm khí của kiếm tiên giáo vào thân thể mình. Thiên Phong thập nhị kiếm. Ầm ầm, hoành, hoành, Thiên Châu phóng ra kiếm khí vượt xa vừa nãy, 12 đạo kiếm khí trói lọi, giống như 12 ngọn núi của kiếm tiên giáo, mỗi đạo vô cùng kinh người. Không xong. Nhậm Nhất Nguyên đã cố gắng cản lại nhưng vẫn không tránh khỏi cục diện này. Nhưng ngay cả hắn có tu vi thiên tiên cũng khó mà cản nổi thiên phong thập nhị kiếm của thiên châu. Phần lớn thiên phong thập nhị kiếm tập trung đánh vào thiên long quân, muốn cắt xé hoàn toàn, hơn nữa công kích đầu đuôi, chém vào giữa, ngăn cản trên dưới. Thiên long quân hình thành con rồng dưới thế công của thiên phong thập nhị kiếm muốn tránh né cũng không được. Nhậm Nhất Nguyên có lòng không sức, nhưng nháy mắt này thiên long quân lập tức tách ra, con rồng lớn biến mất, vô số rồng nhỏ xuất hiện không chống đỡ thiên phong thập nhị kiếm mà lựa chọn né tránh nhưng ngay cả như thế vẫn có một số bị dính tới đều bị thương nặng cũng có người hy sinh hai hà ha, tan dã rồi giết chúng nhìn tình cảnh này thiên khiếu cười to vừa rồi bị thiên long quân đánh cho bị động thua thiệt không ít cuối cùng đến phiên hắn cười to dẫn người lao xuống dù cho nhanh chóng phân giã không đối mặt với thiên phong thập nhị kiếm chỉ truyền một phần lực lượng bảo vệ nhân viên chủ yếu né tránh nhưng cũng làm chiến thiên long cùng một số nhân viên chủ yếu bị thương chiến thiên long càng phun máu nhưng trong mắt hắn lại chấp động hận ý giận dữ đối mặt với đại giáo vu thượng hắn đã sớm có chuẩn bị ngay cả nhậm nhất nguyên là thiên tiên sơ kỳ cũng không áp chế nổi thiên châu càng đừng nói lúc này kiếm tiên giáo vẫn chưa vận dụng toàn bộ ngươi cho rằng như thế là tan giã hay sao thiên long quân vây giết liều mạng với chúng Chính thiên Long gầm lên, lập tức dẫn động Thiên Long quân hình thành trận pháp, biến hóa khó lường, dùng phương thức hoàn toàn mới chặn đánh Thiên Khiếu. Vậy mà ngươi cũng nhịn được, ngươi còn không xen vào. Lúc này, phía dưới chém giết rung trời, người bị thương không ngừng tăng lên, người chết cũng có, lúc này đám người văn mặc cũng lao ra đánh trực diện, Nhậm Nhất Nguyên đã bị Thiên Châu đẩy xuống hạ phong, thương thế ngày càng nghiêm trọng. Nhìn tình cảnh này, Hắc Long Tiên Vương ở trên cao vẫn luôn quan sát đã có chút không nhịn nổi. Gấp, sao mà không gấp được, đau, sao trong lòng không đau? Bởi vì rời khỏi đại thế giới, thu được cơ duyên lớn ở đại thế giới táng tiên, để hắn đột phá đến cảnh giới có thể tiêu diệt được đại la kim tiên bình thường, cho dù đối mặt tiên vương cũng đánh một trận. Dưới trạng thái này, nhất là bên cạnh còn có Hắc Long tiên vương hỗ trợ, nếu chỉ vèn vẹn là tiêu diệt đại giáo vô thượng được tiên giới để lại, vậy thì quá đơn giản. Nhưng nhưng vậy sẽ hoàn toàn trái với dự tính ban đầu của nhậm vũ, thực tế từ khi kế thừa gia tộc, trừ những nhân viên đặc biệt, còn là lúc nhất định mà nhậm vũ cố ý bảo vệ được, nhưng không dám nói có thể luôn bảo đảm đi tới cùng, những người khác thì càng không dám. Giống như lúc này, hắn chia ra nhiều đường, trinh phạt đại giáo vô thượng, trong quá trình này dù có bọn họ theo dõi, cũng khó tránh xảy ra chuyện đặc biệt, có người dễ ngã xuống. Nhưng những điều này khó mà tránh khỏi, nếu không chịu được đau đớn như thế, vậy thì vĩnh viễn khó mà trưởng thành. Thực tế, bao gồm cả bản thân nhậm vũ, mỗi một người có thể đi đến độ cao nhất định, trên đường đi có ai không trải qua vô số sống và chết. Ta sẽ nhúng tay, nhưng không phải cách như người nghĩ. Nhậm vũ khẽ nói, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Ngái mắt, những đạo linh khí của đại thế giới táng tiên bổ sung vào người những tướng sĩ thiên long quân đã bùng nổ tiêu hào hết, bổ sung cho những người khác. Hơn nữa, còn âm thầm nhập thêm các dược phẩm mạnh mẽ, thậm chí dược phẩm trị liệu thương thế, tiện tay hòa lẫn khi bọn họ sử dụng dược phẩm. Tốc độ của nhậm vũ quá nhanh, qua bí ẩn, dù có trộn thêm cho vào miệng, chảy vào người, bọn họ cũng không phát hiện được. Hà, Thương thế của ta? Ha hà, hà, ta lại có lực lượng, muốn giết ta, không dễ đâu. Tới đây, ai sợ ai chứ? Mọi người nhận ra đột nhiên phát hiện, tốc độ bổ sung lực lượng tăng nhanh, tựa như linh khí thiên địa trở nên tràn đầy, hơn nữa sử dụng dược phẩm có hiệu quả tốt quá sức tưởng tượng, thương thế gần như lập tức khôi phục. Có thể nói, ngoài những người lập tức bị đánh chết, bất ngờ bị giết, những người kịp thúc đẩy công pháp, sử dụng thuốc, đều sẽ nhanh chóng khôi phục, bùng nổ uy lực càng mạnh hơn. Thậm chí có người vận chuyển công pháp, những chỗ bình cảnh hay sai lầm đều đột nhiên được rửa, trực tiếp phá tan bình cảnh, đột phá trong chiến đấu. Đáng ghét, đám người này sao vậy chứ? Sao bọn chúng như đánh không chết, sao bổ sung lực lượng nhanh như thế? Bọn chúng sử dụng thứ gì, dược phẩm hả? Làm sao khôi phục nhanh như vậy? Trời ạ, vậy còn đánh kiểu gì? Người kiếm tiên giáo nhanh chóng kêu khổ, tuy rằng bọn họ đã không bị động như vừa rồi, nhưng biến hóa tiếp theo làm bọn họ muốn khóc ra. Đối phương như con gián đập không chết, bị thương liền nhanh chóng khôi phục, lực lượng không ngừng được bổ sung. Sau mấy lần như thế, người nhận ra càng thêm liều mạng, bởi vì bọn họ không sợ, tuy rằng bọn họ không rõ là chuyện gì, chỉ cho là trong gia tộc cung cấp dược phẩm mới tốt hơn, lâm trận có cảm ngộ, tóm lại đều nắm lấy cơ hội này, không ngừng liều mạng lần lượt lưỡng bại câu thương, bọn họ khôi phục nhanh chóng, kẻ địch không ngừng trọng thương, lần sau chỉ còn chịu đòn. Hoặc là liều mạng bị thương, đánh chết đối thủ, sau đó nhanh chóng khôi phục. Tiếp tục như thế, người kiếm tiên giáo thật là muốn khóc, trong thời gian ngắn, số người chết còn lớn hơn cả khi Thiên Long quân ngưng tụ làm mục. Các người, đám tà môn ma đạo các ngươi, đám khốn kiếp các người. Thiên Khiếu giống giận, hắn cũng có đan dược, thậm chí liên tiếp dùng hai viên tiên đan, nhưng tốc độ khôi phục lại không bằng một đội người chiến đấu với hắn. Cho nên càng cảm nhận rõ những người kiếm tiên giáo xung quanh giống giận tuyệt vọng. Ha ha, lại khôi phục, ông nội đây cảm thấy sắp đột phá, thiên tiên trung kỳ, xem ngươi còn không ngừng mượn lực lượng thế nào. Dù sao ngươi cũng là pháp thần cảnh, ngươi có thể mượn lực lượng này bao lâu, ông nội đây thì khác, xem tuyệt chiêu. Lúc này, lão tổ tông nhất nguyên vẫn bị động chịu đòn của thiên châu, cũng được nhậm vụ âm thầm hỗ trợ. Ngay cả hắn cũng không hiểu là chuyện gì, bản thân mình như lập tức khai khiếu, vận chuyển lực lượng như được thần giúp đỡ, hết sức lưu loát, đồng thời có linh khí vượt qua thế giới này không ngừng bổ sung. Chẳng những thế, càng làm hắn không tưởng được là sau khi sử dụng dược phẩm, tốc độ khôi phục còn gấp 10 lần bình thường. Bây giờ trong lòng nhậm nhất nguyên vui vẻ nở hoa, thực tế bên ngoài cũng cười ngoác miệng, mắng cũng kèm theo tiếng cười. Bên tăng bên giảm, nhậm nhất nguyên lại chiếm chủ động hơn nữa còn trực tiếp đột phá thiên tiên trung kỳ trong trận đấu không ngừng bùng nổ đánh cho thiên châu buộc phải liên tục né tránh không ngừng phòng ngự hơn nữa thiên châu mới vừa bùng nổ thiên phong thập nhị kiếm chém giết trực diện mấy lần với nhậm nhất nguyên dùng bị thương nhẹ đổi lại nhậm nhất nguyên bị thương nặng sau mấy lần là nhậm nhất nguyên đã sắp không được kết quả không hiểu sao mà nhậm nhất nguyên lại khỏe như voi tiếp tục chiến đấu thương thế của nàng lại tích lũy không ngừng nặng thêm lúc này nàng không kinh hô như những người khác nhưng trong mắt cũng tràn đầy khó hiểu sao lại thế này Như vậy không đúng, hơn nữa toàn bộ thiên long quân cũng vậy, sao mỗi người đều như được trời giúp, như vậy không đúng. Lần đầu tiên thiên châu có cảm giác, một loại áp lực vô hình để nàng muốn tàn vỡ, nàng cảm thấy bất lực. Lập tức rút lui, dưới tình huống này, đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa, ngay cả thiên châu cũng cảm thấy chống đỡ không nổi, những người khác càng không phải nói. Thiên châu lập tức liên lạc thiên khiếu, lựa chọn rút lui. Rút lui, đầu của thiên khiếu sắp muốn nổ, tiêu hao vô số đan dược, kết quả lại không có tác dụng. Bởi vì cách đánh của đối phương quá khủng bố, thậm chí còn khủng bố hơn cả đan tiên giáo, nổi danh với đan dược, có thể dùng đan dược hao chết người khác. Vừa nãy Thiên Khiếu cũng muốn điều động thêm người trong giáo, nhưng lúc này Thiên Châu lựa chọn rút lui, hắn đành phải nghe theo, lập tức rút lui. Người kiếm tiên giáo đã bị cách đánh kỳ quái của Nhậm gia đánh cho mỏi mệt, bị thương không nhẹ, gần như sụp đổ, vừa nghe lệnh rút lui, lập tức điên cuồng lùi về. Nhưng bọn họ vừa lùi, càng cho người Nhậm gia có cơ hội, nếu bọn họ dần dần rút lui thì còn được nhưng toàn bộ đều tự mình chạy đi, có người chạy chậm lập tức bị bao vây. Bởi vì Nhậm gia đã sớm điều tra đủ loại, đây là thói xấu của đại giáo vô thượng. Sau khi trải qua mấy vạn năm kiếm tiên giáo càng thể hiện rõ ràng nhất là đánh riêng một mình, không có phối hợp. Cho nên khi bắt đầu chiến đấu, nhân số, lực lượng tổng hợp thì cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không cách nào đối phó được thiên long quân ngưng tụ làm một, hình thành đại trận. Trước kia kiếm tiên giáo còn xem đây là chuyện uy phong, một kiếm phá địch, vạn địch không cản được, tung hoành trong thiên địa. Khi đó không gặp ai có gan tấn công kiếm tiên giáo, hơn nữa bị võ lực đỉnh cao của bọn họ đè ép, những lực lượng khác khó mà dựa vào số lượng để làm gì. Nhưng tình hình bây giờ thì khác, bọn họ đang đối mặt với đại quân nhậm ra, với thiên long quân. Chạy trốn chỉ lo cho mình như thế, kết cục chỉ có đường chết. Vừa rồi thương vong khi chiến đấu thật ra có hạn, nhưng bây giờ bọn họ lựa chọn rút lui, một cái nhược điểm mà trước kia bọn họ không ý thức được liền bị bại lỗ ra, thương vong lập tức tăng gấp 10 lần bởi vì ngay cả nhậm nhất nguyên vốn truy đuổi thiên châu cũng quay đầu đánh giết người kiếm tiên giáo tiếp tục thi hành sách lược của văn thi ngữ bàn sẵn không ngừng cắn nuốt sinh lực của đại giáo vô thượng không cho bọn họ có cơ hội phản ứng dù nói bọn họ có đủ loại khuyết điểm nhưng đau đớn trong chiến đấu sẽ đủ cho bọn họ điều chỉnh nhanh chóng nhưng nếu mỗi lần đều làm bọn họ tổn thất nặng nề thương vong thảm thiết chờ bọn họ phản ứng lại muốn điều chỉnh thì thực lực đã bị tổn thất nghiêm trọng đã không đủ chống cự cho nên vào lúc này tiêu diệt sinh lực kẻ địch mới là chủ yếu Nhậm nhất nguyên biết rõ khó mà giết được Thiên Châu, dứt khoát phối hợp Thiên Long Quân, tàn sát người kiến tiên giáo. Cứu ta! Đừng đi! À, mau, ta sắp không được. Ta bị bao vây, đừng đi, cứu ta! Sao lại thế này? Hoành! Từ sau đại chiến Hoàng Triều Thượng Cổ, kiếm tiên giáo đã đứng trên cao vạn năm, đã sớm quên đại chiến chân chính là thế nào, đơn đấu một mình thì dựa vào tu vi cùng rèn luyện sẽ không thấy có gì. Nhưng chân chính tiến vào chiến đấu quy mô lớn, nhất là lúc thua trận rút lui, liền thể hiện ra nhược điểm chân chính của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn, hoảng sợ không ngừng bị giết, từng người chết đi. Trong lòng mọi người chỉ có liều mạng trốn, nhưng tốc độ của bọn họ so sánh với Nhậm Nhất Nguyên, Thiên Long quân ngưng tụ đại trận, vậy thì kém xa. Cho nên không ngừng bị đánh chết, cắn nuốt, làm cho những người khác càng thêm sợ hãi. Thực tế, hạng người cả đời đánh trận, mình đầy kinh nghiệm như Chiến Thiên Long, quân đội mạnh nhất không phải ở chỗ công kích Không phải những mặt bên ngoài mà mọi người thấy, mà là nếu như ở tình thế thất bại, còn có thể tổng thất nhỏ nhất, phản kích mạnh nhất, chiến đấu tỉnh táo nhất, duy trì trạng thái như một, đó mới là quân đội chân chính hùng mạnh. Cũng như Thiên Long Quân vừa bị Thiên Phong thập nhị kiếm phá vỡ, sau đó gặp phải uy hiếp, nhưng ngay cả lúc đó, Thiên Long Quân vẫn không có chút rối loạn, dù bên cạnh có người chết đi, bọn họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Rõ ràng, những người kiếm tiên giáo không có, cho nên bọn họ một đường rút lui, rất nhiều người bị đánh chết. Phụt Cuối cùng, thiên khiếu dựa vào bí pháp không tiếc bị thương sông vào trung tâm kiếm tiên giáo, phun một ngụm máu, lực thần hồn tra sách mới phát hiện, chỉ có không đủ ba phần người quay về được. Hắn vừa kích động lại phun máu, sao lại thế này, sao lại như thế này. Chơi à, vừa rồi mới tổn thất không tới một phần, sao vừa mới rút lui, lại lập tức tổn thất thêm sáu phần nữa. Sau lần này, kiếm tiên giáo là chân chính đại thương nguyên khí mấu chốt là dưới tình thế này, kiếm tiên giáo thật sự sẽ bị bọn họ uy hiếp, mình cũng sẽ thành giáo chủ thất bại nhất trong lịch sử kiếm tiên giáo, sẽ trở thành trò cười trên trời dưới đất, sẽ. ha Nghĩ tới đó, thiên khiếu pháp lực khuấy động, khí huyết sôi trào, ngửa mặt giống lên, tế tổ, tế thiên kiếm đại trần, giết, giết, giết bọn chúng. Dưới sự đuổi giết của thiên long quân, những người còn giữ được mạng trốn trở về đều sám xịt như cho tàn, hoàng sợ không yên. Nghe tiếng giống giận của thiên khiếu, bọn họ cũng vội vàng làm theo, phát động thiên kiếm đại trận. Tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao nghiêm trọng lực lượng trên các núi, nhưng vừa trở về từ cõi chết, bọn họ đã không còn cân nhắc gì nữa. Oanh, âm, ấm, ấm, 12 ngọn núi được điều động cùng lúc đại trận âm ấm, ấm hình thành. Từng đạo kiếm quang bắn lên trời, cuối cùng hình thành 12 đạo kiếm quang, không ngừng xoay tròn, vận chuyển, bi thế mênh mông, mỗi một đạo đều không kém bao nhiêu so với thiên châu ra tay toàn lực. Điều này cũng nói, thiên kiếm đại trận bán ra kiếm quang đã đạt đến uy lực thiên tiên. Vừa vận chuyển, thiên long quân muốn hoàn toàn tránh né cũng khó, buộc phải không ngừng va đụng. bùm bùng, oanh, vừa va chạm, thế công lập tức bị chặn đứng. Tuy rằng thiên long quân phòng ngự kinh người, nhưng đối mặt 12 đạo kiếm quang sánh với thiên tiên, cả một lần cũng sẽ chịu chút tổn thất, bên trong không ngừng có người bị chấn thương, buộc phải không ngừng điều chỉnh. Cũng may, lúc này nhậm vụ âm thầm hỗ trợ, thương thế của bọn họ có thể khôi phục nhanh chóng Hơn nữa dưới áp lực như thế, không ngừng đi bên bờ sống chết, bị thương liền nhanh chóng khôi phục tiếp tục đi ra, không ít người bị kẹt ở bình cạnh đều liên tục đột phá. Nhưng rõ ràng, tiếp tục như vậy sẽ không được. Thử xem, phá trận, giết. Không thể duy trì tình hình như vậy lâu được. Tuy rằng thiết lập kế hoạch ban đầu không có sông vào vào chém giết bên trong kiếm tiên giáo ngay, vốn ban đầu chỉ là chiến đấu, sau đó xem tình hình mà quyết định. Nhưng chiến đấu trước đó bỗng nhiên lực lượng khôi phục nhanh chóng, dược phẩm hỗ trợ làm tổn thương giảm xuống mức thấp nhất, hơn nữa tiêu diệt số lượng lớn sinh lực của đối phương. Hiện tại hoặc là tạm nghĩ cách phá vây rút lui, hoặc là thử phá trận. Chiến Thiên Long lập tức liên lạc Văn Mặc, Nhậm Nhất Nguyên quyết định thử xem chống đánh sâu vào, thành công thì giết vào trong, không được thì nhất định phải sớm rút lui. Thiên Kiếm đại trận uy thế mạnh mẽ vô biên, hơn nữa lấy 12 ngọn núi kiếm tiên giáo làm trận cơ, lực lượng gần như vô tận, càng vận chuyển thì uy lực càng mạnh. Tiếp tục như thế thì sớm muộn cũng có vấn đề. Hoành, nhậm nhất nguyên phối hợp, Chiến Thiên Long khống chế Thiên Long quân nháy mắt bùng nổ công kích mạnh nhất, đụng vào phòng ngự vòng ngoài kiếm tiên giáo. Chấn động ầm ầm, không ít người khống chế trận pháp bên trong kiếm tiên giáo trực tiếp cả người nổ tung, có những ngọn núi bên trong vỡ vụn, phòng ngự tầng ngoài kiếm tiên giáo dung chuyển, có mấy chỗ xuất hiện dao động gợn sóng. Tiếp tục, nhìn thấy dung chuyển, Chiến Thiên Long lại khống chế Thiên Long quân ngăn cản Thiên Kiếm đại trận công kích, lại đụng vào tầng phòng ngự ưng ầm ầm đại trận phòng ngự bắt đầu xuất hiện vỡ vụn người không chế trận pháp bên trong bị thương tình hình đã rơi vào nguy cấp có cửa có cửa thật không ngờ chiến đấu cộng lại chỉ cỡ trình độ thiên tiên đỉnh phong mà lại làm bổn tiên vương xem đến nhiệt huyết sôi trào thật là đã quá đã hắc long tiên vương ẩn nấp trên không trung vẫn cùng nhậm vũ chú ý tình hình chiến đấu nhìn đến nhiệt huyết sôi trào không nhịn được lên tiếng. Tuy rằng Nhậm Vũ vẫn bận rộn, không ngừng chú ý từng người dùng dược phẩm, thân thể tổn thương hoặc gặp vấn đề gì, âm thầm giúp đỡ mà bọn họ không phát hiện được, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới hắn. Bởi vì lực tiên hồn của hắn đủ mạnh, lực lượng đủ mạnh, một lần làm nhiều chuyện cũng không thành vấn đề. Nghe Hắc Long Tiên Vương cảm khái, trong lòng Nhậm Vũ sao không cảm khái, từng có lúc đại giáo vô thượng đứng trên đỉnh cao, không thể chạm tới, hiện tại bị đại quân của mình dồn đến mức này, đã có khuynh hướng phá vỡ đại trận. Hiện tại tuy rằng Thiên Long Quân còn chưa đạt đến yêu cầu của nhậm vũ, nhưng đã đủ khủng bố kinh người. Trên thực tế, toàn là bởi bản thân nhậm vũ tiến bộ quá nhanh, ngẫm lại Thiên Long Quân có thể tùy ý tiêu diệt tông môn vạn năm, hiện tại có thể đối mặt tấn công phòng ngự đại giáo vô thượng, uy thế phá vỡ tất cả, liên đủ hiểu Thiên Long Quân dũng mãnh cỡ nào. Không, không thể nào. Thiên khiếu miệng ngậm máu, không thể tin nổi nhìn xung quanh. Dù cho phát động thiên kiếm đại trận, bọn chúng vẫn không ngừng xung kích vào phòng ngự, nếu để chúng xong vào được, kiếm tiên giáo hiện tại lòng người bàng hoàng rối loạn, làm sao ngăn cản nổi. Giáo chủ, không được, thật không cản nổi. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Giáo chủ Vô số người liên lạc thiên khiếu, thông báo đã không chống đỡ nổi, sắp không xong. Đầu của thiên khiếu sắp nổ tung, trước kia làm giáo chủ đứng trên đỉnh cao khi không cảm thấy gì, hiện tại đến lúc sinh tử tồn vong, hàn mời quính quáng. Nhìn bên ngoài, mỗi một lần thiên long quân va chạm uy thế kinh thiên động địa đã phá vỡ phần lớn phòng ngự. Thiên châu, từ nay về sau, ngươi là giáo chủ kiếm tiên giáo đời kế tiếp. Vô, đột nhiên, thiên khiếu quay sang nhìn thiên châu đang muốn đứng dậy ngay chiến, ngón tay bùng ra, một đạo hào quang bắn vào mi tâm thiên châu. Đừng mà, thiên châu vừa thấy hành động của phụ thân thiên khiếu, liền như hiểu được, đưa tay ra muốn ngăn cản, đáng tiếc đã trễ. Đại giáo vô thượng, trí cao vô thượng, vinh diệu không cho phép xâm phạm. Kiếm nô, chém giết tất cả bọn chúng. Bùng, Thiên Khiếu hai mắt đỏ rực, ngón tay khép lại ấn lên mi tâm của mình, nháy mắt một đạo kiếm quang bắn ra từ trong mi tâm, không ngừng phóng to, cắn nuốt hắn, sau đó một cỗ kiếm ý bành trường bao trùm thân thể Thiên Khiếu. Lập tức, ý thức, ký ức của Thiên Khiếu dần dần biến mất, trong mắt hắn tràn đầy kiếm ý cùng sát ý vô biên. Ngay khi Thiên Khiếu hoàn toàn đánh mất bản thân, lực lượng của hắn đột phá cực hạn, không ngừng tăng vọt, cuối cùng trực tiếp đạt tới trình độ kim tiên. Khi lực lượng của hắn tăng lên, còn chưa ra tay, kiếm khí sắc bén toàn thân như muốn phá vỡ thiên địa. Kiếm nô, đây là nội tình của đại giáo vô thượng, hiện tại thiên khiếu xả thân biến thành kiếm nô. Có thể nói, nếu như thân là giáo chủ thì phải như vậy, theo tổ tiên kiếm thiên giáo thấy, giáo chủ đời này đã làm không ra gì, đây là phương pháp bảo vệ giáo, cũng là một loại trừng phạt. Nhưng không thể không nói, thiên khiếu hóa thân thành kiếm nô liền có được lực lượng vô cùng khủng bố. Ở đại thế giới táng tiên, kim tiên đã rất lợi hại, nhưng không quá khủng bố. Nhưng ở đại thế giới này thì khác, trong thế giới Pháp thần cảnh chính là đứng ở đỉnh cao, đột nhiên xuất hiện kim tiên, vậy đủ hiểu chấn động cỡ nào. Mặc kệ là người kiếm tiên giáo hay là nhậm nhất nguyên cùng thiên long quân đang công kích, đều bị chấn động cùng áp lực không thể tưởng tượng. Vốt, vừa thấy tình thế này, chiến thiên long quyết đoán hạ lệnh rút lui, đuôi trận biến thành đầu, tựa như con rồng đột nhiên đào lộn đầu đuôi, nháy mắt lao ra. Nhậm Nhất Nguyên cũng liều mạng chạy ra ngoài, Kim Tiên đó, nơi đây là đại thế giới mà, mà nó làm sao ngăn cản được, chạy mau. Ngươi còn không ra tay, không ra tay nữa thì xong rồi. Đó rõ ràng là thủ đoạn của cấp bậc là Tiên Vương để lại, mới là một người lập tức biến thành kiếm nô có lực lượng Kim Tiên. Cái này khủng bố hơn Kim Tiên bình thường, tuy rằng vừa mới hóa thân, nhưng ngay cả Kim Tiên sơ kỳ cũng không thể càn nổi. Hắc Long Tiên Vương hết sức căng thẳng, cuối cùng không nhịn được lại hỏi, hắn càng nóng vội hơn cả nhầm vũ. Thu hạ của bồn gia chủ đều có thể chiến đấu vượt cấp, không phải không thể đánh một trận. Nhậm Vũ không trả lời Hắc Long Tiên Vương, nhưng lúc này hắn cũng tập trung toàn lực theo dõi biến hóa, ước chừng sẽ xuất hiện thương vong lớn. Thiên Long Quân ngưng tụ đại trận lập tức lao lên cao, trận pháp tăng tốc như hình thành đại trận phá không khoảng cách ngắn. Nhưng Thiên khiếu hóa thân kiếm nô có tốc độ nhanh hơn, âm âm đuổi theo. Hoành! đại trận Thiên Long Quân vung đuôi đánh vào kiếm khí đuổi tới, hai đạo lực lượng va chạm. Thiên khiếu bị chấn lùi lại trăm dặm, đội hình thiên Long quân cũng khựng lại, tốc độ chậm đi, có mấy trăm người bị thương trong trận pháp. Ta ra ngoài bám trụ hắn, các người đi trước. Nhậm nhất nguyên vừa thấy tình cảnh này, liền muốn ra ngoài cầm chân. Không được, vào trong trận pháp, hiện tại ra ngoài cũng là chịu chết, không ngừng đánh, không ngừng lùi lại, xem tình hình rồi quyết định. Chỉ là chưa nói hết, bị chiến thiên Long phủ quyết, trực tiếp ra quân lệnh buộc nhậm nhất nguyên lùi vào đại trận. Nhậm nhất nguyên đành phải trở vào trận pháp, sau đó chiến thiên long lại khống chế thiên long quân không ngừng vừa đánh vừa lùi, tạm thời tránh né người kiếm tiên giáo tới chi viện đối phó riêng với kiếm nô này rồi tính. Bằng không kiếm tiên giáo phản ứng lại, phối hợp với kiếm nô chiến đấu thì rắc rối to. Ý thức của hắn không quá tỉnh táo, tuy rằng bản năng chiến đấu rất mạnh, nhưng bố trí đại trận nhốt chết hắn. Chiến thiên long nhanh chóng phát hiện một chút tình trạng của kiếm nô đã kéo ra đủ khoảng cách với kiếm tiên giáo, lập tức quyết định bố trí đại trận bao vây kiếm nô. Dù hắn có tu vi kim tiên thì sao? Thiên Long quân có thể miễn cưỡng ngăn cản trực diện, tuy rằng mỗi lần sẽ có rất nhiều nhân viên bị thương, nhưng có thể nhanh chóng khôi phục, không ngừng bổ sung lực lượng. Chiến Thiên Long liền quyết định mạo hiểm bao vây kiếm nô. Phủ. Lúc này Hắc Long Tiên Vương cũng không khỏi thở phào, truyền đầu biến hóa lên xuống phập phồng, làm hắn cũng căng thẳng không thôi. Lúc này mới thở ra được. Bởi vì Thiên Long quân đã bố trí đại trận, không phải chém giết trực tiếp, kiếm nô không có cách phá trận, muốn dùng lực lượng đối chọi Thiên Long quân cũng khó tuy rằng bùng nổ kiếm khí mạnh mẽ không ngừng xé rách đại trận nhưng chỉ là phí công xung quanh giống như sương mù không gian khép kín khí tức đóng kín công kích một đợt tiếp một đợt không ngừng làm đối phó không kịp nhậm vũ nhìn cảnh này dù không căng thẳng như hắc long tiên vương nhưng cũng gật đầu hài lòng trong khoảng thời gian mình không có mặt thiên long quân cũng tiến bộ không nhỏ hơn nữa phát huy những thứ mình dạy cho đến cực hạn xem ra đến lúc phải dạy thứ mới tầm âm ầm Bỗng nhiên trời đất rung chuyển, tựa như trời lòng đất lở, bầu trời như muốn sụp đổ, mặt đất nứt ra, lực dao động mạnh mẽ làm đại trận thiên long quân xuất hiện chỗ hở, lập tức cho kiếm nô cơ hội, trực tiếp hóa thành kiếm quang lao ra khỏi vòng vây. Kiếm nô dù không có ý thức như thiên khiếu, nhưng vẫn có phản ứng bình thường, biết không phải đối thủ, trực tiếp hóa thành kiếm quang chạy ra xa. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, đám người chiến thiên long nhậm nhất nguyên lại kinh hãi nhìn lên trời. Ờng Đột nhiên, không gian cho bầu trời trực tiếp sụp đổ, một đoàn khí tức như ngân hà từ xa giáng xuống, mặt đất càng chấn động dữ dội. Vào lúc này, mặc kệ là chiến thiên long hay những người tu luyện khác nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm. Trời ạ! Trời sập rồi!